đừng xem chỉ có hơn hai n g h n điểm cái này có thể hao phí lý tô vượt lên trước ba vạn năm tu vi đâu theo đạo lý mà nói từ kim nguyên thần đột phá luyện hư chắc là có thể so với người khác dễ dàng hơn nhu cầu tu vi hẳn là ít hơn mới là điểm này cùng luyện hư phía trước là không cùng một dạng phía trước lý tô là muốn chế tạo cao cấp nhất kim đan nguyên anh nguyên thần thêm lên linh căn một dạng sở dĩ tiêu hao tu vi so sánh với người khác nhiều nhiều vô cùng bất quá hóa thần viên mãn đột phá luyện hư thời điểm ngoại trừ tiên linh căn bên ngoài cái khác linh căn đối với đột phá khó khăn ảnh hưởng cũng không lớn linh căn không hai ảnh hưởng là hóa thần viên mãn phía trước linh căn không tốt rất nhiều người căn bản không đến được hóa thần viên mãn hóa thần viên mãn phía sau bản thân tu vi liền không thể lại vào kế tiếp là thiên nhân giao cảm có thể hay không đột phá cùng nộ tính quan hệ ngược lại lớn một ít sở dĩ tự kim nguyên thần ở hóa thần viên mãn đột phá luyện hư ngược lại chắc là dễ dàng nhất nơi đây chỉ chỉ đột phá đột phá luyện hư sau tốc độ tu luyện linh căn vẫn là tính quyết định nhân tố không đắn đo bình cảnh nhân tố nói lý tố đột phá luyện hư có thể so với trưởng môn cái này tiên linh căn cũng dễ dàng trên thực tế lý tố nếu như mình đột phá chỉ cần đem bình cảnh phá đều dùng không được thời gian quá dài có thể vẫn còn cần nhiều như vậy phá hư năng số lượng bên ngoài nguyên nhân rất đơn giản nguyên thần của hắn bên trong xuất hiện một cái rất thứ mới lạ thiên tâm lý tô khẽ nói không sai nguyên thần của hắn bên trong xuất hiện một viên thiên tâm đây cũng không phải là trái tim nếu như từ trong thị giác xem hắn tử kim nguyên thần nơi tim n h i ề u một cái tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt điểm sáng hiện nay hôm nay tâm còn rất yếu gốc, nhưng theo phá hư năng số lượng liên tục không ngừng tiên nhập điểm sáng này cũng càng ngày càng khỏi đại viên này thiên tâm tác dụng chính là có thể làm cho lý tô tốt hơn tiên hành thiên nhân giao cảm do đó có thể tốt hơn vận dụng thiên địa chỉ lực k h u động tiên h địa quy tắc thiên tâm giống như là luyện hư trung kỳ về sau luyện hư tu sĩ tập thiên địa chỉ lực mới có thể ở trong nguyên thần ngưng tụ ra do đó tăng thêm chính mình đối với thiên địa chỉ lực vận dụng nhưng lý tô cư nhiên ở mới vừa đột phá luyện hư thời điểm trong cơ thể liền ra phát hiện hơn nữa hôm nay tâm xem ra còn phi thường lợi hại nhan sắc cũng từ mạch sắc đang không ngừng hướng kim sắc quá độ lại qua một ít thời gian phía sau cái này thiên tâm nhan sắc cũng đã biên thành kim sắc cao thấp cũng từ một cái điểm sáng nhỏ biến thành một cái nho nhỏ con đoàn hơn nữa bên trong bắt đầu xuất hiện một ít màu tím nhạt xem ra lại làm u ố n tới một cái tử kim sắc thiên tâm nhịp điệu mới vừa đột phá l u y ệ n hư liền có thiên tâm vẫn là một cái tử kim sắc thiên tâm lý tô nhất thời đã cảm thấy nhiều như vậy phá hư năng số lượng là đáng giá phá hư năng số lượng tuy nhiều nhưng là đâu thực tế thời gian hao phí lại cũng không là rất lâu h á n t ử hóa thần viên mãn đến bây giờ cũng liền dùng hai mươi lăm năm mà thôi cùng khác tu tiên giả so với tốc độ này đơn giản là mở rất nhiều lần mau vào sở dĩ lý tô đối với cái này một cái thiên tâm dĩ nhiên là vô cùng hài lòng cái này dạng h ắ n đột phá luyện hư phía sau vẫn biết dị thường c ứ n g hãn có hôm nay tâm chí ít ở thiên đ ị a chi lực vận dụng lên lý tô sẽ không lạc hậu lão bài luyện hư bao nhiêu thiên tâm còn mang đến một cái c h ỗ t ố t đó chính là đối với lý tô trận pháp có lớn vô cùng xúc tiến tác dụng rất nhiều trận pháp bản thân cũng phải cần mượn sơn xuyên địa thế đồng dạng tương đương với mượn thiên đ ị a chi lực có thiên tâm lý tô ở trận pháp nhất đạo bên trên cũng ắt sẽ càng thêm lợi hại mặt khác có thiên tâm phía sau lý tô ở luyện khí nhất đạo bên trên cũng có thể nếm thử đi tiếp xúc đạo khí đạo khí chế tạo có một cái cứng nhắc yêu cầu đó chính là luyện khí sư chính mình nhất định là luyện hư mới có thể chế tạo ra tới tốt nhất là có thiên tâm luyện hư luyện khí sư tỷ lệ thành công tài cao một cái luyện hư khí luyện khí sư không riêng gì tu vi cái này luyện khí sư luyện khí tạo nghệ cũng nhất định phải dị thường cao vậy cần rất nhiều rất nhiều năm tu tập luyện khí nhất đạo cần thiên phú cùng độ tính luyện khí thiên phú tốt linh căn chưa chắc tốt linh căn tốt luyện khí thiên phú chưa chắc tốt cho dù có linh căn cùng luyện khí thiên phú đều tốt cái này nhân loại cũng chưa chắc nguyện ý đi học luyện khí tu luyện nhưng thật ra là nhất kiện rất khoái nhạc dễ dàng khiến người ta quyền sự tình nhưng luyện khí nha trừ phi ngươi thực sự nhiệt tình yêu thương bằng không cũng không có tu luyện như vậy có thể làm cho người nghiện luyện khí hay là tương đối khô khan nguyện ý đi học nhân vẫn là rất thiếu đặc biệt là đối thiên tài mà nói học luyện khí tiêu tốn thì gian nhiều lắm nhưng thời giờ này đem ra tu luyện không được được chứ sở dĩ có thể chế tạo đạo khí luyện khí s u ít lại càng ít quy nguyên tông t ử vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều không có từng sinh ra loại này luyện khí sư một ít trong thanh địa đều chưa chắc có lý tô đột phá luyện h u lại có thiên tâm có thể thử một chút bất quá hắn hiện tại không tiếp xúc quá đạo khí không tiếp xúc quá muốn rèn đúc đi ra vẫn là vô cùng khó khăn trước mắt mà nói ngược lại không gấp đạo khí chính là chế tạo ra tới hiện nay sử dụng cũng không so với bảo khí tiện tay tiện tay mới là mẫu chốc nhất có thể thích hợp siêu một điểm nhưng siêu nhiều lắm ngược lại khó mà nói không chừng phát sinh một kích đem toàn thân mình lực lượng cho h ố t khô uy năng còn không thấy được có quá lớn mà theo thiên tâm không cắt thành hình cùng với ly tô khí tức không ngừng biến hóa bầu trời ở giữa lần nữa thong xuống hào quang cái này hào quang rất có ý tứ nhìn qua là liền thành phiến nhưng nếu như phóng đại xem những thứ này hào quang hoặc như là từ vô số đủ mọi màu sắc huyết lệ cánh hoa tạo thành giống nhau phá lệ xinh đẹp mau nhìn thiên thượng làm sao nhiều như vậy hào quang liền buổi tối cũng có thể chứng kiến hào quang không biết ta chẳng lẽ là cái kia vị tiên nhân đang làm phát sao ta nhớ được lý tiên nhân trở thành ngàn năm tiên nhân thời điểm lạc thành bầu trời cũng có hào quang sẽ không lại là lý tiên nhân làm ra chứ sáng mở phạm vi quá rộng cứ việc lý tô ở mãng thương sơn có thể lạc thành bên trong người đều đã thấy một ít người thường đều đã bị kinh động không ít người đều tại nơi đó suy đoán rồn rập cái này hào quang phạm vi thật lón đây là vị nào tiền bối muốn đột phá một cái đại cảnh giới rồi sao n a m ở hào quang trong phạm vi tu sĩ từng cái đồng dạng đã bị kinh động ư những g â n tranh luyện thành. n hư h sợ, thứ này tu sĩ còn không có tìm được sáng mở khởi nguồn còn như lý tô đột phá luyện hư lúc đưa tới ba động một dạng tu sĩ căn bản không có tư cách cảm giác được cái này hào quang lúc này một đạo lưu quang đang xa xa nhằm phía sáng mở khu vực đây là một cái cường đại hóa thần tu sĩ hắn đến từ quy nguyên tông trong khoảng thời gian này hắn một mực tại trung châu cùng bắc cảnh trong lúc đó dọn dẹp một ít cường đại yêu thú ở thu đến tô thành bên trong Quy nguyên tông đệ tử đưa tin phía sau hắn liền qua đây coi tình huống vừa tới nơi này cái này hóa thần cũng có chút kinh hãi cái này sáng mở phạm vi quá rộng như vậy hà quang đồng dạng tại đột phá nguyên anh thời điểm sẽ xuất hiện một lần bởi vì nguyên anh tu sĩ sơ bộ tiếp xúc đến thiên địa quy tắc tương đương với lây tự thân dẫn động thiên địa mới xuất hiện hà quang đột phá hóa thần lúc ngược lại sẽ không xuất hiện hà quang hóa thần so sánh với nguyên anh chủ yếu vẫn là tự thân biến hóa ở thiên địa quy tắc bên trên tiến một bước t r ư n g khống có thể vận dụng càng nhiều hơn một chút nhưng cũng không có quá lớn biến chất mà hóa thần đột phá luyện g i lúc biết lại một lần nữa xuất hiện hào quang nhưng một dạng luyện hư sáng mở phạm vi cũng sẽ không có lớn như vậy sáng mở nhan sắc cũng sẽ không như thế với lệ bởi vì lý tô mà lên hào quang phạm vi thật sự là quá lớn đây mới thật là hào quang vạn dặm không phải chỉ bên ngoài vạn dặm có thể chứng kiến hoặc cảm ứng được mà là hào quang chân chính bao trùm hơn vạn dặm phạm vi trên thực tế xa không chỉ vạn dặm không chỉ có như vậy lý tô hào quang đủ mọi màu sắc sáng lạn nhiều màu miễn bàn đẹp cỡ nào nếu như tỉ mỉ nghe cái này hào quang trung lại phảng phất có đẹp đẽ giai điệu phảng phất thiên điệu thanh n h một ít phạm nhân chứng kiến đều không khỏi vui vẻ thoải mái tâm tình vui mừng mặt trái tâm tình đều quét một cái sạch mệt nhọc thậm chí đều có thể được tới trình độ nhất định t i ế u mất cái này liền làm cho cái này quy nguyên tông hóa thần có chút kinh ngạc như vậy hào quang không thể nào là có ai đang đột phá nguyên anh đưa tới không phải nguyên anh cũng không phải là hóa thần đây chẳng phải là bốn luyện hư cái này hóa thần một nghĩ tới chỗ này trong lòng chính là lại sợ toàn bộ thương lan giới luyện hư số lượng đ ế m trên đầu ngón tay đều có thể đếm rõ gần nhất mấy nghìn năm đều không có mới luyện hư ra đời hiện tại lại có mới luyện hư ra đời sao chọn một cái vấn đề mới xuất hiện cái này luyện hư năm là ai chẳng lẽ là lý tô cái này hóa thần trong đầu thoát ra tên lý tô ở bắc cảnh lại đan g vọng t i ê n giác tự hồ chỉ có lý tô luôn không khả năng nơi đây đột nhiên nô ra một cái tiềm tu luyện hư chứ nhưng vấn đề là lý tô trở thành hóa thần mới chỉ có hơn một trăm n ă m a trăm tuổi trúc cơ một trăm năm mươi tuổi kim đan hai trăm linh chín tuổi nguyên anh hai trăm năm mươi một tuổi hóa thần lý tô trưởng thành quy tích hắn nhớ k ỹ dọ rõ, rõ ràng ràng hiện tại lý tô mới chỉ có hơn ba trăm tuổi nếu như hắn nhớ không lầm chắc là ba trăm bảy mươi tám tuổi lúc này mới một trăm ba mươi mấy năm lý tô cư nhiên liền muốn thành tựu luyện hư rồi sao hắn có chút cảm thấy bất khả tư nghị bất quá hắn nhanh chóng phát ra đưa tin đây là cho hiệp vần phong chủ đưa tin nói cho nàng biết có người rất có thể muốn đột phá l u y ệ n hư sau đó hắn hướng phía ba động chuyển tới phương hướng phi đi lấy tốc độ của hắn rất nhanh hắn liền bay đến mạng thương sơn bầu trời sau đó liền thấy được trong cao không lý tô thật là hắn cái này hóa thần cả kinh Chọn, hắn đã nhận ra cái gì nhìn lại liền chứng kiến xa xa một đạo lưu quang đã vào tới cái kia lưu quang rất nhanh tiếp cận cuối cùng dừng lại ở cách đó không xa phong chủ cái này hóa thần phát hiện lưu quang chính là điệp vân phong chủ không phải nói đúng ra là điệp vân phong chủ nguyên thần điệp vân phong chủ lại không có tâm tư để ý đến hắn mà là lấy đôi mắt đẹp nhìn về phía l i t o nguyên thần của nàng cùng nàng tự nhiên là giống nhau như lúc khi thấy l i t o phía sau điệp vân phong chủ trong mắt đẹp cũng là lộ ra nồng nặc kinh ngạc nàng ngày hôm nay sở dĩ tới nhanh như vậy cũng không phải là bởi vì người ở trung châu lấy nguyên thần sang đấy xem cái kia khoảng cách quá xa cho dù là luật hư cũng sẽ không mạo hiểm làm cho nguyên thần lý thể xa như vậy mà là năm nay là trăm năm ước hẹn cuối cùng một năm hậu thiên lại là lý tô sinh nhật sở dĩ điệp vân phong chủ liền mượn một cơ hội này cố ý qua đây quả nhiên không bao lâu chân trời liền ra phát hiện một con thuyền phi thuyền cái này phi thuyền phi gần phía sau điệp vân phong chủ nguyên thần liền trở về vị phi thuyền phía trước còn có mấy nữ nhân tù trong đó có quy nguyên tông nhất phẩm linh căn đệ từ địa điểm điện điểm, điểm mình nhưng bị khắp nơi thiên hạ quan kinh động khi thấy lý tô phía sau hai mắt của nàng bên trong nổi lên càng nhiều hơn kinh sắc lý tô cứ nhiên đang trùng kích luật hư hơn nữa xem cái dạng này đã thành công hơn phân nửa thiên lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua mấy năm nay đi qua đ i ề n điểm còn chưa đầy sáu trăm tuổi thực lực của nàng cũng liền đi tới hóa thần hậu kỳ nàng vẫn có ngắm ở còn lại bốn trăm n ă m bên trong vọt tới luyện hư đặt thành nàn g năm luyện hư thành t ể u có thể lý tô cư nhiên ở thành luyện hư hơn ba trăm tuổi luyện hư đây chính là chưa bao giờ nghe nếu như không cho nàng kinh hãi nào chỉ là nàng điệp vân phong chủ cái này luyện hư đình phong trong mắt đẹp đều đã hiện đầy tính sắc lúc này xa xa lại là lưỡng đạo lưu quan vọt tới điệp vân phong chủ nhìn một cái là huyền thiên thư viện trưởng môn cùng thiên la tông chủ hai người này đồng dạng là nguyên thần xem ra tính toán của bọn họ cũng giống như vậy nghĩ thừa dịp lý tô sinh nhật qua đây lôi kéo lý tô huyền thiên thư viện trưởng môn tuy là đã không có đem lý tô kéo vào đi trông cậy vào nhưng hắn còn là muốn cho thấy một cái mượn hơi thái độ lý tô cái này liền đến luyện hư rồi hả thiên la tông chủ có chút há hốc mồm làm cho hắn cái này luyện hư hậu kỳ trưởng môn đều có xứng sờ cảm giác cái này đủ để chứng minh hắn bị chấn động to lớn thực lực của hắn cường thịnh trở lại có thể mắt thấy lý tô hiện tại cư nhiên liền đến luyện hư nếu như hắn không sợ hãi huyền thiên thư viện trưởng môn có lẽ tới quá mau nguyên thần đều không có mang cây quạt liền là có cây quạt hắn cũng sẽ đã quyết t h i ế n lý tô lần này đột phá luân h ư cũng thật đem bọn họ đều cho kinh động lại một lát sau làm huyền thiên thư viện trưởng môn cùng thiên la tông chủ nguyên thần trở về vị trí c ũ lúc vạn thú tông chủ cũng ngồi một cái ngũ hành linh lòng tới vừa đến cái này béo mập béo mập ngụi tử đôi mắt đẹp cũng là t r ợ to thời gian kế tiếp bọn họ đều không một người nói chuyện mỗi cá nhân đều đứng ở nơi đó kiệm thượng mang đầy kinh sắc thời gian từng điểm từng điểm đi qua màn đêm buông xuống mấy người hay là đang nơi đây thái dương lần nữa dâng lên lý tô đưa tới ba động cũng càng lúc càng lớn lại qua sau một ngày rốt cuộc chưa hôm nay lúc lý tô phát ra hét dài một tiếng đứng lên trên người của hắn chỗ lực lượng vừa thu lại bầu trời ở giữa đầy trời hào quang nhất để chấn động l ạ g yên tiêu thất khí tức cường đại ở khu vực này phô thiên cái địa phô t r i ể n ra trong khoảng thời gian ngắn lý tô chung quanh mảnh thiên đ ị a n à y đều phảng phất khắc lên tên lý tô lý tô thành công đột phá luận hư từ bắt đầu hấp thu phá hư năng số lượng bắt đầu tổng cộng hao phí mười bốn ngày toàn bộ quá trình cũng là dị thường mật mà có thể nói nước chạy thành sông hán thành công chương hai trăm hai mươi tám kinh người n ắ o bổ phương án bầu trời ở giữa không ngừng huyền t i ê n thư viện trưởng môn thiên la tông chủ cùng điệp vân phong chủ trong thần sắc cái kia kinh sắc đồng dạng hoàn toàn không che giấu được lý tô thành công thành công từ hóa thần bước vào luyện hư tuy là hóa thần ở thương lan giới cũng là có thể lên được thai diện một phương đại năng nhưng địa vị làm sao có khả năng cùng luyện hư so với luyện hư mới là có thể tả hữu toàn bộ thương lan giới thế cục nhân vật cường hành dù cho ở một ít so với thương lan giới càng phốn hoa thế n ư có t h nhưng địa c lý tô so với thiên la tông chủ nghĩ còn muốn càng thêm kinh người hán l u y ệ n hư phải không đến bốn trăm linh năm luận hư con số chính xác là ba trăm tám mươi năm tuổi cách bốn trăm linh tuổi cũng còn sai một m ư ờ i năm năm cái này liền lợi hại mà từ lý tô có thể ở hóa thần đ ỉ n h phong là có thể đè nặng thông thường luyện hư sơ kỳ đánh tới xem lý tô nguyên thần chỉ sợ cũng cực kỳ cường đại thành tựu luyện hư tuyệt đối không kém so với những thứ kia tập tất sinh trị lực tài năng mới có thể thành tựu luyện hư không biết mạnh hơn bao nhiêu như vậy đủ loại dĩ nhiên là làm cho cái này ba cái lao bài luyện hư liền biểu tình quản lý đều có chút mất hiệu lực liền bọn họ đều như vậy vạn thú tông tông chủ cùng điện điểm chủ nữ càng không cần phải nói ba vị tiền bối trò các loại lý m ẫ vượt qua lôi kiếp lại m ư i ba vị vào lý phủ một lần lúc này lý tô thanh â m vang lên đột phá luyện hư lôi kiếp sắp tới lý tô bước ra một bước l i ề n đã tới hắn chuẩn bị xong trận pháp chỗ nhẹ tay nhẹ vừa nhấc t r u n g b u n h trận pháp liền nhanh chóng bị khởi động những trận pháp này vì hắn bố trí lý tô không cần t r ậ p bàn cũng có thể tùy tâm khống chế những trận pháp này tác dụng rất đơn giản chính là thu thập tứ tán lôi đỉnh lý tô vẫn phải tiếp tục luyện chế tử tiêu thần lôi loại này thần lôi ở lúc mấu cho dùng có thể đưa đến trọng dụng liền giống với lý tô ở mãng thương sơn chính là lợi dụng tử tiêu thần lôi đem cái kia luyện hư tôn đông nguyên thần giết chết bằng không lấy luyện hương nguyên thần tốc độ lý tô chính là khởi động trận pháp cũng rất khó ngăn cản bên ngoài chạy trốn ở trận pháp dâng lên thời điểm luyện hương nguyên thần không biết chạy ra bao xa lần này lý tô không có ép một chút khí thức đem lôi k i ế p đến thời gian lui về phía sau kéo một hai ngày mà là trực tiếp phóng ra khí tước đưa tới k i ế p vân thật dây k i ế p vân rất nhanh hiện đầy bầu trời bằng thùng nước k i ế p lôi không ngừng hạ xuống cái này lôi k i ế p so với người khác lôi k i ế p cũng muốn càng mạnh nhưng đối với lý tô mà nói tự nhiên không coi vào đâu cùng lúc trước bất đồng chính là lần này lý tô ở đánh tan kép lôi thời điểm tận lực để lại một ít liên chứng kiến t ừ n g của một không có hoàn toàn bị đánh tan cướp lôi lạc ở tại lý tô trên người hắn đây là đang lợi dụng tiếp lôi tới rèn luyện thân thể của chính mình đây cũng là một ít thể tu thích làm sự tình mấy năm nay lý tô hướng thể tu tu vi bên trên tăng thêm không ít kinh nghiệm hiện tại hắn thể tu tu vi đã tương đương với hóa thần hậu kỳ thể tu thân thể cũng là cứng đến nỗi một tớt thể tu tu vi càng về sau kinh nghiệm liếm thêm tỷ lệ lại càng thấp sở dĩ lý tô tăng thêm vào hóa thần hậu kỳ phía sau liền dừng dừng hắn chuẩn bị chờ các loại huyết mạch tăng lên nữa một ít lại tiếp tục tăng thêm thỉnh thoảng lý tô cũng vẫn là sẽ ở bắc hải hải tộc chúng nạp một hai thị thiếp cũng có thể sinh ra một ít hải tộc hậu đại tăng cường mình một chút huyết mạch bất quá số lượng chắc là sẽ không giống nhân loại hậu đại nhiều như vậy mặt khác lý tô thực lực mạnh mẽ phía sau bản thân cũng có thể đối với huyết mạch mang đến một ít tăng cường chỉ bất quá loại này tăng cường chỉ là kèm theo không tính là quá lớn cũng là có chút ít còn hơn không hắn là đang dùng kiếp lôi luyện thể sao tuy là lý tô xung quanh đều bị lôi đình phát ra quang sở che đậy làm cho lý tô cả người hoàn toàn thấy không rõ nhưng ba cái luyện hư vẫn là nhìn ra đầu mối lý tô cũng chưa hoàn toàn đánh tan kiếp lôi mà là tùy ý một phần nhỏ cấp lôi lạc ở trên người của mình cái k i a một phần nhỏ ở ba cái luyện hư xem ra có thể không phải thấp tu tiên giả dựa vào pháp bảo thuật pháp trò các loại chiến đấu thân thể cường độ mặc dù so với phạm nhân mà nói cao không biết bao nhiêu lần giống như luyện hư kỳ tu sĩ thân thể không làm bất kỳ phòng vệ nào liền hộ thể chân nguyên đều không có tùy ý một cái kim đan hậu kỳ trở xuống tu sĩ dùng thuật pháp doanh đều không có việc gì đương nhiên quá mạnh mẽ thì như nguyên anh tới d o a n vậy cũng không được đây chỉ là một chủng giả thiết trên thực tế luyện hư kỳ tu sĩ coi như bình thường thân thể đều vô thời vô khắc có một cách tự nhiên hộ thể chân nguyên bình thường công kích căn bản không tới gần được nếu như một cái thực lực không mạnh tu sĩ tùy tiện đi đụng vào một cái luyện hư tu sĩ bị hộ thể chân nguyên bắn n g ư ợ c một cái không chết cũng phải lửa ra nói chung thân thể vẫn là tu tiên g i ả nhược hạng giống như vậy k ế c h lôi nếu như không làm bất kỳ phòng hộ tùy ý bên ngoài rơi vào trên thân cho dù là luyện hư tu sĩ cũng g á n h không được ga có thể lý tô cư nhiên tại như vậy làm lý tô thân thể chỉ sợ không phải một dạng cường đại thiên là tông chủ nói cách đó không xa vạn thú tông chủ theo bản năng nhận đ ồ n gật đầu ở vài thập niên trước mang thương sơn trong một trận đánh lý tô pháp thể song tu cho thấy cường hãng chiến l ự c cũng để cho bọn họ thấy được lý tô chỗ cường đại luyện đan luyện khí c h ấ n pháp lý tô tạo nghệ cũng không thấp hiện tại liền thân thể đều cường đại như vậy ở tinh thông nhiều như vậy dưới tình huống lý tô vẫn có thể làm được đến bốn trăm l i n tuổi liền đ ă n g lâm luyện hư hắn vì sao như thế yêu nghiệt huyền tiên thư viện trưởng môn lẩm bẩm nói hắn mà nói làm cho một bên tiên la tông chủ cũng không khỏi lâm vào suy nghĩ điệp vân phong chủ đôi mắt đẹp nhìn lấy đang ở đánh tan từng đạo lôi kiếp lý tô đồng dạng đang suy nghĩ vấn đề này không có biện pháp lý tô xác thực quá yêu nghiệt đây là tiên linh căn cũng rất khó làm được sự tình h u y ề n tiên thư viện trưởng môn còn không có nói một điểm đó chính là lý tô nạp quá nhiều thiếp hậu đại cũng là không ngừng sinh ra hàng năm chỉ là lý tô con gái của mình đều muốn sinh ra không ít hắn mặc dù chưa nói nhưng điệp vân phong chủ là có thể nghĩ tới suy nghĩ một chút dưới tình huống như vậy lý tô cư nhiên có thể làm được không đến bốn trăm n ă m liền đến luyện hư đồng thời lý tô còn am hiểu nhiều đồ như vậy đây quả thực không phải khoa học ca lạ i yêu nghiệt cũng không có thể trái với thường t h ứ c chứ đây là một cái cơ bản đạo lý điệp vân phong chủ bản thân t â n là n h ấ t phẩm linh căn đã là cái thế giới này t i ê n tài đứng đầu có thể mạnh hơn nàng cũng chỉ có số ít vài loại dị linh căn nàng bản thân cũng là phổ thông tu thực tiên giả trong mắt yêu nghiệt sở dĩ điệp vân phong chủ cũng không khỏi đang nghĩ đến lý tô vì sao có thể lợi hại như vậy nếu như là tà môn ma đạo ngược lại cũng c ò n tốt có thể lý tô cũng không phải là nếu như là ma tu cũng tốt giải thích có thể lý tô cũng không phải giống như thái bổ các loại tà tu hoặc là ma tu bản thân đối mặt lôi kép cũng không giống nhau nếu như lý tô là ma tu Cái nhìn à y lôi kiếp k bi như vậy lý tô có thể là tiên linh căn hoặc thánh linh căn thể chất cũng là tiên tiên đạo thể hoặc là thất khiếu linh lưng thể nội tính cùng tiên phú cao tới đáng sợ trên người của hắn thậm chí khả năng có tiên cốt huyền tiên thư viện thanh nhâm của trưởng môn lần thứ hai vang lên tiên linh căn hoặc là thánh linh căn cái này sớm đã là không ít người suy đoán bên trong hai loại linh căn bất đồng là tiên linh căn thiên nhân ngũ suy chức không có bất kỳ bình cảnh thánh linh căn thì dị thường bá đạo ở luyện khí kỳ cũng có thể làm cho một cái tu sĩ hấp thu linh khí tốc độ có thể so với trúc cơ tốc độ tu luyện so với tiên linh căn thậm chí còn nhanh nhưng là tồn tại bình cảnh vấn đề chỉ là linh căn đã không cách nào giải thích lý tô yêu nghiệt sở dĩ huyền thiên thư viện trưởng môn cảm thấy lý tô trên người chỉ sợ cũng có đỉnh cấp thể c h ấ tỷ t như tiên thiên đạo thể hoặc là trong truyền thuyết so với tiên thiên đạo thể còn yêu nghiệt hơn thật khiếu linh l ư n g thể người mang thất khiếu linh l ư n g thể nhân thiên phú đỉnh cái ấ p từ, từ này h đối với thiên la tông chủ mà nói đều có chút xa lạ hắn đều không có nghĩ tới phương diện này ta ngược lại cảm thấy hắn có phải hay không là tiên nhân t r u y ể n thế thiên la tông chủ đột nhiên nói hắn mà nói làm cho huyền thiên thư viện trưởng môn nhãn tình sáng lên thiên nhân chuyển thế cái suy đoán này so với suy đoán của hắn càng thêm kinh người không có khả năng nếu như tiên h nhân chuyển thế tiên minh sao lại không cảm giác chút nào điệp vân phong chủ thanh âm đột nhiên vang lên hai vị có mấy lời còn cần thận trọng ngay sau đó điệp vân phong chủ thanh âm lần thứ hai vang lên chỉ là phía sau những lời này chỉ có ba người có thể nghe được phong chủ nói đúng thật sự là ta bị trùng kích quả l ó n không che đại miệng huyền thiên thư viện trưởng môn nhất thời minh bạch rồi điệp vân phong chủ ý tứ vội vàng nói lý tô yêu nghiệt như thế nếu như hắn ở chỗ này m ũ suy đoán lung tung một ít khả năng tính chuyển đi nói thí dụ như tiên nhân chuyển thế cái kia thì có thể đưa tới một ít cường đại ma tu mơ ước lý tô định nhân nói không chừng cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trước giờ b ắ c chết tiên nhân chuyển thế thì như thế nào lại không phải chân chính tiên nhân chưa trưởng thành bị giết cũng liền giết thiên la tông chủ cũng g ậ t đầu nói không sai lý tô quật khởi là chúng ta thương lan trị phúc mặc kệ lý tô lựa chọn thế nào nếu có cường địch bực kích chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn tới đ i ệ vân phong chủ không nói gì thêm bất quá huyền t i ê n thư viện trưởng muốn nói cũng là để cho nàng cũng không khỏi nổi lên liên tưởng lý tô như vậy không hợp với lẽ thường yêu nghiệt có thể hay không thực sự là tiên nhân c h u y ể n thế tuy là loại sự tình này ở thương lan giới căn bản chưa từng xảy ra nàng cũng chỉ là ở tiên minh nghe được nói qua còn như tiên cường đại t u ộ t cùng tại sao lại c h u y ể n thế cho dù là điệp vân phong chủ cũng không được biết đồng dạng não bổ không được mỗi cái tu tiên giả ngay từ đầu đều muốn thành tiên nhưng chân chính bước trên tu hành chi lộ phía sau bọn họ mới hiểu tiên cách bọn họ rốt cuộc có bao nhiều xa xôi trong khoảng thời gian ngắn không một người nói chuyện ba cái luyện hư đều ở chỗ này tiến hành các loại kinh người nam b ổ bọn họ đối với lý tô cách nhìn cùng đánh giá cùng với về sau đối đại thái độ cũng sẽ bởi vậy phát sinh biến hóa rõ ràng rốt cuộc lôi k i ế p kết thúc lý tô nhanh chóng đem tử tiêu thần lôi luyện chế đi ra lại đem tất cả mọi thứ vừa thu lại lý tô vô tay một cái dung nhan cũng khôi phục chỉnh tề sạch sẽ sạch sẽ hắn bước ra một bước đi tới đ i ệ p vân mấy người phía trước chư vị tiền bối mời trong lý phủ đã một mảnh vui sướng đến đây cho lý tô chúc thọ người đã nhiều vô cùng tuy là lần này chỉ là lý tô ba trăm tám mươi năm tuổi sinh nhật cũng không phải số nguyên nhưng bởi lý tô lần này đột phá luyện h ư động tĩnh đưa tới đại lượng tu sĩ do đó làm cho những thứ này tu sĩ giới khiếp sọ từng cái cũng r ồ n dập tới vì lý tô c h ú c thọ mang thương sơn lý phủ bản thân cũng chia làm hai cái bộ phận một cái phía ngoài khu vực dùng để đại khách cùng với cung cấp lý ra một ít linh căn hậu đại ở lại một cái càng tầng trong khu vực nơi đây cũng chỉ có lý tô cùng lý tô các thị thiếp ở tại những khách nhân tự nhiên ở bên ngoài khu vực một tòa chuyên môn dùng để tiếp đại khách quý trên ngọn núi có một mạng lớn cổ kính kiến trúc nd lý tô chúc mừng người đột phá luyện h ư từ nay về sau chúng ta cũng là người đồng đạo huyền thiên thư viện lục thanh n â m của trưởng môn vang lên mấy cái trưởng môn lần lượt hướng lý tô bày tỏ chúc mừng trong mắt bọn họ kinh sắc ngược lại đã khống chế được bất quá đ ệ p vân phong chủ sau lưng điền điểm cùng khác một cái nữ tu còn đang len lén quan sát lý tô trong mắt kinh ngạc cùng kinh ý vẫn không có tán đi mấy vị trưởng môn trăm năm ước hẹn đã đến ta biết mấy vị trưởng môn đều muốn kéo ta vào tông bất quá lý tô ngược lại là có một cái tốt hơn phương án mấy vị trưởng môn không ngại nhịn như thế nào ở mấy cái trưởng môn bày tỏ chúc mừng phía sau lý tô lên tiếng hắn lần này cũng là thẳng vào chủ đề hơn nữa không có chờ đấy trưởng môn nhóm mở miệng dứt khoát phương thức nói chuyện câu thông hiệu suất cũng cao hơn một chút lý tô đang khi nói chuyện còn lấy ra mấy cái ngọc giản đưa cho bốn cái trưởng môn bốn cái trưởng môn dồn dập tiếp nhận đọc lên trong ngọc giản nội dung phương pháp này rất tốt kỳ thực lý tô ngươi yêu nghiệt như thế thẳng tiến ta huyền thiên thư viện lục mẫu ngược lại cảm thấy có chút làm lỡ ngươi huyền thiên thư viện trưởng môn đệ một cái lên tiếng h ắ n đ ố i với lý tô xưng hô cũng thay đổi trước kia là tiểu hữu bây giờ là gọi thẳng tiên lý nhưng bây giờ xưng hô mới chỉ có phô hiển ra hắn đem lý tô trần chính bỏ vào đồng nhất cấp độ bên trên tiểu hữu lúc trước thế hệ tư thái trên cao nhìn xuống biểu đạt giao hào ý lý tô đã từng ta ngược lại thật ra vẫn muốn kéo ngươi vào tông bất quá bây giờ xem ra ta cái này thiên la tông cũng xác thực quá nhỏ một chút phương án của ngươi ta tán thành thiên la tông chủ cũng rất sảng khoái ta cũng tán thành vạn t h u tông chủ thúy xanh xanh nói lý tô nhìn về phía điệp vân phong chủ mấy người khác đều nhìn về điệp vân phong chủ hiện tại ba người khác nhị phẩm tiên môn đều đã giải quyết cũng chỉ thừa lại quy nguyên tông điệp vân phong chủ nhưng là một lòng một dạ nghị kéo lý tô tiến nhập quy nguyên tông lý tô phương án kỳ thực rất đơn giản lý ấ y bây thực thủ đoạn, tạm thời tiên tiên hắn không chuẩn bị lại gia nhập khác lực của cùng cái sức. lại l gia ra đoạn, môn môn bị giờ gì đi vì khác tiên môn ra sức. Sở dĩ, tô nói lên phương án là thành lập quan hệ hợp tác lý tô bất kể là đan trận khí đều vô cùng lợi hại nhưng bác cảnh hiện nay quyết thiếu rất nhiều tài nguyên hắn có thể vì mấy cái trưởng môn luyện chế cực phẩm b ả o khí hoặc là đan dược cao cấp trao đổi một ít tài nguyên về sau còn có thể có một ít tốt hơn phương thức hợp tác tỉ như có c ầ m chế gì rất loại bí cảnh các loại lý tô cũng nguyện ý xuất thủ ba cái nhị phẩm tiên môn tự nhiên là không có vấn đề ở lý tô trở thành luyện hư vẫn là yêu n h i ệ t như vậy luyện hư phía sau cái này ba cái nhị phẩm tiên môn mình cũng biết bọn họ tiên môn dù n g không xuống lý tô k h e n chốt chính là quy nguyên tông lý tô nếu như ngươi nguyện ý có thể ở quy nguyên tông treo cái trưởng lao chức vị có thể hưởng thụ trưởng lao đãi ngộ nhưng không cần ngươi ngoài định mức trả giá cái gì tin tưởng ta giai đoạn hiện tại làm như vậy đối với ngươi có lợi chỗ nếu như ngươi nguyện ý ta có thể làm chủ đem điển điểm gả cho ngươi nàng là nhất phẩm linh t ă n đối với ngươi cũng thích ở ánh mắt của mấy người bên trong rốt cuộc điệp vân phong chủ lên tiếng nàng vẫn là không có bông tha lôi kéo nhưng điệp vân phong chủ cũng làm thỏa hiệp nàng cũng đã nhìn ra lý tô không thích g i à n g buộc sở dĩ chỉ là làm cho lý tô treo cái chức vị điệp vân phong chủ cũng đúng là đang vì lý tô suy nghĩ bởi vì lý tô lần này đột phá luyện hư phía sau một cái bốn trăm tuổi luyện hư áp sẽ gây nên o a n h động tên lý tô c h u y ê n gia thương lan giới chỉ là một cái vấn đề thời gian nếu như lý tô vẫn là cô gia quả nhân liền dễ dàng đưa tới mơ ước đương nhiên thư tâm nhất định là có sĩ đây là chuyện rất bình thường điệp vân phong chủ vẫn là muốn đem lý tô kéo vào quy nguyên tông đồng thời nàng cũng lo lắng có người sẽ đến đảo góc nhà nàng không biết là đã có người đến sở dĩ Nàng trưng chương ầ u sau điền điểm ý kiến sau đó, kiến mới, ý c ỉ có, hai trăm ba mươi thẳng đan thương lan đại chấn động điệp vân phong chủ đối với lý tô lôi kéo phương án vẫn ở biến hóa bên trong Ngay từ đầu, nàng là có tự tin, dù sao Quy Nguyên Tông là nhất phẩm thiên môn. Dù cho thiên la Tông chủ sử dụng giã lộ, điệp Vân Phong chủ cũng không có quá lo lắng. Có thể theo lý tô không ngừng trưởng thành, không ngừng cho thấy chính mình giã sao La Quy thấy từ tự thể theo Tô đầu, Điệp quá là là lộ, lo Lý có cho Chủ Chủ có Có cho dù Dù sử phẩm phía sau lý tô lại vì nàng luyện chế cực phẩm bảo khí cho thấy kinh người luyện khí tạo nghệ điệp vân phong chủ sức mạnh thì càng không đủ thân là thương lan giới duy nhất nhất phẩm thiên môn điệp vân phong chủ nhưng thật ra là không muốn sử dụng giã lộ chỉ bất quá theo thời gian trôi qua lòng tin của nàng càng ngày càng không đủ sau lại điệp vân phong chủ phát hiện bên trong tông một ít thiên tài nữ tu đối với lý tô ấn tượng phi thường tốt lần trước lý tô đến quy nguyên tông vì nàng luyện chế cực phẩm bảo khí thời điểm liền điền điểm cái này nhất phẩm linh c ă n thiên tài đều không có bế quan ở luyện khí thất ra ngoài phát hiện nhiều lần sở dĩ điệp vân phong chủ đi trước hỏi một cái đ i ề n điểm ý kiến làm đ i ề n điểm đỏ mặt chi chi ngâu nô nói không ra lời nhưng cũng không có cự tuyệt cuối cùng thẩm chấp nhận điệp vân phong chủ an bài phía sau điệp vân phong chủ mới có bây giờ lôi kéo phương án nếu như đ i ề n điểm rõ ràng tự tuyệt nàng đương nhiên sẽ không có phương án như vậy nàng ngay từ đầu kế hoạch là mời lý tô vào tông đợi quy nguyên tông trưởng môn sau khi xuất quan có thể cho quy nguyên tông trưởng môn thu lý tô làm đệ tử thân truyền đồng thời đem đ i ề n điểm gả cho lý tô lý tô không phải thích cưới vợ bé thích sinh con còn thích có càng nhiều ưu tú hậu tại sao một cái nhất phẩm linh căn thiên tài lại là đối với lý tô sinh ra một ít tình cảm ở điệp vân phong chủ xem ra lý tô cũng sẽ không cự tuyệt chỉ là đâu lần này mắt thấy lý tô yêu nghiệt như thế tự nhiên đột phá lần lượt còn cho thấy cường đại thể tu tu vì làm cho điệp vân phong chủ tốt một trận nam bộ điệp vân phong chủ liền cảm giác phương án lúc trước đối với lý tô mà nói lực hấp dẫn chưa c h ắ c lón lý tô cũng chưa chắc sẽ đồng ý sở dĩ điệp vân phong chủ điều chỉnh phương án trước hết để cho lý tô cùng quy nguyên tông dính vào một bên lại nói cũng không cần lý tô trả giá cái gì không phải ràng buộc lý tô tự do còn có thể hưởng thủ trưởng lao đãi nộ mặt khác lý tô cũng có thể cưới một cái nhất phẩm linh căn thiên tài cái này cũng xác thực đối với lý tô có lợi chỗ có thể nói song phương đều có chỗ tốt điệp vân phong chủ nhìn là lý tô tương lai giá trị một phần bạn lý tô thực sự là tiên nhân c h u y ể n thế quy nguyên tông đều nguyện ý tập hợp đủ tông chỉ lực vì lý tô hộ đạo không muốn nói quy nguyên tông thánh địa ở xác nhận tiên nhân c h u y ể n thế điểm này phía sau đoạt phá ra đầu đều nguyện ý coi như không phải tiên nhân c h u y ể n thế lấy lý tô yêu nghiệt lớn lên cũng là chuyện ván đã đóng tuyển từ lý tô đối với mình thị thiếp cho dù là phạm nhân thị thiếp đều phi thường hai trăm hai mươi tốt điểm này đến xem Lý tô cũng là Tô tình cũng có có nghĩa người đối người mình, có tình có nghĩa, đối có có với địch đình đạc、ích. Điểm này, cũng để cho Điệp cho ích. cũng cho Chủ có chút nhân, thì dành như Phong thưởng thức. này, Vân lôi Đối với quy nguyên tông mà nói trước kết thúc một cái thiện duyên về sau lý tô thật lớn lên có cái này thiện duyên ở nói không chừng một ngày kia liền cải biến quy nguyên tông vận mệnh về sau còn có thể căn cứ tình huống tiến thêm một bước lôi kéo mà trước mắt quy nguyên tông đối với lý tô mà nói vẫn xem như là đại thụ che trời có thể ngăn cản mưa một chút kéo không thỏa thuận liền bóp chết thiên tài các loại sự tỉnh điệp vân phong chủ có thể không chút suy nghĩ quá dù sao song phương lại không có bất kỳ xung đột lý t u còn vì nàng luyện chế cực phẩm b ả o khí khả năng có một ít tiên môn sẽ làm như vậy nhưng trừ phi đối phương ngay từ đầu liền đối địch điệp vân phong chủ chắc là sẽ không hướng phương diện này nghĩ liền ý niệm trong đầu cũng sẽ không bắt đầu không ít tu tiên giả đều có chính mình hành vi thường ngày đạo tâm kiên định coi như bọn họ đối mặt khác tu tiên giả lạnh lùng một điểm nhưng bọn hắn hầu hết thời gian so với cái kia nhiệt tình ra hỏa càng đáng tin một ít giống như trước đây tiên tuyệt lĩnh ở trên họ bạch tu sĩ đối với tán tu nhiều nhiệt tình nhưng kết quả thế nào với hắn đi tán tu đều bị g ạ c bẫy sở dĩ điệp vân phong chủ mới có cái phương án này sau khi nói xong ánh mắt của nàng liền rơi vào lý tô trên mặt mà ở bên cạnh nàng đ i ề n điểm mặt cười đã phi h ồ n g một mảnh nàng túi đầu căn bản không dám xem lý tô cái tia thẹn thùng dáng vẻ ngược lại là dị thường động lòng người cách đó không xa vạn thú tông tông chủ ánh mắt một hồi ở đ i ề n điểm trên người một hồi ở lý tô trên người không biết đang suy nghĩ gì lý tô ánh mắt từ đ i ề n điểm trên người sẽ qua sau đó nhìn về phía điệp vân phong chủ phong chủ điền điểm nguyện ý không lý tô hỏi điệp vân phong chủ nói nàng nguyện ý lý tô vừa nhìn về phía điển điểm điên n g ư ơ i nguyện ý không đ i ệ n điểm mặt càng đỏ hơn hoàn toàn không dám nhìn lý tô qua một hồi thật lâu n h ì nàng mới chỉ có khe gật đầu lý tô cái này mới chỉ có thu hồi ánh mắt nhìn về phía điệp vân phong chủ phong chủ phương án có thể đ i ị n điểm gả cho ta phía sau cũng có thể tiếp tục lưu ở quy nguyên tông tu luyện mặt khác phong chủ mấy năm nay tu vi vẫn không có biên hóa có phải hay không gặp phải bình cảnh lý tô hỏi điệp vân phong chủ nghe được lý tô lời nói liền có chút vui vẻ bởi vì lý tô đồng ý phương án của nàng còn như lý tô vấn đề phía sau điệp vân phong chủ cũng không có phủ nhận đúng vậy lý tô Cái nhưng nếu như hữu dụng vậy thì dễ làm lý tô có thể nghiên cứu thêm một chút điệp vân phong chủ bình cảnh cũng thuận tiện dùng quy nguyên tông linh thảo linh dược thí nghiệm một chút nếu như hắn luyện chế ra đan dược có thể giải quyết điệp vân phong chủ bình cảnh cái kia lý tô về sau có thể hoàn toàn không cần lo lắng nữ nhân của mình cùng ưu tú đời sau t à i nguyên tu luyện như vậy đan dược nhiều lắm chân quý sẽ có bao nhiêu tu sĩ muốn cướp t à i nguyên tu luyện sau này nhu cầu càng ngày sẽ càng lớn bởi vì lý tô ưu tú các đời sau đang không ngừng trưởng thành lý tô các nữ nhân ưu tú cũng càng ngày càng nhiều thực lực cũng càng ngày càng mạnh sở dĩ lý tô cũng muốn sớm làm một ít chuẩn bị n t á i ệ p vân phong chủ hứng thú nàng nhận lấy đan dược chuẩy đi trở về sau đó mới bế quan thử một lần nếu như là bình thường luyện đan sư nàng có thể không phải tin tưởng nhưng đây là lý tô l u y ệ n chế tuy là lý tô luyện đan tạo nghệ nàng còn không có kiến thức chỉ là nghe một ít bắc cảnh tu sĩ nói về nhưng lý tô đủ loại thần kỳ đã để điệp vân phong chủ trong tiềm thức liền không có hoài nghị lý tô mà là có chờ mong điệp vân phong chủ thu hồi đan dược phía sau liền bắt đầu cùng lý tô thương lượng nổi lên một ít cụ thể tỉ mỉ nàng kỳ thực muốn vì điền điểm cái này nhất phẩm linh tăng thiên tài hướng lý tô muốn một cái chính thê danh phận nhưng là miệng hà mấy lần mỗi khi nghĩ đến huyển thiên thư viện trưởng môn cái tiệ kinh người n a bù điệp vân phong chủ liền không mở miệm được lý tô nạp nhiều như vậy tiếp liền hải tộc hóa thần đều nạp cái kêu hóa thần một cái vốn có vương tộc huyết mạch hải tộc nữ vương k h á c một cái phi thường ưu tú giao nhân không cần suy nghĩ các nàng huyết mạch khẳng định rất kinh người không so nhất phẩm linh căn sai nhưng lý tô đều vẫn là cưới vợ bé bây giờ lý tô cũng đã trưởng thành đến luận hư nếu như lý tô thực sự là tiên nhân truyền thế trước mắt điền điểm muốn một cái chính t h ế tự nhiên là không thực tế trưởng thành cũng rất k h e n chốt bằng không lại là thiên tài chưa trưởng thành cũng chỉ có thể lưng một t i ê n tài tên sở dĩ điệp vân phong chủ cuối cùng không có mở miệng ha ha quy nguyên tông gả con gái lại gả cho lý tô ngược lại là một chuyện đại hì sự lao hình chúng ta xem ra phải chuẩn bị hai phần quà tặng lục hình các người bên trong đệ tử gả cho lý tô lúc cái nào một lần ta không phải chuẩn bị hai phần mắt thấy điệp vân phong chủ cùng lý tô thương lượng xong tỉ mỉ huyền thiên thư viện trưởng môn cùng thiên la tông chủ tại nơi này cũng cao h ứ n g theo ngay sau đó trận này hôn cả lễ tin tức liền theo quy nguyên tông cùng lý ra thì mời chuyển khắp thương lan giới 231, nạp nhất phẩm linh căn cầu Hoa Tươi. chuyện gì xảy ra lý tô lại muốn cưới quy nguyên tông nhất phẩm linh căn t i ê n mới chỉ có thiên lý tô đây cũng quá nghịch thiên a này cũng đem quy nguyên quy đem tin ô n g l ợ hại h ấ tức thiên tài bắt lại. Nghe nói điển tiên tử hiện tại Nghe hiện lại. nói điển này một chuyên gia rất nhanh liền kinh động thương lan giới các tu sĩ thương lan giới rất nhiều tu sĩ đều bị tin tức này cho cả kinh không muốn không muốn gọi thẳng n ỹ thiên tên điển điểm đã sớm truyền khắp cái khác mấy kỳ người biết vẫn là rất nhiều nàng cũng có trung châu đại tân sinh đệ nhất mỹ nữ danh xưng là vẫn là một cái nhất phẩm linh căn thiên tài ở gần nhất mấy năm nay bị quan tâm cũng rất nhiều phía trước bắc cảnh Tên thảo luật đề. hiện tại lý tô cái này cưới vợ bé tự nhiên nạp đến rồi một cái nhất phẩm linh căn cũng để cho rất nhiều tu sĩ gọi thẳng lợi hại đơn giản là lợi hại đến mức không muốn không muốn còn có tu sĩ không minh bạch vì sao điển điểm biết nguyện ý quy nguyên tông sẽ đồng ý đây chính là nhất phẩm linh căn đâu chẳng lẽ lý tô gia nhập quy nguyên tông quy nguyên tông hạ lón như vậy vốn gốc sao ngay sau đó bọn họ cũng biết nguyên nhân bởi vì lại một tin tức chuyển ra tin tức này so với lý tô muốn kết hôn điển điểm tin tức mang tới chấn động càng lớn cái gì lý tô thành luyện hư rồi hả làm sao lại nhanh như vậy tin tức này ở đâu ra thiệt hay giả đều đang đ ồ n chắc là thật sao thiên lý tô đều không có đầy bốn trăm tuổi a bất mãn bốn trăm tuổi luyện hư đây quả thực ủy tiên tiên linh căn cũng không có nhanh như vậy a hơn ba trăm tuổi a liền đến luyện hư trung châu một tòa bên trong tòa t i ê n thành tin tức này chuyển ra phía sau đem bên trong tòa t i ê n thành này tu sĩ mỗi một người đều chấn động phải sợ ngây người còn bắc cảnh liền càng không cần phải nói bắc cảnh tu sĩ đã sớm xôi chào tin tức này truyền bá tốc độ cũng không tính chậm bởi vì tin tức quá mức kinh người sở dĩ một ít s i ê u tập tin tức tổ chức cũng là vui với truyền bá đương nhiên cùng lý tô xuyên việt trước trên internet tin tức không cách nào so sánh được hai thế giới cao thấp cũng không giống nhau không đang nói thương lan giới bắc cảnh đều so với lý tô xuyên việt trước thế giới lớn không biết bao nhiêu lần cường giả giữa đưa tin có thể rất nhanh nhưng phổ thông tu sĩ thu được tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tính liền không cách nào bảo đảm mặt khác rất nhiều bế quan tu sĩ cũng không khả năng vì điều này tin tức mà xuất quan bọn họ bế quan đều không biết tình huống bên ngoài đ â u tuy nói như thế mấy tin tức này vẫn ở thương lan giới đưa tới cực đại chấn động một lần này chấn động so với vài thập niên trước mãn g thương sơn đánh một trận càng lớn đồng thời kéo dài thời gian cũng càng lâu mỗi một ngày đều sẽ có một ít tu sĩ biết được tin tức này do đó bị cả kinh không muốn không muốn lý tô trở thành quy nguyên tông trưởng lão tin tức cũng truyền ra mặc dù chỉ là tạm giữ trước nhưng đối với bên ngoài thời điểm cũng là lấy trưởng lao tuyên bố mấy tháng phía sau m ấ y tin tức này cũng đã bị không biết bao nhiêu tu sĩ đã biết trực tiếp liền đưa tới ở lý tô cưới điển điểm con gái đã xuất giá trong khoảng thời gian này quy nguyên tông tới nhiều vô cùng tu sĩ bắc cảnh lý phủ bên ngoài cũng tới đại lượng tu sĩ quy nguyên tông làm cho này một hồi h ô n lễ chuẩn bị dị thường phong phú đồ cưới dùng trên trăm chiến thuyền phi thuyền hợp thành khổng lộ phi thuyền đội bay về phía bắc cảnh những thứ này phi thuyền từ quy nguyên tông chế tạo tốc độ có thể không phải chậm so với bắc cảnh tiên môn phi thuyền m o hòn nhưng cùng hóa t h ầ n luyện hư tốc độ không cách nào so sánh được bay đến bắc cảnh đều muốn hơn nửa tháng đi theo những thứ này phi thuyền phía sau còn có đại lượng tu sĩ bọn họ cũng chuẩn bị bắc cảnh nhìn một cái lý tô lần này lý tô đến luyện hư cũng để cho càng nhiều hơn tu sĩ chân động phía dưới đối với lý tô nhìn lên sở dĩ trận này hôn lễ cũng là xưa nay chưa từng có náo nhiệt làm sao nhiều như vậy phi thuyền chuyện gì xảy ra đều là đi bắc cảnh ngươi không có nghe nói sao lý tô đột phá luyện hư còn muốn tới quy nguyên tông nhất phẩm linh tăng tiên nói chỉ có lý tô là ai bắc cảnh bây giờ đã thông sao ta mới chỉ có bế quan hơn một trăm n ă m làm sao phát sinh nhiều chuyện như vậy một chỗ bên trong tòa tiên thành một cái nguyên anh tu sĩ trận mắt hốc m ồ m nhìn lấy từ tiên thành bên cạnh xẹt qua phi thuyền bị bên cạnh tu sĩ nói cho nói bối rối hắn sống rồi hơn hai nghìn năm bế quan số lần cũng không ít lần này bế quan hơn một trăm n ă m làm sao thế giới này biến đến hắn không nhận ra đột nhiên thoáng cái n ô ra một cái l y tô vẫn như thế nhanh đến l u y ệ n hư lúc này mới hơn một trăm năm a thế cho nên cái này nguyên anh đều cho cả bối rối bắc cảnh đang bay hơn nửa tháng phía sau hạo hạo đáng đáng phi thuyền đội ngũ tới ngoại trừ quy nguyên tông tiễn gả hơn một trăm chiến thuyền phi thuyền bên ngoài phía sau còn theo hơn một nghìn chiến thuyền c á c thức phi thuyền đây là từ trung châu một đi ngang qua tới tu sĩ trên thực tế đó cũng không phải toàn bộ phía sau còn có càng nhiều chỉ bất quá đám bọn hắn phi thuyền không có đội kịp đại bộ đội lạc đội căn cứ người tới là khách lý g i a trường phái tự nhiên ra khỏi nhân thủ chiêu đại những thứ này tu sĩ những thứ này tu sĩ mỗi người cũng t ứ c thời đều hoặc nhiều hoặc ít đưa tới hạ lễ lần này lý tô cùng đ i ề n điểm hốt lễ cũng là xưa nay chưa từng có náo nhiệt liền tây hải hải tộc nhân đều đưa tới hạ lễ quá lớn, lớn. không nghĩ tới lý tiền bối nhanh như vậy liền đến luyện hư đúng vậy à trước đây lần đầu tiên thấy hắn thời điểm hắn mới là nguyên anh sơ kỳ đâu mấy trăm năm đi qua ta nguyên anh trung kỳ hắn cũng đã đến luyện hư có lý tiền bối ở là chúng ta bắc cảnh chỉ phúc chúng ta quá khứ đến hóa thần hy vọng không l ó n nhưng bây giờ cùng với nó mấy kỳ đả thông phía sau chúng ta cố gắng có hy vọng đúng vậy à trong lý phủ nhìn lấy như vậy thịnh đại tràn g diện bắc cảnh dĩ vãng bảy đại tiên môn t r ù n g mấy cái tiên môn trưởng môn tại nơi này c à n thắn bọn họ cảm xúc là sâu nhất mấy trăm năm thời gian lại cho bọn hắn một loại thương h ả i tăng điện cảm giác chủ yếu là lý tô biến hóa quá lớn n h ữ n g biến hóa này cũng ảnh hưởng đến toàn bộ bắc cảnh đối với bắc cảnh mà nói nhưng là thiên đại c h u y ệ n tốt bọn họ đều rất cảm kích hôn lễ tự nhiên là náo nhiệt điệp vân phong chủ tự mình đem điền điểm đưa tới ở nghỉ thức cử hành xong đều phía sau điền điểm bị bọn đưa vào đập phòng lý tô thì tiếp tục chiêu đãi k h á c h nhân chiêu đãi hơn nửa ngày cái này dạng đến đêm khuya phía sau rốt cuộc lý tô có thể dội danh thứ nhất tiến nhập trong đập phòng trong phòng khắp nơi treo màu đỏ trang sức điền điểm trên đầu đang đắp khăn chùm đầu của cô dâu a n a n tính tính ngồi ở chỗ kia cái này một cái bề ngoài đ i ể mỹ m ộ i tử một người thời điểm cũng vô cùng a n tính luận dung nhanh chị điền điểm tự nhiên là không thấp mười điểm mát phân chí ít có thể lấy đánh chín chín phân lý tô chậm rãi đi tới điền điểm có lẽ là có chút khẩn trương hai tay bắt được góc áo rốt cuộc lý tô đi tới trước mặt nàng sau đó chậm rãi nhấc lên nàng khăn chùm đầu của cô dâu lộ ra điền điểm cái kia trong túi đầu rũ xuống mi hai mắt xấu hổ mặt hồng hồng ánh đến khắc ở trên mặt của nàng để cho nàng hiện ra ngày càng kiểu diễm nữ nhi g a đẹp nhất kỳ thực chính là một màn kia thẹp thùng nến đỏ d i ệ t chương hai trăm ba mươi hai gà chồng theo phu dạ vũ sơ gió đột nhiên sáng sớm hôm sau lý tô khi tỉnh lại điền điệm đang ở trên cánh tay của hắn đang ngủ say cự ly gần xem điền điệm gương mặt đó s ắ c thực tinh xảo lại điểm mỹ lại vô cùng nữ thuận có thể nói là điểm mỹ hình nữ thần có lẽ là lý tô ánh mắt kinh động nàng điền điệm lông mi thật dài g i ậ t g i ậ t bất quá lại có lẽ là quá mức xấu hổ cô em gái này cũng không có mở mắt đây là vẫn còn giảm độ ngủ đâu vì vậy lý tô tay điền điệm trên mặt chậm rãi bay lên hương hạ lý tô ha ha cười đương e m đ nhiên một dạng có tư cách ở ngoại phủ nghỉ trọ khách nhân cũng không nhiều chính là bởi vì điệp vân phong chủ cùng quy nguyên tông nhân vẫn còn ở lý tô mới dậy không phải vậy lấy đ i ề n điểm khuôn mặt đẹp như thế nào đi nữa cũng phải mấy ngày mấy đêm mới được lý tô mang theo đ i ề n điểm tiễn nổi lên khác h nhân đ i ề n điểm trên người vẫn là màu đỏ hạ khoác nhìn qua vô cùng diễm lệ nàng cùng lý tô kết hợp có chút tương tự với thời cổ đỏ non dâu song phương ở kết hợp phía trước đều không có trao đổi qua dù cho hiện tại đ i ề n điểm cũng còn không có nói với lý tô quá một câu nói bất quá bây giờ đ i ề n điểm đứng ở lý tô bên người cũng là trai tài gái sắc nhìn qua vô cùng xứng trước mặt người ở bên ngoài nàng cũng phải mái chỉ bất quá thường thường thích nhìn lén mình làm quân nàng là nhất phẩm linh t ă n thiên tài tuy nói sẽ không giống một ít thiên tài như vậy tự phụ quan tâm khí bao nhiêu cũng là có chút điểm cao cho dù là một ít mạnh hơn nàng tu sĩ đ i ề n điểm trên cơ bản cũng sẽ không đi nhìn nhiều thế nhưng ở lý tô trước mặt đã trải qua đêm qua sau đó đ i ề n điểm cũng là giống như một cái cô gái ngoan ngoan giống nhau thân thể cho lý tô lòng của nàng cũng cho lý tô nàng tuy là đã có hơn năm trăm tuổi nhưng đại đa số thời gian đều ở đây tu luyện tâm tư cũng rất đơn thuần nhận định một cái người vậy người này chính là cả đời nguyện được một người tâm đầu bạc răng lòng trung thủy cô em gái này ý tưởng rất đơn giản đương nhiên nếu như không phải lý tô có lẽ tiếp qua mấy ngàn mấy vạn năm cũng sẽ không có cái kia nhận định người xuất hiện ở ngay từ đầu nàng có thể từ chưa nghĩ tới việc này chỉ là ở một lòng tu luyện thẳng đến lý tô xuất hiện nàng mới phát hiện nguyên lai、like、thế gian còn có tốt đẹp hơn càng đáng giá chuyện đương nhiên tuy mỹ hảo lại đáng giá tu luyện vẫn là then chốt vâng không những thứ này mỹ hảo cùng đáng giá ở một ngày nào đó cũng đem theo thọ nguyên hao hết mà biến thành nhất phương tiếp nối cùng nhớ p h a m nhân tình nhiệt tình lại ngắn ngủi d à i nhất bất quá cả đời tu tiên giả tỉnh bình thản má sâu sắc thời gian càng dài cũng sẽ càng sâu phong chủ yên tâm vài năm sau ta sẽ đem đ i ề n điểm đổi về quy nguyên tông sẽ không để cho nàng làm lỡ tu luyện ngoại phủ bên trong lý tô thanh âm vang lên điệp vân phong chủ tự nhiên không có ý kiến thời gian mấy năm đối với hóa thần tu sĩ vì nói ảnh hưởng cũng không lớn hơn nữa mấy năm này đ i ề n điểm cũng sẽ không không tu luyện nếu như bởi vì đ i ề n điểm cùng lý tô kết hợp đưa tới thời gian dài không tu luyện cũng không phải là nàng cam tâm tình nguyện thấy chỉ là nàng tin tưởng lý tô lý tô người tô thành dù cho u n bị làm c h n g lý tô đến lượt đ hư muốn đem đối phương tìm ra cũng không dễ dàng tìm đến đối phương cũng có thể liên tục không ngừng lại phái người qua đây ở nút sở dĩ lý tô không có đi phí cái kia khí lực tự thân thực lực cùng thủ đoạn mới là then chốt trừ cái đó ra thánh địa vấn thiên học c u n g nhân khẳng định cũng có một chút nằm vùng ở bắc cảnh còn có thể có thế lực khác còn như trên mặt n ộ i giống như huyền thiên học viện thiên la tông những thứ này tiên môn cũng p h ả i đệ tử thường chú tô thành đây là vì thuận tiện đưa tin hoặc là có tin tức gì những đệ tử này tốt thông báo tiên môn q uy nguyên tông trước đây tự nhiên cũng có đệ tử ở bắc cảnh nhằm hiểu rõ một chút bắc cảnh hướng đi đây đều là chuyện rất bình thường bao quát lý tô cũng phải lý ra mấy cái chúc cơ trở lên hậu đại đi trung châu một ít tiên thành hoạt động có thể cho lý tô đối với thương lan giới tình thế chính xác hơn hiểu rõ hiện tại điệp vân phong chủ là muốn đem chú điểm rõ ràng biên hóa trực tiếp đặt ở trên mặt nổi bởi vì lý tô hiện tại ở quy nguyên tông cũng treo trưởng lao chức vị có nữa một cái chú điểm là có thể đối với một ít không có h ả o ý thế lực hình thành nhất định uy hiếp đối với lý tô mà nói ngược lại cũng không tệ có thể giảm rất nhiều phiền p h ứ c có thể an an ổn ổn phát d ụ c một ít thời gian có chút địch nhân khẳng định không cách nào tránh khỏi vậy không cách nào tránh khỏi à, làm cho đối phương tới chính là có quy nguyên tông ngăn cản một cái chí ít không có quá nhiều con rồi vây quanh hắn chuyện điệp vân phong chủ cùng lý tô thương lượng song sau chuyện này cũng không có lập tức ly khai nàng tím lý tô muốn một cái động phủ chuẩn bị tại nơi này bế quan thử một chút lý tô cho nàng đan dược lý tô đồng ý cho nàng an bài một cái tốt động phủ cái này động phủ tuy là ở và o n g o ạ i phủ linh khí cũng là phá lệ đầy đủ sau đó lý tô lại cùng điền điểm cùng nhau đem bên ngoài nó khách nhân lục tục đưa đi đi ề n điểm có thời gian tới nam kính chơi a vạn thú tông tông chủ cũng ly khai đem sự tình xử lý xong phía sau thời gian lại đến buổi tối đ i ề n điểm chơi vừa tối lý tô liền kéo theo điển điểm tiểu thủ điên điểm mặt vừa đỏ lại không có chống cự tuy ý lý tô đem nàng ôm vào trong phòng ước chừng hơn mấy tháng lý tô cũng không có tái hiện quá thân tu vi càng cao sở hữu lợi s a u độ khó xác thực cũng lớn hơn nhưng so với hải tộc mà nói vẫn là tương đối dễ dàng một ít ở lý tô cày t ớ i mấy tháng phía sau rốt cuộc ngày này đ i ề n điểm có đ i ề n điểm không nghĩ tới chính mình phải làm mụ mụ cái này điểm mỹ mội tử ngược lại cũng rất nhanh thản nhiên tiếp nhận rồi đặc biệt là khi nhìn đến lý tô cái kia vui sướng biểu tình phía sau trong lòng của nàng cũng bắt đầu rào rạt bắt đầu hạnh phúc tính cách của nàng thật đúng là gà trồng theo phu địa điểm gần nhất cũng đừng tu luyện những thứ này linh quả cùng đan dược đều là bổ thân thể một năm này đều vậy là đủ rồi lý tô lấy ra không ít linh quả linh vật đan dược ân cần nói đây là hắn đặc biệt vì điển điểm tuyển chế đan dược là ôn hòa hình chậm rãi phóng thích được lực có thể mang đến ôn dưỡng nàng cùng thai nhị thân thể hiệu quả lý tô luyện chế đan dược cùng k h á c luyện đan sư luyện chế tự nhiên có bất đồng rất lớn dược hiệu sẽ tốt hơn còn như lý tô xuyên việt trước thấy qua một ít trong tiểu thuyết đan dược dập đầu nhiều có tác dụng v ụ đó là khác một loại không thế nào tốt đan dược một loại kia đan dược hiện tại có rất ít luyện đan sư luyện chế luyện chế thủ pháp cũng rất có vấn đề chân chính đan dược là đem linh thảo linh dược bên trong dược tính chiết xuất đi ra thông qua nữa nhiều loại linh th tiến hành tổng hợp mang đến hiệu quả khác nhau hiệu quả so với trực tiếp ă n l i n h dược phải trả càng tốt hơn một chút chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn hấp thu luyện hóa căn bản sẽ không có tác dụng phụ các loại đây là linh đan cũng không phải là thuốc tây mạch nhỏ giống như tụ khí đan bên ngoài tác dụng là để cho ngươi ở trong một thời gian ngắn hấp thu linh khí tốc độ tăng thêm gấp mấy lần loại này đ a n có thể rất lớn đại g i a tốc độ luyện khí kỳ tốc độ tu luyện ở đâu ra tác dụng phụ đan dược loại hình bản thân rất nhiều cũng không bài trừ có tác dụng phụ vốn lấy lý tô bây giờ luyện đan tạo nghệ tự nhiên biết tuyển trạch cùng lần tránh điên niềm cảm nhận được lý tô thân thiết nhẹ nhàng lần một tiếng Nàng bắt đầu an bắt t đầu â chương hai trăm ba mươi ba có ba đi điệp vân a hắn lúc này mới nhìn thấy đợi hắn đem gần một tháng điệp vân phong chủ điệp vân phong chủ chứng kiến lý tô trên mặt nổi lên sắc mặt vui mừng tuy là đợi một tháng nàng lại không có bất kỳ không cao hứng đương nhiên nàng cũng rất bất đắc dĩ lý tô mấy tháng này c ư nhiên đều ở đây cùng đ i ề n điểm chẳng bao giờ xuất hiện ở ngoại phủ hiện tại nàng còn phải biết đ i ề n điểm có ba tin tức đối với điểm này điệp vân phong chủ ngược lại là đã sớm có chuẩn bị tâm lý dù sao từ phía trước nàng hiểu được tình huống đến xem lý tô thị thiếp sau khi vào cửa trước thời gian mấy năm không phải ở sinh con chính là ở sinh con trên đường đ i ề n điểm sinh mấy cái h a cũng sẽ không đối nàng có gì ảnh hưởng sở dĩ điệp vân phong chủ tự nhiên không có khả năng có thành kiến gì, gì đó mà nàng sở dĩ vui vẻ thậm chí có chút kích động nguyên nhân rất đơn giản lý tô cho nàng đan dược ở nàng mấy tháng này bế quan nếm thử sau đó tự nhiên để cho nàng bình cảnh xuất hiện một tia bưng lỏng cái này có thể khó lường nàng bình cảnh thật khó dây dưa cho nên với mấy năm nay điệp vân vẫn thúc thủ vô sách càng nhanh ngược lại càng khó chính cô ta đều ở đây học luyện đan cũng học một hai n g à n năm chỉ bất quá đâu nàng linh căn mặc dù là n h ấ t phẩm đang luyện đan ở trên thiên phú có thể không được tốt lắm một ít cao cấp linh a n coi như đem đan phương cho nàng sở hữu phương pháp để cho nàng biết bao quát hỏa hậu đan quyết trở các loại toàn bộ nói cho nàng biết nàng cũng có thể nhớ kỹ nhất thanh nhị sở hoàn toàn dựa theo phía trên làm nhưng chỉ có không luyện chế được tỷ lệ thành đan rất thấp chính là thành đan dự hiệu cũng một dạng đ a n được cao cấp càng nhiều là dùng linh đan hai chữ này để hình dung linh đan linh đan cường đ i ệ u điểm ở chỗ một cái linh ở trong truyền thuyết có một cái không gì sánh được lợi hại luyện đan sư luyện chế ra linh đan thậm chí ra đời linh trí phảng phất sinh mệnh cái kia linh đan còn có thể chính mình đi tìm linh dược biên đến lợi hại hơn cuối cùng cái kia bản thân tu vi cũng không t h luyện đan sư ăn cái kia linh đan phía sau tự nhiên thành tiên đây là nghe đồn có p càng càng đối thật với hay k ô điệp vân mà nói chỉ cần phá tan cái này bình cảnh nàng là có thể chứng đạo hợp thể giống như lý ngư hoa long một lần hành động leo lên thương lan giới kim tự tháp đình phong luận hư kỳ tuy mạnh nhưng kỳ thật là hóa thần cùng hợp thể quá độ kỳ đừng xem phổ thông tu tiên giả trong mắt nguyên anh chính là đại năng có thể tại từ vô số tiên môn tạo thành tiên minh bên trong hợp thể mới có tư cách kêu một tiếng đại năng hợp thể cơn ư giả g ở tiên minh chung đều có thể nói đại lão hiện tại nàng nhìn thấy hy vọng hy vọng này chính là lý tô mang cho nàng phong chủ loại đan dược này ta xác thực còn có bất quá từ sự miêu tả của ngươi đến xem loại đan dược này coi như nhiều hơn nữa một ít vậy cũng không phá được ngươi bình cảnh hơn nữa trong tay ta dược thảo tối đa cũng chỉ có thể lại luận chế hai k h o ả lý tô nghe điệp vân phong chủ nói xong việc này phía sau nói điệp vân phong chủ gật đầu ừng sở dĩ ta muốn để cho ngươi có thể hay không nhằm vào ta bình cảnh luyện chế đan dược dược thảo nói khẳng định từ ta cung cấp ngoài ra ta cũng sẽ trả giá đầy đủ thù lao nàng cũng minh bạch đạo lý này lý tô viên kia đan dược sắp thực đối với đột phá bình cảnh có thể dùng nhưng không phải đúng bệnh tuy là để cho nàng bình cảnh sinh ra một tia bưng lỏng nhưng chúng quy chỉ có một kia loại này đan dược bản thân tương đối chọn dược thảo số lượng không có khả năng nhiều lắm sở dĩ nhất định phải đúng bệnh lý tô trầm ngâm một chút nói t ố t bất quá ta cần tìm hiểu một chút ngươi bình cảnh điệp vân phong chủ tự nhiên biết điểm này đã làm xong chuẩn bị có thể ta đem công pháp của ta cho ngươi xem một chút đi ngược lại ngươi bây giờ là quy nguyên tông trường lão cũng có quyền hạn nói xong nàng lấy ra một phần ngọc giản lý tô yên lặng đọc cái này trong ngọc giản ghi lại chính là điệp vân phong chủ công pháp tu luyện công pháp của nàng tu luyện là quy nguyên tông đệ tử nòng cốt mới có thể tiếp xúc được công pháp tên rất đơn giản gọi quy nguyên tiên quyết môn công pháp này nếu như đệ phẩm cấp đệ tính có thể tính là thượng tam phẩm công pháp tu hành hiệu suất rất cao sở dĩ lý tô tốn mấy ngày đem cái môn này công pháp lý giải thấu triệt phong chủ người bình cảnh cùng công pháp không quan hệ sau đó lý tô lên tiếng câu trả lời này cũng ở điệp vân phong chủ trong dự liệu bình cảnh xuất hiện cũng không nên trách công pháp lại công pháp hay đều có thể xuất hiện bình cảnh hơn nữa dù cho hai cái linh cắn giống nhau như lúc nhân tu luyện một cái có thể có bình cảnh một cái có thể không có bình cảnh hoặc là hai cái bình cảnh xuất hiện thời gian cũng không giống nhau bình cảnh quy luật nên không cách nào chính xác tổng kết ra nhưng đại thể cùng ngộ tính của ngươi trải qua tâm tính trở các loại rất nhiều phương diện có quan hệ linh căn cũng có ảnh hưởng một dạng linh căn kém bình cảnh biết càng nhiều hơn một chút vì vậy điệp vân phong chủ lại nói về chính mình tu luyện trải qua chủ yếu là nói nàng 2.500 t u ổ i phía trước tu luyện trải qua bởi vì nàng 2.500 t u ổ i liền bọn tới luyện hư đình phong thời gian còn lại liền tại bị cái này bình cảnh hành hạ tu luyện của nàng trải qua kỳ thực rất đơn giản chính là tu luyện tu luyện tu luyện 2.500 n ă m hơn phân nửa thời gian đều ở đây tu luyện ở luyện hư đỉnh phong trước nàng cũng vẫn không có gặp phải bình cảnh sở dĩ cũng là v ù i đầu tu luyện chỉ ngẫu nhiên đi ra ngoài lịch luyện một chút ma luyện một cái tâm tính không phải thời gian tu luyện cũng liền một trăm năm không đến a đương nhiên nàng chủ yếu nói là tu luyện tới luyện hư phía sau một ít tình huống nhằm lý tô có thể từ đó phân tích ra nàng sản sinh bình cảnh nguyên nhân cái này dạng nàng nói chừng mấy ngày phía sau lý tô liền có chút hiểu chỉ là không đủ riêng này dạng nói nói mấy năm cũng không đủ bình cảnh l ạ i cùng tô h khác h ứ k n giống với. Họ nữa,、điệp、Vân Phong g với. Điệp Họ Chủ thực lời ự c bây g i v ễ nói siêu Lý tô. Lý tô bản thân còn chưa tới luyện Lý Lý Tô, Tô thân bản còn đình phòng, cũng chưa hư pháp c vô t h ế t thân làm n Bằng không, nói không chừng còn h hội. thể h có n cho đủ sao? Lý Tô, tốt nhất phải làm sao? điệp vân phong chủ đều theo bản năng a một tiếng nguyên thần trọng điệp tương đương với nói nàng muốn thả mở toàn bộ phòng ngự tùy ý lý t ô nguyên thần cùng nguyên thần của nàng giao hòa vào nhau cái này dạng đối với nàng bình cảnh sẽ phải có một cái càng cảm ứng rõ ràng nhưng là cái này dạng chẳng phải là tới một mức độ nào đó tương đương với một loại hình thức khác cái kia sao tuy là vẫn là khác biệt rất lớn lý t ô chỉ là vì cảm thụ nàng bình cảnh cũng sẽ không làm cái khác nhưng đứng ở nữ tu góc độ đi lên nói vẫn là phi thường xấu hổ cùng khó có thể tiếp nhận một chuyện mặt khác cũng có phiêu lưu một phần bạn lý tố có bất hảo ý đồ đâu sở dĩ lý tô mới nói cần điệp vân phong chủ hoàn toàn tín nhiệm hắn chương hai trăm ba mươi bốn nguyên thần giao hòa cảm giác k h á c thường nếu như phong chủ cảm thấy phương pháp này không ổn ta cũng có thể lại luyện chế một hai khỏa đan dược thử xem chỉ là dược thảo ta chỉ có ba loại lý tô lên tiếng lần nữa hiểu rõ điệp vân phong chủ công pháp cùng tu luyện trải qua cũng là có cần thiết bởi vì đan dược cũng cần căn cứ tình huống của nàng tới luyện chế nhưng là tối trọng y ế u không phải bộ phận này mà là nhằm vào cái kia bình cảnh bộ phận nếu có thật nhiều dự thảo lý tô cũng có thể dùng số lượng làm cho điệp vân phong chủ đi đột phá nhưng loại này dược thảo bản thân tương đối hy hi hữu lại dính đến một cái luyện hư tột cùng bình cảnh dù cho quy nguyên tông bên trong đều chưa chắc sẽ có nhiều lắm điệp vân phong chủ thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường ở bình thường nàng ít sẽ có cái này dạng sợ trợ thời điểm đều luyện hư đình phong lại không phải là chưa từng thấy qua mạnh hơn tu t i ê n linh giả tâm tính cũng vô cùng kiên định làm sao có khả năng còn giống như một cái tiểu cô nương giống nhau nhất kinh nhất sạn cũng chính là gặp lý tô làm cho điệp vân phong chủ liên tiếp có đến vài lần bị cả kinh không muốn không muốn lần này cũng là lý tô nói phương án vượt ra khỏi dự liệu của nàng còn cần nguyên thần giao hỏa nàng mới chỉ có hiếm thấy a một tiếng nàng không có trả lời ngay lý tô không có gấp ánh mắt từ trên mặt hắn rời kiên trì đợi đứng lên điệp vân phong chủ thần sắc tuy là còn bình thường nhưng từ hai tay của nàng theo bản năng đặt chung một chỗ tay phải nắm bắt tay trái mở ám đến xem nàng sợ rằng vẫn còn ở quân quýt đến cùng tuyển trạch loại nào phương thức trực tiếp làm cho lý tô luyện chế đan dược ca một phần vạn dược hiệu không đủ dược thảo lại dùng hết vậy uống phí có thể tuyển chọn lý tô nói loại thứ hai phương thức ca lại có chút không dưới quyết định đây quả thật là cần hoàn toàn tín nhiệm lý tô tương đương với nàng bông ra nguyên thần của mình mà lý tô không cần lý tô nêu có tâm có thể nhìn trộm đến nàng toàn bộ bí mật cái này còn nhẹ lý tô nêu có ác ý dù cho thực lực của nàng cao hơn nhiều lý tô ở nàng hoàn toàn bông ra nguyên thần của mình không thiết lập bất kỳ phòng bị nào phía sau lý tô cũng có thể trọng thương nàng dù cho nàng có thể trước tiên phản ứng đồng dạng biết gặp trọng thương nhưng điệp vân phong chủ theo bản năng cũng không có lo lắng điểm này để cho nàng không giới quyết định là phương thức này có chút tương tự với một ít nói lữ giữa bạn tri kỷ tuy là phân biệt là có phân biệt nhưng phương thức là giống nhau tình huống hiện tại có chút tương tự với một nữ tính đi xem phụ khoa kết quả là một cái nam thầy thuốc không hai không phải so với kia còn muốn tiến hơn một bước đương nhiên phân biệt cũng vẫn phải có trung quy không có dính đến thân thể nhưng cũng làm cho điệp vân phong chủ không có dễ dàng như vậy quyết định đâu cái này dạng qua gần nửa ngày phía sau rốt cuộc điệp vân phong chủ ánh mắt biến đến kiên định nàng xem hướng lý tô nói liền chọn loại thứ hai a nàng lựa chọn loại thứ hai cũng chính là lý tô nguyên thần cùng nguyên thần của nàng trọng điệp giao hòa đi cảm thụ nàng bình cảnh điệp vân phong chủ bị bình cảnh thẻ quá lâu nàng không muốn đi đổi loại thứ nhất đương nhiên then chốt vẫn là nàng đối với lý tô trong tiềm thức tín nhiệm đồng thời có thể tiếp thu phương thức này cùng lý tô xuất sắc hình tượng khí chất cùng với nàng đối với lý tô thưởng thức là không thể rời bỏ những thứ này đều là ẩn bên trong nhân tố chính cô ta tự nhiên không có ý thức được Tốt. lý tô cũng rất dứt khoát chúng ta đến trong động phủ đi âm nhi điệp vân phong chủ đẻ xuống đáy lòng nổi lên khẩn t r ư ờ n g cùng lý tô tiến n h ậ p động phủ lý tô đem động phủ cấm chế sau khi khởi động nói có thể bắt đầu phong chủ Tốt. điệp vân phong chủ nhắm hai mắt lại từ từ làm cho nguyên thần xuất h i ế u nguyên thần của nàng xung quanh hiện lên ánh sáng màu vàng có chút ngưng thật i m sát nguyên thần bản thân cũng là tốt vô cùng Chỉ là không giống trưởng môn tượng h quan tuyết xây tên i co thông thường nhất phẩm linh căn cuối cùng là không bằng tiên linh căn sau đó điệp vân phong chủ từng điểm từng điểm giải khai trừ của mình đ ủ loại thủ đoạn phòng ngự thả ra nguyên thần của mình có thể lý tô nàng nguyên thần chuyển đến thần tin lý tô liền cũng thả ra nguyên thần của mình nguyên thần của hắn xung quanh hiện lên quan mang rõ ràng là t ử kim sắc so với ánh sáng màu vàng càng lộng lấy cùng xinh đẹp t ử kim sắc nguyên thần còn cường đại như vậy hắn đã xây tên cơ cái này tên cơ so với đông phương tuyết còn muốn càng ổn một ít lý tô nguyên thần vừa ra điệp vân phong chủ liền đã nhận ra lý tâu nguyên thần cường hãn trong lòng của nàng lần thứ hai nổi lên kinh ngạc bởi vì lý tâu nguyên thần xác thực vô cùng cường hãn một điểm t ử kim sắc nguyên thần cái này t ử kim sắc còn như vậy nồng nặc thậm chí nguyên thần vừa ra để điệp vân phong chủ phảng phất cảm nhận được một tia tiên vợ lý tô thình lình cũng xây tiên cơ hơn nữa cái này tiên cơ cho điệp vân phong chủ cảm giác so với trưởng môn thượng quan tuyết không biết muốn mạnh bao nhiêu tuy là nàng cũng không có tận mắt quá trưởng môn nguyên thần nhưng cảm giác là sẽ không sai mặt khác lý t â nguyên thần cũng vô cùng hùng hậu một điểm l u y n hư một t ầ n nguyên thần ngay sau đó t điệp vân phong chủ lại phát hiện nhất kiện để cho nàng cảm thấy càng thêm chuyện bất khả tư nghị đó chính là lý tô trong nguyên thần lại có thiên tâm hơn nữa ngày đó tâm còn không yêu sự phát hiện này làm cho điệp vân phong chủ nguyên bản thả ra toàn bộ phòng ngự nguyên thần đều không khỏi run nhẹ lên thiên tâm thiên lý tô mới chỉ có đột phá luyện hư c ư nhiên thì có thiên tâm rồi sao dù cho nàng là nhất phẩm linh căn thiên tài nàng cũng là ở luyện hư tầng ba thời điểm mới từ từ đ ú c thiên tâm hơn nữa vừa mới bắt đầu thiên tâm còn rất yêu là từng điểm từng điểm tăng cường đến bây giờ thiên a nàng tâm tự nhiên so với lý tô mạnh hơn nhiều có thể lý tô bây giờ thiên tâm so với nàng trước đây không biết cường đại đến mức nào cái này liền quá kinh người thiên linh căn cũng căn bản làm không được a giờ khắc này điệp vân phong chủ cũng là lần thứ hai bị k i n h động nguyên thần đều có một ít ngưng trệ cảm giác nên chẳng lẽ hắn thật đúng là tiên nhân chuyển thế hay sao điệp vân phong chủ trong đầu không khỏi nổi lên cái ý niệm này tuy là cái suy đoán này có một cái ngày thương đó chính là nếu có tiên nhân chuyển thế tiên minh cao tầng không có khả năng không hề phát hiện có thể dính đến tiên ngoại ý không phải rất bình thường sao ân điệp vân phong chủ hiện tại đã khẳng định lý tô chính là tiên linh căn dính đến tiên vậy liền vạn sự đều có khả năng phong chủ làm sao vậy lúc này lý t ô nguyên thần chuyển đến thần n i ệ m điệp vân phong chủ phía trước còn rất tốt ở lý t ô nguyên thần xuất khiếu phía sau nguyên thần liền tại nơi này không ngừng ba động đâu a không có việc gì lý tô chờ một chút điệp vân phong chủ nói nàng muốn ép một chút kinh ngạc của mình ổn định một cái tâm tình và không nguyên thần của nàng ba động phía dưới lý tô cũng không có biện pháp thuận lợi cùng nàng nguyên thần giao h ò a tuy là bị nhậu i như vậy kinh ngạc điệp vân phong chủ vẫn là rất mo đem tâm tình của mình ổn định lại có thể lý tô điệp vân phong chủ nói t u t ta đây tới、ừ. điệp vân phong chủ đẻ xuống thần trương l chương u hai trăm ba mươi lăm nhất phẩm linh tân đoa không có làm cho nguyên thần của mình xuất hiện một tia một hào ba động nếu không thì khả năng thất bại ở điệp vân phong chủ cố ý dưới sự k h ô n g chế rốt cuộc lý tông nguyên thần triệt đ ể cùng nguyên thần của nàng trùng điệp với nhau lúc này chỉ cần lý tô bắt đầu một cái ý niệm trong đầu có thể dễ dàng hiểu rõ điệp vân phong chủ toàn bộ bí mật bất quá lý tô cũng không có điều này cũng làm cho điệp vân phong chủ chặt t r ư ơ n g phóng tùng một ít nhưng điệp vân phong chủ trong lòng cũng dâng lên cảm giác khác thường nàng bây giờ cùng lý tô giữa nguyên thần không hề khe hở trọng điệp với nhau không phải không phải đơn giản trọng điệp đây là nguyên thần giao hòa cái này làm sao không để cho nàng có cảm giác khác thường bên kia lý tô ngược lại là vô cùng chăm chú hắn bắt đầu cảm thụ đứng lên dù cho đi qua phương thức này muốn cảm thụ điệp vân phong chủ bình cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy cần lý tô tế tế cảm thụ phong chủ ngươi thử đột phá một cái tốt ta muốn sử dụng một điểm chân nguyên ngươi cẩn thận không sao cả điệp vân phong chủ đẻ xuống lý tô yêu cầu nỗ lực xông lên đánh một cái cái này dạng có thể cho lý tô rõ ràng hơn cảm nhận được bình cảnh điệp vân phong chủ bình cảnh nếu như ở cảm giác cũng giống là một t ầ n g nhìn không thấy sợ không được trong suốt mạng đây chỉ là cảm giác bất đồng bình cảnh phân biệt vẫn rất lớn thời gian từng điểm từng điểm đi qua rất nhanh một ngày đi qua sau đó hai ngày ba tháng Chủ này g sau khi đi qua điệp vân phong chủ nhìn về phía lý tô ánh mắt đều cùng lúc trước có khác nhau rất lớn cái tiêu cảm giác khác thường mang cho nàng một ít biến hóa lại qua ba tháng rốt cuộc lý tô nguyên thần như thủy chiều tối lui Trở vì ề thân thể của chính của m n h Điệp vậy hai người một đường đi tới quy nguyên tông ở linh dược phong tìm chừng mấy ngày phía sau lý tô làm cho đều thật nhiều dược thảo sau đó lại dùng thời gian nửa năm lý tô thành công đem một viên đan dược luyện chế đi ra phong chủ thử một lần lý tô đem đan dược đưa cho điệp vân phong chủ điệp vân phong chủ tiếp nhận đan dược chỉ ngửi một cái cũng cảm giác được không bình thường trực giác nói cho nàng biết đan dược này có khả năng rất lớn để cho nàng phá tan bình c ả n h nàng không khỏi có chút kích động một năm này khổ cực ngươi lý tô nàng không gấp đi bê quan mà là cảm kích nhìn về phía lý tô cái này thời gian một năm lý tô đều ở đây vì nàng mà bận rộn điều này làm cho điệp vân phong chủ không gì sánh được cảm kích đồng thời lý tô ở trong mắt của nàng nghiễm nhiên cũng biến thành rất có một ít không giống nhau viên thuốc này với ta mà nói là vô giá lý tô ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc ở lĩnh dược phong cổng c ầ người linh thạch t Sau đại nhân này tỉnh dùng để đổi một ít lý tô có thể dùng thứ khác đổi đồ đạc tự nhiên rất lắng mất đúng rồi phong chủ nhà ta có một ít linh căn cũng không tệ hậu đại ta chuẩn bị đưa đến quy nguyên tông tới ngũ phẩm linh căn liền theo quy nguyên tông quy củ để trước đến phụ thuộc tâm môn không biết có thể hay không lý tô lại nhắc tới một chuyện hắn chuẩn bị tiễn một ít hậu đại đến quy nguyên tông phi tiên tông hiện tại cũng tương đương với lý tô bất quá phi tiên tông có một vấn đề là trung quy nội t ì n h không đủ lý tô hiện tại mình cũng không không đi từng cái bồi dưỡng sở dĩ lý tô chuẩn bị tiễn một ít bộ phận hậu đại đến quy nguyên tông giống như manh manh các n à n g tự nhiên vẫn là ở thủy nguyên môn lý tô lần này đưa là cái khác hậu đại hắn cũng không cho phép bị làm cho điệp vân phong trụ cho mình mở trường hợp đặc biệt liền theo quy nguyên tông quy củ liền được những thứ này hậu đại làm cho chính bọn hắn đi sống a đương nhiên lý tô khẳng định vẫn là sẽ cho trong đó một ít n ộ tính tốt chăm chỉ hơn hậu đại ngoài định mức một ít tài nguyên tốt hơn cam đoan bọn họ trưởng thành mặt khác còn có một chút chính là theo lý tô huyết mạch tăng cường lý tô phía sau đản sinh hậu đại huyết mạch cũng đang không ngừng tăng cường huyết mạch là sơ đại tối cường sau đó từng đ ờ i một suy giảm một đ ờ i không bằng một đời nhưng ngẫu nhiên cũng có phản tổ tình huống phát sinh tỷ như lý tô thập đại tử tôn sáu trăm bảy mươi nguyên bản huyết mạch khẳng định không bằng trước mặt mấy đời nhưng phản tổ sau đó nói không chừng có thể có thể so với lý tô con cái huyết mạch tăng cường đối với lý tô hậu đại cũng có chỗ tốt một là hậu đại sinh ra thể chất càng mạnh thọ mệnh cũng càng t r ư ở n g thể tu tuy là cực hạn rất nhiều nhưng ngoại trừ những thứ kia cực đoan đại đa số thể tu thọ mệnh bản thân so với đồng cảnh giới tu tiên giả lâu hơn một chút đây là khẳng định nhân gia sửa chính là thân thể sở dĩ lý t u hậu đại ở huyết mạch tiến thêm một b ư ớ c tăng cường phía sau kỳ thực cũng có thể đi thể tu con đường một ít hậu đại nếu như linh căn rất kém cỏi lý t u cũng ở phi tiên tông nội thiết một cái chuyên môn thể tu đường đưa đi bên trong tu thể tu thương lan giới không có gì thể tu cũng không có chuyên môn thể tu tiên môn nhưng lý tô chính mình có kinh nghiệm hắn đã tự chế một bộ bí tịch đang thích hợp hắn hậu đại hiện tại sao lý tô huyết mạch kỳ thực vẫn không tính là đặc biệt mạnh mẽ vốn lấy phía sau càng ngày càng mạnh phía sau hắn hậu đại cũng có thể có càng nhiều lựa chọn làm nhưng huyết mạch nếu như quá mạnh mẽ cũng sẽ đối mặt một vấn đề đó chính là lý tô chính mình sinh ra hậu đại sẽ thành khó khăn thế gian ăn nhưng đắc lưỡng toàn pháp cái này ngược lại cũng không phải vấn đề chăm chỉ cày tấy cùng số lượng có thể bù đắp ngược lại hắn lại không giống người khác cần tự mình tu luyện đương nhiên có thể ngươi hậu đại ngũ phẩm linh căn sẽ đưa vào chủ tông bồi dưỡng a nhưng là có thời kỳ khảo sát ta sẽ nhường người chiếu cố một chút bọn họ điệp vân phong chủ rất sảng k h o á i nói chuyện này lúc đó quyết định điệp vân phong chủ đi bế quan chuẩn bị mượn lý tô đan dược một lần hành động phá tan bình cảnh mà lý tô cũng trở về lý phủ đ i ề n điềm cái bụng rất lớn nhưng còn không có sinh dấu hiệu cái này qua đều mang thai một tháng hơn nữa bắt đầu xuất hiện dị tượng t ỷ như đ i ề n điềm thường thường đợi địa phương liền còn đều sẽ chậm dãi biến thành linh thảo lại tỉ như ngẫu nhiên trên đầu của nàng sẽ xuất hiện hảo quang phụ quân hai tử linh căn nhất định khá vô cùng điền điểm đem đầu tựa ở lý tô lồng n ự c lẩm bẩm nói lý tô nhẹ vỗ về mái tóc của nàng không khỏi có chút chờ mong có lẽ là đối với cái này và chờ mong rất lớn thời gian kế tiếp lý tô tốn nhiều thời gian hơn mỗi đ i ị n điểm nửa năm sau đứa bé này rốt cuộc sinh ra được lao ra là con gái bà mụ cao h ứ n g nói lý tô nhìn một cái đúng là nữ nhi hắn ôm lê nữ nhi đi tới điển điểm bên người điền điểm nhìn lấy cái này cùng mình dung mạo rất giống nữ nhi lộ bên trên ra khỏi nụ cười hạnh phúc phụ quân thử xem nữ nhi linh cắn a lý tô đem ra chắc linh gốc p h á bảo chắc lên rất nhanh liền chắc ra khỏi cô gái này linh căn cô gái này linh căn rõ ràng là nhất phẩm linh căn lý tô cũng rốt cuộc có một cái nhất phẩm linh căn đ ợ i sau vận khí này cũng là nổ tung cùng bạch linh các nàng sinh mặc dù là tương đương với nhất phẩm linh căn đỉnh cấp huyết mạch nhưng huyết mạch cùng linh căn trung quy không giống với đối với hậu đại mà nói linh căn khẳng định quan trọng hơn một ít thật tốt quá phu quân đ i ị n điểm không nghĩ tới chính mình cư nhiên sinh một cái nhất phẩm linh căn trên mặt cũng là chất đầy nụ cười chương hai trăm ba mươi sáu điệp vân sông hợp thể thiên linh căn phu quân cho nàng lấy cái tên a điền điểm, điểm xem cùng với chính mình nữ nhi nói đã bảo lý điểm a lý tô cho nhà mình cái này khuê nữ lấy một cái tên lý điểm lý tô đối với ưu tú hậu đại thích dùng phương thức này lấy tên lý điểm sinh ra cùng bình thường hải tử thì có rất lớn không giống với sinh ra nàng liền phi thường s i n h s ắ n khóc đương nhiên vẫn là biết khóc bất quá khuôn mặt không giống cái khác hải nhi như vậy có chút n h ắ n đúng ở lý tô lấy điều chế ra được đặc thù linh d ị c h cho nàng ăn xuống phía sau nàng liền mở to sáng s ủ a vừa đáng yêu ánh mắt nhìn chằm chằm lý tô nhìn gần nửa ngày mới chỉ có hài lòng đã ngủ loại này linh lịch là lý tô lấy một loại linh thú dịch sữa pha loãng sau đó lại hợp với chút ít điều hòa linh dược mà thành đối với hải nhi có ích lợi rất lớn đồng thời cũng vô cùng ôn hòa loại này linh thú gọi sữa long thú bên ngoài dịch sữa dinh dưỡng giá trị cao vô cùng bất quá loại này linh thú vô cùng rất thưa tớt h vẫn là lý tô từ linh thú tông lấy được một chỉ nếu như hoa không có linh căn liền không thể dùng loại này linh dịch thân thể sẽ không chịu nổi lý tô không có linh căn hậu đại ngay từ đầu dinh dưỡng cũng sẽ không lo lắng chỉ là không có khả năng cùng linh căn hậu đại tương để tịch luận cái này k h ê nữ sinh ra tự nhiên là một chuyện đại h ì sự nàng cho lý tô mang tới thường cho cũng là phi thường không tệ chỉ là nàng cho lý tô thêm tu vì cùng kinh nghiệm thì có hơn một năm sau đó chính là linh căn phản bố nhanh lý tô lộ ra sắc mặt vui mừng hắn linh căn rất nhanh thì có thể đến tam phẩm tứ phẩm linh căn đến tam phẩm linh căn t r ê n l ệ n h vô cùng lớn cái này cũng bình thường tam phẩm linh căn nhưng là thiên linh căn một cái một cái thiên đã nhiều năm như vậy lý tô hậu đại số lượng đều có một tốt mấy nhưng hắn linh căn đến tam phẩm vẫn còn có khoảng cách không nhỏ đây là bởi vì theo lý tô linh căn đẳng cấp càng ngày càng cao giống như cựu phẩm linh căn hậu đại mang cho lý tô linh căn tăng cường cũng càng ngày càng thấp nhưng số lượng tích lũy vẫn hữu dụng mấy năm nay linh căn không ngừng sinh ra cũng vượt qua không ít khoảng cách cái này xưa nay chưa từng có nhất phẩm linh căn quê nữ mang tới tăng cường tương đương với mấy trăm cái ngũ phẩm trở xuống linh căn đời sau tăng cường sở dĩ lại tới một ít linh căn hậu đại không bao lâu nữa hán liền có thể trở thành tam phẩm linh căn tam phẩm linh căn coi như là thiên linh căn tuy là tam phẩm thiên linh căn là kém nhất thiên linh căn nhưng cũng phi thường tốt dù sao trước kia lý tô linh căn đều không có nhập phẩm đối với hiện tại lý tô mà nói tới một cái thiên linh căn lời nói liền có thể làm cho hắn ở luyện h ư kỳ cũng không cần chậm gì gì đi tới tứ phẩm linh căn mang t ử kim nguyên thần vẫn là quá cố hết sức chớ đừng nhắc tới bây giờ còn có t ử kim sắc thiên tâm nhu cầu tu vi khẳng định càng lớn như thế vẫn là tứ phẩm linh căn cái kia lôi kéo lại biết càng cật lực liền giống với một cái đỉnh xứng r ồ i lần dọi sơ vốn nên nên xứng chính là sáu bảy t động cơ có thể tại lý tô nơi đây lý tô cũng là xứng một cái một không t vừa qua khỏi một trăm mã lực dùng ở mini ở trên động cơ cái này tự nhiên cố hết sức sở dĩ ở hóa thần kỳ mỗi thăng một tầng mới chịu nhiều như vậy tu vi mặt khác còn phải suy nghĩ bình cảnh t ứ phẩm linh căn ở luyện hư kỳ cũng càng dễ dàng xuất hiện bình cảnh lý tô cũng không hy vọng một bước một cái g i ấ u chân đồng thời một tầng tới một cái bình cảnh tuy là bản thân hắn cũng ở nghiên cứu bình cảnh nhưng tới nhiều lắm vậy cũng không có ý nghĩa mắt thấy có một cái nhất phẩm linh căn khuyên nữ linh căn cũng mo đột phá tam phẩm lý tô tâm tình cũng biến đến dị thường tốt cái này khuyên nữ phía trước liền do hắn cùng điển điểm tới dạy điện điểm chính mình là nhất phẩm linh căn biết rõ một phẩm linh căn làm sao tốt nhất nhanh nhất tu luyện một tháng sau lý tô lại lôi kéo điển điểm bắt đầu rồi cày tấy bất quá lại qua mấy tháng điển điểm cái bụng vẫn là không có động tĩnh thu vi cao sở hữu hậu đại xác thực khó hơn lý tô cũng không hề từ bỏ không ba thì năm liền tới cày tấy một phen hắn nhớ nhìn điền đ i ể m còn có thể hay không thể vì hắn tái sinh một cái tái sinh một cái nói đợi sau linh căn thì thế nào lần này sinh hạ lý điểm cái này khuyên nữ v ậ n khí đúng là phi thường tốt vô cùng nàng trưởng thành cũng sẽ dị thường cấp tốc lý tô cũng bắt đầu vì điện điểm tu luyện về sau làm một ít chuẩn bị tuy là quy nguyên tông bên trong tài nguyên rất tốt nhưng lý tô cũng phải vì điện điểm chuẩn bị một ít quy nguyên tông luyện đan sư không luyện chế được đan dược tiến h thêm một bước nhanh hơn điện điểm trưởng thành đồng thời thỉnh thoảng lý tô vẫn biết lại nạp một hai thì t i ế p linh căn hậu đại cũng còn đang không ngừng sinh ra ba ba trong lý phủ lý điểm lung la lung lay chạy về phía lý tô trong n g á y mắt nàng cũng biết nói chuyện cùng đi bộ so với tiểu hài t ử khác muốn nhanh rất nhiều hiện tại nàng mới chỉ có một tuổi nhiều một chút lý tô đem giống như một cái tiểu công chúa một dạng lý điểm bấy lên ngang nham sau đó hắn đã bị khuê nữ cho bẹp một ngụm trên mặt tất cả đều là khuê nữ nước bọt lạc lạc lạc khuê nữ chính ở chỗ này cười vui vẻ xa xa nhìn lấy một màn này điền điểm cũng lộ ra nụ cười vui vẻ lý điểm cũng biết nói chuyện nhưng điền điểm cái bụng vẫn không có động tĩnh bất quá lại qua mấy tháng rốt cuộc đ i ị n điểm có lý tô cái thứ hai a lại hơn một năm nhiều thời gian phía sau lý điểm trưởng thành một cái thúy xanh xanh tiểu tiểu la li đ i ị n điểm cũng vì lý tô sinh ra cái thứ hai không a tứ phẩm linh căn cái này hoa linh căn sẽ không có nghịch thiên như vậy chỉ là tứ phẩm linh căn tứ phẩm linh căn coi như là không tệ nhưng cùng nhất phẩm linh căn tự nhiên không so được nhìn như vậy lần này có thể sinh hạ lý điểm chỉ sợ cũng là dùng một đoạn thời gian rất dài vật khí ở hệ thống bên trong s á t x u ấ t vừa vặn bạo kích đến nơi này đương nhiên cùng địa điểm linh dị ưu tú cũng có quan hệ rất lớn lý tô tâm thái ngược lại cũng thản nhiên nhất phẩm linh căn bản tới liền rất thưa thót thương lan giới nhiều người như vậy đều muốn cách mỗi không thiếu niên mới phải xuất hiện một cái hiện tại tới một cái lý tô liền vừa lòng phi thường hiện tại khoảng cách lý tô đột phá luyện hư thời gian hơn năm năm quá khứ ưu n g u y ệ t còn không có động tĩnh không biết nàng trùng kích luyện hư trùng kích được thế nào này cũng qua hơn hai mươi năm điệp vân phong chủ đạt được viên đan dược kia cũng có ba năm nhiều thời gian hiện nay cũng còn không có động tĩnh bất quá rất nhanh nàng đã tới rồi điệp vân phong chủ nhìn qua trạng thái tinh thần phi thường tốt cho người ta một loại tươi cười rặng rỡ thần thái sáng láng người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái cảm giác phong chủ chúc mừng chúc mừng lý tô nhìn một cái nàng trạng thái này cũng biết chuyện gì xảy ra điệp vân phong chủ trăm phần trăm là phá tan bình hạng sở dĩ nàng mới chỉ có cao hứng như thế có lẽ là sông phá bình cảnh tâm tình tốt tới cực điểm điệp vân phong chủ cũng lộ ra một chút thiếu nữ tâm khoe miệng của nàng vi tiểu làm sao ngươi biết ta phá tan bình cảnh lý tô nói phong chủ ánh mắt đã nói cho ta biết điệp vân phong chủ nhìn về phía lý tô lý tô cái này cũng đều là ngươi công lao ta còn chưa lành tốt cảm tạng ư ơ i được rồi nghe nói ngươi cùng điển điểm có hải tử rồi hả phong chủ lúc này điển điểm đã tới ở bên cạnh nàng còn theo hai cái tiểu gia hỏa điệp vân phong chủ nhìn một cái đều lớn như vậy nha nàng còn không biết lý điểm linh căn cho hai cái tiểu gia hỏa đều tặng lễ vật kế tiếp quy nguyên tông sẽ là lôi vân phong chủ tọa c h ấ n ta chuẩn bị bế quan trùng kích hợp thể kỳ ngươi chuẩn bị cho ta một cái đậu phụ a ta liền tại mạng thương son bế quan cái này dạng vạn nhất có tình huống gì ở ta chính thức trùng kích phía trước ta cũng có thể xuất thủ điệp vân phong chủ lại nói quả nhiên đang hướng phá bình cành phía sau nàng liền chuẩn bị bế quan trùng kích hợp thể bất quá nàng lại muốn ở mạng thương sơn bế quan Trưng 237, phá luyện hư. hơn hư nữa nhìn dáng vẻ cũng làm tốt lắm toàn bộ chuẩn bị phòng chừng cũng đem cần gia sản đều mang đến mạng thương sơn linh khí đã rất nồng đậm tuy là vẫn còn so sánh không lên trung châu nhưng ở lý tô trong đ ộ n phủ cũng sẽ không sai nhiều lắm hơn nữa nàng còn có thể nát b ấ y linh thạch tới tăng cường đ ộ n p h ụ linh khí đối với nàng mà nói chỉ cần lần này mang theo đầy đủ tài nguyên tu luyện ở nơi nào cũng sẽ không kém liền cùng trưởng môn giống nhau lý tô đáp ứng rồi cho điệp vân phong chủ an bài một cái linh khí nồng n ạ c độc phủ đúng rồi đ i ề n điểm hải tử của ngươi linh căn như thế nào đây có hay không đến thiên linh căn lý tô cùng điền điểm mang theo điệp vân phong chủ đi độc phủ lúc điệp vân phong chủ thuận miệng hỏi phong chủ là nhất phẩm linh căn điền điểm nói nhất phẩm linh căn điệp vân phong chủ không khỏi nhìn về phía lý điểm có chút kinh ngạc đ i ề n điểm là nhất phẩm linh căn không có nghĩa là nàng là có thể sinh ra nhất phẩm linh căn hậu đại đến thiên linh căn vẫn là nhất định có xác suất nhưng là có thể chỉ là một ít lĩnh căn thông thường nhất phẩm linh căn vậy thực sự thực sự cần rất lón vật khí đây là trên cái thế giới này tình huống bình thường lại không nghĩ rằng điền điểm sinh một cái nhất phẩm linh căn h o a đúng vậy phong chủ điền điểm nói đây thật là niềm vui ngoài ý muốn điệp vân phong chủ cũng không khỏi có chút vì điền điểm cùng lý tô vui vẻ nếu là nhất phẩm linh căn phía trước lễ vật thì có một ít nhẹ khối này thông linh bảo ngọc sẽ đưa cho nàng a có thể kết dưỡng thần hồn ở lúc mấu chốt còn có thể ngăn cản một cái thai luyện hư trở xuống đều không tổn thương được nàng điệp vân phong chủ lấy ra một khối dịch thấu trong suất ngọc đeo ở lý điểm trên cổ cảm ơn di di lý điểm thủy xanh xanh nói c u n g điên điểm dung mạo rất tương tự nàng cũng là phá lệ khả ái bất quá có một cái thói quen chính là thích kể cận lý tô lý tô mỗi lần qua đây nàng đều yêu treo ở lý tô trên người cái này không lúc nói chuyện nàng còn dắt lý tô ống còn đâu điệp vân phong chủ sở sở lý điểm đầu nhỏ liền đi bế quan người động phủ cấm chế tự thành nhất thể bất quá ta gia tăng rồi một cái tiểu cấm chế có cái gì tình huống khẩn cấp đi qua cấm chế này cho ta biết điệp vân phong chủ nói、Tốt. lý tô nói điệp vân phong chủ bước vào trong động phủ khỏi động cấm chế đem động phủ phong hóa Cái nàng y đ ộ phủ lần i h này trùng kích hợp thể cần thời gian cũng không ngắn không biết cần thời gian bao lâu có thể trăm năm có thể mấy trăm năm cũng có khả năng hơn ngàn năm mấy nghìn năm thời gian này liền khó nói chắc nhất phẩm linh căn tu luyện sát thực nhanh nhưng luyện hư lên hợp thể khoảng cách cũng không ngắn thì nhìn điệp vân phong chủ bị bình cảnh đứng im phía trước sông đến mức nào cũng phải nhìn nàng cái này mấy nghìn năm gian tuy là tu vi không thể đi tới nhưng có hay không đem mình những phương diện khác thì như tâm tình rèn luyện tốt những thứ này cũng là rất ảnh hưởng điệp vân ở mạng thương sơn bế quan tin tức người biết không nhiều lắm lý tô tự nhiên cũng không có đi truyền bá thời gian mấy năm qua sau khi đi qua tên lý tô đã hoàn toàn vang dội thương làn giới ngoại trừ một ít bế quan thời gian mấy trăm năm tu sĩ bên ngoài cái khác tu sĩ trên cơ bản đều biết tên lý tô lại hơn một năm đ i ề n điểm cái bụng sẽ không gì đ ộ n g tính lý tô phòng chừng để cho nàng tái sinh một cái độ khó có chút lớn cho nên liền làm cho điển điểm chuyên tâm tu luyện ở điệp vân phong chủ đến mạng thương sơn phía sau đ ị n điểm cũng không gấp trở về quy nguyên tông liền tại mạng thương sơn giúp chồng dạy con qua lên hàng ngày nàng cũng có thể ở chỗ này tu luyện ở lý điểm đầy sáu tuổi ngày này lý tô linh căn cũng rốt cuộc chiếm được b ộ t phá tòng tứ phẩm linh căn một lần hành động đi tới tam phẩm linh căn tam phẩm thiên linh căn lý tô mừng rỡ rốt cuộc hắn linh căn không còn là rát rưởi tam phẩm linh căn nên coi như là kém nhất thiên linh căn cũng viễn siêu rất nhiều tu tiên giả ở thương lan giới sở hữu tam phẩm linh căn dù cho ở quy nguyên trong tông cũng có thể xưng là một tiếng thiên tài coi như là bình thường vào quy nguyên tông tam phẩm linh căn cũng có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử còn như đệ tử nòng cốt cũng là có hy vọng rất lớn chỉ cần tu luyện trăm năm phía sau trải qua khảo hạch mới có thể linh căn mặc dù là tu luyện k h e n chốt nhưng ở nhất phẩm trong tiên môn cũng phải nhìn rất nhiều phương diện thì như phẩm cách tâm tính sức bền thái độ n ộ tính trở các loại không nên coi thường những thứ này đến phía sau phía sau đối với tu tiên giả ảnh hưởng vẫn rất lớn đặc biệt là ngộ tính cùng tâm tính đương nhiên tam phẩm linh căn mang lý tô hiện nay sở hữu thiên tâm tử kim nguyên thần vẫn sẽ có chút c ậ lực xem như là tiểu mã lạp đại xa nhưng cái này tiểu mã có ít nhất lực một ít không đến mức giống như phía trước vẫn là một cái vị thành niên tiểu mã cái này dạng t u vi cộng vào thì càng cho lực c ò n như bên ngoài kinh nghiệm của nó cùng linh căn quan hệ ngược lại không l ó n lý tô gần nhất chủ yếu là ở tăng thêm luyện đan cùng luyện khí phương diện thể tu tạm thời không có bỏ thêm trò các loại huyết mạch tiến thêm một bước tăng cường trận pháp cũng tạm thời không có bỏ thêm hiện nay đã có hơn tám nghìn năm trận pháp tu vi lý tô chuẩn bị đến luyện hư hậu kỳ phía sau lại tiếp tục tăng thêm trận pháp cái này dạng hắn đến hợp thể sau một thời gian ngắn liền có thể bắt đầu xác thực làm tiên khí máy vỡ ở trước đó lý tô nhất định phải luyện chế một hai kiện đạo khí đặc biệt là phòng ngự loại hình dù cho đến hợp thể kỳ đi trực tiếp tiếp xúc tiên khí mảnh vỡ vẫn có nguy hiểm rất lớn trong tay có đạo khí mới có thể ổn tỏa hơn một ít ở lý tô linh căn thăng cấp tam phẩm linh căn phía sau chỉ qua bốn năm lý tô tu vi liền đi tới luyện hư hai tầng hiện tại cách hắn đột phá luyện hư mới vừa thời gian m ộ ư ơ i năm tam phẩm linh căn quả nhiên càng cho lực nếu như là tứ phẩm linh căn giống nhau thường cho sợ rằng c h ỉ ít còn phải lại quá hai mươi ba mươi năm mới có thể đến luyện hư hai tầng đến luyện hư ba tầng tiêu tốn t h ờ gian biết càng lâu hơn đây là đang không có bình cảnh d ư ớ i tình huống ở lý tô đến luyện hư hai tầng phía sau lại một cái tin tốt tới u nguyệt đang bê q u a n sấp xỉ ba mươi năm sau rốt cuộc có thể đột phá luyện hư hào thiên ma l n g dê lại tăng thêm lý tô u n g u y ệ t tu luyện cũng giống như là khai quải chỉ là nàng không thể ở bắc cảnh đột phá hiện tại bắc cảnh cái khác mấy cảnh tu sĩ nhiều lắm ở bắc cảnh đột phá rất có thể bị nhận thấy được dị thường cái này cùng phía trước nàng đột phá hóa thần không giống nhau điểm này lý tô đã sớm biết hắn cũng sớm đã làm xong chuẩn bị địa điểm trong nhà giao cho ngươi vạn nhất có địch bức xích thông báo phong chủ lý tô đối với điền điểm nói điền điểm là hiện nay lý tô thị thiết trung tu vi cao nhất nhân loại nữ tử nàng là hóa thần trung kỳ bạch linh thực lực còn cao hơn nàng nhưng bạch linh bình thường ở bắc hải u n g u y ệ t đã nằm ở tùy thời có thể đột phá luyện hư trình độ sở dĩ lần này lý tô mang u n g u y ệ t rời đi thời gian cũng không lâu tối đa cũng liền m ấ y tháng điệp vân phong chủ tới ngược lại chính là thời điểm có nàng ở một phần vạn trưởng môn gia tộc nữ nhân kia trong thời gian này lại phái người đến cũng không cần gánh tâm k i ế p được rồi phu quân điền điểm nói an bài xong phía sau lý tô liền tới đến rồi u nguyệt bế quan trong đập phủ u nguyệt cũng không có mở mắt nàng phát ra một cái đưa tin phía sau liền phong tỏa xung quanh để tránh bị quay dối nàng trạng thái bây giờ nằm ở không thể chịu quay dày trạng thái lý tô đánh ra cầm chế lại lấy ra nhất kiện đặc thù pháp bảo đem u nguyệt kể cả chúng quanh cầm chế rót vào bên trong sau đó liền dẫn nàng một đường ra khỏi lý phủ hướng phía phía đông nam bay đi hắn muốn tìm một cái địa phương an toàn làm cho u nguyệt đột phá luận hư chương hai trăm ba mươi tám giết đến gạo khóc lần này lý tô tốc độ liền nhanh hơn nhiều lần trước đến u nguyệt cái bí mật kia tiểu đạo dùng hơn một tháng lần này chỉ dùng hai ngày không đến thực lực mạnh trước đây đường rất xa trình cũng sẽ biến đến gần bất quá nơi đây không phải một lần này điểm kết thúc vùng này chắc là đông hải hải t ộ c địa bàn ưu nguyện đột phá luyện h ư động tĩnh quá lớn phía sau lôi đỉnh càng lớn tự nhiên không thể ở chỗ này lý tô tiếp tục hướng đông nam mà đi lại bay ra một ít thiên hậu rốt cuộc phía trước phát sinh biến hóa phía trước hải cứ nhiên xảy ra đứt gây địa tầng hắn dường như đi tới phần cuối của biển làm lý tô bay đến cái kia đứt đoạn phía trên lúc liền chứng kiến nước biển đang, đang điên cồn hướng hạ lưu đi không biết lưu tới nơi nào đi lên trước nữa lại là một mảnh cho mông mông địa phương biên giới hiện lý tô k h ẽ nói nơi đây chính là thương lan giới biên giới thương lan giới dị thường to lớn đối với p h à m nhân mà nói có thể nói vô biên vô hạn dù cho đối với nguyên anh trở xuống tu tiên giả mà nói cũng là lớn đến không có biên bất quá thương lan giới cũng không phải thực sự vô biên vô hạn tự nhiên là có biên giới chắc là nơi đây lý tô lấy ra nhất kiện nhận biết phương vị pháp bảo cẩn thận nhận ra một phen phía sau rất nhanh hắn xác định địa phương biên giới không thể xâm đoạn nhưng thương lan giới không có thánh địa căn bản vô lực đem biên giới kinh doanh cẩn thận ra vào biên giới thông đạo nhiều lắm không giống sở hữu thánh địa địa giới những thứ kia địa giới hoặc có lẽ là biên giới có thể tiến vào thông đạo thì có giới hạn đây cũng là thánh địa cường đại cùng nội tình thâm hậu biểu hiện đồng thời cũng đang bởi vì thánh địa cường đại thánh địa đệ tử từ từng cái mới chỉ có vây váo tự đắc v ấ n thiên học cùng chính là một cái nguyên anh đều đ ố i một cái nhất phẩm tiên tông bất tiết nhất cố những thông đạo này cũng không phải dễ tìm như vậy bất quá u n g n g u y ệ n cho lý tô tìm được phương pháp tìm được thông đạo phía sau lý tô xông vào đi vào trong thông đạo cho mù mịt một mảnh phản phất có một mảnh trùng điệp không biết bao nhiêu dặm sương mù mông mông khu vực rất nhanh lý tô chạy ra khỏi khu vực này vọt một cái đi ra ngoài phía trước liền xuất hiện một mảnh khắc hải nhưng cái này một mảnh hải cũng không l ó n vẹn vẹn mấy giỏ liền bay ra đầu đi lên trước nữa lại là vô biên vô tận đại điện nơi này linh khí cũng không nồng n ặ n g bên bờ giải đất cũng liền cùng trước kia vọng tiên giác không sai biệt lắm bất quá càng đi khu vực trung tâm linh khí càng nồng n ặ n g đây là ưu nguyện tới địa phương cũng là thiên ma c u n g t r ỗ ở cái kia phiến ma môn đông đảo khu vực cách thương lan giới khoảng cách cũng tương đối xa ưu nguyện ở nguyên anh thời điểm chạy tới vọng tiên giác nhưng là dùng thời gian hơn một năm cũng liền hiện tại lý tô đến luyện hư có thể càng nhanh tới nơi đây đây là một cái không gì sánh được hỗn loạn biên giới tên trước kia gọi hát vân giới bởi vì nơi này có tảng lớn m ả n g lớn hát s ắ t thổ địa trên bầu trời cũng không năm mươi bảy luôn là chất đống tảng lớn hát vân đưa tới âm âm trầm hiện tại tên đã sửa lại gọi ma vân giới bởi vì bên trong có đại lượng ma môn những thứ này ma môn thực lực ở đã từng lý tô xem ra tự nhiên là phi thường cường đại hiện tại sao liền bình thường thôi cái này biên giới theo u nguyện nói cũng là chặt trước khi cái kia bị ma môn thánh địa chiếm cứ biên giới xem như là cái kia biên giới sự gián ra nơi đây bởi hát sắc thổ địa nhiều lắm dã ngoại đ ộ c vật cũng không ít thêm lên bầu trời luôn là âm u rất ít có thể thấy được thái dương sở dĩ nguyện ý ở chỗ này phát triển tiên môn không nhiều lắm sau đó nơi đây liền thành ma tu nhóm nhạc viên đại lượng ma môn tồn tại ở này còn như p h à m nhân cũng có một chút không ít ma môn còn biết có thể duy trì liên tục phát triển chăn nuôi một ít thế tục quốc gia nơi đây không phải là không có cường đại tiên môn nỗ lực tới quét sạch quá nhưng nơi này ma môn tương đối phân tán còn phi thường r à o hoạt tam phẩm trở xuống tiên môn qua đây là chịu chết cường giả qua đây những thứ này ma môn cũng sẽ rất nhanh giấu đi nếu như là tiên minh tổ chức tu tiên giả phát động phạm vi lớn tiến công những thứ này ma môn thì biết dồn dập trốn ma môn thánh địa ở cái k i a biên giới tu tiên giả nhóm luôn không khả năng một mực tại nơi này đi nơi này linh khí cũng không phải là đặc biệt sung túc đại đa số d ư ợ c thảo cũng không thích hợp tu tiên giả cách ma môn thánh địa lại gần tiên môn cũng không muốn qua đây tu tiên giả nhóm cũng không có biện pháp quá tốt chỉ có thể canh phòng nghiêm ngặt từ thủ không cho những thứ này ma tu thấm vào diên phần mình tiên môn chỗ ở khu vực thêm lên những thứ này ma môn bình thường rất ít tiên nhập khác biên giới hoạt động nói theo một cách khác coi như thức thời cho nên mới có thể vẫn tồn tại đương nhiên cách mỗi một ít năm vẫn có một ít ma môn bị một cái cường giả tiêu diệt nhưng bọn người k i a thọ không có ba hàng rất khó diệt sạch sẽ sau đó liền giã hỏa thiêu bất tấn do xuân thổi tới lại tái sinh ma tu bản thân thay đổi cũng nhanh n a lẫn nhau trong lúc đó vẫn còn ở đánh tới đánh lui ngươi bất diệt hắn nói không chừng cái này ma môn cách một ít năm sau liền chính mình không người rất nhanh lý tô đi tới lục địa sát biên giới nhanh chóng bố trí xong trận ma v â n giới hải rất ít nhưng lục địa bên trong hồ nước rất nhiều ma môn chủ yếu ở khu vực trung tâm hoạt động ngoại vi không có gì ma tu những thứ này ma môn thực lực phổ biến cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ đại thể cùng thiên ma cung không sai biệt lắm theo u nguyện nói ma môn chỉ có đạt tới nhị phẩm tiên môn cấp bậc mới có tư cách tiến nhập ma môn thánh địa chỗ ở cái kia biên giới b â n g không liền tại địa phương khác đi phát d ụ ca thiên ma cung bây giờ còn chưa có nhị phẩm tiên môn cấp bậc nói cách khác thiên ma cung còn không có luận hư cái này có thể so với tiên một t ầ n g thứ thiên ma ở tu tiên giới không ngừng bố c ụ không biết dùng bao lâu m ó i đem thiên ma cung phát triển đến tam phẩm tiên môn cấp bậc hiện tại thật vất vả có một cái kinh tài tuyệt diệu u nguyện đoán chừng là thực sự trở thành b ả bối sau đó đã bị ư nguyện không ng thật đúng là quá đáng thương dùng thời gian ba tháng lý tô bố trí đại lượng trận pháp ưu n g u y ệ t cũng mau đến điểm tới h ạ lý tô đưa nàng rời đến trận pháp ở giữa nàng ở chỗ này đ ộ t phá không có, có bất kỳ vấn đề gì ma tu nhóm sẽ rất ít ở nơi này một bên hoạt động bởi vì linh khí mỏng manh lại chặt lâm biên giới còn đi thương lan giới đối với ma tu nhóm mà nói thật không như ở chỗ này nơi đây đi thương lan giới gần nhất không phải bắc cảnh mà là đông cảnh cùng nam cảnh đông cảnh nhưng là có nhị phẩm tiên môn thiên la tông thiên la tông bên trong cũng có hai đại luận hư trong lúc này còn ngăn cách lấy mênh mông đông hải đâu đông hải hải tộc thực lực cũng không yếu những thứ này m a môn cơ bản tương đương với tam phẩm tiên môn cấp bậc đi thương lan giới mỗi người đều đánh chạy đi tặng đầu người sao đương nhiên thỉnh thoảng l ẻ thẻ thẩm thấu vẫn tồn tại coi như tới ma tu có lý tố ở cũng là đưa đồ ăn ưu n g u y ệ t có thể bắt đầu lý tố khởi động sở hữu trận pháp phía sau cho ưu n g u y ệ t truyền tin ưu n g u y ệ t trên thực tế đã đến điểm tới hạn vừa nhận được lý tố đưa tin nàng liền bắt đầu trùng kích chung quanh tiên địa bắt đầu xuất hiện biến hóa nhưng xuất hiện không phải ngũ thải h ạ quang mà là phảng phất một đoá đoá hắc mân tôi một dạng h ắ t cám h ạ quang ma tu cùng tu tiên giả cũng không giống nhau ma tu thì tương đương với người mặt tối giống nhau sở dĩ u nguyện dẫn động đồng dạng là trong tối thiên địa chỉ lực động tính tự nhiên không có lý tô lớn như vậy lý tô ban đầu động tính lớn đến kinh người u nguyện động tính liền nhỏ rất nhiều hắc hà cũng liền mấy ngàn đ ạ m a bất quá nàng đột phá luyện h ư lúc đưa tới thiên địa ba động cách mấy vạn dặm nguyên anh ở trên cũng có thể phát giác được dư ba nếu như là hoa thần khoảng cách xa hơn cũng có thể nhận thấy được sở dĩ nàng không thể ở bắc cảnh đột phá đây là thiên ma công chung hiện nay cũng liền ưu nguyệt một cái người chiếm được thiên ma chỉ khí đây là con giúp cho nàng đột phá luận hư nhưng lôi kép vấn đề thiên ma cũng không có biện pháp giúp nàng giải quyết lúc này lý tô đột nhiên đã nhận ra cái gì hán người vẫn còn ở một cái trong đại trận nhưng nguyên thần trong nháy mắt xuất hiếu mang theo không ít pháp bảo thuấn tức v à t lý đi tới một nơi nơi đó một cái hóa thần ma tu còn chưa phản ứng kịp liền chứng kiến đ ầ y trời phi tiên kiếm xông về phía mình không tốt cái này ma tu sợ hãi hắn không nghĩ ra hắn cẩn thận như vậy tới một cái luyện hư đều chưa chắc có thể nhận thấy được hắn làm sao sẽ bị lý tô cho phát hiện hắn rất hối hận vốn là vừa vặn ở mấy vạn dằm việc làm thêm di chuyển nhận thấy được động tĩnh phía sau liền tới xem một chút hắn đã đầy đủ cẩn thận rồi lại không nghĩ rằng bị lý tô bắt được không kịp có nhiều lắm hối hận trốn cũng không kịp hắn nhanh chóng kích phát rồi rất nhiều con bài chưa lật sau đó phi tiên kiếm liền đem hắn bao phủ a a a a cái này ma tu h o n g mất con bài chưa lật tuy là đảm bảo hắn một mạng nhưng cái này một mạng đã tàn phế nhưng là cho hắn thời gian kích hoạt rồi một tấm chạy chối chết linh phủ nhưng này linh phủ mới vừa kích hoạt ánh mắt của hắn chính là vẫn cái này thực lực cường đại hóa thần ma tu ở lý tô trên tay cứ như vậy bị giết chương hai trăm ba mươi chín thánh địa thánh nữ tới thật đang đột phá luyện hư k ỳ phía sau bây giờ lý tô chiến lược so với trước đây lại muốn mạnh hơn nhiều những thứ này ma tu lại không so ưu n g u y ệ t ưu nguyện là bản thân linh căn không kém nhị phẩm ám linh căn tu luyện thiên ma k ô n g giống như là phổ thông nhất phẩm linh căn nàng bản thân liền lá thiên tài những thứ này ma tu đại thể cũng là linh căn cực kỳ kém cõi lý tô ở hóa thần kỳ chỉ phải chuẩn bị sẵn sàng không cho đối phương cơ hội chạy trốn đều có thể đơn giản giết chết đương nhiên nếu như đối phương quá giảo hoạt hóa thần kỳ vẫn là khó giết lý tô đến luyện hư phía sau nguyên thần xuất khiếu tốc độ nhanh một tớt những thứ này hóa thần ma tu trừ phi có đặc thù chạy chối chết con bài chưa lật bằng không thật đúng là trốn cũng không cách nào trốn vừa giết chết cái này hóa thần ma tu lý tô nguyên thần liền rất nhanh trở về vị trí cũ nhưng cũng không lâu lắm lý tô lại đã nhận ra cái gì nguyên thần lần nữa xuất khiếu một mảnh trong mây đen khác một cái trốn ở chỗ này hóa thần ma tu sắc mặt đại biến người này thủ đoạn ngược lại là càng nhiều nhưng rất nhanh cũng bày phía trước cái k i a m ộ t cái dập khuôn theo làm sao có hai cái lý tô nghĩ vùng này không phải là càng vắng vẻ sao dù cho ba động có thể chuyển tới mấy vạn dặm thậm chí xa hơn một điểm vốn lấy ma vân giới to lớn bên ngoài mấy vạn dặm vẫn xem như là vắng vẻ rất nhanh lý tô lại đã nhận ra nguyên anh kỳ ma tu tiền bối tha mạng a phía nam hát thủy đàm phía dưới phát hiện một cái lâu đời linh thành mỏ chúng ta cùng huyết hồng phái tại nơi này tranh đoạn đã nhận ra động tính bên này phía sau mới chỉ có tới xem một chút cái này ma tu bị lý tô hủy diệt nhục thân bắt nguyên anh phía sau cái gì đều d ạ n dò hát thủy đàm mang ta đi nhìn tiền bối chỉ cần đ ư n g g i ế ta t ta mang tiền bối đi lý t ô nguyên thần nhanh chóng nhằm phía một cái phương hướng một dạng luyện hư sơ kỳ nguyên thần xuất khiếu thời gian hữu hạn không thể quá dài lý tô tự nhiên không giống với xuất khiếu thời gian kham b ắ c luyện hư trung hậu kỳ chỉ cần nhục thân không việc gì liền không cần lo lắng rất nhanh lý tô thấy được một cái cự đại thủy đàm nơi đây ở nút không ít ma tu ở như vậy tỉnh chuẩn tìm được địa phương phía sau bọn người kia làm sao trốn được lý tô lý tô không nói hai lời dài dòng phi tiên kiếm liền bay về phía những thứ kia ma tu hắn thời gian hệ trung quy hữu hạn u nguyệt cũng vẫn còn ở trùng kích l u y ệ n hư không thể làm lỡ quá nhiều thời gian không tốt những thứ kia ma tu hoảng hốt một ít ma tu căn bản không có phản ứng thời gian liền bị giết chết cũng có ma tu phóng lên cao muốn chạy trốn có thể làm sao có khả năng thoát được trốn trong khoảng thời gian ngắn những thứ này ma tu bị lý tô i ế t đến gào khóc rất nhanh nơi đây liền ngã đầy đất thi thể ma tu bị g i ế t đến không còn một mống lý tô đem chiến lợi phẩm thu hồi đem cái kia dẫn đường ma tu nguyên anh trực tiếp bấp vỡ liền rời khỏi nơi này hắn cũng không bằng lòng đối phương không giết hắn thậm chí đều không nói nhảm đem những ngày ma tu giết sạch phía sau mấy ngày kế tiếp ngược lại không có tiếp tục ma tu tới qua một tháng sau rốt cuộc ngày này u nguyệt thành công đột phá l u y ệ n hư khí tức của nàng biến đến hơn bao giờ hết cường đại rồi nhưng nàng mới chỉ có đột phá l u y ệ n hư bầu trời ở giữa kiếp lôi liền trực tiếp bổ xuống khá lắm k i ế p vân ở nàng còn không có đột phá trước cũng đã tạo thành mảnh tiên địa này đối với ma tu thật đúng là không chút khách khí a u nguyệt hai tay khe động nhanh chóng đánh ra t r ậ quyết Như h lợi p ư ơ n g t h ứ c cũng không h p ả i dễ ưu nguyên như vậy. Đơn giản nhất, sử dụng lý tô vì nàng chuẩn bị, bị pháp bảo lần này lý tô chuẩn bị nhưng là nhất kiện cực khí bảo khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo đó là một cái thủ trạng kích phát sau đó có thể hình thành hình một cái lần này lôi kép thật là đáng sợ so với lý tô đột phá luyện hư lôi kép lón gấp mấy chục lần bởi lý tô chuẩn bị vô cùng đầy đủ trung uy sau mê tiếng lôi kép bị ưu nguyện tiếp tục chống đỡ nhưng nàng cũng bị thương rồi không chỉ có như vậy lý tô vì nàng luyện chế thủ trạng đều hứng chịu tới hư hao còn tiêu hao đại lượng linh phủ lý tô vì nàng chuẩn bị t r ậ n pháp đều bị trẻ hỏng nhiều cái linh thạch đệ trùng châu tiêu chuẩn cũng tiêu hao mấy trăm ngàn tiêu hao quá lớn nhưng theo lý tô cũng là đáng giá u nguyệt vượt qua sinh t ử kiếp trở thành luyện hư mà ở nàng thành luyện hư phía sau cũng sẽ trở thành thiên ma cung đệ một cái luyện hư sẽ để cho thiên ma cung biến thành nhị phẩm ma môn không cần phải nói hao thiên ma lông dê hao đứng lên tuyệt đối càng cho lực nàng đến luyện hư tột cùng tốc độ tuyệt đối không chậm phụ quân tà thành công ưu nguyệt lau k h ô máu ở khoe miệng đi tới đang ở luyện chế tử tiêu thần lôi lý tô bên người nói chúc mừng ngươi ưu n g u y ệ t lý tô đem tử tiêu thần lôi luyện chế xong phía sau nhìn lấy đã đến luyện hư ưu n g u y ệ t nhẹ nhàng ôm nàng ưu n g u y ệ t đến luyện hư phía sau càng t i ể u diễm nếu như không phải nàng bị thương rồi lý tô đều muốn đem nàng giải quyết tại chỗ trước dưỡng thương a thánh nữ đó chính là mãng thương sơn lý phụ chỗ mà khi ưu n g u y ệ t đột phá luyện hư lúc bắc cảnh mãng thương sân dưới tới ba người ba người này cũng không thu hút nhìn qua tựa hồ là thông thường tu tiến giả cô gái trên mặt có lồ mỏng Thấy tử ta một một không hình cho lánh như nhân này dạng nàng, nữ người băng băng cảm giác, giống như là một cái băng sơn giác, rõ lắm loại là cảm mỹ m của cái cái ở bên người nàng có một cái thân xuyên cô gái ao tím cái này nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp dung nhan chị ngược lại cũng dị thường cao tựa hồ là tùy t n g của nàng còn có một cái người lại là, là lý à l tô và i thập niên trước đã gặp cái kia đến từ thánh địa vấn thiên học cũng chính là cái kia họ từ tu sĩ nơi này không được tốt lắm nha linh khí như thế mà manh cái này lý tô vẫn đợi ở chỗ này làm cái gì làm hại thánh nữ xa như vậy đã chạy tới cái kia lục y nữ tử nhìn lấy lý phủ hiện lộ bên ngoài một ít kiến trúc nói lầm bầm người tên gì che lụa mỏng nữ tử cuối cùng mở miệng thanh âm thanh lãnh bầm t h á n h nữ nhỏ tử khắc vào họ từ tu sĩ vội vàng nói cái này lụa mỏng nữ tử thình lình hay là hỏi thiên học cùng t h á n h nữ người đi liên hệ lý tô đợi liên lạc tốt phía sau ta lại đi thấy hắn lụa mỏng cô gái nói là họ từ tu sĩ đáp sau đó hắn bay về phía lý phủ chương hai trăm bốn mươi ưu nguyện kế hoạch gặp lại thương long thú phụ quân ta tốt lắm ma v â n giới chung chỉ dùng một tháng h u nguyệt liền cơ bản đem tổn thương dưỡng hảo lần này bị thương cũng không tính nghiêm trọng không có tổn hại đến căn cơ cái này một tháng lý tô tự nhiên ở bên cạnh nàng coi chừng đến rồi luyện hư phía sau thân thể của hắn giờ nào khác nào cũng tại bị thiên địa nguyên khí sợ tầm bổ cả người nhìn qua cũng ngày càng giàu có sức sống lý tô có chút không n h ì n được h u nguyệt theo lý tô lâu như vậy vừa tiếp xúc lý tô ánh mắt cũng biết lý tô muốn làm cái gì quả nhiên sau mười mấy ngày u nguyện mới rốt cục đạt được nghị t ạ n phu quân ta chuẩn bị trở về ma cung đi củng cố một cái hiện tại ta đến luyện hư thiên ma cung cũng là ta quyết định thiên ma đối với ta chỉ biết càng trọng thị sẽ đem càng nhiều hơn thủ đoạn đi qua thiên ma b i chuyển tới ưu nguyệt nói đến nàng phía sau kế hoạch quyết định của hắn rất đơn giản chính là triệt để khống chế thiên ma cung hiện tại thiên ma cung bởi vì nàng mà trở thành nhị phẩm ma môn cái kia không biết ở nơi nào thiên ma sợ rằng sẽ n h ạ t phôi đối với ưu nguyệt biết ngày càng coi trọng sở dĩ ưu n g u y ệ t chuẩn bị hao một lớp lông dê phía sau mang nữa thiên ma cung tiến nhập cái kia có ma môn thánh đ i ệ biên giói bên trong nhìn cái kia biên giới rốt cuộc là tình huống gì lý tô đồng ý hắn hiện tại nếu như đem u nguyện giữ ở bên n g u nguyệt trăm phần trăm cũng sẽ nghe bắn nói ở lại bên người của hắn bất quá lý tô cũng không chuẩn bị đem u nguyệt trói buộc chặt bây giờ u nguyệt cũng có thể so với mở ô tô nhưng lại có thể đánh vào ma tu nội bộ lý tô ngược lại hy vọng nàng tiến thêm một bước l ó lên đuổi kịp chính mình bước chân đồng thời cũng ở ma tu chung mai phục một viên quân cỏ cái này dạng lý tô cũng có thể đối với ma tu hướng đi có rất tốt giải khai u n g u y ệ t ngược lại có chút không bỏ vì vậy lý tô lại đem nàng tùy ý、lý、tô làm chừng mấy ngày phía sau u nguyện mới chỉ có cáo biệt lý tô đi trước thiên ma cung lý tô mặc dù đối với thiên ma cung hiếu kỳ thật không có đi cùng miễn bị đã nhận ra dị thường ảnh hưởng đến lũ nguyệt hắn lại đi tới hát thủy đàm ở nơi này cự đại thủy đàm phía dưới quả nhiên tìm được rồi một cái linh thạch mỏ cái này linh thạch mỏ s á t thực lâu đời bởi vì nơi này cũng không có linh mạch phía dưới linh thạch bị địa thế sợ phong tồn vẫn không có bị người phát hiện loại này linh thạch mỏ số lượng cũng là không ít ở bắc cảnh sợ rằng đều có đại lượng như vậy linh thạch mỏ muốn đem bọn họ tìm ra cũng không dễ dàng không có linh mạch liền tìm kiếm phương hướng đều không có những thứ này linh thạch mỏ đều ở đây sâu đậm dưới đất coi như ngươi có thể đào ba thước đất ngươi không có khả năng đem toàn bộ bắc cảnh toàn bộ đào a một dạng tu sĩ không có cái năng lực kia có cái năng lực kia tu sĩ cũng sẽ không cũng không tất yếu làm như vậy vì vậy lý tô ở tốn một chút thời gian đưa cái này linh thạch mỏ toàn bộ đào đi rồi liền bắt đầu đường về nơi này linh thạch số lượng không ít đem u nguyệt vượt qua lôi k i ế p tiêu hao linh thạch bổ sau khi đứng lên còn có ước hai trăm mấy chục ngàn khối linh thạch còn lại cụ thể là bao nhiêu khó có thể công tác thống kê bởi vì lý tô còn không có đem linh thạch thiết cắt đi ra đều là ngay ngắn một cái khối ngay ngắn một cái khối đâu thu hoạch rất、tốt. chuyến này tốn thời gian thời gian nửa năm u n g u y ệ t thành công đột phá luyện hư lý tô cũng bạch kiểm một cái linh thành mỏ còn giết một ít q u ỷ xui xẻo hắn có thể không có h ứ n g thú đi ma vân giới hạch tâm khu vực đại sát một trận thật đi lấy những thứ này ma tu giàu hạn hắn cũng giết không được nhiều lắm ma tu phòng chứng hai cái này hóa thần ma tu vừa chết thì có thật nhiều ma môn ẩn nấp rồi theo u n g u y ệ t nói ma vân giới dưới đất bốn phương thông suốt những thứ này ma môn hướng dưới đất một hộp dấu nhất chuyển g i i còn thật không dễ dàng tìm được thần thức đi vào dưới lòng đất cũng không giống như trên mặt đất như thế thông thuận ma môn giới đất cũng bố trí rất nhiều trở ngại thần thức thẩm thấu thủ đoạn. nơi đây liền tiên minh cũng nhức đầu đều không biện pháp giải quyết triệt đề ở nơi này chút ma tu đối với hắn không có uy hiếp dưới tình huống lý tô tự nhiên không phải sẽ đem mình thời gian lãng phí ở nơi đây vì vậy lý tô bắt đầu đường về rất nhanh hắn lần nữa tiến nhập thương lan g i ó i lần này hắn đi không có trực tiếp trở về bắc cảnh mà là đi nam cảnh hắn chuẩn bị đi vạn thú tông nhìn một cái nam cảnh núi cao rừng sâu loài người số lượng không như nó m ấ y kỳ nơi này là linh thú nhạc viên đồng thời nam cảnh linh thảo linh dược rất nhiều còn có một ít cái khác mây kỳ cũng không sản xuất linh thảo linh dược lý tô liền muốn ở vạn thú tông đổi một ít linh thảo linh dược đồng thời xem xem có thể hay không làm điểm linh thú trở về nôi lớn phía sau trong nhà hộ viện cũng không tệ lần trước vạn thú tông tông chủ đưa cho hắn viên k i a chứng không biết là gì linh thú lý tô xếp đặt một cái chuyên môn trận pháp ớn dưỡng bất quá đến bây giờ cũng còn không có gì động tính đâu thân ảnh của hắn từ biển khơi phía trên xe qua rất nhanh liền tiến vào nam hải hải tộc hải vực phía dưới là vô biên vô tận đại hải nam hải đồng dạng dị thường to lớn cái này địa giới gọi thương lan giới phòng t r ừ cũng là bởi vì tứ diện h o à n hải những thứ này hải còn vô cùng lớn trên mặt biển có thể chứng kiến hải tộc cơ hội không nhiều lắm bất quá lý tô bay đến một hòn đảo nhỏ phía trên lúc phát hiện nơi đó có không ít hải tộc người Gì? lý tô đã nhận ra một điểm dị thường hòn đảo nhỏ kia xung quanh có đại lượng hải thú đang ở tiến công lấy hòn đảo nhỏ kia ở bên trong này lý tô liền phát hiện một cái người quen không phải quen thuộc thú trước đây bắc hải hải thú bạo động thời điểm cái kia có thể so với hóa thần trung kỳ trên người có khôi giáp hải thú cái gia hòa này lại chạy đến nam hải tới liên nghĩ tới tên này dị thường lý tô thân ảnh khé động liền bay đi vê anh ngăn trở nhìn kỹ những thứ này hải tộc trên cơ bản đều là nữ nhân các nàng cũng đều là giao nhân mỗi một cái dao nữ đều là hai tay thi pháp ở hai tay của các nàng phía trên nổi lơ lửng một viên sáng lên hạt châu đây là quỳ thủy châu những thứ này giao nữ mượn quỳ thủy châu ở tiểu đảo xung quanh tạo thành một cái hình cầu lồng nước nước k i a cháo còn có thể hấp thu đại hải chỉ lực hải thú nhóm thì đang điên c ù n g công kích tới cái này lồng nước giao nữ nhóm thì không ngừng đem năng lượng rót vào lồng nước bên trong vây anh lúc này lồng nước đ ỗ n g nhiên run lên một cái cự đại sóng gọn một vòng một vòng khuyết trương tàn ra t i ệ n đà đưa tới toàn bộ lồng nước điên c ù n g rung động vây anh lại là một cái không tốt cái này hải thú thực lực thật mạnh giao nữ bên trong một cái hóa thần cấp giao nữ biên sắc nàng là hóa thần sơ kỳ nhưng này hải thú sợ rằng tương đương với hóa thần trung kỳ Các nhưng à n n g coi m ư ợ nhiều như n thủy châu, quỷ vậy c ũ căn bản đỡ k hải ô n này g được cái h thú v nhóm ô n ngừng rung động.、Tới、gần, thu nhỏ hơn nữa một ít. Biến g thu một Tới ít. h a giao thần rất nữ đoán, quả l à công h thứ hai hữu thứ hai thu nhỏ dầm dầm. Nhưng hải thú nhóm o giao tất tới trên một cả nước c mọi Dầm dầm. người lại. lần gần. nữ lượng, lồng lần Sở đều kích tới thật quá mạnh ở liên tiếp công kích sau đó lồng nước đã không chống nổi lãnh tỷ ngươi chớ x í vào chúng ta chúng ta vì ngươi giải khai thiên thượng đường ngươi trốn a một cái dao nữ đối với biến hóa thần dao nữ nói biến hóa thần giao nữ một cái người trốn là có thể chạy thoát các nàng không được hướng thiên thượng cũng không được các nàng có thể bay những thứ kia thực lực cường đại hải thú tự nhiên cũng có thể đại gia đến thiên thượng phía sau chiến lực đều sẽ suy giảm các nàng vẫn là trốn không thoát ta không đi biến hóa thần giao nữ rất kiên quyết chỉ là tiếng nói của nàng vừa rơi xuống cái kia phía trước lao không thể thúc giục l ồ n g nước thoáng cái bể nát cự đại thương long thú xuất hiện ở trong tầm mắt trừ vi còn có r ầ m dạp trả ảng trị hải thú biên hóa thần giao nữ biến sắc ta ngăn trở nó các ngươi đột phá vào đây Biến bị thần dao nữ đang chuẩn hóa dao liên u mạng một lần.、Lúc、này, n đột Lúc h i bầu trời ở giữa, ở dày đ chứng mà u lưu quang, xuống. y ễ n giống như Liên lệ mưa hạt hạ h Dầm dầm dầm. c kiến cái kia thương long thú còn chưa phản ứng kịp đã bị những thứ này lưu quang xuyên t h ủ n g không chỉ có thương long thú ở nơi này chút dao n ữ xung quanh phản phất hạ một hồi thịnh đại lưu tinh vũ những thứ kia phía trước còn không gì sánh được hung tàn nhào tới hải thú ở nơi này một hồi lưu tinh vũ phía dưới bị quét sạch không còn những thứ này hải thú trước khi chết cũng còn cất giữ hung tàn gián dấp điều này nói rõ công kích tới quá nhanh b ọ chương h toàn n h có hai trăm h ấ y ư ợ bốn mươi mốt nam hải nữ vương trình một ít giao nữ lộ ra sắc mặt vui mừng bởi vì ý vị này các nàng được cứu nhưng là có giao nữ vẫn duy trì cảnh giác bởi vì không biết xuất thủ là ai bầu trời ở giữa một cái phát ra ánh sáng kim tuyến rũ xuống thoáng cái liền đem cái tia ngũ dai thương lông thú trói lại xa xa hải thú thì r ồ n r ậ p chạy trốn nguy cơ giải trừ bầu trời ở giữa một đạo nhân ảnh rơi xuống nhân loại giao nữ nhóm nhìn một cái bóng người này là một cái diện mục không gì sánh được anh tuấn nhân loại đối phương rơi vào chỉ còn một hơi thở thương lông thú mặt trên thiên nhân loại này tự nhiên chính là lý tô lý tô tay khé động phi tiên kiếm liền đem thương lông thú trên người áo giáp cắt ra cái này thương lông thú phía trước bị nó chạy mất nhưng lần này lại bị lý tô dễ như chở bàn tay làm xong cái này háo giáp ở trước đây xem ra vô cùng cứng cỏi nhưng đối với hiện tại phi tiên kiếm mà nói cũng là không đáng kể chút nào bây giờ phi tiên kiếm đã là cực phẩm b ả o khí đương nhiên cái này khôi giáp tài liệu thật tốt quá phi tiên kiếm át chủ bài cũng không phải là sắc bén sở dĩ thông thường phi tiên kiếm ở lý tô đại uy lực dưới sự công kích có thể xuyên thủng cái này háo giáp nhưng giống như bây giờ mở ra háo giáp lại làm không được mở ra khôi giáp là lý tô cố ý chế tạo mấy bà phi tiên kiếm cái này mấy bà phi tiên kiếm không như nó linh hoạt nhưng sắc bén hơn một ít lý tô thần thức đọc qua liền đối với cái này háo giáp nhiều hiểu rõ cái này háo giáp chế tạo thủ pháp bình thường thôi cũng không làm sao cao minh nhưng dùng tài liệu phi thường tốt không đủ sắc bén thượng phẩm báo khí đều không biện pháp phá phỏng không qua giống là nhân loại chế tạo hơn nữa những tài liệu này cho lý tô cảm giác càng nhiều là tới từ ở hải lý hải tộc sao lý tô nghĩ cái này háo giáp nếu như là hải tộc chế tạo biết là nơi nào hải tộc trước hết để cho cái này thương long thú công kích bắc hải hiện tại lại chạy tới nam hải gây sự bắc hải cùng nam hải trực tiếp bài trừ tây hải lợi nói phương vị lại không đúng hơn nữa tây hải hải tộc bản thân cùng quy nguyên tông giao hảo khắp nơi gây sự khả năng tính chưa chắc có như vậy là đông hải đông hải diện tích lớn nhất đông hải hải tộc chỉ sợ cũng là nhất cường thịnh đa tạ tiền bối ân cứu mạng lúc này một thanh â m vang lên lý tô nhìn một cái cái k i ê u biến hóa thần giao nữ đã qua tới cái này thương long thú vì sao vây công các ngươi lý tô hỏi biến hóa thần giao nữ nghe được lý tô lời nói ánh mắt không khỏi rơi vào thương long thú trên người khi thấy trên người cái k i ê u n g trang thành v ả i á o giáp phía sau sắc mặt của nàng biến đổi có á o giáp vậy nói rõ cái này thương long thú không phải hoang dại l ớ lên mà là bị người cưỡn n ô i tiền bối ta cũng không biết ta dẫn người đi một chỗ chỗ đặc thù thu thập q u ỷ thủy châu đi ra không lâu liền tao ngộ rồi bọn họ biến hóa thần giao nữ nói ngươi có thể nhìn ra cái này thương long thú đến từ nơi nào sao lý tô lại hỏi tiền bối ta không nhìn ra được bất quá nữ vương còn có một chút thời gian sắp tới tiền bối nếu như không bận có thể ở chỗ này chờ một hồi b i ế n hóa thần giao nữ nói Tốt. lý tô đợi đứng lên không có trò c á c loại thời gian quá dài sau mấy tiếng một con thuyền không gì sánh được du sướng hải thuyền liền vừa nhảy ra hải thuyền bên trên một cái mang vương miệng giao nữ xuất hiện cái này giao nữ cho lý tô cảm giác cũng là luyện hư cấp Hơn nữa, chỉ nữa, nữ ở biến hóa thần giao nữ nói rõ tình huống phía sau luyện hư giao nữ cảm kích nói đang khi nói chuyện nàng lấy ra một cái túi chữ vật bên trong chứa không ít đồ đạc lý tô nhận lấy ngay sau đó nàng kiểm tra lại cái tia d a long thú cùng với bộ kia áo giáp áo giáp nàng cũng không có thể nhìn ra nhiều lắm cũng vô pháp xác nhận là đến từ nơi nào nhưng đang kiểm tra nửa ngày thương long thú phía sau nàng có phát hiện trong máu của nó còn có một tia cổ hải chỉ lực nhìn như vậy nó có thể tới từ ở đông hải luận y hư giao nữ vẻ mặt nghiêm túc nói cổ hải chỉ lực cổ hải ở vào đông hải nơi đó tràn ngập năng lượng đặc thù nhiều năm trước tứ hải hội minh thời điểm chúng ta cũng từng ở đông hải từng thu được cổ hải chỉ thủy luận hư giao nữ thấy lý tô có nghi hoặc nhân tiện nói lý tô thần sắc khé động hỏi hiện tại tứ hải chưa có tới h ư ớ n g sao l u y ệ n hư giao nữ trầm mặc vài giây mới nói có rất ít lui tới thấy thế lý tô cũng biết tiếp tục hỏi nàng chưa chắc nguyện ý tiết lộ càng nhiều hải lý tin tức dù sao song phương mới chỉ có là lần đầu tiên gặp mặt nếu như các hạ tin tưởng lời của ta xin đem cái này thương long thú giao cho ta tiêu hao một ít thời gian ta cũng có thể hỏi ra một chút vợ l u y ệ n hư giao nữ lại nói lý tô trầm ngâm một chút nói t ố t l u y ệ n hư giao nữ đưa cho lý tô một cái ốc biển như có được ốc biển biết vang lý tô nhận lấy ốc biển gặp lại sau hắn đem thương long t h g áo giác thu thân ảnh liền phóng lên cao hướng phía nam cảnh mà đi nữ vương hắn là ai vậy vì sao ta thấy hắn sẽ sinh ra một loại không do cảm giác thân thiết cùng tin tệ cảm giác lý tô vừa đi cái kêu b i ế n hóa thần giao nữ nhân tiện nói trên người của hắn có vương tộc giao nhân xuất c h ú c phúc nếu như ta không có đoán sai hắn sợ rằng còn có một cái vương tộc huyết mạch con cái l u y ệ n hư giao nữ nhìn lấy lý tô biến mất địa phương nói lý tô trên người có chỉ có huyết mạch cùng thực lực cũng rất cao giao nhân tài năng mới có thể phát giác ra được đồ vật đó chính là một nam tia đang cùng bạch linh ở bắc cảnh du lịch lúc bạch linh lặng lẽ cho lý tô trúc phúc cái này chúc phúc một cái phụ gia hiệu quả sẽ để cho khác giao nhân đối với lý tô vô ý thức cảm thấy thân thiết cùng tin cậy mặt khác lý tô nữ nhi lý linh nhi huyết mạch người thiên cũng đều vì lý tô mang đ ế n nào đó chỉ có cường đại vương tộc giao nữ tài năng mới có thể cảm giác được ý nhị sở dĩ biên hóa thần giao nữ biết cảm thấy thân thiết cùng tin cậy l u y ệ n hư giao nữ mới nhìn ra đầu mối hắn là ai vậy l u y ệ n hư giao nữ trong ánh mắt cũng có hiếu kỳ bên kia bay không ít thời gian phía sau nam cảnh liền thấy ở xa xa nam cảnh h o a vắng tổng nhân khẩu khả năng cũng liền cùng bây giờ bắc cảnh không sai bị lắm khắp nơi có thể chứng kiến cao lớn sau lên cùng với các với lý o ạ i i l n tô h ú Thường thường thể vừa đến Bởi đặt c được á i nam cảnh thông n báo vạn thú tông tông chủ liền hỷ tư tư giang liên tiếp lý tô nói do ý đổi đến đương nhiên không thành vấn đề chúng ta linh thảo linh dược đều dùng không xong đâu ta dẫn ngươi đi vạn thú tông tông không nói hai lời liền đồng ý chương hai trăm bốn mươi hai thu hoạch cha vợ xem con rể chúng ta linh thảo linh dược ngoại trừ ở trong tông chuyên môn ngọn núi bên trong trồng trọt bên ngoài vẫn còn ở toàn bộ nam cảnh có đại lượng thiên nhiên linh dược viên có một ít linh dược cần ở trong hoàn cảnh đặc thù sinh trường mới chỉ có tốt nhất một mảnh trải rộng dược thảo trên ngọn núi vạn thú tông chủ thanh â m vang lên tên của nàng thì gọi liễu tiểu huyện thực lực ở hóa thần đình phong dung mạo rất nhóm n ậ p người nhìn qua cũng rất nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ nhắn xinh xắn thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn lại cũng không quá gầy vóc người tỷ lệ rất tốt có một loại vừa đúng cảm giác có thể nói là liếm một phần thì nhiều lắm giảm một phần thì quá ít ở liêu tiểu h u y ề n cùng đi dưới lý tô đã tìm được có một chút thu hoạch hắn lần này chủ yếu tìm là một ít đối với đột phá bình cảnh có trợ giúp linh thảo linh dược loại này linh thảo linh dược là vô cùng hy hữu hơn nữa thường thường ở phương diện khác cũng không có lớn đặc biệt tác dụng sở dĩ quy nguyên tông bên trong trồng trọt số lượng cũng không nhiều dùng mấy ngày đem bạn thú tông bên trong linh dược sơn tìm lần phía sau l i u tiểu huyện lại mang lý tô đi trước phía tây hơn nửa ngày phía sau, hai người tới trên một ngọn núi nơi đây cất giấu một cái vạn thú tông thiên nhiên linh dược viên thiên nhiên có ý tứ là vạn thú tông cũng không có thay đổi hoàn cảnh của nơi này chỉ dùng trận pháp che lấp một cái sau đó phái người coi chừng tiến nhập bên trong phía sau lý tô phát hiện hoàn cảnh của nơi này s á t thực đặc thù mọc ra từ linh dược cũng nhận được hoàn cảnh ảnh hưởng sẽ có một ít đặc biệt tác dụng nhưng linh dược mật độ cũng rất nhỏ nhiều sẽ phá hư hoàn cảnh của nơi này vạn thú tông loại này nuôi thả linh dược phương thức ngược lại cũng có chỗ thích hợp chỉ là địa phương cần không nhỏ cái này cũng cho lý tô dẫn dắt lấy mãng thương sơn to lớn hắn về sau có thể ở mãng thương son đi qua trận pháp thôi diễn ra bất đồng hoàn cảnh chuyên môn dùng để trồng c h ọ n một ít hy hữu linh dược kỳ thực lớn tiên môn cũng sẽ suy nghĩ đến bất đồng linh dược sinh trưởng hoàn cảnh chỉ bất quá không giống vạn thú tông cái này dạng t h u ầ n thiên nhiên nuôi thả nơi đây sinh trưởng chủ y ế u là tân di hoa cùng tam dương mục tam dương mục vỏ cây cùng nhựa cây đều là không sai chế thuốc tài liệu liêu tiểu hiển giới thiệu tam dương mục làm lý tô chứng kiến cây kia thời điểm bay xuống quan sát một phen phía sau trong lòng không khỏi có chút sắc mặt vui mừng hắn đem tam dương mục vỏ cây l sau đó lại thu một ít tân di hoa chúng ta đi chỗ tiếp theo a liêu tiểu huyện lại mang lý tô xuất phát toàn bộ nam cảnh vạn thú tông có như loại này thiên nhiên linh dược viên số lượng rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ có hơn một chỗ liêu tiểu huyện kiên trì ngược lại là vô cùng tốt mang theo lý tô một chỗ lại một chỗ xem cái này dạng ước chừng dùng hơn nửa năm rốt cuộc đem cái này hơn một chỗ thiên nhiên linh dược viên chuyển biến thu hoạch ngược lại là vô cùng không sai lý tô chiếm được không ít có thể dùng đến luyện chế nhằm vào bình cảnh đan dược dự thảo trừ cái đó ra lý tô còn thu được một ít hy hữu dự thảo trong đó hữu dụng nhất theo lý tô là có thể luyện chế thành t h i đan thành t h i đan đến từ chính huyền thiên thư viện cất giữ một tấm tàn hiện phương thuốc cổ truyền chữ viết phía trên rất cổ xưa người khác rất khó nhận ra tới lý tô cảm giác cái này phương thuốc cổ truyền có thể là huyền thiên thư viện trưởng môn từ trong thánh địa mang ra ngoài đồ chơi này có một cái tác dụng lớn nhất cái kia đó là có thể tại tâm ma nảy sinh thời điểm ước chế tâm ma để cho ngươi ở lúc nấu chốt khôi phục thanh minh tâm ma xuất hiện sát xuất không bằng bình cảnh nhưng bình cảnh sẽ không muốn mạng của ngươi tâm ma một ngày tao nộ cũng là hung hiểm dị thường có thể nói là cựu tử nhất sinh đối với tâm ma hữu dụng đan dược cũng ít vô cùng phần lớn là tính tâm đan chấn thần đan c h i tâm có thể làm cho người liên t ĩ n h lại nhưng đều không có, có loại này thành thơi đan có thể dùng lý tô chuẩn bị đem luyện chế được chính hắn cũng không cần nhưng luyện một hai k h ỏ a dự sẵn nói không chừng lúc nào phải dùng tới kỳ thực đối p h ó tâm ma mấu chốt then chốt vẫn là mỗi một bước đều đi ổn gian luyện chính mình tâm tính không muốn mơ tưởng xa vời một bước một cái vết chân bình thường cũng muốn chú trọng tu tâm dương tính có thể lý tô đây là có ngón tay vàng dù cho ngay từ đầu linh căn giác r ư i tới cực điểm cũng có thể bình tĩnh phát dục k h c tu sĩ cũng không có hắn hiện tại linh căn hậu đại thị thiếp lại nhiều như vậy có một hai khỏa lo trước khỏi họa thu được mấy thứ này phía sau lý tô không gấp ly khai hắn còn chuẩn bị đi vạn thú tông mua chút linh thú linh thú đều ở chỗ này chính ngươi chọn à những thứ này đều là huyết mạch cùng thực lực không tệ bất quá muốn đạt được bọn nó tán thành mới được nếu như là dùng để làm bạn con cái linh thú tốt nhất n u ô i con non liêu tiểu h y ề n mang theo lý tô đi tới vạn thú tông lĩnh thú sơn nói nơi này linh thú s á c thực không ít đạt được những linh thú này tán thành ngược lại cũng không khó lấy lý tô cường đại lại tăng thêm hắn chuyên môn luyện chế được linh đan rất nhanh thì thành công làm xong hai đầu hóa thần kỳ linh thú ân chủ yếu là linh đan đem cái này hai đầu linh thú ăn hai mắt sáng lên chung quanh cái khác linh thú cũng hung hăng hướng lý tô lấy lỏng mỗi một người đều cùng cùng lý tô đi cũng là đem liễu tiểu hiện thây tấp tắc kêu kỳ lạ cái này hai đầu linh thú đều là phòng ngự hình một chỉ cự đại linh quy còn có một đầu dài sừng tê giác linh thú gọi xanh đầu kìm nhãn t h ú cái này hai đầu linh thú một đầu đặt ở lạc thành lý gia một đầu đặt ở tô thành t o ạ chân còn như mạng thương sơn lý gia tạm thời không cần chúng ta hóa thần kỳ linh thú không phải nhiều lắm cũng tối đa chỉ có thể cho ngươi hai đầu liệu tiểu h i y n nói ngay sau đó lý tô lại chọn lựa không ít con non t h như một cái có ngũ thải cánh t h ư ơ i ệ u cái này gọi là thải p h ư ợ n g chim đây là chuẩn bị cho lý điểm còn có một chỉ màu trắng tinh nhìn qua sữa manh sữa manh độc ra thú đây là chuẩn bị cho manh manh loại này con non có thể vẫn cùng lớn lên lý tô chủ yếu chọn cho nữ nhi tự nhiên chọn lựa đều là t h ú cái cái này dạng tuyển một vòng phía sau lý tô thu hoạch cũng là không t ệ rồi tiểu h i y n coi một cái những thứ này muốn bao nhiêu linh thạch ta linh thạch không đủ có thể cho các ngươi luyện chế một ít phát bảo hoặc đang dược lý tô nói ha, ha lý tô khách khí cái gì mấy thứ này chúng ta vạn thú tông rất nhiều toàn bộ đưa cho ngươi lúc này một thanh â m vang lên lý tô nhìn một cái nói chuyện là một cái nhìn qua bốn năm mươi tuổi khí tức ở luyện hư trung niên nam nhân trung niên nam nhân bên người còn có một nữ nhân nhìn như vậy đây là l i ê u tiểu h y ể n cha mẹ l i ê u tiểu h y ể n cha mẹ đã sớm lui khỏi vị trí thứ hai đem vạn thú tông giao cho nàng phụ thân mẫu thân các ngươi sao lại tới đây l i ê u tiểu h y ể n nói quả nhiên đây là phụ mẫu nàng hai vị tiền bối tốt lý tô rất khách khí nghe nói chúng ta thương lan giới nổi danh nhất thiên tài tới trong tông ta làm sao có thể không đến nhìn một chút lý tô ta xếp đặt thực rượu còn chuẩn bị một ít rượu ngon đến đây đi chúng ta uống đủ phụ thân của liêu tiểu h u y ề n vô cùng nhiệt tình đi tới trước đem lý tô kéo liền đi liêu tiểu h u y ề n rất bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đổi kịp phụ thân của nàng quả nhiên chuẩn bị rất nhiều đồ tốt còn có hầu nhi tiểu cái k i a hầu vương đến lượt vu đủ ra tới rượu càng uống ngon đây là ta gần nhất lấy được phụ thân của liêu tiểu h u y ề n nói lý tô thử một cái quả nhiên so với bích hải khi đó mang về càng uống ngon trận này đến hội ngược lại là vui vẻ hòa thuận bất quá lý tô luôn cảm giác phụ thân của liêu tiểu huyền cùng mẫu thân ở dọ xét mình thời điểm ánh mắt kia là tiêu chuẩn cha vợ cùng mẹ vợ xem con rể ánh mắt một bên liêu tiểu huyền thì xuất kỳ văn tính lên hai tay trùng điệp dường như còn có một chút xấu hổ đây là gì chiến trận nhưng thẳng đến yến hội kết thúc phụ thân của liêu tiểu huyền cũng không có nói chuyện khác lý tô a linh thạch sự tình thì không cần nói nói t i ễ n ngươi sẽ đưa ngươi nếu như ngươi cảm thấy băn văn đã giúp chúng ta đem đ ạ i trận này hoàn thiện một chút đi ta làm cho tiểu huyền giúp ngươi phụ thân của l i u tiểu huyền nói cái phương án này lý tô ngược lại là tiếp nhận rồi vì vậy Lý t cái. Tông tông cái này g t h được điểm đối với vạn thú tông trận pháp sư mà nói khó có thể giải quyết đối với ly tô mà nói đem hoàn thiện sau đó ngược lại đem cái n h ư ợ c điểm này biến thành một cái tương tự với ứng thành đồ đạc nếu có ai từ nơi này công kích xác thực hội công phá nhưng một ngày địch nhân cho rằng đại trận triệt đề phá v t vào vậy chơi xong đương nhiên phía sau đối với linh thạch tiêu hao biết lớn hơn một chút nhưng đại trận này bị lý tô hoàn thiện phía sau uy năng cũng muốn đại quá nhiều bốn cái này một tay cũng là làm cho l i ê u tiểu h u y ề n cùng phụ mẫu nàng thấy được lý tô ở trận pháp nhất đạo chỗ lợi hại lý tô làm xong đại trận này cũng chuẩn bị cáo tử thực r ư n t ế Tử Tuyết Thánh t h Nữ.、Thực、sự là đặc sắc lý tô nam cảnh đến bắc cảnh mặc dù xa vốn lấy luyện hư khả năng qua lại cũng không dùng bao lâu thời gian về sau có thời gian hoan n g h ê n tới làm khách phụ thân của l i ê u tiểu hiện nói lý tô đáp ứng cùng ba người cáo biệt phía sau lý tô một đường lý khai bắc cảnh phu nhân ngươi cảm thấy thế nào đúng là nhân trung long p ư ợ n g đem tiểu huyện cùng vạn thú tông giao phó cho hắn cũng không có vấn đề ta đến luyện hư còn muốn một ít thời gian ở ta đến luyện hư phía sau lại đi nói với hắn nhìn hắn có nguyện ý hay không à. lý tô sau khi rời đi liêu tiểu huyện cha mẹ tại nơi này bắt đầu trò chuyện một bên liêu tiểu huyện cái này béo mập béo mập nội tử khuôn mặt đều đỏ đến rồi trên cổ bởi vì phụ mẫu nàng chuẩn bị đang đột phá luyện hư phía sau song song đi ra ngoài du lịch thời gian rất lâu khả năng đều sẽ không trở về chính là đã trở về phòng chừng cũng sẽ không đợi bao lâu nhưng phụ mẫu nàng lo lắng liêu tiểu u y ệ n cùng vạn thú tông liền muốn vì liêu tiểu u y ệ n tìm một cái như ý lan quân đ sở dĩ lần này lý tô tới phụ mẫu nàng mới chỉ có nhận tình như vậy ở thấy rồi lý t o phía sau phụ mẫu nàng cũng phá lệ đầy ý lúc này mới có như vậy đối thoại bằng không hóa thần kỳ linh thú làm sao sẽ cho lý tô bán cũng không thể bán lý tô tự nhiên còn không biết những thứ này hắn ly khai nam cảnh phía sau lại một đường hướng bắc tiến nhập trung châu phía sau lý tô không có ở trung châu dừng lại quá lâu vượt qua toàn bộ trung châu về tới bắc cảnh lần này bởi ở nam cảnh thu hoạch ngoài ý mớn lý tô đi ra thời gian ngược lại là so với dự tính dài rồi không ít vốn là dự tính một năm bên trong giải quyết kết quả đi ra thời gian hơn hai năm nhưng thu hoạch vẫn là vô cùng lón đặc biệt là vạn thú tông những thứ kia hy hữu linh thảo linh dược sau khi về đến nhà lý tô đem một ít linh thảo linh dược trước gieo xuống trong nhà biến hoa không lón thời gian hai năm đối với tu tiên giả mà nói không đáng kể chút nào rất nhiều thị thiếp đều còn đang bế quan phụ thân lý điểm đã trưởng d ậ y rồi năm nay mới mười tuổi nàng đã là một cái tiểu mỹ nữ vừa nhìn thấy lý tô trở về lý điểm bỏ chạy tới đem lý tô ô m lấy lý tô nhìn một cái năm nay mười tuổi nàng đã tại luyện khí một tầng hoa thật là đ á n g yêu a sau đó lý điểm nhận được lý tô mang về lễ vật con tiên ngũ thải thải phượng chim phụ quân điền đ i ể m cũng tới lý tô đang ngồi lý điểm hơn nửa ngày phía sau lúc buổi tối lại cùng điền điểm sướng thuật một cái nhớ sau đó hắn lại tốn một ít thời gian thường bồi chính mình những thứ khác các thị thiếp c â y t ấ y một lớp phía sau lý tô lại đi một chuyến thủy n g u y ệ n môn phát hiện liêu tâm thủy hai tỷ bội còn đang bế quan đem mang về linh thú cho manh manh c á c nàng lại thường c á c nàng vài ngày sau lý tô lần nữa về tới mãng thương sơn liên tiếp luyện hơn mấy tháng đan đột phá bình cảnh đan hắn không gấp luyện chế vậy cần lượng thân định chế hắn chủ yếu luyện là phụ trợ tu luyện cùng thành thơi đan thành thơi đan có điểm k h ó luyện lý tô cũng dùng hơn ba tháng mới rốt cục luyện chế thành công trò các loại cái này một lớp đan luyện hết lý tô lúc này mới xử lý bắt đầu chuyện khác vẫn thiên học cung nhân lại tới rồi hắn chiếm được tin tức này chuẩn xác mà nói là ba năm trước đây đã tới rồi sau đó đối phương liền tại mạng thương son hạ đằng thời gian ba năm lý tô suy nghĩ một chút khiến người ta thông báo đối phương đến thánh nữ người của lý gia truyền đến tin tức lý tô đã trở về mạng thương sơn bên trên một chỗ lâm thời mở ra tới trong đậm phụ vẫn thiên học cung họ từ tu sĩ thanh âm vang lên thánh nữ cái này lý tô đều biết thánh địa người đến tìm hắn c ư nhiên lâu như vậy mới trở về thật sự cho rằng từ ba là một thiên tài thì ngon trong đậm phụ lục y thiếu nữ thanh âm bất mãn vang lên nàng cung vẫn thiên học cung thanh nữ ở chỗ này chờ lý tô ước chừng ba năm tuy là có thể dùng tu luyện tới d à i sầu thời gian vừa vặn vì thánh địa đệ tử chưa từng bị qua đãi n ộ như vậy coi như ngươi có việc nghe được thánh địa người đến t ì m ngươi không nên thật sớm trở về sau thánh nữ ta đi trước trông thấy lý tô lý tô có thể là thật sự có sự t ì n h thánh nữ một hồi nhìn thấy hắn từ khắc vào rất sợ thánh nữ một hồi nhìn thấy lý tô biểu đạt ra bất mãn các loại tâm tình vô ý thức muốn khuyên một cái hắn mặc dù có thánh địa đệ tử phổ biến cao ngạo nhưng đối mặt lý tô hắn thật cao ngạo không đứng dậy húng chi đây là hắn nhiệm vụ một ngày đem lý tô kéo vào vấn t i ê n học cùng Hắn công lý a tiền bối yêu cầu của ngài ta truyền đạt trở về thánh địa phía sau thánh địa cao tầng đối với người vô cùng coi trọng sở dĩ cố ý phái ra từ tuyết thánh nữ đến đây từ tuyết thánh nữ là nhất phẩm băng linh căn thiên tài nàng còn có cực bên ngoại thể chất đặc biệt hiện nay bất quá một năm h trăm linh thu hội liền đã đến luyện hư hậu kỳ rộng lớn trong phòng tiếp khách họ từ tu sĩ thanh âm vang lên Đối i d ệ nhất Lý Tô t ầ n như thường. Lý Tô ngược lại là không nghĩ tới, vẫn thiên cung đúng sắc học cái thật phái thánh Tô tới, Lý lại là thật thật, là phẩm băng linh căn đây cũng là dị năng gốc đang tu luyện băng hệ công pháp thời điểm sợ rằng tiến cảnh không thua tiên linh căn duy nhất so ra kém tiên linh căn vẫn là tiên linh căn không có bình cảnh đặc tính còn có một chút là tiên linh căn đối với công pháp thuộc tính yêu cầu không cao thích hợp công pháp đều có thể tu luyện nhất phẩm băng linh căn tốt nhất chỉ tu luyện băng hệ công pháp tu luyện những công pháp khác ngược lại sẽ thành t r ư m liền cùng u nguyệt giống nhau nàng là trời sinh ma tu đương nhiên nơi này là chỉ cao cấp ma tu mà không phải những thứ kia lấy tu sĩ luyện nhân đ à n cao cấp ma tu thường thường ngược lại sẽ không như vậy làm bởi vì bản thân đã bị n h ầ m vào còn như vậy làm cái kia lôi k i ế p còn có thể hung y gấp trăm lần sống sót khả năng tính cơ hồ không có mang nàng đến đây đi lý tô nhàn nhạt lên tiếng được rồi tiền bối họ từ tu sĩ rất đau đầu thánh nữ bị công pháp ảnh hưởng vô cùng lánh băng băng hơn nữa bản thân cũng dị thường cao ngạo lý tô đây cũng là bất tỉnh g i u chủ a có thể ngàn vạn lần chờ đàm phán không thành hơn nữa thánh nữ bên người cái kia tiểu nha đầu cũng là làm cho hắn phá lệ lo lắng nhưng hắn căn bản không dám nói hắn một cái nguyên anh nha đầu kia là thánh nữ người cũng là hóa thần hắn ở trước mặt các nàng liền cũng không dám t h ở mạnh hắn nhanh chóng bay xuống không bao lâu hắn liền mang theo thánh nữ cùng lục y thiếu nữ đi tới đi tới lý tô phòng tiếp khách trong phòng tiếp khách lý tô đang tại uống lấy trà đã gặp các nàng tiến đến lý tô ngược lại là đứng lên làm một cái mời động tác thánh nữ mời họ từ tu sĩ trong lòng lại đang lo lắng bởi vì lý tô không có đi ra đón tiếp cái kia lục y thiếu nữ có chút bất mãn t ử tuyết thánh nữ ngược lại là không nói gì đi tới một cái gây trên ngồi xuống chương hai trăm bốn mươi bốn thánh điệu nội tình thấy t ử tuyết thánh nữ ngồi xuống họ từ tu sĩ trên mặt tươi cười đang chuẩn bị mở miệng ấm áp cái t r à n g t ử tuyết thánh nữ cũng là dẫn đầu mở miệng trước ánh mắt của nàng nhìn về phía lý tô thanh âm nghe vào trước sau như một thanh lãnh lý tô ngươi cũng đã biết luyện hư tu sĩ tối đa có thể sống bao lâu t ử tuyết thánh nữ lời dạo đầu cũng là một vấn đề nàng cũng không có hàn huyên các loại thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không có đánh không biết có phải hay không là bởi vì thời gian tu luyện quá lâu t h ê một lên bản và năm n một và năm n thọ mệnh lâu một chút hóa thần đều có thể sống tiếp cận một và năm n luyện hư không có khả năng chỉ có thể sống một và năm n nếu như chỉ có một và năm n điệp vân phong chủ có thể tại chỗ qua đời một và năm n đối với luyện hư tu sĩ mà nói là một cái khe thọ mệnh vượt lên trước một và năm nếu như vẫn một mực ở luyện hư như vậy cách mỗi ngàn năm liền sẽ có một lần tiệu thiên tiếp cách mỗi ba ngàn năm sẽ có một lần đại thiên tiếp t ử tuyết thánh nữ nói thiên kiếp nàng dùng không phải lôi kiếp mà là thiên kiếp lý tô không nói gì quả nhiên không cần lý tô đáp lại t ử tuyết thánh nữ liền lên tiếng lần nữa tiểu thiên kiếp còn tốt nếu như là đại thiên kiếp mỗi một lần uy lực đều lần trước trên căn bản bay lên không chỉ gấp đôi t ử tuyết thánh nữ lần nữa nói nàng lời nói làm cho lý tô m ì n h bạch rồi vì sao luyện hư có lý luận bên trên thọ mệnh vô tận nhưng là cơ bản không thấy được sống rồi mấy vạn năm luyện hư nếu quả như thật thọ mệnh vô tận không nói cái khác địa phương liền nói thương lan g i i thương lan g i i tồn tại thời gian vô cùng lâu cho dù có vài người trung thân bị đập ở luyện hư kỳ nhưng có vô tận tuổi thọ nói hiện tại cũng không biết có bao nhiêu luyện hư kỳ luyện hư sống rồi một vạn năm về sau nếu như vẫn không thể đột phá này mặt đối với ba ngàn năm một lần đại thiên k i ế p khả năng phía trước mấy lần còn có thể ngăn trở càng về sau đó là càng khó lần thứ năm đại thiên k i ế p uy lực liền là lần đầu tiên mười hai lần không ngừng lúc này luyện hư tu sĩ số tuổi là hai mươi lăm ngàn tuổi dù cho ở trong thánh địa một cái luyện hư tột cùng thực h ạ cũng chỉ là năm lần. lần thứ sáu đại thiên tiếp không ai cả nổi nếu như không đến luyện hư đình phóng sao chống đỡ số lần ít hơn lý tô ngươi là có hay không biết hiếu kỳ nếu như một cái tu sĩ vẫn không có biện pháp đột phá l u y ệ n hư hắn cuối cùng sẽ như thế nào không bốn nói đến đây tử tuyết thánh nữ khó được lẫn nhau giật mình nhìn về phía lý tô hỏi nàng cả người khí chất s á c thực băng lãnh thần s ắ c trên mặt thật không có tận lực mà thôi cao ngạo cái kia cao ngạo càng giống như là thân là thánh địa đệ tử cộng thêm thân là thiên tài mà tự nhiên mà vậy có lý tô trầm n g â m một chút nói ngoại trừ chết ở ngoài có phải có đặc thù biện pháp tới tách ra thiên tiếp tỉ như ngủ say tử tuyết thánh nữ nói đối với không có luyện hư nguyện ý cho chết vẫn không đột phá nổi luận hư sẽ nghĩ biện pháp phong ấn thân thể toàn bộ sinh cơ cắt đứt toàn bộ thiên cơ tiến nhập trạng thái chết giả ngủ say nhằm trong tương lai tìm kiếm một chút hy vọng sống thế nhưng những thứ này luyện hư không phải nói cắt đứt thiên cơ là có thể cắt đứt thiên cơ thiên kiếp cùng lôi k i ế p không giống với cho dù là tránh ở bên trong đại trận cũng vô pháp cắt đứt nói đến đây nàng lại dừng một chút tựa hồ là tận lực lưu thời gian cho lý tô tiêu hóa nàng lời nói ở bên cạnh nàng cái kết lục ý thiếu nữ lúc này ngược lại là hiện ra phá lệ an tĩnh nàng đứng ở nơi đó tò mò đánh giá lý tô họ từ tu sĩ tùng một đại khẩu khí trong thiên hạ này có thể làm cho luyện hư tu sĩ cắt đứt toàn bộ thiên cơ cũng g i ả chết ngủ say ngoại trừ thánh địa bên ngoài cho dù là nhất phẩm tiên môn cũng rất khó làm được vậy cần một loại rất đặc thù đồ vật chỉ có thánh địa có thể thu được từ tuyết thánh nữ dừng một chút phía sau mở miệng lần nữa nàng lời nói ngược lại là giải khai lý tô trước đây đối với tu tiên giới một ít nghỉ hoặc bất quá từ tuyết thánh nữ đối với lý tô cái này để làm gì chẳng lẽ cảm thấy lý tô một vạn năm đều không thể đột phá luyện hư lý tô không cảm thấy đây là nàng ý đồ hắn cũng không có gấp cũng không có mở miệng quyền chủ động ở trong tay của hắn từ tuyết thánh nữ nói tiếp lý tô mơ hồ có điểm minh bạch nàng nghĩ biểu đạt ý tứ cùng luyện hư so sánh mới hợp thể nhiều một lựa chọn nếu như bọn họ ở đại thiên kiếp vi lực lớn đến bọn họ nhịn không được thời điểm đều không đến được hợp thể viên mãn bọn họ có thể tuyển trạch lấy thiên tâm dẫn động thiên địa đưa tới thiên nhân ngũ suy trước giờ độ kiếp nói đến đây từ tuyết thánh nữ đôi mắt đẹp nhất chuyển bất quá vậy tương đương muốn chết nàng nói trước giờ độ k i ế p tương đương với muốn chết chiếu nhìn như vậy đến hợp thể viên mãn phía sau có thể đưa tới thiên nhân ngũ suy tiến hành độ k i ế p thiên nhân ngũ suy nhưng là chân chính cước làm cho sở hữu cường giả nghe thấy chi biến sắc không đến hợp thể viên mãn tiếp theo đại thiên kiếp lại không chịu nổi lúc này đưa tới thiên nhân ngũ suy hậu quả khả năng so với đối mặt đại thiên kiếp còn nghiêm trọng hơn sở dĩ hợp thể tu sĩ vào lúc này cũng cần cắt đứt toàn bộ thiên cơ giả chết ngủ say những thứ này ngủ say luyện thu hợp thể tu sĩ chính là chúng ta thánh địa nội tỉnh một trong t ử tuyết thánh nữ rốt cuộc một khẩu khí đem nàng ý đồ biểu đạt xong ngủ say luyện hư hợp thể tu sĩ là thánh địa nội tình một trong nàng những lời này cũng không hề sai tuy là những thứ kia luyện hư hợp thể tốn rất nhiều năm đều không thể đột phá nhưng cũng không ý dường của bọn hắn cũng rất kém cỏi giống như điệp vân phong chủ nếu như nàng bình cảnh vận tạp nàng để cho nàng không cách nào đột phá hắn hiện tại lại đã một v ạ n thuế quá ba năm lần đầu tiên đại thiên k i ế p sáu nghìn năm lần thứ hai nếu như nàng đến hai mươi năm tuổi vượt qua năm lần đại thiên kiếp phía sau còn bị cái này bình cảnh tạm nàng t i ế cũng chỉ có thể t u y ệ n trạch ngủ say nhưng ngươi có thể nói nàng rất kém cọi sao sức chiến đấu của nàng nhưng làm ạ n h đến nỗi một t h á t chỉ là vận khí quá kém suy nghĩ một chút một cái thánh địa tồn tại vô số năm ở trong thánh địa ngủ say luyện hư hợp thể lại sẽ có bao nhiêu những thứ này luyện hư hợp thể cũng không phải không thể đi ra hoạt động nếu như một cái luyện hư đình phong ở lần thứ năm đại thiên kiếp phía sau l i ê n đoạn tuyệt toàn bộ thiên cơ phong ấn toàn bộ sinh cơ giả chết ngủ say vậy hắn tổng cộng có thể đi ra hoạt động thời gian chắc là ba năm ba năm phía sau mới có lần thứ sáu đại thiên kiếp cái này phong ấn sẽ phải đem bọn họ tuổi thọ tăng trưởng các loại cũng phong ấn bằng không chỉ là ngủ say n g ư ờ i thọ mệnh vẫn còn ở p h ư ơ n g a đây chẳng phải là đi ra liền bị xét đánh điểm này cũng gia tăng luyện hư muốn tránh cho đại thiên k i ế p độ khó có rất ít người có thể phong ấn tuổi thọ của mình tăng trưởng trách không được chỉ có thánh địa mới có thể làm được nhất phẩm tiên môn phòng trường đó là có thể làm được cũng không biện pháp phạm vi lớn bọn họ hơn phân nửa là dùng nhiều tiền từ thánh địa nơi đó thu được chút ít có thể làm cho luyện hư phong ấn đồ đ ạ t hoặc là dứt khoát dùng nhiều tiền đơn giản thô bạo đem luyện hư đưa đến thánh địa đi ngủ say chỉ là thánh địa chưa chắc nguyện ý thu lý tô t h á nàng h điệu m h vượt t qua ở n tượng có ngươi, thể tới phẩm ê n môn, không đều bản thân liền đại biểu cho một loại thái độ hơn nữa sau lưng nàng thánh địa tại nơi này một ít nhất phẩm linh tăng thiên tài mình cũng biết cân nhắc lợi hại nhất phẩm thiên môn xác thực so ra kem thánh địa ở trong thánh địa cái gì cũng không thiếu ngươi chỉ để ý tu luyện là được chỉ cần mình không đi ra mù lãng còn hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn có tốt nhất tài nguyên công pháp hay nhất tốt nhất sư tôn một phần bạn gặp phải bình cảnh bị kẹt lại còn có tốt nhất đường lui từ tuyết thánh nữ sở dĩ ngay từ đầu nói thẳng luyện hư học thể ngủ say sự tình đang hiện ra thông minh của nàng thánh địa tốt nàng căn bản không cần nhấn mạnh lý tốt đều đến luyện hư chẳng lẽ còn không rõ ràng l à m sao đối thiên tài mà nói sợ nhất là cái gì sợ nhất chính là giống như điệp vân phong chủ cái này dạng gặp bình cảnh hoặc là cái khác một ít tình trạng đưa tới từ ba bị đập ở một cái y giới không thể lộng Trước thánh nữ điều kiện, ma tu đột kích. Cuối cùng thọ mệnh hao nữ kiện, cùng điều ma mạng. hết, biệt khuất bỏ khuất lợi à ở trong thánh t những địa, những thứ này ngủ say l u y ệ n hư hợp thể cường giả có thời gian rất sung túc n g ẫ nhiên cần thời điểm xuất động mấy tháng các loại cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối mặt cường địch thời điểm thậm chí có thể toàn bộ tỉnh lại đem không biết bao nhiêu năm tới ngủ say l u y ệ n hư hợp thể cường giả tỉnh lại như vậy là cường hãn dường nào một cỗ lực lượng những thứ này ngủ say l u y ệ n hư hợp thể cường giả số lượng sợ rằng so với thánh địa hiện hữu đều muốn nhiều hơn rất nhiều từ tuyết thánh nữ có thể làm thánh nữ tuy là chịu công pháp ảnh hưởng thoạt nhìn lên lanh băng băng nhưng nàng cũng là cực kỳ thông minh vừa l ê tới liên tóm lấy điểm mấu chốt tức trương hiện thánh địa cường đại lại đem thánh địa có thể vì thiên tài cung cấp một con đường lùi điểm này tỏ rõ đúng là phi thường lợi hại một dạng thiên tài thật đúng là không chịu nổi chỉ bất quá lần này nàng gặp lý tô lý tô nhìn về phía nàng nếu như ta gia nhập vào thánh địa cần nghiệm chứng cái gì lại có cái gì đãi ngộ từ tuyết thánh nữ nói mỗi một cái gia nhập vào thánh địa người đều cần nghiệm chứng linh căn cùng thể chất thậm chí biết thử xem ở những phương diện khác thiên phú cùng với tâm tính nộ tính nếu như là tu luyện thành công cần nghiêm ngặt nghiệm chứng chân nguyên t h u tính miễn bị ma tu lẫn vào những thứ này nghiệm chứng chỉ là vì tốt hơn càng công bình đối đãi mỗi một thiên tài cho mỗi một thiên tài sở hữu lãnh ngộ lý tâu nga một tiếng còn như lãnh ngộ một ngày ngươi đi qua nghiệm chứng cũng đi qua một cái tiểu khảo nghiệm vấn thiên học cung nguyện ý lập ngươi vì tân nhậm thánh tử ngươi lãnh ngộ đem vượt lên trước đệ tử nòng cốt thậm chí ngay cả trưởng lão đều không thể cùng ngươi so sánh với tử tuyết thánh nữ lại nói thánh tử đ ã n h ngộ viễn siêu trưởng lão ở trong thánh địa có thể làm được trưởng lão cũng không dễ dàng nhưng thánh tử đ ã n h ngộ còn càng cao đủ để chứng minh thánh địa đối với thánh tử thánh nữ có trọng khảo nghiệm là cái gì lý tố hỏi rất đơn giản nếu như ngươi bây giờ liền gia nhập vào vấn thiên học cung năm mươi năm bên trong đột phá luyện hư hai tầng nếu như ngươi còn cần suy nghĩ đối với ngươi chuẩn bị gia nhập vào lúc biết căn cứ ngươi thời điểm đó tu vi thiết định nhất định khảo nghiệm điều kiện tử tuyết thánh nữ nói lý t ô rõ ràng hắn không nói gì tựa hồ đang suy nghĩ tử tuyết thánh nữ cũng rất có kiên trì ngươi không cần hiện tại đ á p phục ta đây là vấn thiết lệnh ngươi như lúc nào quyết định có thể rót vào chân nguyên cái này bên trong có ta lưu lại ấ n ký liền có thể hướng ta truyền đạt tin tức lại một lát sau tử tuyết thánh nữ đưa ra một cái màu đen lệnh bài lý tư nhận lấy tử tuyết thánh nữ đứng lên xem ra nàng chuẩn bị ly khai nhìn như vậy nàng cũng không dự định chuyên này liền đem lý tô giải quyết như vậy ta đây liền cáo tử hy vọng có thể được tin tức tốt của ngươi tử tuyết thánh nữ nói lý tô đứng lên đem nàng tặng ra ngoài đúng rồi thành cựu đối ngươi coi trọng này cái vấn thiên lệnh còn có một cái công năng như gặp không giải quyết được cường địch ngươi có một cơ hội kích phát vấn thiên lệnh vấn thiên học cũng có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao nhưng tên địch nhân này vấn thiên học cũng không sẽ thay ngươi giải quyết tử tuyết thánh nữ quay đầu nói đang nói chuyện võ thuật nàng trên thực tế đang quan sát lý tô bất quá lý tô trong tay vớt vớt vấn thiên lệnh chứng kiến thân ảnh của các nàng sau khi biến mất liền về tới tiến nhập lý phủ sau đó đem vấn thiên lệnh lấy bao trùm một loại cấm chế phía sau ném vào trong túi được đồ hắn đương nhiên sẽ không gia nhập vào thánh địa nếu như hắn thực sự là tiên linh căn ngay từ đầu liền gia nhập thánh địa còn dễ nói hiện tại sao coi như hắn nguyện ý thêm lấy thánh địa nghiêm ngặt một trác linh căn liền lộ tẩy húng chi lý tô căn bản không ham muốn thánh địa về điểm này c h ỗ t ố t còn như cho thiên tài đường lui các loại lý tô càng không cần lo lắng tháng một năm bảy ba bất luận cái gì bình cảnh đều trói không được hắn l u y ệ n hư một vạn ba nghìn năm mới đến đại t h i ê n tiếp thời gian dài như vậy không có ngoại ý mẫn gì lý tô đã sớm thành tiên thành thần chỉ là cũng không tất yếu trực tiếp c ự tuyện cho nên với trở m ặ t các loại thậm chí về sau lý tô có thể đem mình một ít con cái đưa đến thánh địa đi hao lông dê hiện giai đoạn lý tô vẫn là lấy tiếp tục phát dục làm chủ cũng không chuẩn bị cùng thánh địa có nhiều lắm tiếp xúc sở dĩ lý tô cố y không trả lời làm cho tử tuyết thánh nữ lấy vì lo nghĩ của mình còn như vấn thiên lệnh trước giữ lại lấy công chế phong tỏa là cần thiết vạn nhất người ta có thể đi qua đồ chơi này đối với hắn định vị các loại đâu tuy là khả năng không lớn không nên có tâm hại người nhưng nên có tâm phòng bị người thánh nữ cái này lý tô theo ta trong tưởng tượng không quá giống nhau mạng thương son bên trên lục y thiếu nữ thanh âm vang lên tử tuyết thánh nữ không trả lời nàng lời nói lục y thiếu nữ cũng là tự mình nói hắn qua chân định đối mặt chúng ta từ đầu đến cuối thần sắc đều không có phát sinh biến h ó a quá l ó n ta đều không cách nào từ trong ánh mắt của hắn quan sát ra gì gì đó tin tức cái này nhưng có điểm có cả người thiếu nữ này đừng xem phía trước ở họ từ tu sĩ trước mặt biểu hiện rất nặng mạ nhưng là cũng không phải là sự kiêu căng ấy ngu xuẩn nàng đang quan sát lý tô nhằm vì tử tuyết thánh nữ cung cấp một ít tham khảo tiện đem lý tô chiêu vào vần thiên học cung nhưng là nàng cũng không có quan sát được cái gì điều này làm cho lục y thiếu nữ cảm thấy lý tô thật không đơn giản đi thôi chờ một đoạn thời gian nhìn nữa tử tuyết thánh nữ lên tiếng đang chuẩn bị rời đi nơi này đột nhiên lúc này bầu trời ở giữa rất nhiều người ảnh bông d ư n g xông tới phô thiên cái địa ma khi phân tán bôn phía ma tu họ từ tu sĩ biến sắc nơi đây làm sao sẽ tới nhiều như vậy ma tu chật hắn ý thức đến những thứ này ma tu hơn phân nửa là hướng về phía lý tô tới mười mấy năm trước lý tô đột phá l u y ệ n hư động tinh quá lớn danh chấn toàn bộ thương lan từ tuyết thánh nữ có thể tự mình đến đây cũng là bởi vì chuyện này không đến bốn trăm năm luyện hư a đang hỏi thiên trong học cùng liên quan tới lý tô suy đoán đều có rất nhiều loại những suy đoán này một cái so với một cái kinh người một ngày chứng thực một cái cái kia lý tô giá trị chính là vô lượng thương lan giới xem ra cũng có người của ma môn l n nút cứ nhiên bị ma tu đã biết hơn nữa bọn người kia vào hôm nay phát động tập kích từ tuyết thánh nữ ngẩng đầu một cái liền chứng kiến bầu trời ở giữa một tấm cự đại tấm màn đen trong nháy mắt bao trùm xung quanh vạn dặm khu vực đem gần phân nửa mãn thương sơn đều bao phủ lý phủ xa xa phi tiến tông bao quát tô thành đều bị bên ngoài bao trùm các nàng đồng dạng bị trùm lên trong đó cái này tấm màn đen bao trùm phía dưới thiên thượng thái dương đều biến mất. khu v ự chương này, trong n á quá, y mắt một vùng tăm tối. Bất quá, tại vùng n g ba chỗ ờ i y ế a hai ánh mắt tự nhiên không có chịu ảnh hưởng. trăm bốn mươi sáu kinh diễm phá trận lực chiến hậu kỳ kèm theo lục y thiếu nữ thanh âm bầu trời ở giữa cái tia tấm màn đen trợn biến đổi thiên chuyện gì xảy ra mau nhìn thiên thượng chuyện gì xảy ra mẹ ư lúc này tô thành bên trong sở hữu bên trong tu sĩ đều bị giật mình một ít ở g i ã ngoại tu sĩ càng là sợ đến không được động tính này thật sự là quá lớn mãn thương sơn ở vọng tiên giác bên này toàn bộ bị huyết quang bao trùm trong huyết quang rung động làm người ta bất an năng lượng rất nhiều tu sĩ đều cảm giác dị thường khó chịu thực lực không đủ luyện khí kỳ tu sĩ càng là cảm giác mình huyết dịch toàn thân đều ở đây sôi trào đội một người bình thường tới đã sớm chết rồi tiên tiên cao thủ đều không chịu đổi những thứ này luyện khí kỳ tu sĩ cho dù là tu tiên giả toàn lực khu động chân nguyên áp chế đều nhanh không chống nổi cũng may lúc này từng đạo trận màn nhanh chóng dâng lên đây là tô thành hộ thành đại trận Tòa tiên thành đây cũng là huyết thần điện nhân huyết thần điện là nhị phẩm ma môn bên ngoài điện chủ mấy trăm năm trước vừa xong luyện hư nhưng những thứ này ma tu bên trong người nổi bật ở một cảnh giới nội bộ trưởng thành dị thường nhanh chóng hắn bây giờ nói không chừng đến luyện hư hậu kỳ thánh nữ lần này chắc là huyết thần điện chủ tự mình xuất động lấy thánh nữ thực lực giải quyết hắn không thành vấn đề lục y thiếu nữ nhìn lấy cái tiêu biến đến càng ngày càng đỏ màn máu nhanh chóng nói thiếu nữ này hiểu rõ đồ đạc cũng không í t nhanh như vậy liền đem lần này đến ma tu nội tình tìm đ ê n ngược lại cũng có chỗ hơn người một bên t ử tuyết thánh nữ đánh ra pháp quyết chuẩn bị đem trên người mình phong ân c ở i ra xem cái này tư thế là muốn ra tay lần này đến đây nàng cũng không chuẩn bị bại lộ thân phận cũng không muốn làm cho quy nguyên tông biết được sở dĩ ngụy trang thành thông thường tu tiên giả ai thánh nữ trước không muốn đưa t h ă n ngày tuyết hiệu quả mới chỉ có tốt nhất lý tô ở hóa thần định phong lạc ó thể giết chết phổ thông luận hư lấy thực lực của hán dù cho đối mặt thông thường luyện hư hậu kỳ cũng có thể chống đỡ một chốc đợi hắn n h ì n không được phía sau chúng ta sẽ xuất thủ hắn sẽ rất cảm kích lục y thiếu nữ cũng là giữ nàng lại nói tử tuyết thánh nữ do dự lại một chút cuối cùng vẫn nghe theo nàng lời nói bất quá cũng là đem mình phong ấn giải quyết triệt để mở nhưng k h í tức của nàng tu liễm vẫn còn ở xung quanh b ả y ra và i nặng ẩn nấp cấm chế miễn bị ma tu nhận thấy được tử tuyết thánh nữ ánh mắt nhìn về phía mạng thương sơn bên trên nơi đó lý phủ lại trận ở tấm màn đen bay lên bầu trời trong n h y mắt cũng đã khởi động lý tô cũng không có dết ra tới lý tô rất cẩn thận thì nhìn hắn đại trận này có thể chống đỡ đã bao lâu đại trận này nói không chừng cùng mạng thương sơn nguyên từ bình t r ư ớ n g có không liên lạc được quá huyết thần điện cũng có lợi hại trận pháp sư hắn cũng đừng chống đỡ quá lâu không phải vậy quy nguyên tông trợ giúp đ ế n đến rồi liền không có phần của chúng ta l ụ c y thiếu nữ vừa quan sát vừa nói ra suy đoán của chính mình thiếu nữ này quan sát không gì sánh được nhạy cảm mỗi một câu đều nói đến điểm mấu chốt bên trên trách không được t ử tuyết thánh nữ đưa nàng mang ở tại bên người bất quá tính tình của nàng cũng là không nhỏ tiểu tâm tình tương đối nhiều đương nhiên đổi một góc độ nghĩ kỳ thực cũng bình thường tốt xấu là thánh địa thánh nữ chạy tới mãng thương sơn kết quả chờ ba năm tuy là lý tô không phải cố ý nhưng có chút nhỏ tính khí cũng bình thường ở trên nguyên tắc cái này lục y thiếu nữ vẫn là hiệu quy củ cũng không có ở lý tô trước mặt biểu hiện ra chính mình bất kỳ tâm tình gì trên tổng thể thánh địa đệ tử tuy là mỗi người cao ngạo nhưng ngu xuẩn x u ấ t còn là không cao cao ngạo cũng bình thường liền cùng xuyên việt trước thi đậu thanh bắc chẳng lẽ không đáng giá tiêu ngạo một cái sao đi trên đường đều m a g i ó huyết vũ tới kèm theo lục y thiếu nữ thanh âm bầu trời ở giữa một hồi huyết sắc mưa to rơi xuống ở huyết sắc trong mưa to một cái thân ảnh khổng lồ đ ố n g nhiên xuất hiện thân ảnh ấy cao tới nghìn trượng toàn thân huyết sắc nhìn qua chính là một cái từ huyết dịch tạo thành đáng sợ huyết cự nhân trên tay của hắn còn có một bà bữa rượu chỉ thấy cái này huyết cự nhân cầm trong tay bữa rượu hướng về phía lý ra đại trận liền đập xuống v a n h lý ra đại trận bỗng nhiên run lên cũng không có bị phép phá v a n h nhưng cái này huyết cự nhân lập tức lại bổ xuống đem lý ra đại trận bổ lên không ngừng run giấy di chuyển cùng lúc đó theo huyết vũ càng lúc càng lớn vô cùng huyết dịch hợp thành hầm thủy liên tục không ngừng nhằm phía cái kêu huyết cự nhân cái này huyết cự nhân đầu còn đang điên cùng gia tăng mà cái này đại trận màu đỏ ngọn bên trong trừ cái này huyết tự nhân liền lại không bóng người thứ hai phía trước những thứ kia sông lên thiên không ma tu đã ẩn giấu đi không biết là ở nơi nào bọn người kia thật là rào hoạt nghĩ di trận phá trận bọn họ có thể nhanh như vậy đem trận bố trí s o n g tới vẫn có thể ở lý tô khi trở về phát hiện một lần phía sau liền phát động sợ rằng đã ẩn nút qua đây không ít thời gian lục y thiếu nữ còn đang vì t ử tuyết thánh nữ phân tích đầu của nàng ngược lại là vô cùng linh hoạt cùng nàng dung nhan trị ngược lại là thành có quan hệ trực tiếp di trận phá trận đây đúng là những thứ kia ma tu dự định vài thập niên trước lý tô lấy hóa thần định phong đối kháng hai đại luyện hư mang đến một chết một bị thương chiến quả tuy là chiến đấu tỉ mỉ không coi truyền đi nhưng lúc đó nguyên tử bình phong c h e trở dung chuyện nhưng là xa xa có thể thấy được nếu như bắc cảnh vẫn có ma tu ẩn nút nói đối phương trăm phần trăm cũng quan c h ắ c đến rồi coi như không có những thứ này ma tu ẩn nút qua đây phía sau cũng có thể ở tô thành xung quanh đi qua một ít lúc đó chứng kiến nguyên tử bình t r ư ớ n g hỗn loạn tu sĩ hiểu được tình huống ở tô thành mỗi ngày đều có đến từ cái khác mấy cảnh tu sĩ những thứ này tu sĩ bản thân cũng thích hướng bắc cảnh tu sĩ tìm hiểu lý tô chuyện tích những thứ này ma tu h ỏ i tham độ khó cũng không đón những thứ này ma tu h ỏ i tham được một ít l ẻ tẻ tin tức phía sau coi như không biết tình huống cụ thể cũng mới có thể đoán được một ít sở dĩ bọn họ vô cùng thận trọng lựa chọn dĩ trận phá trận cái này dạng coi như lý tố dẫn động thiên nhiên phong hỏa trận p h ả n kích cũng ngược lại không đến trên người bọn họ ngược lại cũng bình thường vài thập niên trước cái k i a hai cái luyện hư cái gì cũng không biết còn không gì sánh được thận trọng đâu có thể thành luyện hư há lại có đần có thể thành luyện hư ma tu nói theo một cách khác so với đại đa số luyện hư cũng còn muốn không đơn giản dầm dầm dầm. kèm theo cái kêu huyết sắc cự nhân càng lúc càng l ó n bên ngoài công kích cũng càng ngày càng mạnh lý tô nếu như gan lớn một điểm nên thừa dịp cự nhân lúc nhỏ đánh tan nó đem huyết thần điện nhân dẫn ra trốn nữa vào trong trận đi thực lực của hắn tuy mạnh nhưng trung quy không có dựa vào bị chiến trận này hù dọa không có sức đi ra l ụ c y thiếu nữ còn đang không ngừng phân tích dưới cái nhìn của nàng lý tô không nên một vị dựa vào đại trận cố thủ chờ cứu viện mà là hẳn là lúc trước huyết cự nhân còn lúc nhỏ lao tới đem cái này huyết cự nhân đánh tan hoặc là chỉ ít suy yếu đem huyết thần điện nhân dẫn ra đánh không lại trốn nữa vào đại trận đi Cái phục này dạng phản phản vụ, một h kéo bên từ thời gian. tuyết á dạng n à thánh nữ nghe lục y thiếu nữ phân tích yên lặng nhìn lên bầu trời bên trong không nói gì nàng vẫn còn ở tìm hết thần điện nhân núp ở chỗ nào bất quá trận pháp cũng không phải nàng sợ tinh thông nàng cũng không thể tìm ra không tìm ra được cũng không quan hệ lấy thực lực của nàng có thể dĩ lực phá xảo thân là thánh địa thánh nữ nàng cái này luyện hư hậu kỳ h à g kim lượng cũng quá lớn nhất phẩm băng linh căn không chỉ tu luyện băng hệ công pháp nhanh hơn sử dụng băng hệ thuật pháp thời điểm uy lực cũng sẽ tăng thêm nhiều vô cùng chớ đừng nhắc tới trên tay của nàng còn có vấn thiên học cung cho con bài chưa lật Trước thánh nữ kinh ngạc. Coi như huyết thần như ngạc. Coi ch� kinh nữ điện phu quân cần ta đi thông báo phong chủ sao lý tô bên cạnh không có bế quan rất nhiều thị thiếp đều ở đây nói chuyện là địa điểm, điểm nàng ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng bản thân nàng liền đối với lý tô có lòng tin chớ đừng nhắc tới bây giờ lý ra bên trong còn có điệp vân phong chủ cái này luyện hư đỉnh phong ở điệp vân phong chủ hiện tại khẳng định còn không có chính thức t r ù n g kích hợp thể tự nhiên là có thể xuất thủ t r ù n g kích hợp thể trước mặt thời gian chuẩn bị rất dài chính thức đánh thời gian ngược lại rất đoạn tối đa cũng liền thời gian mấy tháng là có thể hoàn thành lý tô cái khác thị thiếp từng cái càng không lo lắng Các nàng đối với lý tố ô l ò n thân n sớm t k hành ô n n g có h khái động k h n liền xuất hiện ở đại trận ở ngoài lúc này cái tiêu huyết cự nhân đã có hơn mấy ngàn trượng cao còn như vậy phòng xuống phía dưới cái này huyết cự nhân chỉ sợ cũng có mãn g thương sơ cao huyết cự nhân trong cơ thể tất cả đều là tiên huyết mùi máu tươi phô thiên cái điệm không biết vì chế tạo cái này huyết cự nhân những thứ này ma tu đến cùng g i ế t bao nhiêu người những thứ này huyết cũng có khả năng không hoàn toàn là máu người bởi vì trong máu mặt có năng lượng có thể hỗn hợp đại lượng yêu thú huyết một ít thể hình khổng lồ yêu thú huyết hiển nhiên càng nhiều hơn một chút nhưng giết người cũng tuyệt đối không ít cái kêu huyết cự nhân đã nhận ra lý tô trong tay búa dịu cũng là trong nháy mắt hướng lý tô di hắn làm sao hiện tại đi ra lúc y thiếu nữ không hiệu thanh âm vang lên lý tô sớm không được muốn không đi ra hiện tại mới ra ngoài cái này huyết cự nhân đều cao như vậy lý tô n g h ĩ đánh tan nó cũng không dễ dàng chớ đừng nhắc tới còn có đại lượng ma tu nhưng ngay lúc đó làm cho lục y thiếu nữ quá sợ hãi sự tình xảy ra chỉ thấy lý tô hai tay khẽ động nhất thời trong bầu trời này kèm theo phảng phất thiên băng địa liệt một dạng thanh â m một cái tiếp một cái đại trận đùng ùng thăng lên những thứ này đại trận thăng lên đồng thời từng cái bạo phát ra tia sáng t r ó i mắt liên chứng kiến theo những thứ này đại trận dâng lên cái tia huyết sắc k i u u thông ma trận căn bản không chống nổi đại trận vận chuyển cơ chế hoàn toàn bị nghiền nát bầu trời ở giữa bắt đầu xuất hiện từng cổ một chiếu vào chói mắt ánh nắng cái kia nguyên bản muốn công kích lý tô huyết sắc cự nhân run lên phát ra không tiếng động tiếng gầm g ừ sau đó toàn bộ huyết sắc cự nhân ẩm ẩm mãn át l ụ c y thiếu nữ đ ồ n g tử thoáng cái liền mở to cái miệng nhỏ nhắn của nàng cũng là theo bản năng mở ra liền nàng đều như vậy cái kia họ từ tu sĩ càng không cần phải nói miệng của hắn đã trương đắc có thể tắc hạ một viên trứng n g n g cũng liền từ tuyết thánh nữ nhìn qua đạo nhiên một ít đây là bởi vì nàng tu luyện băng hệ công pháp bình thường trên mặt đều là lệnh như băng căn bản nhìn không thấy biểu tình gì muốn cho nàng cười đó là so với lên trời còn khó hơn bất quá trong ánh mắt nàng cũng hiện ra kinh ngạc hiển nhiên liền nàng cũng không nghĩ tói tình thế cư nhiên sẽ như vậy phát triển huyết sắc này cự nhân càng lúc càng lớn càng ngày càng mạnh nàng chính là xuất thủ cũng sẽ không trực tiếp đối với huyết sắc này cự nhân xuất thủ đồ chơi này d é t cũng không dùng chỉ cần không phá được trận còn sẽ không ngừng xuất hiện nhưng là lý tô vừa hiện thân cư nhiên trực tiếp đem huyết sắc này cự nhân tan g ã rồi d ĩ trận phá trận lục y thiếu nữ thì thào nói nhìn về phía lý tô ánh mắt đã triệt để sáng lên di trận phá trận nhưng cái này cùng nàng phía trước nói một câu kia không g i ố n g mới phía trước nàng nói dĩ trận phá trận là chỉ huyết thần điện lấy cái này cựu h u huyết ma trận phá lý tô cái kia vô cùng có khả năng có mở ám hộ sơn đại trận bây giờ dĩ trận phá trận cũng là lý tô lấy đại lượng đại trận một lần hành động xông phá cựu h u huyết ma trận đem huyết sắc cự nhân hoàn toàn giải quyết cái này một tay s á c thực kinh diễm cho nên mới lục y thiếu nữ lúc này nhìn về phía lý tô ánh mắt đều tràn đầy thưởng thức nàng đoán được rất nhiều loại khả năng nhưng chính là không có đoán được lý tô cư nhân vừa ra tay liền bén nhọn như vậy phá hỏng rồi cựu h u huyết ma trận trận pháp này thật không đơn giản cho dù là từ tuyết thánh nữ đi phá cũng cần sử dụng thánh địa cho giống nhau con bài chưa lật hào tiểu tử không hổ là t h i ê n tài bất quá cái này dạng tốt hơn lý tô người là bổ tọa bầu trời ở giữa ở cựu h huyết ma trận bị phá sau đó một cái tiếng cười to đột nhiên vang lên ngay sau đó rất nhiều người ảnh hiện ra cựu h huyết ma trận vội vỡ ma tu nhóm bản thân cũng không dễ dàng như vậy giấu được những thứ này ma tu số lượng không ít chứng hơn mấy chục cái cầm đầu một cái khi tức phá lệ cường đại chỗ của hắn liền ánh nắng đều bị nhuộn thành huyết xác cái da hỏa này chính là huyết thần điện chủ c lúc y thiếu y ệ nữ h cùng tử tuyết thánh nữ đi qua thần thức nhanh chóng trao đổi luyện hư thất tẩng còn dẫn theo hai cái hóa thần cùng với nhiều như vậy nguyên anh tột cùng ma tu xem ra bọn họ muốn kết trận lần này lý tô khó khăn thánh nữ tùy thời chuẩn bị xuất thủ di hắn còn dám chủ động tiến công lúc y thiếu nữ cùng tử tuyết thánh nữ trao đổi võ thuật lý tô thình lình đã phát khởi chủ động tiến công、à. huyết thần điện chủ cười lạnh một t i ế n g một tay khé động biên thành một chỉ cự đại bản tay màu đỏ n g ỏ m biên đến càng lúc càng lón chụp vào lý tô đại ma huyết thủ l ụ c y thiếu nữ lời của vang lên đồng thời cái kia bản tay màu đỏ n g ỏ m bị vô số phi tiên kiếm xuyên thủng nhưng này huyết thủ vẫn càng lúc càng lớn hơn nữa cho người ta một loại không thể trốn đi đâu được cảm giác thanh vân kính trong nháy mắt khu động đem máu kia tay ngăn trở có thể thanh vân kính màn ánh sáng kịch liệt rung động cùng lúc đó phi tiên kiếm màn ánh sáng kịch liệt rung động nhưng hắn hời hợt biểu tình rất nhanh tiêu thất bởi vì phi tiên kiếm không gì sánh được sắp bén huyết thần điện chủ phát hiện mình chân nguyên tiêu hao viễn siêu mong muốn ha ha ngươi càng mạnh bản ma càng thích huyết thần điện chủ cười ha ha một tiếng đại ma huyết thủ t h o á n g cái biến đến mạnh hơn Vậy giây huy này huyết anh? ra một tấm bão, một tòa mang ma Nhưng quăng sơn mạnh xuất hiện, mang theo đáng sợ huy năng, thoáng cái liền đem cái này, đại ma huyết thủ đụng nát. phù theo thủ là, Lý một một tấm một kim đem tiếp, Tô xuất cái cái đại kế bảo, sợ nhưng đánh ngang tay tuyệt đối không thành vấn đề tốt như vậy đối thủ không đánh ngu sao mà không đánh vì vậy lý tô thủ đoạn ra hết trong khoảng thời gian ngắn vùng trời này đều bị lý tô các loại công kích bao trùm huyết thần điện những người khác sắp mặt đại biên mặc dù bọn hắn kết trận nhưng ở lý tô công kích trong dư âm nhanh chóng giảm quân số nhiều cái bọn họ còn tưởng rằng kết trận sau đó có thể kháng cự một cái luyện hư có thể lý tô há là bình thường luyện hư x o á i hắn làm sao mạnh như vậy lục y thiếu nữ lại xem lên người lý tô đối mặt huyết thần điện chủ cứ nhiên như thế hư mãnh huyết thần điện chủ trong khoảng thời gian ngắn đều chỉ có thể phòng thủ luyện hư hai tầng bên cạnh t ử tuyết thánh nữ cũng là kinh ngạc bởi vì nàng phát hiện lý tô cư nhiên đến luyện hư tầng hai cái gì hắn đến luyện hư tầng hai chương hai trăm bốn mươi tám huyết thân mắt g i ế t sạch hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy lục y thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nàng cũng không hoài nghi t ử tuyết thánh nữ quan tra sát chỉ là tại nơi này kinh ngạc lý tô trưởng thành tốc độ t ử tuyết thánh nữ nhãn không phải đảo mắt nhìn chằm chằm lý tô nàng lúc này cái tia luôn là hiện ra lánh băng băng hai mắt mới có một tia linh động cảm giác lục y thiếu nữ cũng nghiêm túc quan sát bầu trời ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục bất quá tấn công một phương biến thành lý tô huyết thần điện chủ đối mặt lý tô không gì sánh được hung manh tiến công không thể không toàn lực phòng ngự các ngươi còn lo lắng cái gì đi hiệp trợ huy trưởng lão đem nơi đây bắn cho thoái phá hỏng hắn những thứ kia lại chợ huyết thần điện chủ hét lớn một tiếng hắn lần này mang tới cường giả không ít toàn bộ huyết thần điện cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng thân là nhị phẩm ma môn so với thiên ma cung hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm chính hắn không chỉ có là luyện thu bên trong môn còn có hai cái hóa thần một đống lớn nguyên anh đình phong chỉ là tòa hạ những thứ này ma tu lại căn bản không dám đến gần lý tô cùng huyết thần điện chủ chiến trường hiện tại bị hắn vừa hô những thứ kia ma tu rồn d ậ p nhằm phía xa xa chuẩn bị hiệp trợ một cái tinh thông ma trận ma tu đi qua hủy diệt sơn xuyên địa thế tới hủy diệt lý tô chạy những thứ kia lại trận do đó làm cho cựu hữu huyết ma trận bỏ lại phải biết rằng không tính là huyết thần địa chủ những thứ này ma tu thực lực so trước đó toàn bộ bắc cảnh cộng lại đều mạnh hơn thật nhiều lần hai cái hóa thần một đống l ó n nguyên anh đình phong bọn họ đối với tuần này bên sơn xuyên địa thế xuất thủ tốc độ kia cũng nhanh cho bọn hắn đầy đủ thời gian bọn họ thậm chí có thể đem toàn bộ m ã n thương sơn thiên nhiên gió thủy trận phá hỏng gây nên một hồi tịch quyển toàn bộ bắc cảnh còn có thể sẽ ảnh hưởng đến cái khác mấy cảnh cự đại báo táp t ừ trường đây chính là phá hỏng mãng thương sơn cái này thiên nhiên gió thủy trận một loại khác phương pháp chỉ là loại phương pháp này mang tới lực phá hoại quá lớn đương nhiên bọn họ hiện tại cũng không phải là phải phá hư hôm nay nhưng gió thủy trận thời gian là không đủ cũng có không lường được phiêu lưu bọn họ chỉ là muốn phá hỏng lý t ô những thứ kia đ ạ i trận thánh nữ có thể ra tay rồi lục y thiếu nữ thanh â m vang lên lý t ô c ứ n g hãn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng sở dĩ lục y thiếu nữ chỉ có thể làm cho tử tiết thánh nữ hiện tại xuất thủ từ tuyết thánh nữ lực lượng nhất tới đang chuẩn bị xuất thủ lúc này biến cố tái sinh trong lý phủ đại lượng nữ tu vọc ra ở tô thành bên trong một chỉ cự đại huyền quy cũng bay lên trời cái này huyền quy thực lực cũng là hóa thần chính là lý tô từ vạn thú tông lấy được con linh thu kia lực phòng ngự siêu cường những thứ này nữ tu trung thình l i n h đều là lý tô thị thiếp số lượng không ít mạnh nhất chính là hóa thần trung kỳ đ i ị n điểm còn có đã đến nguyên anh tột cùng la vũ anh cùng với cái khác ba cái đến từ thiên la tông nguyên sáu anh nữ tu còn có lý tô từ huyền thiên thư viện lựa chạy tốt mấy cái nguyên anh nữ tu còn có mười mấy lý tô ở trung châu nạp nguyên anh trong đó có trung châu tán tu giới ba đoá kim hoa tổng số số lượng thình lình đột phá hai mươi bây giờ lý ra đem u n g u y ệ t tính lên lời nói không so một cái lão bài một chút nhị phẩm tiên môn yếu bao nhiêu cũng chính là hóa thần cùng nguyên anh số lượng còn ít một chút l i ê n chứng kiến lý tô rất nhiều thị thiếp rất nhanh liền cùng cái kia huyền quy hối hợp lại cùng nhau sau đó đánh tới huyết thần điện rất nhiều ma tu phô thiên cái địa công kích xông về những thứ kia ma tu những thứ kia ma tu số lượng so với lý tô thị thiếp nhiều hơn không ít chỉ là giao thủ một cái những thứ này ma tu liền cảm nhận được áp lực lý tô thị thiếp trên tay pháp bảo mỗi người tốt muốn chết ma tu bên trong luyện khí sư bản thân ít cho dù là huyết thần đ i ệ n trung không ít nguyên anh cũng còn không có tiện tay pháp bảo có thể lý tô thị thiếp trên cơ bản đều vượt qua một cái quy cách pháp bảo siêu một cái quy cách có thể đạt được lớn nhất uy năng đồng thời tiêu hao cũng có thể thừa nhận cao hơn một chút nữa kỳ thực cũng được mang tới hậu quả chính là một hai đánh sau đó ngươi liền trực tiếp bị quất r a làm vô lực t á i chiến không chỉ có pháp bảo lợi hại lý tô các thị t i ế p từng cái bảo vật lại nhiều các loại linh phủ không lấy tiền tựa như ném ra liền chứng kiến ở lý tô các thị thiếp công kích phía dưới ma tu nhóm bị đánh liên tục bại lui có một cái nguyên anh ma tu sơ ý một chút liền nục thân đều bị một tờ linh phủ nổ hư t ử tuyết thánh nữ không khỏi ngừng lại những thứ này đều là hắn t h ị thiếp lục y thiếu nữ ánh mắt không khỏi nhìn về phía lý tô các t h ị thiếp lý tô thích cưới vợ bé chuyện các nàng tự nhiên cũng biết chỉ là hiểu cũng không cụ thể lý tô những thứ này thị thiếp thực lực dường như so với nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều đối mặt một cái nhị phẩm trong ma môn số lượng càng nhiều hơn ma tu cứ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tuy là huyết thần điện là mấy trăm năm trước mới chỉ có sở hữu luyện、hù. trở thành nhị phẩm ma môn ở nhị phẩm trong ma môn không tính là quá mạnh mẽ nhưng là mạnh hơn thiên ma cũng nhiều mà lý ra từ sinh ra đến bây giờ tổng cộng cũng mới bốn trăm tới năm ở hùng lúc này biến cố tái sinh mang thương sơn bên trên lý phủ trước cửa hai cái cao tới trăm mét giống như là dùng để t r ở đồ trang sức sư tử đột nhiên động rồi cái này hai đầu sư tử h ủ phong l ấ m l ấ m đột nhiên nhằm phía trong cao không thẳng hướng những thứ kêu ma tu Gì, linh khôi lục y thiếu nữ khẽ ổ lên một tiếng cái này hai đầu sư tử rõ ràng là linh khôi hơn nữa còn là thú hình linh khôi chỉ thấy tốc độ của bọn họ dị thường nhanh chóng xông vào trước mặt nhất những thứ kê ma tu nguyên bản ở lý tô thị thiếp trong công kích đều có chút không chống nổi cái này hai đầu linh khôi vừa gia nhập chiến trường những thứ kê ma tu càng không được ngăn trở bọn họ mấy cái nguyên anh ma tu đồng thời xuất thủ các loại pháp bảo thuật pháp rơi vào linh khôi bên trên có thể căn bản không đánh nổi cái này hai đầu sư tử một cái hóa thần ma tu hai tay khẽ động huyết sắc ma đao chém vào một đầu sư tử bên trên lại cũng chỉ đem cái này sư tử đánh lùi căn bản không có thể giải quyết cái này sư tử cái này linh khôi có thể so với hóa thần chí ít làm cho hóa thần căn bản không đánh nổi hắn thế mà lại còn khôi lỗi chi đạo sao lục y thiếu nữ ngạc nhiên nói trong ánh mắt của nàng đối với lý tô rất hiếu kỳ càng ngày càng nhiều lý tô thủ đoạn thật sự là nhiều lắm nàng cũng tương tự nhìn tấu lý tô thị thiếp sở gì mạnh mẽ như vậy tiện tay ở trên pháp bảo bảo vật nhiều lắm có quan hệ rất lớn t h á n h nữ hắn thực sự sẽ là tiên nhân chuyển thế sao lục y thiếu nữ không khỏi lẩm bẩm nói xem ra đang hỏi thiên trong học cùng cũng có tương tự suy đoán dù sao lý tô quá mức yêu nghiệt vậy chỉ có thể hướng kinh người hơn p ư ơ n g hướng đi n a bủ bằng không thể nào nói nổi bầu trời ở giữa mắt thấy hai cái sư t ử hùng mánh như vậy lý tô các thị thiếp công kích bọn họ cũng mau không ngăn được không ngừng có ma tu thủ thường một cái hóa thần ma tu vô cùng quả đoán hắn bỗng nhiên kích phát rồi một tấm dùng làm dùng làm lá bài tẩy phòng ngự phụ triện đỡ được nhiều công kích kết trận ngay sau đó cái này hóa thần ma tu hét lón một tiếng lại muốn kết trận còn lại ma tu cấp tốc kết trận bọn họ chân nguyên liên tiếp với nhau toàn bộ tập trung đến cầm đầu một cái hóa thần ma tu bên trên cái này hóa thần ma tu khe quát một tiếng hai tay mắc quyết tại hắn kích phát phòng ngự phụ t r i bị phá vỡ đồng thời một đạo huyết quang bỗng nhiên liền xông ra ngoài cái này tương đương với hai đại hóa thần cùng rất nhiều nguyên anh hợp k ích thậm chí có thể cùng thông thường luyện hư đụng nhau một cái uy năng kinh người cái kia hai đầu sư tử ở như vậy dưới sự công kích trực tiếp liền té bay ra ngoài nặng nghề đập vào mãng thương sơn bên trên đem mãng thương sơn vòng ngoài hai tòa ngọn núi đều đập vỡ bọn họ dán rồi lần này phía sau tuy là bề ngoài nhìn qua vẫn hoàn hảo không chút tổn hại nhưng coi như còn có thể di chuyển đối với ma tu uy hiếp đều sẽ ít hơn nhiều hóa thần ma tu một kích đánh bay hai đầu sư tử phía sau lại ra tay nữa đỡ được lý tô thị tiếp rất nhiều công kích Đang c hắn u nào g công, phản thể lý tô các thị thiếp cũng Tô Lý l t r n nháy m ắ biết trận, càng nhiều hơn kim đâu rằng pháp trận cùng pháp trận cũng là có khác biệt lý tô pháp trận ở uy năng chuyển hóa bên trên v ư a t xa quá bọn họ hơn nữa lý tô thị thiết trung còn có mấy cái thi tài la vũ huynh cái này tam phẩm l i n h căn nguyên anh đình phong cũng có thể lực chiến phổ thông hóa thần một đoạn thời gian lại toàn thân trở lui đ i ệ n điểm càng là nhất phẩm l i n h căn thiên tài hóa thần trung kỳ nàng đối phó thông thường hóa thần đình phong cũng không thành vấn đề hai cái này hóa thần còn chưa tới đình phong bọn họ kết pháp trận lại một vậy tự nhiên đánh c ô n g lại nữ nhân của hắn đều tốt mạnh mẽ chương hai trăm bốn mươi chín hắn nhất định là tiên nhân c h u y ể n thế lục y thiếu nữ càng xem càng kinh ngạc mà ở bên kia lý tô cũng là càng chiến càng hăng rất có một điểm đem huyết thần điện chủ đánh bẹp mùi vị đầy trời đều là lý tô các loại công kích huyết thần điện chủ không thể không toàn lực phòng thủ t ử tuyết thánh nữ ánh mắt ngược lại một mực tại lý tô trên người hắn chân nguyên không bằng huyết thần điện chủ hùng hậu lớn như thế uy năng công kích hắn sợ rằng không chống đỡ được lâu lắm l ụ c y thiếu nữ cũng đem l ự c chú ý một lần nữa đặt ở lý tô trên người dưới cái nhìn của nàng lý tô luyện hư hai tầng chân nguyên không bằng huyết thần điện chủ hùng hậu lại là siêu phụ tải vận chuyển tiêu hao sợ rằng sẽ lớn đến kinh người chỉ là nàng lại thất vọng rồi bởi vì đánh gần đường à y vẫn chỉ thấy lý tô đang không ngừng công kích huyết thần điện chủ ngược lại là nghị phản kích có thể lý tô công kích quá mạnh hắn căn bản không có cơ hội giữa các tu sĩ chiến đấu không phải ngươi nói phản kích liền phản kích huyết thần điện chủ hiện tại toàn lực điều động chân nguyên phòng thủ thoáng một cái không chú ý lý tô công kích sẽ tiến nhập hắn thậm chí ngay cả một ít thủ đoạn đều không có cơ hội xử xuất ra chế tớm huyết thần điện át chủ bài đến bây giờ trong hai mắt đã hiện đầy phẫn nộ hắn đường đường một cái luyện hư hậu kỳ cư nhiên bị một cái luyện hư sơ kỳ đánh thành cái này dạng không chỉ có như vậy dưới t r ư ờ n g hắn ma tu liền lý tô nữ nhân đều không làm ý được phế vật đều là phế vật huyết thần điện chủ lại cũng không nhị được kéo dài nữa quy nguyên tông nhân sẽ tới sở dĩ hắn muốn trực tiếp mỏ lớn nhất chiều một lần hành động đem lý tô bắt lại hắn bông nhiên bắn ra một vật nhất thời đại lượng huyết sắc cái khiên đem lý tô công kích đỡ sau đó huyết thần điện chủ thoáng cái vọt tới những thư kêu hóa thần phía trước tay á o phất một cái liền đem lý tô các thị thiếp công kích đỡ mời huyết tối kèm theo huyết thần điện chủ tiếng h é t lớn c h á n của hắn thoáng cái vỡ toang ra t h i ê n huyết bông nhiên nước ra rồi không chỉ có là hắn huyết thần điện trung tất cả tu sĩ cái chán đều là trong nháy mắt tiên huyết toy ác n ư ớ ra rồi n ư ớ ra phía sau nơi đó thình lình xuất hiện một đôi huyết con mắt màu đỏ đôi mắt này vừa mới bắt đầu còn không có động tĩnh nhưng rất nhanh bên trong t h ầ n sắc trở nên vô cùng t à n nhẫn cùng hung hãn phảng phất hồng hoang manh thú một dạng bọn họ nhất tề nhất chuyển đồng thời nhìn về phía trong cao không phát ra từng đạo huyết quang theo những thứ này ánh mắt động tĩnh bầu trời ở giữa bị xé nước một đường may bên trong lẩn giấu có thể thấy được một cái con ngươi màu đỏ n g ỏ m ùng ùng cùng lúc đó bầu trời ở giữa hắc vân tụ tập bên trong lôi quang t h i ể m di chuyển lôi k i ế p lại muốn bị đưa tới huyết thân mắt bọn họ cứ nhiên sử dụng như vậy cấm thuật thánh nữ mau ra tay phía dưới lục y thiếu nữ sắc mặt đại biến từ tuyết thánh n ữ đang chuẩn bị xuất thủ biến cố tái sinh lý tô khí tức trên người đột nhiên kéo lên so với phía trước mạnh gấp mấy lần khí tức dâng lên đồng thời lý tô công kích cũng đã phát sinh chỉ thấy cái kia phía trước vẫn có thể ngăn trở lý tô huyết sắc cái khiên ở phi tiên kiểm cùng đại lượng linh phủ công kích phía dưới ẩm ẩm m à nát làm sao sẽ huyết thần điện chủ ánh mắt co rụt lại hắn đây chính là tương đương với nửa cái đạo phủ trừ phi sử dụng đạo khí và không liền luyện hư hậu kỳ đều không dễ dàng như vậy đánh vỡ lại không có thể phòng vệ lý tô đối diện lý tô một cách mà phá phía sau căn bản không có dừng lại phi tiên kiếm hóa thành một dòng lũ lớn bao phủ tới hắn rốt cuộc sử dụng bí thuật cái này đến từ ung n g u y ệ t bí thuật đã không phải là ban đầu phiên bản mà là ung n g u y ệ t thực lực sau khi đột phá tìm được rồi thần bí kia thạch địa lấy được phiên bản có thể làm cho một cái luyện hư chiến l ự c trong n g á y mắt tăng cường sắp xỉ tám lần huyết thần điện chủ hét lón một tiếng toàn lực phòng thủ nhưng lúc này càng làm cho hắn phát hiện không ổn sự t ì n h tối chu vì kèm theo kinh thiên động điệu tiếng ầm ầm một cái càng kinh người hơn đại trợi càng nhanh chóng dâng lên huyết thần điện chủ tâm trung sinh xuất cảnh văn ước hắn ý thức đến lý tô sợ rằng là cố ý cố ý tạo cục diện như vậy. hiện tại hắn muốn duy trì cấm thuật còn đối mặt lý tô hung mánh như vậy công kích coi như muốn chạy trốn cũng cần thời gian đương nhiên hắn hiện tại nếu như trước tiên nguyên thần xuất hiếu vẫn có rất lớn cơ hội chạy ra đại trận phạm vi liều rồi nhưng huyết thần điện chủ cũng không có tuyển trạch nguyên thần xuất hiếu coi như lý tô hiện tại như vậy hung tàn huyết thần điện chủ cũng nhìn thấu lý tô sử dụng là bí thuật bí thuật thời gian không có khả năng kéo dài hắn một cái luyện hư hậu kỳ bị một cái luyện hư hai tầng đánh bông tha nhục thân chạy trốn hắn không thể tiếp thu hắn cũng không tin huyết tổ mắt không phá được lý tô đại trận lần này tuyển trạch rất nhanh làm cho huyết thần điện chủ hối hối bởi vì lý tô hai tay đột nhiên động một cái mãn g thương sơn bên trên mười mấy đại trận nhất tề dẫn động ngay sau đó nguyên tử bình chướng mạnh run lên phát ra quang đem chúng quanh huyết quang đều tách ra không còn một cô đáng sợ uy năng thoáng cái s ô n g vào bầu trời ở giữa trong cái khe cái hở kia trở nên tối s â m lại bên trong mơ hồ vang lên phẫn nộ dít đảo sau đó ẩm ẩm m à n á t vết nứt dưới một cách này t ự n h i ê n gắng gượng bị hủy diệt làm sao có khả năng huyết thần điện chủ không thể t i n được ngay sau đó đáng sợ phản vệ tói huyết thần điện chủ cái chán huyết nhấn trực tiếp nổ tung cái này huyết nhãn nhưng là tương đương với thiên ma ấn một loại đồ đạn bạo liệt hậu quả quá nghiêm trọng liên chứng kiến không chỉ có huyết thần điện chủ huyết thần điện cái khác ma tu đều đang đau kêu lên nguyên anh ma tu huyết dịch của cả người cũng bắt đầu thiêu đốt chết không có chỗ trôn huyết thần điện chủ trên đầu nguyên thần trong nháy mắt xuất h i ế u nhằm phía phía trên hắn cư nhiên bỏ nhục thân mà chạy bất khí cũng không có biện pháp bởi vì thân thể hắn chịu đến phản phê không t r ố nữa n cái này phản p h ệ đều có thể muốn mạng của hắn phản p h ệ không chỉ có tác dụng với thân thể hắn còn tác dụng với nguyên thần của hắn nhưng hắn nguyên thần còn có thể chống đó hắn cư nhiên có thể khu động nguyên từ bình chứa nàng lần thứ hai bị kinh động lý tô đối với nguyên tử bình phong tre trở lợi dụng tư nhiên từ bị động biến thành chủ động có thể đi qua đại lượng trận pháp phối hợp dẫn động thiên địa lợi dụng cái này nguyên tử bình chướng đem huyết thần điện thi triển đáng sợ cấm thuật đều hủy diệt một bên từ tuyết thánh nữ đều chuẩn bị xuất thủ có thể nàng cơ hội xuất thủ lần nữa đã không có không tốt bầu trời ở giữa huyết thần điện chủ nguyên thần lần nữa tuyệt vọng lý tô cái này một cái đại trận lấy thốn nhân làm chủ cho huyết thần điện chủ một chút thời gian hắn vẫn là có thể sung ra nhưng hắn thời gian hệ không đủ lý tô tới không đánh với ngươi huyết thần điện chủ nguyên trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng một giây kế tiếp hắn liền bị lôi đỉnh bao phủ huyết thần điện bị hắn giết hết phía dưới lục y thiếu nữ sâu đậm hút một khẩu khí trong mắt đẹp tràn đầy tinh xác thanh nữ hắn nhất định là tiên nhân chuyển thế một chương hai trăm năm mươi thần cấp nam b ổ tiên h nhân c h u y ể n thế bốn chữ này làm cho tử tuyết thánh nữ ánh mắt hơi sáng đang hỏi tiên h học cùng phía trước đối với lý t ồ suy đoán bên trong cũng có suy đoán như vậy nhưng vấn tiên h học cùng cao tầng cũng không phải là đặc biệt khẳng định nguyên nhân rất đơn giản nếu thật là tiên h nhân c h u y ể n thế tiên minh không có khả năng không hề phát hiện mỗi khi xuất hiện tiên h nhân c h u y ể n thế đối với tu tiên giới mà nói đều là một hồi thể h i ế n rất nhiều thánh địa đều sẽ cấp hộ đạo sở dĩ tiên minh trung cũng có chuyên môn thánh khí tới giám sát thiên cơ tiên nhân truyền thế thường thường có thể dẫn động tiên cơ cái này thiên cơ biến hóa dù cho hợp thể định phong tu sĩ đều khó phát giác được nhưng tiên minh bên trong thánh khí vô thời vô khắc không phải giám sát lấy thiên cơ biến hóa có thể trước tiên giám sát đến sở dĩ lý tô nếu n quả thật là tiên nhân c h u y ể n thế tiên minh không có khả năng một điểm phát hiện đều không có có thể làm cho tiên minh thánh khí không hề phát hiện có hai loại khả năng hoặc là lý tô n là những thứ k i u mạo hiểm mười phần chết chắc phiêu lưu c h u y ể n thế tán tiên hoặc là hắn ở tiên nhân chung đều có thể nói cường giả cường đại đến truyền thế lúc có thể che đậy thiên cơ bất quá là tán tiên khả năng không lớn tán tiên truyền thế chưa từng nghe nói qua có thành công qua lục y thiếu nữ t h a nhâm vang lên tiểu lục vậy ngươi cảm thấy h á n tại sao phải ở chỗ này từ tuyết thánh nữ lên tiếng vấn đề này đem lục y thiếu nữ đang hỏi thiên nhân chuyển thế nhưng thật ra là rất hung hiểm sự tình thánh địa xác thực sẽ đoạn hộ đạo nhưng đối với ma tu mà nói chính là mỹ vị bên trong mỹ vị phải biết rằng trong ma môn có thể cũng là có một cái cực kỳ cường đại ma môn thánh địa cái này ma môn thánh địa đã từng đối mặt rất nhiều thánh địa liên thủ tiến công đều có thể đỡ tuy là chủ yếu là chiếm địa lợi thêm lên thánh địa cũng không muốn tổn thất quá nhiều nhưng t h thật lực mạnh có thể thấy được lồn đốn trừ cái đó ra còn có cái khác không lường được p h i ê lưu nếu như lý tô thực sự là tiên nhân c h u y ể n thế tại sao không đi tìm một cái thánh địa vì mình hộ đạo mà là tại mạng thương sơn loại này thâm sơn c ù n g c ố c đây cũng là lục y thiếu nữ n g h ĩ không hiểu nguyên nhân lục y thiếu nữ ánh mắt ở mạng thương sơn bên trên chuyển động khi ánh mắt rơi vào cái k i a đã chìm xuống nguyên từ bình trước lúc ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên thánh nữ ta biết rồi lục y thiếu nữ hai mắt tỏa ánh sáng từ tuyết thánh nữ nhìn về phía nàng lục y thiếu nữ nói thánh nữ ngươi còn nhớ chứ đã từng có đồn đãi nói cái này mạng thương sơn dưới có tiên khí mạnh vỡ từ tuyết thánh nữ tự nhiên biết những lời đồn đãi này chúng ta đã từng cũng phái người đến tìm kiếm quá nhưng cũng không có gì tốt thu hoạch có người suy đoán tiên khí mảnh vỡ sớm đã bị người lấy đi nhưng này nguyên t ử bình chướng còn ở nơi này hết lần này tới lần khác lý tô có thể khu động cái này nguyên t ử bình chướng lục y thiếu nữ càng nói hai mắt càng phát r a quang tử tuyết thánh nữ mơ hồ có chút minh bạch nàng muốn nói cái gì chỉ là vẫn không rõ quả nhiên lục y thiếu nữ nói thánh nữ nếu như lý tô thực sự là tiên nhân c h u y ể n thế cái kia vô cùng có khả năng hắn chuyển thế trước chính là cái này tiên khí toái phiến chủ nhân nàng lời nói làm cho tử tuyết thánh nữ nhãn tình sáng lên l ụ c y thiếu nữ điều p h ò n g đoán này khá là kinh người nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải không có lý nguyên tử bình chướng tồn tại không biết bao nhiêu năm tiên khí t o á i phiến nghe đồn cũng truyền không biết bao nhiêu năm vẫn thiên học cũng nghĩ đến mang thương sơn tồn tại nhiều năm như vậy tiên khí mảnh võ sợ rằng đ ã xóm không tồn tại cũng không có quá mức coi trọng nhưng bọn hắn cũng không phải là không có phái người sang đây xem quá chỉ là cũng không có thu hoạch cái này nguyên tử bình chướng tồn tại vô số năm không người có thể lợi dụng có thể lý tô không chỉ có thể mở ra nhiều cái chỗ hỏng xây một tòa thành cùng hai cái động thiên phúc đ i ệ vẫn có thể lợi dụng nguyên tử bình c h ư ớ phòng thủ thậm chí công kích liên huyết thần mắt loại này cấm thuật đều bị lý tô lợi dụng nguyên từ bình chướng hủy diệt rồi nay trùng trùng lại theo tiên nhân chuyển thế suy đoán vừa kết hợp lục y thiếu nữ cho ra cái kết luận này mặc dù có chút kinh người nhưng cũng không phải là không thể được bất quá cũng đang bởi vì lục y thiếu nữ cho ra kết luận quá mức kinh người từ tuyết thánh nữ nhìn lấy mạng thương sơn ở trên lý phủ trong khoảng thời gian ngắn roi vào trầm tư mạng thương sơn bên trên, trên đâu tự nhiên đã sớm tấm màn rơi xuống một trận chiến này lấy huyết thần điện toàn quân bị diệt mà kết thúc cả k i ế cái tình thông ma trận ma tu đều không thể chạy thoát tên k i u bởi khoảng cách khá xa một mực tại bên ngoài nỗ lực phá giải lý tô không trận hai cái khôi lỗi sư tử cũng trở về trong lý phủ tiếp tục tại nơi đó không nhúc nhích ngồi bọn họ thật không có hư hao chỉ bất quá cần một ít thời gian khôi phục cũng cần duy trì liên tục không ngừng hấp thu linh khí đến khôi lỗi trong lòng khôi phục năng lượng phi tiên tông tu sĩ bay ra thu thập lại chiến trường tô thành bên trong đại lượng tu sĩ cũng bay ra những thứ này ma tu thật cường đại còn tốt bị lý tiền bối giải quyết rồi đúng vậy à đặc biệt là ngay từ đầu ma trận quá dọa người nếu như không phải tô thành đại trận đến cuối cùng sợ rằng kim đan đều khó khăn trốn một tiếp Ta mới vừa đều cảm m giác vượt đều u ố thành phiến thành phiến những c ế thứ này tu sĩ mặc dù không biết tới đánh ma tu là ai nhưng kinh người chiến đấu trừng mặt để cho bọn họ biết đến địch nhân nhất định là luyện hư hơn nữa còn là cường hãn dị thường luyện hư bất quá những địch nhân này toàn bộ bị lý tô giải quyết rồi điều này làm cho nhiều tu sĩ lần thứ hai nhận thức được lý tô cường đại lý tô đã về tới trong lý phủ không thấy được t h á n h nữ ta mới vừa suy đoán chứ không muốn chuyển quay lại học cùng cái này dù sao cũng là suy đoán một phần vạn c h u y ể n ra lý tô lại không muốn gia nhập vào học cùng đối với hắn cũng không có lợi ta kiến nghị chúng ta ở nơi này nhiều quan sát một ít thời gian một phần vạn còn có ma t u tới chúng ta tiếp theo sớm một chút xuất thủ tốt lắm mặc kệ hắn là không phải tiên nhân truyền thế chúng ta t r ư ớ c truyền đạt thiện ý từ tuyết thanh nữ bên cạnh lục y thiếu nữ nói từ tuyết thanh nữ trầm mặc vài giây sau đó xoay người bay vào nàng phía trước trò các loại lý t ố lúc xây dựng lâm thời đập phủ xem cái dạng này nàng chuẩn bị ở chỗ này ở lâu dài lục y thiếu nữ cũng đi theo người họ lục đúng không ta theo thánh nữ phải ở chỗ này bế quan chính người đi hoạt động a nàng vừa đi vừa hướng họ từ tu sĩ nói nàng c ù n g tử tuyết thánh nữ phía trước nói c h u y ệ n t i ế m tự nhiên không có làm cho họ từ tu sĩ nghe được cái này họ từ tu sĩ tốt xấu là một cái nguyên anh vẫn là thánh địa đệ tử bình thường đối mặt phía ngoài biên hóa thần khí thế cũng không mang giả nhưng bây giờ bị lục y thiếu n ữ không nhớ được họ cũng là liền rắm cũng không dám thả một tiếng được rồi thánh nữ có gì cần cứ gọi ta họ từ tu s i nói sau khi nói xong hắn mau rời đi ở tử tuyết thánh nữ trước mặt áp lực của hắn không phải lớn một cách bình thường hoa thật nhiều linh thạch trong lý phủ chiến lợi phẩm kiểm kê bắt đầu rồi lần này một cái ma môn tinh nhuệ bị lý tô g i ế t sạch sành sinh chiến lợi phẩm là khá vô cùng cái này bên trong hữu dụng chiến lợi phẩm chủ yếu là linh thạch ma tu vật phẩm rất nhiều cũng không dùng được nhưng chỉ là linh thạch toàn bộ đổ ra phía sau đều chất đống như núi c u ố i cùng một bản điểm không sai biệt lắm có hơn hai triệu khối bây giờ linh thạch tự nhiên đều theo thương lan giới tiêu chuẩn l a i toán bao quát phi tiên tông bên trong cũng sẽ không đem một khối linh thạch cắt thành rất nhiều miếng nhỏ không chỉ có như vậy những thứ này linh thạch bên trong cũng không thiếu linh khí nồng nặc hơn linh thạch trung phẩm linh thạch lý tô khẽ nói linh thạch cũng có phẩm cấp nhưng tuyệt đại đa số linh thạch mỏ sản xuất đều là hạ phẩm linh thạch trung phẩm linh thạch thường thường là một ít phi thường lón hình linh thạch mỏ bên trong mới có sản xuất một khối trung phẩm linh thạch bên trong lượng linh khí không sai biệt lắm tương đương với mười lăm khối hạ phẩm linh thạch bên trong lượng linh thạ giống nhau cao thấp lượng linh khí nhiều mười lăm lần linh khí tự nhiên càng tinh thuần thế nhưng đâu một khối trung phẩm linh thạch cũng là có thể đổi một trăm khối hạ phẩm linh thạch đây không phải là đệ lượng linh khí tới đổi càng tinh thuần đồ đạc tự nhiên càng đáng giá tiền chương hai trăm năm mươi mốt nạp béo mập nội tử lại thăng cấp lý ra thương khố cũng nên đón một lớp đại thu hoạch linh thạch số lượng cũng là một cái tiên môn hoặc là gia tộc nội t ì n h một trong đồ chơi này tương đương với xuyên việt trước tiền nhưng tác dụng có thể sánh bằng tiền lớn hơn tiền ở một ít thời điểm chính là giấy nhưng linh thạch là hữu dụng đánh thật tác dụng thế giới này những người có tiền kêu phạm nhân thương nhân thiên kim cũng đừng nghĩ mua một khối nhỏ còn như những thứ khác vô dụng lý tô trực tiếp phá hủy cũng làm cho hắn phát hiện một ít ma môn sách vở công pháp pháp bảo trợ các loại huyết thần điện hắn cũng bởi vậy đã biết cái này tên ma môn nhị phẩm ma môn sau lưng chỉ sợ cũng có một cái tương tự với thiên ma tồn tại không biết cái này huyết thần điện sau lưng huyết thần cùng thiên ma cùng thiên ma ai mạnh hơn một ít từ ma môn thực lực đến xem dường như huyết thần càng mạnh nhưng cũng khó nói lý tô không có đi quấn quýt những thứ này mặc kệ hai người này ai mạnh ai yếu hiện giai đoạn đối lập nhau bắt đầu hắn mà nói hai người này đều là mạnh vô biên lần này ma môn được kích thật ra khiến lý tô sinh ra có chút cảm giác cấp bách c ư nhiên tới một cái nhị phẩm ma môn một trận chiến này biết bọn người kia là nhị phẩm ma môn cũng không nhiều tô thành tu sĩ tối đa chỉ biết là lần này có luyện hư cấp ma tu không thể nào biết huyết thần điện chủ cụ thể mạnh bao nhiêu nhưng ma môn bên kia không phải có thể không biết họ nữa vấn thiên học cung t h á n h nữ dường như cũng ở vấn thiên học cung bên này cũng không phải lo lắng chủ yếu vẫn là ma môn bên kia cùng với đông phương gia tộc nữ nhân kia bọn họ nhất định sẽ điều chỉnh đến đối với thực lực của chính mình ước định nếu như còn có lần nữa tuyệt đối sẽ mạnh hơn. lần ý Tô cũng không cũng có còn chủ cái lắng đình hắn vân phong này luyện hư định phong gì, gia hư lo điệp ở này tông bên trong, trăm phần Lần này hắn chỉ là không muốn làm cho điệp vân phong chủ trả nhân tình không phải vậy phóng xuất điệp vân phong chủ tốt hơn giải quyết nhưng lý tô cảm thấy thực lực của chính mình được đi lên nữa thăng thăng vẫn là sớm một chút đến hợp thể a luyện hư tuy mạnh nhưng nói theo một cách khác vẫn là một cái quá độ giai đoạn hợp thể ở tiên minh trung mới có thể tính là chân chính một phương đại năng sở dĩ lý tô quyết định chăm chỉ chỉ bất quá hắn cần cù phương thức không phải tu luyện mà là cày tấy vừa lúc chính mình các thị thiếp lần này xuất quan rất nhiều có thể cày tấy một đại sóng tại trước đây lý tô lại nên đón hai cái khác h nhân huyền thiên thư viện trưởng môn cùng tiên h la tông chủ cùng với k h á c một cái thiên la tông luyện hư xem ra bọn họ cũng thu đến tin tức lại không nghĩ rằng bị lý tô giải quyết rồi như vậy chúng ta an tâm hai người còn không biết lý tô lần này gặp phải địch nhân cường đại bao nhiêu dồn dập tung một khẩu khí liền rời đi lý tô thì vùi đầu cày tấy lên đã hơn một năm thời gian phía sau hắn những thứ này thị thiếp trùng vẫn có không ít thị thiếp cái bụng nó lên Cũng có một chút không có độc không tính, lại đi bế quan. liên gì một Một ít thị thiếp liên tục đi lại bế sở i nhiều cái lại n h phía khó sau, sống lại độ t r nên lón lên, hơn nữa cũng không có thể vận sinh. Tranh thân thể có có thể cho thể chút tổn hào. tồn với Sở đối dĩ cái này một lớp cày cây phía sau lý tô lại bắt đầu cưới vợ bé hắn lại cưới vợ bé thánh nữ đi chúng ta đi tặng lễ mãn g thương sơn bên trên lục y thiếu nữ đang quan sát lý tô hơn một năm nay thời gian lý tô cũng không có phát hiện thân lý tô vừa hiện thân liên lạc một cái từ trung châu tới nữ tu từ tuyết thánh nữ đứng lên nàng chuẩn bị đi đưa chút hạ lễ trong hôn lễ náo nhiệt phi thường t ử tuyết thánh nữ vẫn làm ngụy trang bất quá tặng lệ phía sau ở lục y thiếu nữ theo đề nghị nàng ở lý tô trước mặt lộ một cái mặt trận này h ô n lễ người tới cũng không ít hơn một năm nay thời gian trôi qua một trận chiến này tin tức lần nữa chuyển ra bất quá như lý tô như đoán thông thường tu sĩ cũng không biết những thứ này mà tu lai lịch cùng thực lực nhưng lúc đó tô thành trung cũng c ó nguyên anh cảm giác được đại lượng nguyên anh cùng hóa thần mà tu do đó khiến người ta kinh hô với lần này mà tu quy mô cùng thực lực lý tô tên ở thương lan g i i biến đến vang dội hơn càng sâu tầm thứ ảnh hưởng tạm thời còn không có p h ô hiển nhưng ở không người biết được chỗ tối sợ rằng đã khiến trò không nhỏ sóng lớn thánh nữ hắn lại cưới vợ bé chúng ta đi tặng lễ a lần này cưới vợ bé phía sau không có quá hai tháng lý tô lại cưới vợ bé tử tuyết thánh nữ lại một lần nữa xuất động thánh nữ hắn lại đang cưới vợ bé thánh nữ hắn tại sao còn cưới vợ bé chỉ là rất nhanh lục y thiếu nữ cũng có chút hết chỗ nói rồi lý tô một nạp lại nạp được không ngừng liên tục đã nhiều năm đều ở đây cưới vợ bé cho nên với tử tuyết thánh nữ đều không đồ đ ạ tặng không thể không cứ gọi tới họ từ tu sĩ làm cho cái gia hỏa này trở về một chuyên vấn thiên học cung đi khôn đồ lý tô vẫn chưa cho t ử t u y ế t thánh nữ trả lời thuyết phục t ử t u y ế t thánh nữ cũng rất có kiên trì mỗi một chàng lý tô cưới vợ bé nghi thức đều đến lại qua m ấ y năm nhìn lấy lý phụ lại một lần nữa tổ chức cưới vợ bé để lễ lục y thiếu nữ hai tay nâng c ầ m lên trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ nàng cái này tự mình cảm nhận được lý tô rốt cuộc có bao nhiêu có thể nạp lý tô lần này cưới vợ bé trong nghị thức lý tô ngược lại là n ê n đón mấy cái đặc thù khác nhân vạn thú tông tông chủ l i u tiểu huyện cùng phụ mẫu nàng hơn nữa mẫu thân của l i u tiểu huyện đến luyện h vạn thú tông thực lực cũng không phải yêu đi tính lên cái kia ngũ hành linh long có ba cái luyện hư cập tiểu tô a chúng ta chuẩn bị đi du lịch thế giới mẫu thân của liễu tiểu h u y ề n tìm được rồi một cái cơ hội cùng lý tô nói một bên liễu tiểu h u y ề n đầu rất thấp thấp phụ mẫu nàng cũng không phải quá lợi hại thiên tài hơn nữa tâm tính cũng cùng khác tu tiên giả không giống với phụ mẫu nàng kỳ thực càng ưa thích nhàn vân giá hạc một dạng sinh hoạt vẫn đã nghĩ đi du lịch thế giới chỉ là vẫn không bỏ xuống được vạn thú tông hiện tại bọn họ muốn đem vạn thú tông cùng liễu tiểu huyện giao phó cho lý tô lần này mạng thương sơn đánh với ma tu một trận phía sau để cho bọn họ đối với lý tô yên tâm hơn như vậy cường đại thực lực cũng là liêu tiểu h u y ề n yêu thích bọn họ thỏa mãn t u ô t cùng vì vậy cũng không lâu lắm lại một chàng hôn lễ cử hành đây là lý tô cùng liêu tiểu h u y ề n hôn lễ lần này đến khách nhân thì càng nhiều huyền thiên thư viện trưởng môn cùng quy nguyên tông chủ đều tới tây hải hải tộc cũng phái người đưa tới hạ lễ hôn lễ sau khi kết thúc đêm này lý tô đã biết cái này bề ngoài nhìn qua không gì sánh được béo mập liêu tiểu h u y ề n rốt cuộc có bao nhiêu béo mập mấy tháng phía sau l i u tiểu huyện cái bụng liền lớn lên phụ mẫu nàng ngược lại là rất vui vẻ chuẩn bị nhìn một cái l i ê u tiểu huyện h à i tử sau đó mới ly khai hơn một lúc gian phía sau l i ê u tiểu huyện liền sinh ra một cái hoa lý tô nhìn một cái cái này hoa linh căn không phải cực kỳ tốt chỉ có thứ phẩm nhưng hắn cũng không có vì vậy mà thất vọng l i ê u tiểu huyện bản thân linh căn là tam phẩm thiên linh căn ở l i ê u tiểu huyện vì lý tô sinh cái này hoa phía sau phụ mẫu nàng triệt để yên tâm liền rời đi thương lan giới g bắt đầu rồi bọn họ du lịch thế giới lịch trình cái này dạng rất nhanh lại qua hai năm liễu tiểu u y ệ n lại một lần nữa vì lý tô sinh một cái hoa cái này hoa linh căn ngược lại không sai đến tam phẩm linh căn mà ở cái này và sau khi sinh cũng vì lý tô cống hiến một điểm cuối cùng tu vi làm cho lý tô thực lực thành công đưa lên đến luyện hư ba tầng linh căn đến tam phẩm phía sau quá cho lực giải thưởng lón sắp tới lý tô nhìn thoáng qua hệ thống bảng lập tức thì có một lớp giải thưởng lớn hắn hậu đại gần đột phá hai triệu linh căn hậu đại tối đa tiếp qua mấy năm cũng muốn đột phá hai nghìn cái đ ờ i sau số lượng tăng trưởng gần nhất bắt đầu tăng tốc cái thứ hai một trăm vạn tiêu tốn thì gian mới chỉ có đệ một cái một trăm vạn phân nửa không đến thêm lên hắn hậu đại thọ mệnh càng dài từ lắc lắc. tuyết thánh nữ đang tu luyện mặc dù không có bế quan nhưng tu luyện của nàng thu hoạch cũng không nhỏ bế quan là vì cam đoàn tu luyện tính liên tục có đôi khi có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm xông lên một cái cảnh giới mới đồng thời không bị người quấy dối nhưng đối với từ tuyết thánh nữ loại thiên tài này mà nói đứt quán tu luyện mười năm này nàng đều ở nơi này trong đậu phủ lúc không có chuyện gì làm tu luyện một ngày lý tô cưới vợ bé nàng sẽ đúng giờ xuất động đi vì lý tô đưa lên một phần hạ lễ mỗi một lần nàng hầu như đều không biện pháp cùng lý tô nói chuyện bởi vì nàng tặng quà thời điểm là lấy một người bình thường thân phận của tu t i ê n giả không đến bạn bất đắc dĩ nàng cũng không chuẩn bị bại lộ thân phận miễn bị quy nguyên tông phát hiện phía sau quy nguyên tông chạy đi tiên minh lên án vấn thiên học cung phá hư quý củ thương lan r i i cuối cùng là quy nguyên tông địa bàn có thể làm cho tâm cao khí ngạo từ tuyết thánh nữ kiên trì mười năm thời gian cũng đủ để chứng minh ở trong lòng nàng lý tô tầm quan trọng thánh nữ các ngươi ở dưới chân núi cái kia động phủ linh khí mầm anh muốn không ta ở trên núi vì ngươi an bài một chỗ động phủ làm tử tuyết thánh nữ cùng lục y thiếu nữ xuất hiện lần nữa ở lý phủ lúc lý tô rốt cuộc tìm một cái cơ hội đối với tử tuyết thánh nữ nói đương nhiên rất tốt cảm ơn người lý tô lục y thiếu nữ cao h ứ n g nói chân núi cái kia đậu phủ chỉ là tạm thời bên trong linh k h í không thế nào sung túc hơn nữa có thể đi vào lý phủ cộng như là ngoại phủ các nàng cũng có thể tốt hơn tiếp xúc cùng quan sát được lý tô vì vậy lý tô cho các nàng an bài một cái tốt đậu phủ thánh nữ thời gian mười năm lý tô đều không có cho trả lời thuyết phục chúng ta phải đợi bao lâu lục y thiếu nữ hỏi đã tiến nhập trạng thái tu luyện tử tuyết thánh nữ cho ra trả lời thuyết phục một trăm năm một trăm năm thời gian này có thể không phải ngắn tử tuyết thánh nữ cứ nhiên chuẩn bị ở chỗ này chờ lý tô một trăm năm l ụ c y thiếu nữ ngược lại là không có ý kiến nàng nga một tiếng ngồi xuống nói được rồi ta đây liền cùng thánh nữ cùng nhau ở chỗ này chờ a thời gian trôi qua thương lan giới khôi phục bình tĩnh không còn có ma tu tới ngày này lý tô thu đến u n g u y ệ t tin tức u n g u y ệ t thực đã mang theo thiên ma cung tiến vào cái kia có ma môn thánh địa biên giới bên trong nơi đó gọi ma thành giới bởi vì cái kia ma môn thánh địa gọi ma thánh tông sau khi tin vào ưu nguyệt lấy cường đại thực lực thu được ma thánh giới chung những thứ kia nhị phẩm ma môn tán thành cũng bởi vậy ở ma thánh giới đặt chân do đó ưu nguyệt chiếm được không ít tin tức huyết thần điện bị tiêu diệt sự t ì n h đã bị ma thánh giới không ít ma môn đã biết bất quá hiện tại ma thánh tông cùng đại lượng nhị phẩm ma môn dường như đang ở hợp lực thăm dò một chỗ bí cảnh sở dĩ trong một thời gian ngắn cũng sẽ không có nữa ma tu tới có ý đồ với lý tô không phải muốn á n h lý tô chủ ý khẳng định có nhưng lý tô thực lực ở chỗ này liền nhị phẩm ma môn đều toàn quân bị d i ệ t thực lực không đủ tới chính là chịu chết thu đến u n g u y ệ t tin tức phía sau lý tô tiếp tục vùi đầu phát dục không ra lý tô sở liệu không có qua mấy tháng gia tộc nhân khẩu s ô n g lên hai triệu lần này s ô n g lên hai triệu phía sau không chỉ có thu được một đại sóng tu vi các thị thiếp lấy được cái viên này duyên thọ đang hiệu quả lần thứ hai tăng cường từ phía trước một lý tô thọ mệnh biên thành hai l u y ệ n hư thọ mệnh lý luận bên trên vô cùng vô tận cái t u ổ i thọ của các nàng tính thế nào lý tô không khỏi nghĩ rất nhanh hắn đã biết hệ thống phép tính lý tô luyện hư kỳ thọ mệnh là đệ ba mươi nghìn chín trăm chín mươi chín năm mười một tháng hai mươi chín thiên ngoại thêm hệ thống gia tăng thọ mệnh để tính cách lần thứ bảy đại thiên kiếp chỉ kém một ngày lý tô k h a nói hắn hiểu được nói cách khác ở hệ thống phán định chung nếu như lý tô một mực tại luyện hư kỳ hắn có thể vượt qua sáu lần đại thiên kiếp sau đó sẽ ở lần thứ bảy đại thiên kiếp thời điểm n g m cái này cũng đủ để chứng minh lý tô cường hãn đệ tử tuyết thánh nữ theo như lời dù cho ở trong thánh địa một cái luyện hư đình phòng cũng không biện pháp chống nổi lần thứ sáu đại thiên kiếp lần thứ sáu đại thiên kiếp vi lực là lần đầu tiên hai mươi b ố lần không ngừng cái này quá đáng sợ nhưng ở hệ thống phán định chung lý tô cũng là có thể chống nổi cái này đã đủ phô hiện ra lý tô đặc t h ủ chỉ là lý tô không chống nổi lần thứ bảy đại thiên k i ế p lần thứ bảy đại kiếp là ở ba mươi một năm thời điểm đến lý tô nếu như một mực tại l u y ệ n hư có thể sống đến lần thứ bảy đại thiên kiếp đến một ngày trước thế nhưng đâu hệ thống thêm phòng m ệ n h lại có thể ở nơi này phía trước nói cách khác nếu như lý tô một mực tại l u y ệ n hư hãn đại thiên kiếp cũng không phải là một vạn ba nghìn năm thời điểm đến mà là dùng hệ thống thêm p h n g bệnh lại thêm một vạn ba nghìn năm mới có thể đến đây chính là mở ô tô cái này dạng cái này hai phần trăm hiệu quả sọ là đều có sấp xỉ ba ngàn năm hiệu quả này có thể lý tô lộ ra nụ cười cái này dạng hắn thị thiếp cũng có thể đi theo hắn cùng nhau trường thọ còn có một chút chính là giống như ưu nguyện kỳ thực không cần hệ thống bổ viên kia duyên thọ đ an bởi vì nàng bản thân là luyện hư thọ mệnh liên tục không ngừng nàng có thể sống bao lâu quyết định bởi với mình có thể hay không tiếp tục đi lên b ộ t phá sở dĩ nàng duyên thọ đ an lý tô có thể cho mình một ít ưu tú phạm nhân con cái hoặc là linh căn m ừ n dạng nhưng năng lực rất mạnh con cái để cho bọn họ sống lâu một chút vì mình xử lý gia tộc sự vụ h á n thị thiếp chỉ cần có hy vọng đến luyện hư đ ề u có thể xử lý như vậy trước giữ lại đàn không nên dùng các nàng đến rồi luyện hư phía sau lại cho con cái một phần vạn các nàng bị c ẹ p lại thọ mệnh sắp sửa đã tiêu hao hết lại cho các nàng đàn không m u ộ n bất quá cái này duyên thọ đàn có một cái hạn chế có thể cho người nhà không thể cấp ngoại nhân cái này hạn chế đối với lý tô mà nói cũng không coi vào đâu dùng đại thời gian nửa tháng đem hệ thống tưởng thưởng tu vi toàn bộ sau khi hấp thu lý tô thực lực một lần hành động đi tới luyện hư tầng bốn đình phong cách luyện hư năm tầng chỉ kém một chút xíu lần này gặp một cái tiểu bình cảnh không phải vậy hẳn là đến luyện hư tầng năm đột phá bình cảnh đối với tu vi tiêu hao nhưng là không nhỏ cái này thăng cấp quá nhanh tam phẩm linh căn s á c thực so với tứ phẩm linh căn càng thêm ra sức chỉ là thăng cấp nhanh như vậy có thể hay không bị người trở thành yêu quái dù sao hắn năm nay cũng liền bốn trăm hai mươi tuổi bây giờ cách hắn đột phá luyện hư cũng liền ba mươi mấy năm đ ê m ba mươi mấy năm c ư nhiên từ luyện hư một tầng đến luyện hư tầng bốn trực tiếp từ luyện hư sơ kỳ biến thành luyện hư trung kỳ tốc độ này nói ra được hủ chết người chú ý này là nhờ vào cái này một lớp lớn thường cho Vâng nhanh nhanh không không lúc này lý tô còn không biết giống như từ tuyết thánh nữ các nàng đối với hắn não bộ đã thăng cấp đến một cái độ cao mới nếu như cùng tiên nhân chuyển thế dính vào bên vậy thật ra thì đều có thể nói được nhân gia vốn chính là tiên chuyển thế phía sau tự nhiên trưởng thành rất nhanh lý tô không có vì chuyện này phát sầu thực lực ở trong tay tự nhiên là tốt nhất nếu có vô địch khắp thiên hạ thực lực coi như đối với toàn thế giới hô to ta làm ở ổ tột thì như thế nào người khác còn có thể đánh được ngươi hay sao đương nhiên coi như thật vô địch khắp thiên hạ lý tô cũng sẽ không tiết lộ chính mình ngón tay vàng tử tuyết thánh nữ ở trong lý phủ ở một cái chính là mấy năm kiên trì ngược lại là vô cùng tốt cái này dạng ngược lại cũng tốt lý tô tiếp tục trổ mã đứng lên thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đi thủy n g u y ễ n môn bắc hải nam cảnh nhìn một cái tình huống lại nói tiếp nam hải cái kia luyện hư cấp giao nữ vẫn không có thổi lên úp biển nói như vậy nàng còn không có từ đầu kia thương l o n g thú nơi đó hỏi ra cái gì thứ hữu dụng cái kia thương l o n g thú thân là hóa thần cấp hải thú miệng cũng rất cứng rắn lý tô cũng không đem chuyện này quá mức để ở trong lòng cái này dạng lại qua vài năm sau lý tô linh căn hậu đại rốt cuộc đột phá 2 0 0 n lại một đợt giải thưởng lớn đến cái này một lớp thưởng cho đến trực tiếp làm cho lý tô đi tới luyện hư tầng sáu hiện tại hắn mới đầy 325 tuổi hắn đột phá luyện hư lúc là 385 t u ổ i nói cách khác 4 ố n ă m lý tô liền trực tiếp đến luyện hư tầng sáu đây nếu là bị tử tuyết thánh nữ biết không biết tử tuyết thánh nữ não bổ thời điểm có thể hay không đem cpu tiêu hủy cái này hai làn sóng giải thưởng lớn sau đó phía sau giải thưởng lớn sẽ trả muốn một chút thời gian bất quá đời sau số lượng sẽ nhanh hơn cứ theo đà này nói không chừng trong vòng trăm năm ta liền đến hợp thể lý t ô nghĩ đây là vô cùng có khả năng trong vòng trăm năm lý t ô hậu đại số lượng nên có thể vững vàng bay lên lần linh căn đời sau số lượng coi như là không được lần nhưng lại tới một lớp đầy ngàn giải thưởng lón là tuyệt đối không có vấn đề còn có bình thường giải rác tiểu tường lệ cùng với linh căn hậu đại tu luyện phụng dưỡng ngược lại những thứ này đời sau số lượng một không lên đây coi như tu vi cùng lý tô trên lệnh còn lớn hơn nhưng nhiều như vậy đời sau tu luyện phụng dưỡng ngược lại cũng vẫn không tệ đương nhiên một phần vạn tới bình cảnh phòng chừng cũng muốn thẻ một chút thời gian bất quá cũng không gì vận đề lớn rất nhanh lý tô phát hiện cái này một lớp thưởng cho bên trong lại một cái phi thường khá vô cùng thường cho đó chính là lần này linh căn hậu đại đầy hai phía sau gia tăng cũng không phải sát xuất các loại mà là tăng thêm lý tô sở hữu linh căn hậu đại cùng với sở hữu có linh căn nữ nhân gấp hai tốc độ tu luyện nói cách khác tốc độ tu luyện lần một cái lần cái này tăng cường liền phi thường không tệ có thể kéo lý tô nữ nhân cùng với hậu đại nói như vậy sư tôn cũng có thể kéo lý tô nghĩ trường môn đã cùng hắn có tầng kia quan hệ cái này có thể làm cho trường môn tốc độ tu luyện gấp đội vậy tốt vô cùng sợ rằng trường môn chẳng mấy chốc sẽ nghi ngờ tốc độ tu luyện của nàng làm sao đột nhiên biến nhanh phần thường này không sai lý tô lộ ra nụ cười quả nhiên là đa tử đa phúc đời sau số lượng nhiều sau khi đứng lên hệ thống thưởng cho cũng sẽ không ngừng tăng nhanh phần thưởng lần này đối với lý tô mà nói liền phi thường nại g sở chương hai trăm năm mươi ba tình huống điệp vân tâm ma mấy năm này gian liên tục hai làn sóng giải thưởng lớn cũng là làm cho lý tô sảng đến không muốn không muốn hai làn sóng giải thưởng lớn đều vô cùng ra sức không chỉ có cho lý tô phi thường mạnh mẽ tăng cường cũng có thể nói tới một mức độ nào đó giải lý tô buồn phiền ở nhà làm cho lý tô các nữ nhân đều có thể có được kéo dài thỏa mệnh đồng thời làm cho lý tô những thứ kia có thể tu luyện thị thiếp cùng hậu đại có thể tốt hơn mo hơn tu luyện lại tăng thêm lý tô đáng dược đã đủ để cho mình thị thiếp cùng hậu đại c sau, sau đó t lý tô n đem trận pháp tu vi thêm đến rồi một vạn hai ngàn năm phụ triện tiến tới một vạn năm cả kinh nghiệm cơ bản cũng không thừa lại cái gì cái này ba loại tu vi càng về sau thêm tiêu hao kinh nghiệm thì càng nhiều cái này vài loại kinh nghiệm hấp thu ngược lại càng mất thì giờ hơn hai tháng sau lý tô triệt để hấp thu xong cái này vài loại kinh nghiệm cái này một lớp thực lực của hắn chiếm được cực đại tăng cường hai làn sóng giải thưởng lớn cũng dẹp xong sư tôn đến luyện hư sẽ phải nhanh hơn lý tô nghĩ trường môn lần này bế quan đã có bốn mươi năm đệ lý tô suy đoán nàng bế quan hơn một trăm n ă m cũng có thể đến luyện hư bất quá lần này lý tô thưởng cho sẽ mang lại cho nàng tốt hơn tăng cường cố gắng tiếp qua vài thập niên trường môn là có thể đến luyện hư qua hai năm lần này giải thưởng lớn mang tới chỗ tốt liền biểu dưng ra lý tô chiếm được một cái tin tốt l i u tâm thủy đột phá hóa thần phu quân đột phá hóa thần phía sau liêu tâm thủy cao hứng phi thường cũng là tùy ý lý tô đem nàng bày ra phu quân hai năm trước không biết vì sao có lẽ là phúc trí tâm linh ta tốc độ tu luyện thoảng c á i biến nhanh sáu ta liền một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm xông lên hóa thần liêu tâm thủy nói lý tô nhẹ nhàng ôm lấy nàng ân một tiếng thì ngươi đột phá hóa thần nữa à ngày thứ hai liêu tâm n g u y ệ t đỉnh lấy vành mắt đen tới xem ra hai cái sinh đôi này lại có tâm linh cảm ứ n g vì vậy lý tô lại đem liêu tâm nguyện liêu tâm nguyện bế quan nhiều năm như vậy chiếm được lý tô cho đan dựa phía sau trưởng thành ngược lại cũng rất nhanh đ trong u lý, lý phủ toàn n bộ như thường địa điểm xem ra không phải chuẩn bị trở về quy nguyên tông khuê nữ lý điểm bất quá ba mươi mây tuổi cũng đã là kim đan chiếm được cái này hai làn sóng giải thưởng lớn mạnh mẽ phía sau lý điểm tốc độ tu luyện chỉ sợ sẽ không so với tiên linh c ă n g kém t r ă m t u ổ i t r ư ớ c đều có thể thành tựu nguyên anh lý tô ngược lại là vui với nhìn thấy chuyện này có lẽ là phát hiện tốc độ tu luyện biến nhanh các thị thiếp đều đi bế quan ngày nay lý tô nạp một cái phi thường diêm d ú a loẹ loẹt thị thiếp cái này thị thiếp chỉ là một cái p h à m nhân nhưng nàng cho lý tô một loại dị thường cảm giác đặc biệt dung mạo tự nhiên không cần phải nói quốc sát thiên hương lại xinh đẹp dị thường đồng thời cũng có chi thức hiểu lễ nghĩa tính cách vô cùng ôn l u n lý tô một lần đi lạc thành tìm mây cái hậu đại an bài một ít chuyện thời điểm ngoài ý muốn thấy được nàng thì có một ít tâm động mấy năm nay lý tô trên cơ bản sẽ không nạp phạm nhân thì tiếp nhưng hắn vì cái này gọi đào thiên nữ tử phá lệ nữ tử này bị lý tô nạp sau khi vào cửa có lẽ là nàng quá mức xinh đẹp lý tô liên tiếp cày tấy hơn mấy tháng có thể bụng của nàng vẫn không có động tĩnh lý tô cố ý dò xét một cái phát hiện thân thể của hắn cũng không bất cứ vấn đề gì thì cũng chẳng có gì chậm rãi cày tấy a chú trọng quá trình thì tốt rồi tiểu tô a ta mới vừa đạt được mọi m ộ i ta tin tức chuyển đến nữ nhân kia đã cơ bản nằm trong tay cả gia tộc bất quá trong gia tộc có mấy cái luyện hư cùng một chút hóa thần cũng không làm sao phục nàng ở nàng chen ép dưới thoát khỏi gia tộc ta muốn đem bọn họ gọi qua phụ tá tiểu t u y ế t cùng ngươi ngày này trưởng môn cô cô tìm được rồi lý tô nói mấy năm nay trưởng môn mặc dù đang bế quan nhưng trưởng môn trong gia tộc có thể là vô cùng kinh nghiệm trách không được mấy năm nay nữ nhân kia không có động tính cùng lúc lý tô cường đại đem nàng c h ấ n trụ nàng không thể triệu tập trong nhà lực lượng chỉ có thể ở bên ngoài tìm người thật vất vả tìm đến hai cái lại bị lý tô giết một cái trọng thương rồi một cái lần này lý tô tiêu diệt huyết thần điện chuyện chỉ sợ cũng bị nàng đã biết coi như người của nàng có thể không biết huyết thần điện chủ thực lực nhưng xem chiến trận này đều so với nàng mang tới hai cái luyện hư càng mạnh nhưng lại bị lý tố tiêu diệt hết cái kia nữ nhân sợ rằng càng cố kỵ sở dĩ cái kia nữ nhân mấy năm nay không tiếp tục phái người tới mà làm u ố n toàn lực trưởng khống trưởng môn gia tộc cái này không đã bị nàng thành công chỉ là trưởng môn trong gia tộc vẫn là có rất nhiều người k h n g phục nàng lựa chọn thoát ly gia tộc cô cô năm đó sư tôn bị nữ nhân kia mang lúc đi những thứ kia luyện hư vì sao không ra tay lý tố hỏi nữ nhân kia rất giàu hạt năm đó đem một vài chính trực tộc nhân tìm một cái lấy có điều đi t r ư ờ n g môn cô cô nói lý tô minh bạch rồi cái k i a sư tôn cha mẹ đâu lý tô lại hỏi t r ư ờ n g môn cô cô nói bọn họ mang theo tiểu tuyết đệ đệ ở tử kim trong thánh địa đâu xem ra chỉ sợ cũng sẽ không về gia tộc nữ nhân này là ai gia tộc lao tổ làm sao sẽ tùy ý nàng hồi náo lý tô hỏi t r ư ờ n g môn cô cô trần c h ờ một chút nói nàng chính là lao tổ nữ nhân được rồi cái này lý tô triệt để minh bạch rồi c h á c không được cái tia nữ nhân lớn lối như thế phía trước sinh một cái phế vật con trai thời điểm liền lớn lối như vậy hiện tại sinh một cái tiên tiên đạo thể còn bị t ử kim thánh địa lập thành thánh tử cái này càng lớn lối ta đoán nàng tạm thời sẽ không di chuyển nàng còn muốn ổn định gia tộc mặt khác nàng phòng chừng phải đợi con trai của nàng đến luyện hư phía sau lại từ t ử kim thánh địa tìm người đi đối phó tiểu tuyết trường môn cô cô nói ra suy đoán của nàng tiên tiên đạo thể cộng thêm nhất phẩm linh căn tốc độ tu luyện không thua tiên linh căn cô gái kia như tử hẳn là trị so với lý tô đại hơn một trăm tuổi nói cách khác đối phương hiện tại đã hơn năm trăm tuổi nếu như đệ tiên linh căn tu luyện quy tích đối với mới có khả năng ở một trăm n ă m đến hai trăm n ă m trong lúc đó trở thành luyện hư tiên linh căn nhanh một chút sáu bảy trăm n ă m luyện hư là không có vấn đề trường môn cô cô suy đoán theo lý tô cũng không thành vấn đề chương hai trăm năm mươi bốn ý loạn tình mê nói cách khác một trăm năm sau nữ nhân kia có thể từ t ừ kim thánh địa gọi người một cái luyện hư kỳ thánh tử không biết có thể d ù n g đến dạng gì c ư n g i ả tử kim thánh địa cách thương lan giới rất xa phòng chừng cũng còn không có nghe được tên lý tô trường môn ban đầu là dùng một tấm có thể mang theo nam phi chuyên môn dùng để chạy chối chết linh phủ bay thời gian rất lâu mới đến thương lan giới cô cô làm cho bọn họ đi tới à còn như nữ n h â n kia cũng không cần phải lo lắng giao cho ta liền được lý tô nói hơn một trăm n ă m vấn đề không lớn để hiện tại cái này tốc độ lên cấp lý tô có đầy đủ tự tin đến hợp thể làm cho đối phương đến đây đi một cái thánh địa thì như thế nào gia đình hắn bây giờ còn có một cái thánh địa t h á n h nữ ở đây đem những tình huống này hiểu rõ phía sau lý tô tiếp tục chỗ mã đứng lên trong khoảng thời gian này chính là phát dục là chủ thỉnh thoảng hắn còn là tiếp tục nạp một hai tiếp thương lan giới bên trong nữ tu vẫn là vô cùng nhiều u nguyện thường thường sẽ đến tin tức nàng trưởng thành nhưng nhanh lắm nàng đến luyện hư phía sau thiên ma nhưng là nhạc phôi phòng trưng cười đến không khép m i ệ n g được hắn hiện tại thiên ma ấn cũng liền thêm đến rồi đệ thất tầng u nguyện chuẩn bị lại thêm một tầng lựa gạt một đại sóng lực lượng tiêu hao chút thời gian trực tiếp xông lên luyện hư linh phong nàng hấp thu lực lượng cũng không bằng lý tôi nhanh như vậy hệ thống tưởng thưởng t u vi dù cho trên vài năm một dạng hấp thu cũng liền mấy ngày u nguyện từ phía trên ma nơi đó hao tới lâu dê được hoa mây chục trên trăm năm hấp thu bất quá phía trước một lớp tưởng t ư ở n g tam phúc đối nàng cũng hữu dụng nói cách khác nàng hấp thu những thứ kia lực lượng thời gian sẽ rút ngắn phân nửa không ngừng ưu nguyệt ở tin tức chung cũng ở làm cho này sự kiện mà nghỉ hoặc lý tô chỉ là nói cho nàng biết đây là phu quân thú bút ưu nguyệt liền không lại nghi ngờ tuy là rất thần kỳ nhưng nàng tin tưởng lý tô đồng thời cũng hiểu được nhà mình phu quân thần kỳ hơn sợ rằng bây giờ đang ở ưu nguyệt trong lòng nhà mình phu quân cũng là tiên nhân chuyển thế một loại tồn tại cái này dạng lại qua mười năm sau vẫn là gió h êm sóng l ặ n g nữ nhân kia không động tác ma t u nhóm cũng không động tính ngược lại là lý tô cùng bạch linh k h ê nữ lý linh nhi Đột thần. phá hóa thần. Lý linh nhi hiện tại cũng liền hai trăm tuổi. hai trăm năm hóa thần, đây là tiên linh căn trình độ. bất quá, lý linh nhi huyết mạch mạnh, không so tiên linh căn kém bao nhiêu, lại tăng thêm tăng phúc. hắn hiện tại đột phá hóa thần, ngược lại là hợp tình hợp lý chút bất chi bất giác, lý tô con cái cũng bắt đầu trưởng thành. đặc biệt là con cái bên trong thiên tài. lý linh nhi sau khi đột phá, cũng cho lý tô phụng dưỡng ngược lại không ít t u vi. Lý tô cùng mặc lân sinh lý trân nhi đã từ lâu là tứ giai nguyên anh đang nhanh chóng hướng phía hóa thần đi tới. nàng nói không chừng còn có thể nhanh hơn lý linh nhi. cái này mười năm trôi qua. lý tô tu vi thật không có đột phá luyện hư hậu kỳ không có giải thưởng lớn tầng sáu đến thất tầng trong lúc đó vẫn có một điểm xa nhưng khoảng cách này cũng sẽ không quá xa p h ụ quân phong chủ động phủ xảy ra chạm hướng ngày này địa điểm tìm được rồi lý tô nói điệp vân phong chủ động phủ xảy ra vấn đề rồi hả lý tô trước tiên đuổi đến nơi đó sau đó hắn liền phát hiện cái này động phủ c ầ m chế gan g rung rung cầm chế này vô cùng kiên cố cùng toàn bộ hộ tông ở trận liền cùng một chỗ làm sao sẽ r u n động lý tô trầm lầm một chút mở ra cấm chế tiên nhập bên trong vừa tiến bảo lý tô liền cảm rất được bên trong có thể l ư ợ n g biên được cực kỳ cùng bạo chính giữa đại sảnh điệp vân phong chủ trên người toát ra h ắ c khí hai mắt của nàng nhìn qua cũng rất có chút đáng sợ bên trong bắt t r ư ớ c một trăm ba mươi bảy phật có hai cổ lực lượng tại tranh đoạt lấy cái gì thơ ma lý tô trước tiên liền nghĩ đến cái từ này điệp vân phong chủ gặp phải tâm ma lại nói tiếp nàng thật đúng là không phải thuận đầu tiên là bị bình cảnh thẻ hơn mấy ngàn năm thật vất vả gặp phải lý tô giúp nàng giải quyết rồi bình cảnh kết quả tâm ma lại tới rồi phong chủ chịu đựng lý tô nhanh chóng đi tới điệp vân phong chủ bên người trong tay một viên màu đen linh đan xuất hiện điệp vân phong chủ vẫn chưa có hoàn toàn mất lý trí nhưng nàng cũng căn bản không thể động đậy lý tô trực tiếp đem linh đan nắp ấy biến thành đ a n khí nhanh chóng đưa vào trong miệng của nàng điệp vân phong chủ l i ề u mạng sau cùng thanh minh đem đan khí hấp thu hấp thu một cái xuống phía dưới không bao lâu điệp vân phong chủ trong mắt hồng quang bắt đầu thắn đi thành thơi đ a n tạo nên tác dụng nhưng then chốt vẫn là chính cô ta lại qua vài ngày nữa rốt cuộc điệp vân phong chủ khí tất cả người cũng từng bước h ô i phục bình thường hô nàng thật dài ói ra một khẩu khí mới vừa thật đúng là h ô n g hiểm nếu như không khống chế được nàng thì xong rồi còn tốt lý tô linh đ à n cứu nàng cảm ơn n g ư ơ i lý tô ngươi lại giúp ta điệp vân phong chủ nhìn về phía lý tô cái kia sáng ngời trong con mắt tràn đầy cảm kích lý tô giúp nàng hai lần hai lần nhân tình đều vô cùng lớn một lần là giúp nàng đột phá bình cảnh lần này càng là tương đương với cứu nàng một mạng phong chủ ly h ọ p thể có còn xa lắm không lý tô hỏi cảm giác rất gần trên thực tế cũng rất xa ta quá gấp điệp vân phong chủ hít một khẩu khí những đan dược này có lẽ đối với phong chủ có thể dùng lý tô lấy ra một ít đan dược đưa cho điệp vân phong chủ cảm ơn điệp vân phong chủ không có cự tuyệt liên năng mới chỉ có tiếp nhận đan dược đột nhiên trong hai mắt nhan s ắ c lại đang thay đổi tại sao lại tới điệp vân phong chủ biến sắc ngay sau đó trên mặt của nàng thoáng cái biến đến phi hồng tâm ma lần nữa tập kích nhưng rất nhanh điệp vân phong chủ phát hiện một lần này tâm ma lại là hiếm thấy sắc k i ế p nàng nhanh chóng chấn định xuống phía dưới đem tâm ma chế trụ có thể tâm ma mang tới tác dụng phụ lại một lần làm cho thân thể của hắn sinh ra không gì sánh được cảm giác khác thường lý tô nàng đang chuẩn bị nói có thể trong hai mắt ánh mắt đã biến đến mê ly sau đó nàng ôm lý tô chương hai trăm năm mươi lăm khó giải tâm ma trong đậu p h ụ ấm áp như xuân điệp vân phong chủ mở mắt ra liền chứng kiến lý tô cái k i a hiện ra dị thường cường kiện khí lực trên mặt của nàng hiện lên một tia đỏ h n g phong chủ lần này là ngoài ý mớn lý tô ta không trách ngươi điệp vân phong chủ nhẹ giọng nói nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng k h ẽ động quần áo liền một lần nữa về tới trên người nàng còn thuận tiện cho mình thi triển một cái dùng với sạch sẽ thuật pháp kỳ thực không muốn nói luận hư chính là kim đan nguyên anh chính là một lần tu luyện mấy mươi trên trăm năm trên người đều vẫn là sạch sẽ bất quá mới vừa nàng cùng lý tô điệp vân phong chủ vừa nghĩ tới mới vừa sự tình cho dù là nàng trên mặt đều lần thứ hai nổi lên đỏ ửng hơn nữa nàng còn nhất định phải xử lý xong trong thân thể nàng lý tô tránh cho có lý tô hải tử hắn hiện tại một lòng trùng kích hợp thể tự nhiên không thể có hải tử điều này cũng làm cho trên gương mặt của nàng bay lên h ư n g hạ ta muốn tiếp tục bế quan điệp vân phong chủ nói tốt ta ở trong động phủ tăng thêm một cái tiểu cầm chế phong chủ nếu như gặp lại tâm ma các loại kích phát này cầm chế liền có thể、tốt. phong chủ ta đi đây mắt thấy điệp vân phong chủ không chuẩn bị nhiều lời lý tô lui ra ngoài mới vừa trải qua tuy là tuyệt vời bất quá cuối cùng là ngoài ý mớn trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai chắc là không có cơ hội chứng kiến lý tô thân ảnh biên mất ở trong đậu phủ điệp vân phong chủ trên mặt đỏ ứng lại cũng không che giấu được nàng thật lâu nhìn lấy lý tô biên mất địa phương thật lón nửa ngày phía sau mới chỉ có thu thập tâm tình đối với nàng mà nói hiện tại là tối trọng yêu vẫn là xông lên hợp thể tuy là thời gian của nàng còn nhiều hơn cách lần đầu tiên đại thiên kiếp cũng còn có hơn hai năm nhưng điệp vân phong chủ biết một ngày đã trải qua đại thiên kiếp đến tiếp sau liền càng ngày càng khó Kéo dài dù lâu lắm, nhưng nếu như tu lý tô những nữ nhân khác một ngày tao nộ tâm ma các nàng nếu như không chịu được, được người khác vô cùng có khả năng căn bản không phát hiện được sở dĩ lý tô hao phi không ít thời gian làm ra một loại đặc biệt nhằm vào tâm ma cơm chế chỉ cần chúng nữ nhân của mình có gì không đúng tình cơm chế này là có thể cho ra báo động trước lý tô chính mình tuy là chưa bao giờ gặp tâm ma nhưng lần này điệp vân phong chủ tâm ma làm cho hắn đối với tâm ma nhiều hơn không ít hiểu rõ còn mấy trăm năm trước trưởng môn một lần kia bởi vì hắn lúc đó vẫn là phạm nhân tự nhiên không có gì quan sát sau đó lý tô lại đem những cơm chế này tăng thêm vào hắn các thị thiếp b ế quan trong động phủ đi đồng thời hắn còn luyện chế một bộ pháp bảo lợi dụng bộ này pháp bảo cùng chuyên môn cơm chế một ngày hắn các thị thiếp tao ngộ tâm ma có thể thừa dịp thanh minh vẫn còn ở thời điểm k í c h phát p h á p bảo sau đó cái này p h á p bảo sẽ tự động t i ễ n một viên thành thơi đan đi qua cũng không cần lo lắng thành thơi đan không đủ tâm ma là tiểu s á t x u ấ t sự kiện lý t u các t h ị thiếp gặp phải tâm ma s á t x u ấ t càng nhỏ hơn hắn các t h ị thiếp từng cái sinh hoạt giàu có căn bản không cần lo lắng tài nguyên tu luyện chịu đến tình yêu làm dịu phía sau tâm tình của các nàng cũng phi thường tốt còn không cần lo lắng t h ò n g ệ n h sở dĩ mỗi một cái người đều đi rất ổn chỉ cần mỗi một bước đi ổn giao trái tim hình thái ổn định tâm linh không hiện ra cái họ cái kia gặp phải tâm ma khả năng tính liền phi thường nhỏ Còn có chỉ cùng căn không phải định không trứng. người tâm linh không hề hở, tâm ma đến từ đâu? Liên cùng lý tô giống nhau, với hắn mà nói, căn bản không tồn rồi phải với tại khe kẽ hở hề hở, Tô đâu? Một tâm tâm từ ma mà tâm ma. Lý sở dĩ lý tô hiện nay trong tay còn lại thành thơi đan vậy là đủ rồi thành thơi đan nguyên vật liệu rất khó tìm lý tô ở nam cảnh tìm được linh dược tổng cộng cũng liền luyện chế m ộ mươi miếng một viên trả lại cho điệp vân phong chủ khẩn cấp lý tô cho cái k i a pháp bảo bên trong năm miếng ở bên trong dùng đặc thù bình thuốc chứa bảo tồn mấy nghìn năm không thành vấn đề thời gian lâu lắm dược hiệu nhất định sẽ rơi nếu như thả mấy và năm cái tia dĩ nhiên là hoàn toàn không có tác dụng thời gian uy lực vẫn rất lớn hiện nay để trước lấy khẩn cấp a những thứ khác sau này hãy nói đem làm xong chuyện này phía sau sắp xỉ thời gian hai năm đã qua lý tô vô tay một cái hiện tại triệt để không lo lắng về sau có thể tiếp tục c h ổ mã theo hắn huyết mạch tăng cường tu vi tăng thêm lý tô phát hiện con gái của hắn sinh ra độ khó s á c thực gia tăng rồi thế nhưng đâu con gái nhóm huyết mạch rõ ràng trở nên mạnh mẽ đồng thời tu vi đi lên phía sau con gái của hắn sở hữu tốt hơn linh căn s á t suất đã gia tăng rồi cái này theo lý tô ngược lại là chuyện tốt bởi vì hắn có thể sở hữu càng nhiều ưu tú linh căn hậu đại hiện về số lượng đi có thể bắt đầu cầu chất lượng không phải vậy đều là một ít lục phẩm trở xuống coi như cho những thứ này hậu đại cam đoan tài nguyên vì bọn họ tăng thêm dài hơn phòng bệnh bọn họ trưởng thành cũng là có giới hạn mặt khác theo hệ thống tưởng thường sát xuất tăng thêm hắn đời sau hậu đại sinh hạ linh căn hậu đại cũng nhiều hơn sở dĩ về sau có thể đời sau hậu đại tới tăng thêm số lượng cái này dạng có thể cầm hệ thống số nguyên t ư ờ n g cho chính hắn liền cam đoan chất lượng là được rồi ngày này lý tô thu đến trưởng môn cô, cô tin tức phía sau đi tới phi tiên tông vừa đến phi tiên tông lý tô liền chứng kiến trưởng môn cô cô phía sau có một đám người đám người kia nữ có n ă n g có trẻ có già có mỗi cá nhân đều ở đây dùng tò mò nhìn lý tô không cần phải nói lý tô cũng biết bọn họ chắc là trưởng môn trong gia tộc những thứ kê thoát ly gia tộc tộc nhân những thứ này tộc nhân đều là tương đối chính trực năm đó nữ nhân kia ra tay với trưởng môn thời điểm cố ý đem những thứ này tộc nhân đều đi hiện tại những thứ này tộc nhân không quen nhìn người nữ nhân kia phương pháp làm cũng lựa chọn thoát ly gia tộc cứ việc đông p ư ơ n g gia tộc tương đương với nửa cái thánh địa ở trên thực lực so với quy nguyên tông đều mạnh hơn một phần đông phương gia tộc s á t thực cưỡng hãn lần này đến đây trong đám người lý tô liền phát hiện ướp chừng hai cái luyện hư còn có mấy cái h o a thần một đống n g u y ê n anh thực lực như vậy cũng để cho lý tô đối với trưởng môn gia tộc cường đại có rõ ràng hơn nhận thức còn tốt nữ nhân kia không dám phái trong gia tộc người đến giết trưởng môn mà lý tô tốc độ phát triển vừa nhanh qua nữ nhân kia trưởng k h ố n g gia tộc trình độ bằng không trưởng môn trước đây ngoại trừ thoát đi thương lan g a n giới trốn đông trốn tây bên ngoài không có, có bất kỳ lựa chọn nào tiểu tô bọn họ đều nguyện ý đợi ở phi tiên tông phụ trợ ngươi cùng tiểu tuyết có bọn họ nữ nhân kia trong khoảng thời gian ngắn c ũ n g không dám như vậy không kiêng nể gì cả trưởng môn cô cô nói ngay sau đó nàng vì lý tô giới thiệu những người này đông phương gia tộc rất khổng lồ ngoại trừ chủ nhánh bên ngoài còn có đại lượng bằng nhánh những người này trên cơ bản đều là cùng trưởng môn quan hệ máu mủ h ơ i gần hai cái luật hư đều là trưởng môn tặng gia gia thế hệ là nàng tặng gia gia huynh đệ còn trưởng môn tặng gia gia gia gia tư chất ngược lại không được đã qua đời còn có một chút dòng thứ tộc nhân đi địa phương khác bọn họ phỏng chừng cũng là lo lắng nữ nhân kia sẽ thông qua từ kim thánh địa đối phó tiểu t ế ta mọi người đều có trí khác nhau cũng không trách bọn họ trường môn cô cô hít một khẩu khí nói trường môn gia tộc lần này ngược lại là nước gia trường môn gia tộc tang o ộ ngược lại là cho lý tô nói ra một cái t ỉ n h một cái như vậy cường đại gia tộc kết quả bởi vì một nữ nhân đưa tới phân liệt nếu như lại bị người nữ nhân này dàn vặt xuống phía dưới nói không chừng không bao lâu nữa người lao tổ kia liền muốn biến thành một cái độc nhất tư lệnh đương nhiên lý tô gia tộc cùng trường môn gia tộc này cũng không đồng d ạ n g hệ thống ngay từ đầu đối với uy nghiêm của hắn thêm được cũng rất cao trong gia tộc của hắn căn bản sẽ không xuất hiện nội chiến một dạng tình huống mỗi một thực cái hậu đại trong lòng lý tô địa vị đều là trí cao vô thượng các thị t h i ế t quan hệ đồng dạng vô cùng hài hòa cung đấu một bộ kia ở lý ra là không tồn tại trường môn những thứ này tộc nhân cứ như vậy ở phi tiên tông đâu vào đ â y xuống tới những thứ này tộc nhân mỗi người ngược lại đúng là chính trực cũng không giống một ít thánh địa đệ tử như vậy vênh váo tự đắc đồng thời cũng không có đối với phi tiên tông sự tình vung tay múa chân có những thứ này t dạng phi tiên tông thực lực thì trở thành mạnh hơn nữ nhân kia lại không dám phái ra tộc người đi đối phó trường môn phòng chừng về sau cũng chỉ có thể từ tử kim thánh địa gọi người lý tô không có quá nhiều cùng bọn chúng tiếp xúc giao cho trưởng môn cô cô an bài là được rồi hiện tại lý tô cũng tổn hao nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu thiên nhiên gió thủy trận một ngày đến học thể lý tô liền muốn nếm thử tiếp xúc tiên khí m ả n h vỡ sớm ngày đem tiên khí m ả n h vỡ thu vào tay còn đạo khí lý tô cũng không có gấp quy nguyên tông bên trong chắc là có đạo khí mấy vạn năm trước cái kia dùng đạo khí đốt biển đại năng chắc cũng là quy nguyên tông trưởng môn chờ đối phương sau khi xuất quan mượn đạo khí tới nghiên cứu một chút hắn có thể luyện chế ra bất quá không có qua mấy năm địa vân phong chủ lại xảy ra vấn đề nàng lại một lần nữa tao ngộ tâm ma lần này nàng thông báo cấm chế thông trị lý tô lý tô mới vừa ở vào trong đậm phủ ánh mắt không gì sánh được mê ly điệp vân phong chủ liền nào tới vừa tiếp xúc với điệp vân phong chủ ánh mắt lý tô cũng biết nàng một lần này tâm ma cùng lần trước cuối cùng đưa tới mất khống chế hẳn là giống nhau chương hai trăm năm mươi sáu một lần lại một lần phong chủ có lý tô từ lần trước luôn là trong lòng ta lái đi không được không nghĩ tới lại dẫn phát rồi tâm ma sau mấy tiếng trong đậm phủ điệp vân phong chủ thanh em vang lên nàng y phục trên người đã khôi phục trình thể trên mặt đẹp vẫn có đỏ ửng nàng lúc này trong ánh mắt có một ít bất đắc dĩ nàng không nghĩ tới bởi vì lần trước tâm ma cùng lý tô phát sinh ngoài ý muốn tầng kia quan hệ phía sau mấy năm này tu luyện thời gian thỉnh thoảng sẽ hiện ra cảnh tượng lúc đó điệp vân phong chủ dù cho khẩn t h ủ tâm thần nhưng cũng chống lại không được cho tới bây giờ tâm ma đột nhiên nảy sinh đưa tới nàng lại một lần nữa không khống chế được cùng lý tô cũng lại một lần nữa có tầng kia quan hệ mấy năm bên trong liên tiếp hai lần cùng lý tô xảy ra nhất quan hệ thân mật điệp vân phong chủ hiện tại đều có chút không thế nào dám xem lý tô phong chủ Tâm ma của còn có ngươi hẳn không h là à o ý tôi o n t lý tố nói. Điệp lý khai chỉ bất quá một năm sau điệp vân phong chủ lần nữa đi qua cấm chế thông chi lý tố t h ò các loại lý tố đến thời điểm nàng lại một lần nữa lý tô làm sao bây giờ trong óc của ta luôn là hiện ra của ngươi trang cảnh sau mấy tiếng điệp vân phong chủ nói trên mặt của nàng vẫn có đỏ hừng thơ ma của nàng dường như đã bắt lấy điểm này không thả cái này tâm ma đối với điệp vân phong chủ mà nói rất có điểm khó giải ngắn ngủi mấy năm gian tới ba lần nàng cũng bởi vì cùng lý tô xảy ra ba lần ngoài ý mớn không phải phía sau hai lần nghiêm chỉnh mà nói không phải ngoài ý mớn bởi vì đệ tình huống lúc đó nếu như nàng không phải cùng lý tô khả năng sẽ xảy ra vấn đề thơ ma khó chơi cũng ở nơi này bây giờ tâm ma đối với điệp vân phong chủ hoàn toàn là tình ma điệp vân phong chủ p h ỏ n g trừng cũng là rất không nói thật vất vả đột phá bình cảnh mắt thấy có thể xông lên h ợ c thể kết quả bế quan mấy chục năm sau c ư n h i ê n liên tiếp tao n ộ tâm ma cái này tâm ma quả thực để mắt tới nàng hơn nữa cái này tâm ma hiện tại bắt chính là nàng cùng lý tô điểm này trong quá khứ có một ít vận khí không tốt thiên tài chính là như vậy bị hành hạ đến nhanh đến mất rõ ràng linh căng nghịch thiên như vậy kết quả lại lũ lũ xuất tình trạng lý tô kỳ thực đã nhìn thấu một vài vấn đề điệp vân phong chủ vẫn là quá gấp một lòng nghĩ xông lên hợp thể tâm ma nảy sinh phía sau cùng lý tô xảy ra ngoài ý muốn phía sau nàng cảm thấy tâm ma không có cứ tiếp tục sông lên nhưng này thời điểm tâm ma cũng không có bị nàng bại trừ mà ở cùng lý tô xảy ra quan hệ phía sau tâm ma liền từ một điểm này vào tay thì tương đương với nam nhân sắc nhiệt g giống nhau làm cho điệp vân phong chủ tâm thần không yên sau đó liền sẽ không ngừng không khống chế được sở dĩ điệp vân phong chủ hiện tại là tối trọng yếu còn là muốn trước tiên đem tâm ma phá trừ chỉ là tâm ma bại trừ chỉ có thể dựa vào nàng thánh thơi đan tác dụng chỉ là ở lúc mấu chốt để cho nàng khôi phục thanh minh khôi phục thanh minh phía sau đối phó tâm ma vẫn là chính nàng sự tình lý tô cũng không có biện pháp quá tốt lý tô ta chuẩn bị ra ngoài đi du lịch một phen nhưng ta lại lo lắng một ngày ta ra ngoài du lịch tâm ma lại nhô ra sáu điệp vân phong chủ nói lúc này cho dù là nàng cũng không khỏi có chút m ở mịt nàng lo lắng chính là nếu như nàng ra ngoài du lịch lúc đột nhiên không khống chế được tâm ma cái tiết nhưng làm sao bây giờ ở chỗ này còn có lý tô tuy là cùng lý tô xảy ra một lần lại một lần quan hệ nhưng nàng đã sớm tiếp nhận rồi lý tô hơn nữa cái này tâm ma cùng chỉ có cùng lý tô mới chỉ có tạm thời có thể giải phong chủ như vậy đi ta ở trong động phủ của ngươi lý tô nghĩ tới một cái biện pháp hắn ở chỗ này cùng điệp vân phong chủ thẳng đến nàng bài trừ tâm ma mới thôi cái này tâm ma không phải bắt lại điệp vân phong chủ cùng lý tô trong lúc đó về điểm này sự tình không thả sao cái kia lý tô liền không đi điệp vân phong chủ suy nghĩ một chút đồng ý vì vậy trong động phủ điệp vân phong chủ ở một bên lý tô ở bên kia điệp vân phong chủ đang không ngừng thử bài trừ tâm ma lý tô an tính lại có kiên nhẫn trở đấy lý tô qua mấy tháng phía sau điệp vân phong chủ đột nhiên mở mắt lý tô nhìn về phía nàng ta dường như có điệp vân phong chủ nói phong chủ có cái gì lý tô còn chưa kịp phản ứng điệp vân phong chủ khuôn mặt đỏ lên có hải tử lý tô ánh mắt không khỏi rơi vào trên bụng của nàng điệp vân phong chủ có con của mình rồi hả lý tô vẫn cho là mỗi một lần kết thúc nàng đều xử lý qua nữa nha bất quá phía sau hai lần không chỉ có riêng hai lần lúc đó lại là ý loạn tình mê có lẽ nàng quên mất phong chủ muốn không tiên sinh xuống đây đi chúng ta đều có hải tử tâm ma cũng sẽ khó hiểu từ t i ế n mất lý tô suy nghĩ một chút nói sinh ra được điệp vân phong chủ t r ầ mặc m vài giây cuối cùng nàng có quyết định Tốt. điệp vân phong chủ nói câu trả lời của nàng làm cho lý tô vui vẻ bất quá trưởng môn xuất q u a n trước ta không thể gả cho người điệp vân phong chủ đột nhiên lại nói lý tô còn đang chuẩn bị nói chuyện này chưa kết hôn sống chết các loại đối với tu tiên giả mà nói kỳ thực cũng không phải là cái ý đại sự rất nhiều tu tiên giả tư nhân định trung thân phía sau cũng sẽ không tổ chức hôn lễ các loại cũng chính là lý tô không muốn cho nữ nhân của mình lưu tiết lối kiên trì mỗi một nữ nhân đều tổ chức một hồi hôn lễ hắn cùng điệp vân phong chủ quan hệ có điểm đ ặ t h lý i ê tô c m không có nhiều lòi cũng không có hỏi vì sao lý tô vẫn là không có ly khai nàng đậm phủ hắn lo lắng tâm ma lại chạy đến quầy dối hiện tại điệp vân phong chủ nhưng là có chính minh oa lấy nàng tư chất cái này oa linh cắn nhất định không sai mấy tháng phía sau điệp vân phong chủ cái bụng lớn lên chương hai trăm năm mươi bảy thánh linh c ă n đoa nội phủ linh khí nồng nặc hơn m ộ t ít hơn nữa cũng càng có lợi cho lý tô chăm sóc nàng mấy tháng này lý tô vẫn ở trong động phủ cùng nàng tâm ma của nàng thật không có chạy nữa đi ra tuy là điệp vân phong chủ bây giờ còn chưa có gả cho lý tô nhưng song phương đều xảy ra một lần lại một lần quan hệ còn có lý tô hoa lý tô tự nhiên cũng coi nàng là thành nữ nhân của mình nội phủ được rồi điệp vân phong chủ đồng ý vì vậy ngày này lý tô mang theo điệp vân phong chủ hướng phía lý phủ nội phủ mà đi rất khéo chính là mới ra động phủ lại vừa vặn gặp từ tuyết thánh nữ tiểu thủy tùng cái kia lục y thiếu nữ lý tô thật là tấu xảo a họ lục t ặ n g ít đ ồ tới ta chuẩn bị một chút đi lấy một cái lục y thiếu nữ chứng kiến lý tô cười cười nói nàng vẫn là không có đem cái kia họ từ tu sĩ họ nhớ chuẩn lý tô k h ẽ gật đầu tỏ vẻ đáp lại sau đó mang theo điệp vân phong chủ tiên nhập nội phủ thánh nữ thánh nữ người đ o á n ta thấy người nào lục y thiếu nữ ở lý tô trước mặt thời điểm biểu hiện tự nhiên dường như hoàn toàn không có nhận ra điệp vân phong chủ bất quá đợi nàng trở lại từ tuyết thánh nữ động phủ phía sau nàng liền vội gấp đối với từ tuyết thánh nữ nói t ử tuyết thánh nữ đang tu luyện nghe vậy mở mắt ra nhìn về phía lục y thiếu nữ trong hai mắt của nàng phản phất động lại vạn năm không thay đổi hàn băng giống nhau đây là công pháp của nàng đưa đến cái này thánh nữ bề ngoài cũng bởi vậy băng lánh đến đáng sợ điệp vân phong chủ lục y thiếu nữ h ộ ặ c ra bốn chữ t ử tuyết thánh nữ cũng không có lộ ra biểu tình gì lý tô ở quy nguyên tông cũng là một trưởng lão điệp vân phong chủ tới lý phủ có chuyện gì ngạc nhiên lục y thiếu nữ chứng kiến t ử tuyết thánh nữ biểu tình quyết định phóng đại chiêu thánh nữ ta phát hiện điệp vân phong chủ cái bụng lón cứ việc nàng dùng y phục ngăn cản dậy rồi nhưng vẫn là bị ta phát hiện lục y thiếu n t ử tuyết thánh nữ trong con mắt lộ ra n g h i hoặc cái bụng lớn có ý tứ vừa tiếp xúc với t ử tuyết thánh nữ ánh mắt lục y thiếu nữ liền biết nhà mình thánh nữ không biết thánh nữ thật đúng là đơn thuần a thánh nữ đ ệ p vân phong chủ mang thai a hơn nữa nhìn cái dạng này nghi ngờ chỉ sợ vẫn là lý tô h ả i tử lục y thiếu nữ nói lần này t ử tuyết thánh nữ liền ngồi không yên nàng ấy lạnh như băng trên mặt trong t h ầ n sắc cũng có kinh ngạc tiểu tuyết ngươi xác định sao nàng lên tiếng lục y thiếu nữ chăm chú gật đầu lục y thiếu nữ ở trong động phủ đi tới đi lui sắc có chuyện lạ phân tích đứng lên nàng tự nhiên không nghĩ tới điệp vân phong chủ có bầu lý tô hải tử là một hồi ngoài ý mớn thánh nữ điệp vân phong chủ là quy nguyên tông trưởng môn dưỡng nữ liền nàng đều lặng lẽ mang bầu lý tô hải tử cái này chúng ta lôi kéo lý tô độ khó khả năng liền gia tăng thật lón l ụ c y thiếu nữ làm có kết luận từ tuyết thánh nữ không nói gì nàng t r ầ m dãi giấu đi kinh ngạc lại tựa như đang suy tư đối sách quy nguyên tông thân là nhất phẩm tiên môn cứ việc kém xa tít tắp thánh địa nhưng thực lực cũng có thể nói cường đại rồi hiện tại điệp vân phong chủ còn mang thai lý tô hải tử lý tô sợ rằng càng không muốn đi vấn thiên học cung quy nguyên tông có thể giúp lý tô ngăn trở đại lượng địch nhân rồi nhất phẩm tiên môn chỉ là tương đối với thánh điệm mà nói không b thánh nữ đệ tình huống hiện tại chúng ta nghĩ lôi kéo lý tô lời nói trừ phi tới một cái quy nguyên tông cũng không đối phó nổi đ ị c h nhân làm cho lý tô biết chỉ có thánh địa tài năng mới có thể che chở hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không có địch nhân như thế b â n g không phần thắng của chúng ta cũng không lớn l ụ c y thiếu nữ tiếp tục tại một bên phân tích đứng lên lúc này tử tuyết thánh nữ cầm lên vấn thiết lệnh xem ra đang học lấy bên trong tin tức đọc xong phía sau tử tuyết thánh nữ bông u xuống vấn thiết lệnh tiểu lục chuyện này ngươi liền làm như không biết chúng ta chờ một chút tử tuyết thánh nữ nói thánh nữ chờ cái gì lục y thiếu nữ hỏi t ử tuyết thánh nữ đem vấn thiên lệnh đưa cho lục y thiếu nữ vài thập niên trước không phải có hai cái luyện hư đi đối phó lý t o kết quả một chết một bị thương cái kia đả thương luyện hư mấy tháng trước chạy trốn tới vấn thiên học cùng tìm kiếm che trọ nói có một nữ nhân phái người đổi giết hắn vài thập niên hắn cho học cùng tiết lộ một điểm thú vị tin tức t ử tuyết thánh nữ nói sáu lục y thiếu nữ tiếp nhận vấn thiên lệnh đem bên trong tin tức hấp thu xong phía sau trên mặt đẹp nổi lên kinh ngạc cái kia tiên linh căn đông phước t u y ế t nàng cư nhiên cũng ở nơi đây lục y thiếu nữ trong ánh mắt có kinh ngạc nàng cũng là biết trưởng môn t ư ợ n g quan tuyết chỉ bất quá ở trong ân tượng của nàng đối phương gọi đông p h ư ơ n g tuyết là bất quá đông phương tuyết bên này chúng ta không nên đi tiếp xúc nàng dính dấp quá nhiều thế lực đông phương lão tổ xem ra bị thiên nhân ngũ suy hành hạ đến đầu góc mê mội tư n h i ê n dễ dàng tha thứ một nữ nhân đối với thiên tài như vậy hạ thủ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tiếp qua trăm năm lý tô có thể phải đối mặt đến từ, từ kim thánh địa người t ử tuyết thánh nữ nói thánh nữ t ử kim thánh địa nếu như biết lý tô yêu nghiệt chưa chắc nguyện ý xuất thủ nhưng ta muốn nữ nhân kia nhất định sẽ phong tỏa có quan hệ lý tô tin tức người tới cũng sẽ không quá mạnh mẽ nhưng nói không chừng có hợp thể ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ người tới càng mạnh càng tốt đem lý tô đắc tội được càng chết càng tốt cơ hội của chúng ta đã tới rồi lục y thiếu nữ tại nơi này nói xong hai trình mắt sáng lên khi nhìn đến điệp vân phong chủ mang thai lý tô hoa phía sau nàng đã cảm thấy không ổn quy nguyên tông đều xuống như vậy huyết b u ồ n các nàng chỉ là làm như vậy chờ đấy cơ hội liền nhỏ theo lục y thiếu nữ trừ phi làm cho tử tuyết thánh nữ cũng đi cho lý tô sinh một c á c hoa nhưng điểm này nàng tự nhiên không dám cùng tử tuyết thánh nữ nói lúc này liền cần ngoại lực tới thúc đẩy tốt nhất tới một cái quy nguyên tông không đối phó nội địa nhân làm cho lý tô biết quy nguyên tông không bảo vệ được hắn chỉ có thánh địa mới là lý tô kết cục tốt nhất các nàng đó nắm chặt liền lớn hơn một bên có kế hoạch phía sau t ử tuyết thánh nữ đã lần nữa tu luyện thấy thế lục y thiếu nữ cũng không nói gì nữa nội phủ bên trong lý tô cho điệp vân phong chủ an bài một cái tốt vô cùng đặc vụ lý tô người đi mau đi mấy ngày này ta sẽ không tu luyện tâm ma đến tới khả năng không đón điệp vân phong chủ nói tuy nói như thế lý tô mỗi một ngày vẫn sẽ đến xem nàng, cho nàng sẽ đưa xem đi cho lại không lại qua một b tháng sau rốt cuộc điệp vân phong chủ sinh một cái khuyên nữ dường như lý tô trong nhà linh căn lợi hại nhất đều là khuyên nữ không biết có phải hay không là hệ thống sát xuất thiên hướng vấn đề còn là nguyên nhân gì lý tô ngươi là phụ thân tên ngươi tới lấy a ô m lấy mới vừa sinh ra khuê nữ điệp vân phong chủ trong lòng nổi lên kỳ dị cảm thụ nàng c ư n h i ê n làm mụ mụ đã bảo lý điệp a lý tô vì khuê nữ lấy một cái tên lý điệp điệp vân phong chủ có lẽ là đắm chìm trong làm mụ mụ cảm giác kỳ dị chúng rồi ngược lại không có không quá để ý chính mình khuê nữ linh căn lý tô cũng không có gấp chương hai trăm năm mươi tám hiệu quả thần kỳ luyện hư hậu kỳ từ hệ thống thưởng cho đến xem cái này k h ê nữ chắc là nhất phẩm linh căn lại một cái nhất phẩm linh căn quê nữ đây là cái thứ hai vài ngày sau điệp vân phong chủ cuối cùng nhớ ra chuyện này làm cho lý tô xuất ra pháp bảo tới chắc lý tô liền đem ra pháp bảo chắc lên cái này một chắc lý tô liền phát hiện lý điệp đúng là nhất phẩm linh căn không chỉ có như vậy nàng linh căn vẫn là rất hiếm thấy dị linh căn thánh linh căn nhất phẩm thánh linh căn đây cũng là tốc độ tu luyện dị thường nhanh linh căn ở thuần vi trong tốc độ tu luyện tiên linh căn đều không thể so sánh với đương nhiên thiên linh căn vẫn so với thánh linh căn tốt hơn tốc độ tu luyện mau nữa Cũng sở o nào, khoái ra A. nhanh kém không không kêu một mấy nằm đem miễn bình cảnh A. Nhanh lên thiên thì thế nào? Đột nhiên tới một cái bình cảnh, hơn thẻ thể hơn. Ngươi lên tiên ngàn bạn ngươi đến không thể động đậy, tư vị kêu miễn bản sáng có cái tư tới đột đậy, vị s dĩ tiên linh căn ở trong tu tiên giới địa vị thủy chung là đặc biệt nhất thánh linh căn tuy là cũng sẽ đối mặt bình cảnh nhưng ở tu luyện thời gian là thật tâm nhanh thánh linh căn tu sĩ luyện k h í k ỳ thời điểm lúc tu luyện thân thể hấp thu linh căn tốc độ thì tương đương với trúc cơ kỳ trúc cơ kỳ tương đương với kim đ ă n kỳ nếu như cũng có thể không có bình cảnh nói thánh linh căn biết còn nhanh hơn tiên linh căn mặt khác còn có một chút chính là cụ bị thánh linh căn tu sĩ Tu luyện thuật pháp lúc cũng sẽ mau một chút giống nhau thuật pháp thi t r i ể n ra h uy năng cũng lớn hơn một chút nói chung đây cũng là phi thường khá vô cùng linh căn cái này linh căn so với ly điểm còn muốn càng tốt hơn một chút thánh linh căn điệp vân phong chủ biết được con gái của mình là thánh linh căn phía sau trên mặt đẹp cũng là nổi lên sắc mặt vui mừng lúc này nàng cảm giác càng kỳ diệu chính mình cư nhiên cùng lý tô sinh như thế một thiên tài nàng xem xem nhà mình dáng dấp kia có chút giống lý tô khuyên nữ vừa liếc nhìn lý tô không biết nghĩ tới điều gì mặt cười không khỏi đ ỏ một cái cái này đoa mang cho lý tô linh căn phụng dưỡng ngược lại cũng không tệ bất quá muốn cho lý tô linh căn tòng tam phẩm đến nhị phẩm còn còn thiếu rất nhiều đến rồi thiên linh căn phía sau linh căn môi đi tới nhất phẩm cần phụng dưỡng ngược lại cũng quá nhiều nếu như dùng chữ số tới biểu thị t h ô n g tứ phẩm đến tam phẩm có thể xem thành cần một vạn điểm phản bắt lấy giá trị ngũ phẩm cùng ngũ phẩm trở xuống linh căn hậu đại đều chỉ có thể cung cấp một điểm phụng dưỡng ngược lại đ giá đến tứ phẩm còn có thể cung cấp m ư ơ i điểm phụng dưỡng ngược lại giá trị bởi vì chỉ cùng lý tô linh căn kém nhất phẩm ba vị trí đầu phẩm cung cấp phụng dưỡng ngược lại giá trị tăng v ư t lên nhất phẩm có thể cung cấp ngược phụng dưỡng mấy trăm điểm lý ạ tại i giá hiện trị. Sở dĩ, l tô, tô, tô, tô còn không có tìm được cơ hội lần nữa âu yếm mỗi ngày nhìn lấy sinh hài từ phía sau lại bộc u phát long lanh động nhân điệp vân phong chủ lý tô vẫn có chút nghĩ lại vào cung trò các loại quy nguyên tông trưởng môn xuất quán a đến lúc đó đem điệp vân phong chủ cưới vào cửa có thể nghĩ thế nào rất vặt liền làm sao rằng co ba ba lý điệp biết nói chuyện vừa nhìn thấy lý tô qua đây liền mụ mụ cũng không cần bật bật nhảy nhảy chạy về phía lý tô điệp vân phong chủ thấy như vậy một màn có chút bất đắc dĩ mỗi lần lý tô vừa xuất hiện lý điệp sẽ trực tiếp đem nàng cái này mụ mụ để quên trước đây sẽ không nói sẽ không chạy còn tốt hiện tại lại sẽ nói lại sẽ chạy rồi cả ngày đều ở tìm ba ba mụ, mụ. tôi nay làm cho ba ba buổi chúng ta ngủ đi chơi đã hơn nửa ngày phía sau lý điệp có chút không bỏ lý tô lôi kéo điệp vân phong chủ góc áo nói nàng lời nói làm cho lý tô không khỏi đối với cái này khuê nữ càng thích tuốt khuê nữ đây mới là tiểu áo đông y vì vậy đêm hôm ấy lý điệp tay trái bắt lý tô tay phải bắt điệp vân phong chủ mị mị đã ngủ lý tô còn ngủ không được hắn quay đầu đi liền phát hiện điệp vân phong chủ cũng không ngủ sáng ngời đôi mắt đẹp đang xem hắn khi phát hiện lý tô sau khi phát hiện điệp vân phong chủ ngược lại là thoải mái tiểu điệp liền giao cho ngươi ta chuẩn bị tiếp tục bế quan điệp vân phong chủ lên tiếng lý tô ân một tiếng hắn không có nói tâm ma hai chữ bởi vì thời gian mấy năm qua có lẽ là sinh loa điệp vân phong chủ tâm ma thì tựa hồ tiêu thất giống nhau hiệu quả này ngược lại là thần kỳ bất quá n g ấ m lại cũng có thể suy nghĩ cẩn thận cái này tâm ma không phải là cầm lấy nàng cùng lý tô cái kia một chút việc sao hiện tại nàng đều cho lý tô sinh loa tâm ma sẽ không có nhược điểm có thể tìm ra tiểu điệp rất yêu thích ngươi nếu như ngươi không có thời gian trước tiên có thể đưa đến quy nguyên tông làm cho tiểu ngọc dạy nàng điệp vân phong chủ lại nói lý tô lắc đầu bắt được nàng tay ta sẽ chính mình g i o động tác này làm cho điệp vân phong chủ không khỏi r u n lên tuy là mấy năm trước một lần lại một lần ngoài ý m u ố n nhưng mấy năm này điệp vân phong chủ cùng lý tô trong lúc đó cũng không có phát sinh loại chuyện đó trong bóng tối bầu không khí bắt đầu xảy ra biến hóa vi d i ệ u điệp vân phong chủ dường như không có chú ý tới lý tô động tác tiếp tục nói ta đây làm cho tiểu ngọc đến đây đi ngươi bình thường thời điểm bận rộn làm cho tiểu ngọc cùng tiểu điệp Tốt. lý tô đã cùng nàng mười ngón tay tương khấu điệp vân thông phong chủ hô hấp nhịp điệu có chút thay đổi ngươi nô、no. sau đó trong đêm đen nào đó lãng mạn mà chuyện tốt đẹp xảy ra sáng sớm hôm sau một đêm không ngủ điệp vân phong chủ vì lý điệp mặc vào trình tề lý điệp tuổi tắc còn nhỏ làm việc và nghỉ ngơi vô cùng quy luật nàng mang theo lý điệp đi ăn điệp tâm lý tô có chút chưa thỏa mãn nếu là lúc trước hắn có thể liên tiếp rất nhiều ngày nhưng có khuê nữ ở khuê nữ sáng sớm thức dậy sớm cũng không có biện pháp bất quá cũng may mà khuê nữ không phải vậy còn không có cơ hội tốt như vậy có lần này phía sau tiếp theo liên lũy liền dễ dàng hơn quả nhiên ngày thứ hai buổi tối thừa dịp lý điệp sau khi ngủ lý tô vừa tìm được cơ hội điệp vân phong chủ im lặng không lên tiếng Tùy ý lý tô cái này dạng d ạ n g co chừng mấy ngày phía sau tiểu ngọc tới điệp vân phong chủ muốn đi bế quan tiểu điệp nghe lời của phụ thân biết không Ừm. điệp vân phong chủ sờ sò lý điệp đầu nhỏ lại nhìn lý tô lướt mắt liền lần nữa đi bế quan lần này rất thuận lợi thời gian mười mấy năm quá khứ điệp vân phong chủ trong đậu phủ đều gió thêm sóng lặng trên thực tế đến nội phủ phía sau lý tô có thể chứng kiến tình huống của nàng nội phủ bên trong mỗi một cái đậu phủ lý tô đều có thể đi qua cầm chế quan sát được đó cũng không phải vì rình coi một loại những thứ này trong động phủ đều là hắn thị thiếp lý tô cần có ở đây không quay dối các nàng điều kiện tiên quyết hiểu rõ các nàng trạng thái ở trong động phủ các nàng một dạng cũng chỉ là tu luyện nếu như là đi ra hoạt động thời điểm cũng có chuyên môn nơi ở xem ra lần này điệp vân phong chủ sinh hoa cũng thật thần kỳ làm cho tâm ma đều biến mất nàng bây giờ cũng mới có thể hưởng thụ hệ thống thêm được cũng có thể đột phá nhanh hơn đến hợp thể lý tô yên tâm không biết đạo điệp vân phong chủ bao lâu có thể hợp thể nếu như nàng tiêu tốn thì g i a lâu một chút nói không chừng đợi nàng bế quan đi ra lúc lý tô đều sẽ so với nàng tới trước hợp thể điệp vân phong chủ biểu tình khi đó khẳng định rất đặc sắc cũng rất khả ái vừa nghĩ tới vẻ đẹp của nàng diệu lý tô cũng có chút trở về chỗ mắt thấy đào thiên ngay ở bên cạnh hắn lại đem cái này diêm rúa loẹ loẹt nữ tử kéo vào phòng đào thiên đã nhiều năm như vậy vẫn không có có bầu một tháng sau lý tô tu vi ngược lại là một lần hành động đột phá luyện hư hậu kỳ chương hai trăm năm mươi chín trưởng môn luyện hư luyện hư hậu kỳ trong lý phủ cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể cái kia mênh mông lực lượng lý tô lộ ra nụ cười hắn hiện tại đã đi tới luyện hư thất tầng ở linh căn lên tới tam phẩm sau đó hắn từ luyện hư một tầng đến luyện hư hậu kỳ thời gian ngược lại so với hóa thần một tầng đến hóa thần hậu kỳ muốn càng quyết cái này muốn nói ra đi quả thực sẽ cho người kinh điệu giang hàm còn nguyên nhân sao một mặt là linh căn lợi hại hơn về phương diện khác là lý g i a đã phát triển cùng trường môn đông phương gia tộc hiện giai đoạn khả năng vẫn còn so sánh không được dù sao hắn lý g i a mới chỉ có phát triển mấy trăm năm thế nhưng bây giờ lý g i a ở thương lan giới nghiễm nhiên cũng thay đổi thành một cái quái vật lớn hơn nữa chính là bởi vì phát triển mấy trăm năm liền đã đến trình độ này theo lý tô gia tộc của hắn vượt lên trước trưởng môn đông phương gia tộc chỉ là một cái vấn đề thời gian lý tô tuyệt không sốt ruột hắn hiện tại cũng liền bốn trăm năm mươi vài tuổi không muốn nói cùng luyện hư kỳ tu tiên giả so với chính là cùng rất nhiều nguyên anh kỳ tu tiên giả so với đều tuổi trẻ đến quá phận một ít ngũ phẩm linh căn trở xuống tu tiên giả ở cái tuổi này còn bị vây ở kim đa kỳ ở nghị trăm phương ngàn kế đột phá nguyên anh đ âu tý trưởng lão có quan hệ đạo khí sở hữu ghi chép đều ở nơi này mấy tháng phía sau quy nguyên tông tàng thư các bên trong một thanh em vang lên quy nguyên tông tàng thư các ở vào một tòa nhỏ trên ngọn núi nơi đây cũng là từ một cái luyện hư cường g i ả tòa chân toàn bộ quy nguyên tông hiện nay đến xem có ít nhất chín cái luyện hư cựu phong phong chủ đều là luyện h ư nhưng chỉ có ba cái đại phong phong chủ ở luyện hư hậu kỳ ở trên những thứ khác lấy luyện hư ban đầu trùng kỳ làm chủ ngoại trừ cựu phong phong chủ bên ngoài cũng không biết có còn hay không luyện hư thân là nhất phẩm tiên môn quy nguyên tông thực lực vẫn có chút mạnh mẽ lý tô đồng dạng cũng không rõ ràng quy nguyên tông bên trong có hay không ngủ say luyện hư hoặc là hợp thể các loại tuy là điệp vân phong chủ đều là hắn sinh một cái hoa nhưng lý tô cũng không có đi hỏi thăm quy nguyên tông chuyện lý tô rõ ràng có đôi khi bảo trì thích hợp giới hạn cảm giác cùng đúng m g ự c cảm giác là rất có cần phải lý tô đối với quy nguyên tông thực lực cũng có một cái đại khái suy đoán quy nguyên tông t r ư ở n g môn tuyệt đối là hợp thể là được cũng không biết có còn chưa đạt tới thiên nhân ngũ suy thiên nhân ngũ suy tuy là độ k i ế p nhưng cũng là một cái đại cảnh giới mỗi vượt qua một kiếp thực lực đều sẽ có một cái biến chất lần này lý tô đến là tìm kiếm có quan hệ đạo khí kiến thức hắn muốn bắt đầu siêu tập kiến thức của phương diện này bắt tay vào làm luyện chế đạo khí huyền thiên thư viện bên trong lý tô tìm được rồi một ít hiện tại hắn lại tới quy nguyên tông hắn ở quy nguyên tông địa vị vô cùng đặc thù quy nguyên tông nhân tự nhiên rất phối hợp lý tô cầm những bí tịch này ở quy nguyên bên trong tông đợi thời gian m ấ y tháng đem những bí tịch này toàn bộ ghi xuống sau đó hắn liền rời đi quy nguyên tông mới chỉ có trở về bắc cảnh một cái tin tốt chuyển tới trường môn muốn đột phá l u y ệ n hư lý tô trước tiên liền chạy tới phi tiên tông lúc này trường môn còn không có đột phá nhưng cùng u nguyệt giống nhau đã nằm ở sẽ phải đột phá tình cảnh tiểu tô bắc cảnh hiện tại trăm phần trăm có người nữ nhân k i ê n người tiểu tuyết nhanh như vậy liền muốn đột phá luận hư lần này trưởng h môn kia đột nữ phá luyện hư tốc độ xác thực rất nhanh bây giờ cách trưởng môn hòa thần cũng sẽ không đến hai trăm năm coi như trưởng môn là tiên linh căn tốc độ này cũng mau đến kinh người tiên linh căn trăm tuổi nguyên anh hai trăm tuổi hòa thần một dạng sáu bảy trăm tuổi có thể luyện hư nói cách khác tiên linh căn ở hóa thần cảnh giới như thế nào đi nữa cũng muốn tu luyện bốn trăm năm m ớ i đúng nhưng bây giờ nàng chỉ dùng không đến hai trăm năm sở dĩ nhanh như vậy một mặt là nàng tương đương với hậu tích bạc phát về phương diện khác chủ yếu là lý tô trợ lực lý tô vì trưởng môn cung cấp đan dược cũng không ít những đan dược này bên trong còn có một chút phi thường hở hữu cổ đan mặt khác ở giải thưởng lớn đến phía sau gần nhất mấy thập niên này trưởng môn tốc độ tu luyện cũng nhận được thêm được mặc dù là hai lần tốc độ thêm được nhưng ở trưởng môn nơi đó thực tế mang tới tốc độ phát triển tăng thêm rất có thể không ngừng hai lần nhưng trưởng môn trưởng thành nhanh như vậy tuyệt đối sẽ để nữ nhân kia cảm thấy sợ hãi nữ nhân kia vì sao nghĩ như vậy giết chết trưởng môn không phải là sợ nàng trưởng thành muộn thu nợ lần sau sở dĩ một ngày trưởng môn hiện tại đ ộ t phá luyện hư tin tức truyền đi nữ nhân kia rất có thể muốn không từ thủ đoạn tiếp theo xuất thủ không biết đối phương sẽ ra dạng gì bài sở dĩ trưởng môn cô cô mới chỉ có hy vọng không cho người khác biết trưởng môn nhanh như vậy đến luyện hư trưởng môn cô cô lo lắng ngược lại cũng có đạo lý sở dĩ lý t ô lựa chọn trước đây cùng u nguyệt một dạng phương pháp làm mang theo trưởng môn lạng yên ly khai bất cảnh lần này hắn m ụ tiêu vẫn là ma vân giới cái này biên giới bên trong ma thì môn đối với hiện tại lý tô mà nói quá t ú i bắp đều là tam phẩm ma môn chỉ là bởi vì bọn hắn quá giảo hoạt ma vân giới lại không thích hợp tiên môn phát triển bọn người kia mới có thể tồn tại nói theo một cách khác có cái này dạng một cái biên giới cũng là chuyện tốt ma tu là rất khó cấm tiệt đặc biệt là ma môn phía sau còn có tương đương với tiên một t ầ n g thứ tồn tại cùng với khiến cái này ma tu khắp thế giới bật đát khắp nơi gây sự còn không bằng giống như bây giờ đem ma vân giới tặng cho bọn người kia đương nhiên cái này bên trong cũng phải khống chế một cái độ không thể để cho ma môn quá mức lớn mạnh sở dĩ cách mỗi một ít năm tiên minh đều sẽ tổ chức một lần nhằm vào ma vân giới ma thánh giới chiến tranh tuy là thánh địa liên thủ cũng không biện pháp giải quyết hết ma thành g i ớ i nhưng như vậy chiến tranh tuyệt đối có thể giết chết đại lượng ma tu đem ma tu tổng thể thực lực khống chế được không phải vậy ma môn một ngày lớn mạnh liền sẽ không giống như bây giờ nút ở ma vân giới cùng ma thánh giới gia tâm là biết theo thực lực mà tăng trưởng rất nhanh lý tô lại lần nữa đi tới ma vân giới lần này hắn vẫn lựa chọn phía trước cung nguyện đột phá luyện hư địa phương làm cho trưởng môn ở ma môn trên địa bàn đột phá luyện hư nhìn như mạo hiểm kỳ thực là nhất chiêu diệu kỳ chủ yếu vẫn là lý tô đi qua ưu nguyệt đối với ma tu tình huống hiểu rất duy hiện tại ma môn thánh địa ma thánh cung cùng đại lượng nhị phẩm ma môn đều ở đây thăm dò bí địa ma vân giới không có gì lợi hại ma tu coi như những thứ này ma tu đã nhận ra d á m qua đây cũng là đưa đồ ăn bọn họ cũng căn bản không biết là a đang đột phá l u y ệ n hư sở dĩ trưởng môn có thể yên tâm đột phá sự tôn có thể lý tô lần này nhanh hơn bố trí xong toàn bộ sau đó trưởng môn liền bắt đầu nàng đã đến điểm tới h ạ trưởng môn đột phá luật hư so với u nguyệt còn muốn n h n h hơn thuận lợi hơn hoàn toàn không có gì khúc chết đây chính là tiên linh căn chỉ để ý tu luyện là được ngoại trừ phải cẩn thận tâm ma các loại bên ngoài thiên nhân ngũ suy trước hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại chỉ cần tích lũy đầy đủ lực lượng liền tất nhiên có thể đạt được dưới một cảnh giới không tồn tại bất kỳ cản trở bình cảnh không phải vậy vì sao tiên linh căn như thế được coi trọng bị rất nhiều thánh địa chuyên môn dùng t h á n h khí tới giám sát tốt thuận lợi lý t ô nhìn lấy trường môn nghĩ trường môn cái này trùng kích quá thuận lợi hoàn toàn không có khúc c h ế t cái này dạng tự nhiên là vô cùng nãi sở trường môn trùng kích luận hư đưa tới động tĩnh ngược lại cũng không nhỏ chỉ là động tĩnh cũng không bằng lý tô lớn như vậy bởi nơi đây quá mức hẻo lánh lần này ngược lại là không có đưa tới ma tu nhưng đến cuối cùng vài ngày bởi nàng là tiên linh căn một c ố đặc thù ba động vẫn là chuyển đi xa hơn cái này hơn nửa cái ma vân giới hóa thần sợ rằng đều sẽ cảm giác được còn hóa thần trở xuống không nhất thiết có thể cảm giác coi như cảm giác được cũng tìm không ra p h ư ơ n g vị còn tốt tới đây lý tô nghĩ bất đồng biên giới có cắt đứt hiệu quả dù cho nơi này cách thương lan giới rất gần nhưng trưởng môn ba động cũng chuyển không qua ma tu quả nhiên không có vài ngày đã tới rồi hóa thần ma tu chỉ bất quá cái này hóa thần ma tu cách trưởng môn vị trí còn có hai và dặm lại đột nhiên chứng kiến một bóng người xuất hiện trước mặt mình sắc mặt của hắn h ã i nhiên chỉ tới kịp kích phát một tấm phòng ngự pháp bảo liền ngay cả người mang pháp bảo biên thành cho b ụ i giết một cái phía sau cũng không lâu lắm lại tới rồi một cái không ra ngoài dự liệu cái này một cái hóa thần ma tu cũng bị lý tô lấy lôi đình nhất kích g i ế t chết nguyên thần tốc độ đúng là nhanh đến không có biên có thể nói nguyên thần thức tìm được địa phương nguyên thần là có thể trong nháy mắt đi qua nghiêm đến thần đến chương hai trăm sáu mươi thử kim lai lịch ba tiêu cung đương nhiên bất đồng nguyên thần tốc độ vẫn có khác biệt càng cường đại nguyên thần tự nhiên càng nhanh liên tiếp hai cái hóa thần ma tu bị g i ế t phía sau sẽ không có hóa thần ma tu trở lại bất quá lý tô đem chính mình thần thức tiến thêm một bước kéo dài triển khai phía sau vận khí rất tốt lại phát hiện một cái mình những người này cảm giác phạm vi kém xa tít tắp lý tô bọn họ kỳ thực cũng rất cẩn thận cách mấy vạn dặm thời điểm đều giấu thật chặt hơn nữa cũng không có tiếp xúc quá gần dù sao trưởng môn lần này đột phá luyện hư độc tính nhìn một cái liền không đơn giản đổi một cái luyện hư hậu kỳ đều không có dễ dàng như vậy phát hiện bọn họ nhưng bọn họ gặp lý tô chỉ cần bị lý tô phát hiện dù cho hóa thần định p h o n g đều không thể trốn đi đâu được có thể nói phát hiện tức hủy diệt cái thứ ba bị rết phía sau khả năng hù dọa càng xa xăm hóa thần ma tu không ai dám tới ma vân giới mạnh nhất cũng chính là tam phẩm tiên môn hóa thần chính là lợi hại nhất những thứ này ma tu ở địa bàn của mình bị rết ba cái hóa thần ma vân giới cách cục sợ rằng lại sẽ phát sinh một ít biến hóa những thứ khác ma môn biết nắm lấy cơ hội đối phó cái này hóa thần chỗ ở ma môn dù cho ma tu tốc độ phát triển rất nhanh nhưng bởi lôi kiếp trở các loại đối với bọn họ khắt chế hóa thần ma tu sinh ra cũng phi thường không dễ dàng mấy năm nay liên tiếp bị lý tô giết nhiều như vậy đối với ma môn mà nói cũng là không nhỏ t ổ thất lại qua vài ngày nữa rốt cuộc t r ư ở n g môn thành công đột phá l u y ệ n hư ùng ùng lôi k i ế p đói đối với trưởng môn mà nói cái này lôi k i ế p hoàn toàn không thành vấn đề đánh tan cuối cùng một đạo lôi k i ế p phía sau trưởng môn đem t ấ t cả phi tiên kiếm vừa thu lại khi tất cả người cũng hoàn toàn phát sinh biên hóa lý tô nhìn về phía trưởng môn ánh mắt không khỏi sáng lên bây giờ trưởng môn bạch t i thắng tuyết tiên khí doanh nhưng phản phất trích tiên g á n g trần gian lại đẹp như nguyện cung tiên tử lý tô ngươi làm sao đang l người lúc này thanh âm của trưởng môn vang lên không một ba sư tôn người thật xinh đẹp lý tô bay đến bên cạnh nàng ánh mắt sáng quắc nhìn lấy trưởng môn nói những lời này làm cho trưởng môn mặt cười t n g đỏ lý tô hai mươi mấy năm trước không biết vì sao tốc độ tu luyện của ta đột nhiên b i ế n nhanh trưởng môn nhìn về phía lý tô hơi n g h i hoặc một chút sư tôn đó là đệ tử đang giúp ngươi lý tô nháy mắt một cái nói hắn sẽ không nói chính mình ngón tay vàng nói xong lập lờ nước đôi cũng cho trưởng môn một hợp lý não bộ không gian ngươi đang giúp ta trưởng môn nghi ngờ hơn ánh mắt của nàng ở lý tô trên người chuyển động lý tô cô cô nói ngươi có thể là tiên nhân truyền thế biết là thế này phải không sau đó nàng lên tiếng tiên nhân truyền thế đây là lý tô lần đầu tiên nghe người khác nói bắt đầu cái từ này đúng vậy tiên nhân truyền thế trong quá khứ từng phát sinh qua không ít lần trong gia tộc tảng thư c á t còn có thư ký lục tình huống ta khi còn bé thích xem nhất đúng là những sách kia gần nhất một lần là một vạn năm trước chuyện t r ư ờ n g muốn nói ồ sư tôn nói n g h e một chút lý tô hứng thú một vạn năm trước tiên minh thanh khí giám sát đến rồi thiên cơ biến hóa phải có tiên nhân biết chuyển thế ở thái hư giới lúc đó rất nhiều thánh địa cường giả ra hết ở thái hư giới trận địa sẵn sàng đón quân địch bất quá sau mười hai năm những thứ này thánh địa còn không thu hoạch được gì liền r ồ n dập ly khai nơi đó trường môn nói chỉ tìm mười hai năm rồi rời đi lý tố hỏi trường môn g ầ t đầu cái kia tiên nhân chuyển thế thất bại hắn ở mười hai tuổi phía trước không cách nào giác tỉnh ký ức cái kia trên cơ bản tương đương với vĩnh viễn giác tỉnh không được một ngày hắn giác tỉnh ký ức biết lần nữa dẫn động thiên cơ là có thể làm cho tiên minh lần nữa giám sát cũng tìm được rồi một vạn năm trước còn có một vị tiên nhân chuyển thế kết quả chuyển thế còn thất、bại. nhìn như vậy tiên nhân c h u y ể n thế cũng là nhất kiện phiêu lưu chuyện rất lớn gia tộc trong sách tổng cộng ghi lại mười lần càng nhiều hơn khả năng lão tổ cũng không cách nào biết được cái này mười lần tiên nhân c h u y ể n thế thành công chỉ có hai lần trong đó một lần tạo cho một cái thánh địa cũng chính là t ử kim thánh địa trường môn lần nữa nói ồ lý tô hưng thú t ử kim thánh địa cùng tiên nhân c h u y ể n thế có quan hệ t ử kim thánh địa trăm ngàn năm trước vẫn là một cái nhất phẩm tiên môn bởi vì vì cái k i a c h u y ể n thế tiên nhân hộ đạo h o ạ c h tích rất lớn mới chỉ có bởi vậy thuế biến thành thánh địa trường môn giải thích lý tô cái này minh bạch rồi Trường môn xem ra cũng minh bạch rồi lý tô hơn phân nửa không phải tiên nhân c h u y ể n thế và không vì sao liền việc này đều không biết nhưng nàng cũng không dám khẳng định lý tô có phải hay không là cố ý hỏi như vậy nàng cũng không có tiếp tục hỏi lý tô có cùng với chính mình bí mật chứ ở trong lòng của nàng lý tô cũng biến thành thần bí hơn sư tôn cái tiêu tử kim thánh địa hiện tại cùng tiên nhân vẫn sẽ hay không có liên hệ lý tô hỏi trường môn lắc đầu tiên p h à m khác nhau nào có dễ dàng như vậy liên hệ bất quá ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng lý tô nhìn về phía nàng nghe cô, cô nói tử kim thánh địa có một cái đại năng muốn nhận ngươi làm đồ đệ cái kia đại năng ở tử kim thánh địa địa vị có cao hay không hắn mà nói ngược lại là gọi lên trưởng môn hồi ức đó là vân yên tiền bối nàng người rất tốt ở tử kim trong thánh địa địa vị rất cao bất quá địa vị còn cao hơn nàng cũng còn có nữ nhân kia hai tám phía sau sở xanh nhi tử phải là bị một người địa vị còn cao hơn nàng đại năng nhìn t r ú n g trưởng môn nói lý tâu nga một tiếng trưởng môn đối với tử kim thánh địa hiểu rõ kỳ thực cũng không phải đặc biệt nhiều trưởng môn cô cô hiểu rõ cũng có giới hạn cứ việc đông phương gia tộc cùng tử kim thánh địa liên lụy quá sâu thế nhưng một cái thánh địa quá sâu tầng thứ đồ đạc người ngoài hiệu trung quy hữu h ạ n c hai ú n trưởng môn còn nhỏ, trưởng môn cô, cô cũng còn trẻ. Lý tô không tiếp tục hỏi, Nơi này vần g giới chỉ cô cô tục khi hỏi. tiếp đó trẻ. Tô mà Lý là s o k ể m c h ú người ta trở về đi thôi,、lý、Tô. Tốt. Hai về đi Lý n g bắt đầu đường về t r ư ở n g môn lần này đột phá luyện hư phía sau tâm tình tốt không ít nàng đứng ở phi thuyền đầu thuyền nhìn lấy viết vương không biết đang suy nghĩ gì ánh nắng chiếu xuống trên người của nàng giao phó nàng v à i phần ôn lu như vậy t r ư ở n g môn hiện ra hết cô gái mềm mại cùng mỹ mà tốt lý tô ánh mắt rơi vào trên người của nàng tâm tình cũng biến đến rất tốt phi thuyền lấy một cái tốc độ cực nhanh nhanh chóng nhằm phía bắc cạnh thái dương dần dần ngã về tây màn đêm bung ô xuống vào đêm phía sau phi thuyền vẫn còn tiếp tục đi đường vẫn yếu đứng ở mũi thuyền trưởng môn trên người p h ụ thêm một tầng mười quang nàng ấy song so với ánh trăng còn con ngươi sáng n g ờ i bên trong ấn dựa theo phía dưới cái k i a rót đ ầ y ánh sao đại hải lúc này trưởng môn thân thể bị kiểm hãm bởi vì lý tô đi tới phía sau của nàng hơn nữa dựa có chút quá gần lý tô trưởng môn mơ hồ biết muốn phát sinh cái gì sư tôn bên ngoài lạnh chúng ta vào đi thôi lý tô nhẹ nhàng ôm nàng bên ngoài lạnh lý do này thật đúng là có lệ trường môn thân thể mềm mại k h ẽ r u n sau đó lý tô ôm lấy nàng đi vào bóng đêm thoáng cái thì trở thành vô cùng mê người đứng lên chương hai trăm sáu mươi mốt tu tâm tiên quyết thời gian bình tĩnh tiểu tuyết người rốt cuộc luyện hư phi tiên tông bên trong trường môn cô cô vui sướng thanh â m vang lên lý tô cùng trường môn đã về tới phi tiên tông tiểu tô cảm ơn n g ư ơ i trường môn rồi hướng lý tô nói cô cô k h á c h khí lý tô nói cô cô lý tô ta đi củng cố một chút trường môn ra mặt xác thực quá mỏng cái này trên đường trở về đến mỗi buổi tối lý tô luôn là mặt dạy lôi kéo trưởng môn đến phi thuyền bên trong ở bình thường lý tô ở mặt của trưởng môn trước nhưng thật ra là rất nghiêm chỉnh trưởng môn còn chưa từng có cửa lý tô cũng vẫn lấy thầy trò chi lễ đối đãi nhưng là màn đêm vừa xuống lý tô mặt ra liền biến dạy trưởng môn cũng là bất đắc dĩ cô cô mấy thứ này phiền phức chuyển giao cho sư tôn một cái sư tôn đến luyện hư trùng kỳ trước hắn đủ dùng lý tô đem một cái túi chữ vật đưa cho trưởng môn cô cô đây là lý tô vì trưởng môn chuẩn bị luyện hư kỳ tài nguyên nó khởi nguyên chủ yêu là từ nam cảnh quy nguyên tông lấy được toàn bộ thương lan giới chống đỡ luyện hư kỳ đổ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên không nhiều lắm giống như linh thạch luyện hư kỳ nếu như phải nhanh hơn tu luyện tốt nhất là trung phẩm linh thạch thậm chí thượng phẩm linh thạch hạ phẩm linh thạch cũng không làm sao cho lực luyện hư kỳ một lần hô hấp có thể hấp thu số lượng cao linh khí linh khí phun ra nuốt vào số lượng dị thường kinh người những linh khí này cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu vẫn là quyết định bởi với linh căn linh căn tác dụng một trong liền tương đương với cái sảng phẩm cấp càng cao linh căn sáng vong càng tỉ mỉ mật tiên nhập thân thể linh khí bị lưu lại thì càng nhiều linh căn phẩm cấp càng cao cũng có thể ảnh hưởng đến linh khí chuyển hóa tốc độ. lý tô lần trước ngược lại là thu được một ít t r u n g phẩm linh thạch hắn lại đang vạn thú tông thay đổi một ít tuy là liễu tiểu huyện cha mẹ đã đem vạn thú tông phó thác cho hắn lý tô cũng sẽ không lấy không vạn thú tông đồ vật mà là vì vạn thú tông luyện chế một ít đan dược trao đổi trừ cái đó ra còn có có thể tiến thêm một bước tăng thêm linh khí hấp thu tăng thêm chân nguyên chuyển hóa làm cho chân nguyên biến thành càng tinh thuần tẩm bộ nhục thân tẩm độ nguyên thần đ ẳ n g đ ẳ n g thiên địa linh vật cùng đan dược bởi lo lắng trưởng môn lần nữa gặp phải tâm ma lý tô còn chuẩn bị cho trưởng môn một viên thành thơi đan mấy thứ này toàn bộ bị lý tô giao cho trưởng môn cô cô tiểu tô, thực sự là làm phiền Chờ, các loại, tiểu tuyết thể, ta nhất định cho các người làm một hồi phong cảnh hôn lễ. Trường môn cô cô mắt thấy lý tô lại vì trường môn chuẩn có trước cho hợp thể, nhất định hồi phong hôn thấy nhiều đồ như vậy, phi thường không có ý Phía không thứ không thu. người Trường trường báo đáp loại, làm lễ. Lý lại Lý Lý lại tiểu tuyết ta một mắt Tô tứ. Tô ít Tô muốn vậy, môn môn nàng đồ bị ý vì sở dĩ lần này nàng cũng không tiếp tục nói quá nhiều chỉ là đem lý tô ân tình nhớ kỹ nàng không biết lý tô đã được đến lễ vật tốt nhất trường môn lần này củng cố tiêu tốn thời gian không phải quá dài vài năm sau lý tô lần nữa ở phi tiên tông gặp được nàng lý tô nguyên thần xuất h i ế u ta cho ngươi chuyển một phần pháp quyết trường môn nhìn thấy lý tô phía sau nhân tiện nói Phát quyết. lý tô không do dự làm cho nguyên thần xuất h i ế u cái này vừa ra khiếu trưởng môn trong con mắt thì có kinh sắc lý tô n g ư ơ i bây giờ là cảnh giới gì trưởng môn hỏi bởi vì nàng đã nhận ra lý tô khí thức rất có một điểm kinh người nhưng từ nàng vừa xong luyện hư còn không thể xác định lý tô thực lực đến cùng ở cái ý trình độ sư tôn ta đến luyện hư tầng bảy lý tô nói luyện hư thất tầng trưởng môn sâu đậm hút một khẩu khí nhìn về phía lý tô trong ánh mắt có rõ ràng kinh ngạc tuy là đã sớm tiếp nhận rồi lý tô yêu nghiệt nhưng lần này trưởng môn vẫn có điểm bị kinh động nàng rất nhanh ổn định tâm tình nguyên thần cũng xuất h i ế u nguyên thần của ngươi qua đây cái này pháp quyết ta không thể nói chỉ có thể ở ta tu luyện thời gian chính ngươi cảm n ộ trường môn nguyên thần phát sinh ba động vì vậy lý t ô nguyên thần tới gần phải làm sao sư tôn lý t ô hỏi cùng ta nguyên thần giao hòa vào nhau trường môn nguyên thần bỏ lại một câu phía sau liền không nói lại là nguyên thần giao hòa trách không được trường môn thần thái kỳ quái như thế lý tô đem nguyên thần của mình từ từ sáp nhập vào đi vào trường môn nguyên thần đã triệt hạ tất cả phòng bị liền cùng lần trước lý tô cùng điệp vân phong chủ nguyên thần giao hòa giống nhau chỉ bất quá lần này là trưởng môn chủ động nói lên nàng cũng không có chút do dự nào hoặc lo lắng liền làm cho lý tâu nguyên thần triệt để sắp nhập vào nguyên thần của nàng bên trong cái này cũng đủ để chứng minh trưởng môn đối với lý tô là hoàn toàn tín nhiệm rất nhanh hai người nguyên thần trọng điểm với nhau trưởng môn nguyên thần rõ ràng run lên một cái sư tôn đừng nói chuyện ta lấy nguyên thần tu luyện pháp quyết ngươi chú ý cảm nộ trưởng ố t t môn nguyên thần bắt đầu bắt đầu tu luyện pháp quyết cái này pháp quyết vô cùng đặc biệt nguyên thần của nàng cũng không có thể đọc ra lý tô chỉ có thể ở nàng tu luyện thời gian chính mình đi cảm nộ sau mấy tiếng lý tô như thế nào đây rất mơ hồ p h ỏ n g chừng còn cần một chút thời gian vậy lại tới a ừm cái này dạng hơn nửa tháng rốt cuộc lý tô đem trưởng môn pháp quyết c ẳ n g n g ộ thành công hai người nguyên thần về tới trong thân thể cái này pháp quyết là ta khi còn bé bị vân yên tiền bối mang đi từ kim thánh địa ở t ử kim thánh địa chiếu tiên trên vách lấy được vân yên tiền bối nói ta cùng với tiên hữu duyên là số ít mấy cái thu được cái này pháp quyết nhân đây là một môn rất hiếm thấy tu tâm pháp quyết thậm chí có thể nói là t i ê n quyết chẳng qua là trước mặt cơ sở bộ phận cũng đang bởi vì là t i ê n quyết sở dĩ chỉ có luyện hư phía sau mới có thể rõ ràng tích cùng tu luyện trường môn nói đến cái này pháp quyết lai lịch khá lắm đây là tiên quyết tuy là đối với lý tô mà nói kỳ thực tác dụng cũng không lớn bởi vì kinh nghiệm của hắn có thể tăng thêm vào tâm tính tu vi bên trên tâm tính có một ít hư vô phiêu mỹ hệ tu tâm pháp quyết là vô cùng vô cùng thiếu nhưng tâm tính tác dụng là phi thường lớn tâm cường đại người mới có thể cường đại si ống như điệp vân phong chủ liên tiếp tao nộ g tâm ma phía sau đều biên đến có một ít yếu đ ố i nếu như không có lý tô nàng một ngày không khống chế được coi như sở hữu lại cường đại lực lượng cũng không dùng rất nhiều tu tiên giả tu tâm áp dụng thường thường là du lịch lịch lãm viết sách lập học các loại thậm chí có tu tiên giả tiên nhập thế tục tại thế tục trung trải qua các loại h i nổ ai ố nhưng vậy cũng chưa chắc có thể để cho tâm linh biến đến cường đại tiên phàm khác nhau nói không chỉ có là tiên nhân chân chính cùng bao quát tu tiên giả ở bên trong tất cả mọi người khác biệt nói cũng vẫn là tu tiên giả cùng phàm nhân giữa khác biệt tu tiên giả coi như dung nhập thế tục cũng trung quy vô cùng siêu thoát tâm tính thủy chung là siêu thoát mà nếu để cho chính mình nhập vai diễn quá sâu có đôi khi ngược lại khả năng phá hư đạo tâm của mình như vậy không có ý nghĩa sở dĩ trưởng môn cái này môn tu tâm pháp quyết tự nhiên là chân quý dị thường lý tô có thể tăng thêm một ít bí tịch kinh nghiệm đến mặt trên thử xem mặt khác nữ nhân của hắn nhiều như vậy lý tô có thể nghĩ biện pháp đem cái này pháp quyết chuyển cho chúng nữ nhân của mình so sánh với trưởng môn phương pháp lý tô có thể nghĩ đến biện pháp tốt hơn tỷ như ưu nguyện cho lúc trước phương pháp của hắn lý tô có thể thay đổi lương một cái dùng một mật mã các loại phương thức chuyển cho các nữ nhân Trường Thủ、Sự、Tôn thi Sư Đào Đặc Là Yêu sẽ ít cái tu sẽ cho này một không làn ữ a có lý dạng cách tăng tuy cái tăng tuyến nay đại lệ số hơn thành ỷn giữ phá sau thưởng tô phần mạnh vi rất gấp ít cũng rất nên sẽ trưởng thưởng ngừng c ũ n g cho quăn mai lại ta ngày ngay tiểu với đối liêu lý huyền này tô bảy trăm bảy mươi chế lợi các này tịch làm rất nhiều chỉ sao ngọc loại nhìn hại bí đều v ắ n g pháp có h ạ n loại thời một chính chút dối đại hậu dạy nhàn mình thiên cái ẻ sực đào thanh lên âm n h u m mềm màn thiên sau diễn lên đêm phía tấu đảo lý vì cũng buông xuống như bắc c ũ n g sẽ thường nguyện một các lý nhau cùng bạch lệ m ặ đi gặp thường lân thủy đi linh hải chuyến tô môn đi bế quan ta cụ thái nhiên nàng của hình thi nàng dù loại tròng nghiêm bên thiên đạo tư nhưng đàn rất tự m ị diễn sát thái cho đều trí ở của nàng là bị tiếng một túc thần tấu cái tiểu ốt biệt lý sư cái tô cùng đ ặ t qua vượt người một lễ cử mừng mỗi v ì p h i vân nhiều hành cũng bội lắng này vậy tiếp trước này sinh tử này nữ dây lại cùng theo đẹp vô lý tô cái vì cùng tên chuẩn dê hao vô vậy mang lông hỏa người như sắn lại thường theo nhau ưu cùng bị như cũng nhỏ nguyện nhắn nàng cùng ám thiên bạo nàng góc nhìn dị của mã sinh nóc rừng không ước trường lý kia tô nếu mất khí cay quá bất bầu chưa tới phải không sẽ nguyện môn đương buộc ép nàng t r ư ờ n g nhiên kỳ trống rất rồi không không bụng ám nữ là chỉ tô mức lý thì m à quá lớn được đối nhanh phải kỷ có với làm cũng cái đem nguyệt cần m à cự h á t một này vũ hô v ị vẹn tô sau đem tô ám tô hiện cảm lực đến đêm lý kéo lấy tháng tốt cùng úc nguyện với nàng đã tiểu tại gần giác đối m ỹ lý cũng lý vậy khúc tấu đ ả o c ù n g a thiên ngươi phu diễn lại quân linh căn có cùng với lợi lúc thuộc gnu cờ lớn tóc uy lý sử ma công ấn l ự c phẩm thành n h ị giải tính sẽ so thiên càng trừ căn độ hỏa ám đang ban g hỏa pháp hệ dụng dị cũng p h á p công là thể đây linh tu tô thuật cối u đại giai đối tiếng cùng chỉ thành khó thành i ể u với luyện i ể u cái cũng không một một thể là đoạn hư đến mà xương tính nàng hợp tính nói v i ở vẫn hắn còn tăng tú của độ căn một hoa nam bây tiếp tô nhưng sinh kế đó là tô vẫn linh trục sau thiên ám là tệ tam căn linh và i cái cái hoa lớn lý bốn dù mặc đ ờ i căn gia phẩm sinh vì không v ẫ n lắm giờ cũng trong lý linh hoàng nguyện vẫn lần ta lắm hải lẫn tương vương nữ tiếp ta không trúng man bất phu phạm ta cùng quân nhiều một hải chúng gặp nam xúc chỉ là một đã vô nàng cái tô lực được nạ ở sau thanh phủ là lý đến ở thực nguyên lý này t u ổ i cùng anh nữ trẻ gặp phong nữ đỉnh cái một nhưng một vẫn đã thân nhiều bất qua vậy đào không muốn hải cũng tô có sinh không cha vì tô thể tử nam tính là có lòng lý để cái lý hắn như k ỳ động vân yêu của gì một kiểm môn trưởng vừa bị n ụ bế tô lý lại nhớ mấy có không chút năm thấy nhờ môn nhắc trưởng không ra cũng không cần này vậy truyền phương pháp nói pháp dùng người ta quyết tự nội ủ n có nhưng biện ngươi cái cần cho không cũng có pháp ra người thể của quyết viết x e nó thế tới mất nghĩ khác nếu nữ trong cho lý mấy huyện cũng thú cái lui nam béo còn lý tới làm có tông đi lưu tu được còn đi vạn mỗi t i ế p tô liếu tông m ậ p này bên tô cảnh c ũ n g tử thị tiểu luyến vạn là thú cái đến tại tiểu tông tiên sư nguyên này muội sớm nguyên tần phi tô vân tô đã rút còn anh n g u y ệ t anh lý ngày từng tiêu cuộc lại ư hờ n ờ trờ c ấ p rất thú nói nghiên khí cuộc chút mà trở thế có đối loại lạc này sống lý với pháp mỗi tô một cứu cũng ngược đêm đã khuya bên giúp này đỡ lại u nhiều cái tốt có người lạc thể ngược cái nguyện cũng cũng đào hàm cùng em diễn thì mới xúc so sánh lại ý tứ kiểu khách nhưng cụ bị t i ê n b ấ t công tử rất hay đem hao cái bị thành cũng chế cùng đầu này mang u y ệ t khống nguyệt tám nhau sợ giống ấn rằng sẽ t i ê n đ ũ được thiên ma l ỏ n g nhân tiếng liêu nam dục nạch rõ là tô sóng lý lặng lặng lấy mười hôm qua vùi lại đầu yên n g ự c phát đến mà bình tĩnh du t u ế nguyệt biến chương hai trăm sáu mươi ba đào yêu hư hư thực thực truyền thế tiên nhân phụ quân làm sao vậy đào thiên đã nhận ra lý tâu nghi ngờ trên mặt hỏi không có việc gì đào tiên ta nhìn nhìn lại lý tô tiếp tục tiến thêm một bước cẩn thận kiểm tra một chút đào thiên thân thể kiểm tra rồi gần nửa ngày phía sau lý tô xác nhận đào thiên cốt linh đúng là bị khóa lại khóa lại cốt linh chẳng khác nào khóa lại tuổi tác không phải không đúng còn có linh hồn cốt linh là thân thể tuổi tác nhưng thần hồn cũng có tuổi tác thần hồn tuổi tác cùng thân thể trên căn bản là đồng bộ thường thường so với thân thể lâu một chút đối với người bình thường mà nói kỳ thực không có phân biệt bởi vì là người bình thường thân thể vừa chết linh hồn đã không có vật chứa cũng sẽ rất nhanh tiêu tán chỉ bất quá thần hồn tuổi tác rất khó chắc đi ra lại tăng thêm khóa cốt linh ở trong thánh địa đều cơ hồ phải không có thể được thao tác sở dĩ sở hữu tiên môn chiêu thu đệ từ thời điểm chỉ cần chắc cốt linh là đủ rồi đào thiên n g ư ơ i năm nay bao nhiêu tuổi lý tô hỏi phu quân ta hiện năm chắc là tám mươi lăm tuổi đào thiên nói tám mươi lăm tuổi có thể đào thiên cốt linh cho lý tô cảm giác chỉ có mười tám tuổi đào thiên n g ư ơ i chờ một chút lý tô thừa dịp lúc ban đêm xuất môn một lần đi một chuyên phi tiên tông đem ra một cái chắc cốt linh pháp bảo cái này pháp bảo chỉ là nhất kiện pháp khí lý tô bởi vì không cần phải trong nhà cũng không chuẩn bị lý tô cho đào thiên chắc một cái quả nhiên là mười tám tuổi lý tô nghĩ đào thiên cốt linh thật vẫn chỉ có một ư ơ i tám tuổi mà đào thiên nhưng là sống rồi tám mươi lăm năm cái này cốt linh xem ra thật đúng là bị khóa lại đào thiên ngươi không nên kháng cự ta kiểm tra một cái thần hồn của ngươi lý tô nói Ừm. đào thiên đầu nhỏ gật một cái đối với lý tô nàng phá lệ tín nhiệm t h ầ n h ồ n của nàng tương đối với lý tô mà nói cũng quá yếu quá yếu lý tô được vô cùng cẩn thận căn bản không dám sử dụng quá nhiều hồn lực bằng không thì có thể thương tổn đến đào thiên lấy hắn thực lực bây giờ ngược lại là không có chút nào vấn đề linh hồn tuổi tắc rất khó chắc đi ra cũng rất khó kiểm tra đi ra sở dĩ lý tô gặp phải đào thiên lúc đào thiên trên thực tế có sấp xỉ ba mươi tuổi nhưng nàng nhìn qua lại dị thường tuổi trẻ tuổi trẻ mà xinh đẹp thêm lên khí chất của nàng vô cùng đặc thù lý tô mới đối với nàng độc tâm không phải nghiêm trình mà nói là đào thiên trước đối với lý tô độc tâm hơn nữa lý tô tỉ mỉ hồi tưởng lúc đó cùng đào thiên lần đầu tiên gặp mặt tràng cảnh phía sau còn phát hiện một nơi đặc thù đào thiên khí chất xuất chúng như thế lại là một cái p h à m nhân mà lạc thành tu tiên giả không phải ít nhưng cái khác tu tiên giả dường như cũng không có chú ý tới nàng hoặc có lẽ là chú ý tới cũng theo bản năng bỏ quên lý tô có thể khẳng định là đào yêu cũng không có đối với hắn sử dụng mỹ thuật các loại năng lực đào thiên cũng đúng là một cái không có bất kỳ tu vi nào p h à m nhân hơn nữa ở trên người của nàng lý tô cũng không có kiểm tra đo lường ra linh căn nàng trong trong ngoài ngoài bao quát linh hồn đều đối lý tô không hề bí mật dưới tình huống như thế chính cô ta sẽ không có vấn đề gì đối với lý t o cũng hẳn không có ý đồ nếu có ý đồ nói thí dụ như nàng là một cái phi thường lợi hại đại năng l ầ n nút nàng k i ế mục đích làm như vậy là vì cái gì thân thể cùng linh hồn đều đối lý t o không hề điều kiện không giữ lại chút nào tín nhiệm làm cho lý t o cái này luyện hư hậu kỳ đều không phát hiện được bất kỳ gì thường nếu như nàng thật là một cái đại năng cái kia sở hữu phần thực lực này bóp chết lý t o không phải cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản sao nàng đáng ra đắp lên thân thể của chính mình sao huống chi nàng đối với lý tô yêu lý tô là cảm thù được sở dĩ cứ việc ở đào thiên nơi đây phát hiện dị thường lý tô vẫn lựa chọn tin tưởng đào thiên tin tưởng nàng đối với mình không có bất luận cái gì không tốt ý đồ ở định ra rồi cái này nhạc dạo phía sau kế tiếp chính là suy nghĩ một vấn đề vì sao đào thiên biết có loại này tình huống thân thể của hắn cùng linh hồn tuổi tác đều bị khóa ở tại một ư ơ i tám tuổi nói cách khác mặc kệ lại qua một số năm thân thể của hắn linh hồn cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào sẽ không già yếu cũng không biết tuổi thọ của nàng sẽ có biến hóa hay không tỉ như, như không có gặp phải lý tô lời nói lấy phạm nhân p h ạ mệnh cũng liền vài thập niên hiện tại gặp lý tô tuổi thọ của nàng có mấy nghìn năm nếu như thọ mệnh không lại tăng trưởng mấy nghìn năm phía sau nàng có thể hay không hao hết thọ mệnh tiêu tan thành mây khói trên lý thuyết mà nói mấy năm liên tục linh đều bị khóa lại thân thể cùng linh hồn vĩnh viên ở mười tám tuổi trạng thái nàng kia coi như chỉ có vài thập niên thọ mệnh cũng không nên sẽ chết à. lý tô nghĩ cụ thể sẽ như thế nào hắn không biết khóa lại cốt linh điều đó không có khả năng thánh địa đều chưa chắc làm được vài ngày sau tây cảnh huyền thiên thư viện lục thanh em của trưởng môn vang lên lý tô vì hiểu rõ đào yêu tình huống cố ý qua đây hỏi một chút lục trưởng môn lục t r ư ờ n g môn đã từng là thánh địa vẫn thiên học cung đệ tử coi như là kiến thức rộng lý tô tự nhiên không có đi hỏi hắn vì sao bị vẫn thiên học cung trục xuất tới một phần vạn đâm trọt nhân già trô đau đ ầ u vẫn thiên học cung chắc là thuộc về đối với khắp mọi mặt kiến thức h i ể u phi thường phổ biến điểm này từ lục t r ư ờ n g môn thu thập cất giữ là có thể nhìn ra đây là trong tu t i ê n giới có học vẫn thánh địa lý tô lại đi thiên la tông hỏi thiên la tông chủ cũng hiểu được làm không được cuối cùng lý, tô suy nghĩ một chút, về tới lý phủ thánh nữ lý tô tới từ tuyết thánh nữ trong đ ộ n phủ lục y thiếu nữ thanh em vang lên ở trong lý phủ đợi tốt mấy thập niên t ử tuyết thánh nữ mở mắt nghe được lý tô tới nàng ấy phảng phất có vạn năm không thay đổi hàn bằng trong hai mắt sinh ra một tia tia sáng đã nhiều năm như vậy lý tô còn chẳng bao giờ chủ động tới đi tìm nàng chẳng lẽ lý tô ý tưởng có biến hóa thánh nữ lý tô xuất hiện ở trong đậu phủ t ử tuyết thánh nữ rất nhanh đã biết lý tô ý đồ đến khóa cốt linh rất khó nếu thực như là tỏa linh hồn tuổi tắc càng là gần như không có khả năng ta đang hỏi thiên trong học cung cũng chưa có nghe nói qua từ tuyết thánh nữ đúng sự thật nói như vậy đa tạ thánh nữ không sao cả lý tô ly khai mắt thấy lý tô đi nhanh như vậy t ử tuyết thánh nữ có một ít thất vọng lý tô c ư nhiên hỏi như thế một cái chẳng giải quyết được vấn đề vấn đề nếu như hỏi một chút vấn t i ê n học cung chuyện vậy đã nói rõ lý tô có tâm tư nhưng cũng không có thời gian kế tiếp lý tô đối với đ ả o thiên quan sát cũng nhiều hơn thời gian mấy năm xuống tới lý tô phát hiện đ ả o thiên s á c thực không có bất kỳ gì thường nàng giống như là một cái hổn nhiên ngây thơ từ đầu tới cuối duy trì lấy mỹ hảo tâm tính tuổi thanh xuân nữ tử mỗi ngày đọc đọc sách làm vẽ tranh hoặc là luyện một chút cẩm nàng thích nhất là họa lý tô trong phòng của nàng treo đầy lý tô các loại bức họa thỉnh thoảng nàng còn cùng cầm tiên tử cùng nhau chuyên môn vì lý tô soạn nhạc một khúc như vậy đào yêu cũng là làm cho lý tô đối nàng có chút chịu mến bất quá thân thể của hắn là phạm nhân trị khu không có biện pháp giống như lý tô cái khác thị thiếp như vậy lý tô mỗi một lần vẫn là rất ô nu n thời gian lâu dài nhiều đào thiên cũng không chịu nổi chẳng lẽ đào tiên là tiên nhân chân chính truyền thế ngày nay nhìn lấy đang ở vẽ một chút đào yêu lý tô nghĩ từ thân thể đến linh hồn đều đem tuổi tác khóa lại thủ đoạn như vậy thánh địa đều làm không được đến vậy còn có người nào có thể làm được chương hai trăm sáu mươi bốn luyện hư đình phong đan toát tô lý chuyên địa ra thành ít thương môn chuyên luyện thất m ã n g chung hậu khí tốt đa phương sơn một trên đại gia khí tô cũng luyện lý môn ở cũng lập bên luyện mở năm trăm tuổi cũng tăng bắc khí linh sơn ở bên không trong nồng độ địa đem địa cảnh cùng cắt nó cảnh mấy phía lên đang in bắc sau thế ngừng cảnh với mạnh cùng lần linh tô xuyên với tiên chỉ cấp diện suy phương như cao tỷ hơn tật có độ nghĩ hướng với có gần đệ cần có cái nói hợp nhiều hợp mà thể thể n g a y thể đến mắt là thiếu không nhiên trước điệu hắn thể n h ị này mấy cùng bằng từng với san nó bước suy hơn mười hai khóa nữa tuổi ở đều n g h có thật. À, tô h ậ t Ản cần thể nêu lý nhiều bằng tiên chuyển nhân v ì vậy thế bại thất như sao có thật đủ khó quý nữa biết nhiên chút khan đi chung không đ ứ n g lên chờ mong lý ra bất dễ ổn g i ả n g cái có liền này cho mạch dù làm đốt tô cvu não đều điểm lý kín cái a o lý thể ra trong đời cái hiện đại ước tô tại hậu có thưởng đều sẽ được tưởng tổ quản bảo pháp sau gây nên khác gì có một biến chút đi nhìn không đợi hay hóa sau chút phía chuyển qua giác vô lương tuổi chỉ bởi là tiên thế nhân tuổi gian thế với nhất mười hai tương giác cho viễn tận sau lớn phía nhớ vĩnh này tỉnh ở tỉnh giác không đi lên ư c được tuổi tháng mười hai năm một hai vì tuổi tiên chuyển cái số khóa thời nhân ký nghĩ nhàng say lấy tại làng ngủ kể lòng và mình t r o n g nhìn loại năng lý tới đưa ô m nào chính khả tô nhẹ đây yêu khuỵu trong nàng bất đảo này chung tại ít không không một tiên lý một môn giống là phế ít bọn biết có chính đi phải như là hoặc họ thánh t i ê n vậy đại lao địa đạo thành hạn nạ sẽ hưởng cao nhất mức nhanh với luyện so bên độ thánh lý còn n ặ n thân tốc tu linh hơn nhiều lắm trên tại điệp điềm lý nhân có thật cũ n g ít. làm vậy như thủ tục thể tiên được rất sợ tĩnh thuế như rất chức nguyệt nhanh động đơn thể giả tô như dung chu coi vi thiên hư có tột cái tới lý là địa phiếu cùng đều một nguyên gia l u y đưa ổn đối cơ nhất đó là tô định sở đem lý cầu sở với từng yêu dĩ điệp đi chắc lý tuổi tiên h mười tám ổ ạt ở b ê nhưng lứa khóa tuổi bị lên trong lý sẽ cho anh tốc từ nhanh đương lấy nhiên cũng lý sợ rằng ở được t ô không được nhanh thêm thêm độ được quá điệp thưởng bên đến nguyên khả nhân cái kia tiên là thiên lớn đảo như cờ năng chuyển nhất nếu sự khả năng loại tính này thế là đ ỉ n h phong hư luyện năng tỉnh hay không tiên g i ấ c không đào thiên khả chuyển như nhân có nhớ là y ẩn thế chí cũng chúng một tô thu đại n g ẫ lý sẽ biểu có xuất hiện ít thường hậu đột nhiên phổ tu đại thăng tử ngày so nguyên tử càng đáng v i càng kim nguyên càng nguyên sợ đề nhiều tuy càng cũng là cần lý theo cường nhật thần thần đầu hơn với thông tô bắt như ngày nếu n h ữ n g chế tự thường lý mình à, sẽ không mình sẽ ưu thông đi đại một bọn nhiên hậu lý tô dạng họ không cần bị vậy luyện tạo bảo pháp tự đương phải đại khí tú gia tiên những phương còn tiên tiên tiên mười chỉ đợi thế lần không đều n lần, lần có có lâu n bại t h t ức, năm trăm h h thế h à n tộc p linh nữa c tôn đột mà động vào không hành được chiếm một vi luyện đầy lần tu tiến trúc có tiên quát minh các s n c lưu để một cũng dùng đấu m ô n loại t h ì thường giao đấu tổ tiên thích thi ít các bên thường loại một bao chức đều trong ú ớ đờ tuổi khinh cái thế phải cuồng trẻ từ không có gọi nhưng là đích châu là trung đổi nồng lan khăn thương khí giới khó c h u n g nhất châu nhiên đương địa phương linh vẫn chứng đào đề nay nệ y ợt mình bất nghiệp lòng nan sự tôn à o không tỉnh còn chỉ đối nàng thật cần quá là lý hiện cách là chính vẫn bằng quang cầu x ẻ ra để dễ nặng không bước qua đã phồn cảnh đi mấy vinh bắt từng nay có kỳ điểm gây lưỡng nghĩ cho thất cũng phía nên bại bất ra sau khóa tiên tiên h tuổi có thể khóa phải tại vẫn lý sóng đào bị lớn ở khác tuổi nhân tiên tô thế thất không liền sao lứa bị không đào này bại chuyển làm tuổi chương hai trăm sáu mươi lăm đào yêu biến hóa vượt trước mặt lên đều hắn muốn ra phu quân mắt vẹn g h i đào hoặc ta cùng là lộ cối sao thiên đờ ra trong hộ đ ạ i bắt núi p h á t rồi tới hải hải giải kích đáy đầu phía linh bạch đều bắt biển lượng trùng người trên vời d i ễ m chỗ thưởng nữ b u ô n g kiệu thức xuống đêm gái giao màn nữa tô tuyệt này l ầ được động mặc xúc hơi ốt nhàng nhẹ hỏi thiên ly ôm -um. trôi uống n g ạ c h người phát lý sẽ càng hiện theo việc đào làm g ầ n yêu này tình ra càng khi thời tô loại thiên do có đều người đào nhiều g ầ n điểm thời đôi ngày không tô lại lý hỏi lại đỉnh sau cái năm chuyển hư tô đến tin một ở phong đó đến một nghệ dù n tốt lý tám phóng đã qua từ tại hiện nàng hai trăm bảy tô đó xuất nam bị khoảng trong cách dị ngươi n h ư c á i đầu bắt đào có thiên hay cũng đó linh bạch là chính kích muốn hư luyện dược nhất gian tô phen mấy đ ệ cần cứu hải chế lân thận bắc thời luyện đan mặc sau n h i ê n ở tới đã vì viên lý phía vậy một tiên đào tối Thứ đ này, này là, là、so、ừm đầu lý tô n ớt l vẫn mặc gặp phải bạch linh thêm cũng vì tự lâu lớn tới thêm giờ cũng là thống gian bạch chạy mình lý lên linh bây nàng hải cực lên nhanh hộ qua nhận pháp bác hệ thời tốt được vậy được cứ hờ nở tộc bắc mấy cho cấp thời thể hùng đều hải có dĩ nhân chức không năm tộc sở hải nhất hợp mạnh, g i a n mạnh hải nạ gnu cờ gió n ă n g tu không luyện xuôi hải vẫn buồn khả tộc được sau không chuyển theo bởi tô tiên v ì nghiệt là lý gì đây cũng căn sánh linh yêu thế với lạc thành trung kích đối phú mẹ tô thiên lý cha vô quanh đ ả o thương là lại là cũng cùng một phẩm tiên thể tu luyện tuổi luyện m ư ờ i hai bảy là thể thẩm tu ưu tuổi nếu giả có như dạng mười linh có căn trí tuổi tám tích sở thiên phụ gia đạo pháp tiểu đối hướng lý thích thật lại ngặt gà tô đang cho nàng mẫu liền cũng nàng dĩ với chuyện thâu nhưng nghị quán ở thêm từ tô là biệt tô nhỏ nàng là lý đem lý sau tập có bé tô suy thành nàng suy nếu thể lấy biết như anh tuấn bao nhân nhìn là nữ thì anh khi tốt lên liền tiên nhân trở khi đang lớn vẫn n n g nghĩ đó lý nhân gái thường tranh chúng ấy tới không nhanh đều nghĩ nàng so được thụ độ trên tô không lắc nhiệt càng có yêu đầu đ à o ngực một lại phân có tự nhưng bình cảnh với biệt tương cũng bạch linh hợp tu càng với khó trên so tộc giả cảnh đ ộ tế tương đương với giới tiên giả phá kỳ thể tu hải tiên lòng là liền mắt cũng không đối thực mắt nàng nhận tô nhất tiên vì đây ra liền sao là tô lý t h ấ y k ỳ mà với đầu thứ lòng động l i ề n nhìn lý nhãn động phải ở tiên đầu tô người thời là điểm đờ thật nàng chính nở ở gn thân con một đối hoặc có cung phòng tiếp thị lý tô loại với hiện tử năng lôi mà cho viên tạo mới chế nhóm lôi cái thể lý tiêu một thân Vi nói liền tô tiện tại cái t h ầ n giác y ản c ó là tranh loại cùng câu bên tô lý liên tập địa quan chuyện nói vậy luôn ra là ải ở n g yêu nhớ chẳng muốn tỉnh đạo g á c cung hóa làm tô thiên đảo cho biến lý ý nhiều nàng chú tới n ó c linh đến luyện hắn bạch gần ở đ ỉ n h năm vẫn có thực hư thể thân tế tiếp một hóa qua trên ý. nàng phá nhận nhất mặc luyện hái năm tin tức đến mau hăng được cũng luyện bế t ề sau quá thần tô mặc hư muốn lân một tinh bất chống n ộ t hư thêm làm lý một m ự c quan một tiến g tại tô lý nghĩ có tám tô thân cũng chuyên một gì vẫn nàng qua bị không cốt lý ở môn bất thần hồn do kiểm giảng đề của linh phân hắn k ỳ tuổi cha lại thể có khóa cùng tô lý một vấn sộn tình mạng thức ký ra trước tại nhân sao dám để ý cho ước có linh tự căn tiên thế luận về phương diện khác nói không chừng tu luyện phía sau sẽ ảnh hưởng ký ức giác tỉnh nói cách khác ở phạm nhân trạng thái chuyển thế tiên nhân ký ức giác tỉnh có thể là dễ dàng nhất đây là lý t ô n suy đoán nhưng hắn cảm giác mình đoán được hắn rất chuẩn sở dĩ hắn không có tùy tiện xuất thủ tránh cho việc xấu tiểu tô chuyện này ta hiểu được cũng không nhiều trong gia tộc duy nhất ghi chép hai lần thành công tiên nhân truyền thế đều là ở tại bọn hắn giác tỉnh ký ức phía sau mới bị tiên minh thanh khí xác định cụ thể vị trí sau đó tìm được phi tiên tông bên trong lý tô lại tới thỉnh giáo trưởng môn cô cô tử kim thánh địa đã từng vì một cái truyền thế tiên nhân hộ đ ạ o qua bên trong sẽ phải có một ít tương ứng sách vở các loại nếu như ngươi cần ta đi liên lạc một chút tiểu tuyết cha mẹ nghị biện pháp hỏi một câu vân yên tiền bối trưởng môn cô cô suy nghĩ một chút nói tử kim thánh địa lý tô trầm ngâm một chút hỏi cô cô sư phụ phụ mẫu có biết hay không nàng ở chỗ này không biết tiểu tuyết không cho ta nói cho bọn hắn biết t r ư ờ n g môn cô cô nói quên đi lý tô nói t r ư ờ n g môn rõ ràng không muốn cùng cha mẹ mình liên hệ lý tô cũng sẽ không đi nhiều chuyện hơn nữa dính đến t ử kim thánh địa cũng chưa chắc có thể làm ra phương pháp coi như lấy được phương pháp lây thực lực của hắn bây giờ chưa chắc có thể làm được nói không chừng cần một ít ở thương lan giới căn bản không lấy được đồ đạc thương lan giới tại chỗ có biên giới bên trong coi như là mạnh một loại bên trong còn có một phẩm tiên môn nhưng trung quy cùng có thánh điệu biên giới không cách nào so sánh được càng phồn hoa biên giới linh khí càng dày đặc các loại thưa thoát thiên địa linh vật càng nhiều cái này bên trong liên quan đến sợ rằng không ngừng nồng độ linh khí còn dính đến một cái biên giới thiên địa quy tắc biên giới bổn nguyên các loại đồ tỷ như ở ma vân trong giới h ạ lý tô liền rõ hiện lộ cảm giác được ma vân giới thiên địa quy tắc kém xa tít tắp thương lan giới vài năm sau đào thiên vận người tình huống liền chậm rãi tiêu thất thất nàng trước đây vậy cũng từng có như vậy thất bại nếu như là khác chuyển thế tiên nhân mười hai tuổi trước thành công không được liền b a b y quy bởi vì đào yêu lứa tuổi bị khóa lại sở dĩ nàng có rất nhiều lần cơ hội bất quá bây giờ nhìn giáp tình ký ức đối với nàng mà nói độ khó chỉ sợ cũng dị thường to lớn lần này nàng chỉ là thường thường phát một cái ngây người thời gian dài nhất đờ ra cũng liền mấy phút liền một ít chuyển thế trước ký ức tái phiến đều không có thu được thậm chí nàng đều không biết mình là người cái này độ khó xác thực lớn một điểm lý tố không có gấp trước sông lên hợp thể sau đó mới nói gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn vân vậy, bình tĩnh. Điệp vân phong、chủ、cũng còn đang bế quan, nhìn như rất Tô bế chủ Điệp Lý không ả năng muốn nàng hơn năm, năm nay, thật tới trước thể. một một t hợp so với Lại Lý、tô、hậu đại c ù linh đại, căn hậu t ra ư ớ c s u góc một cái cả. Lại một lần nữa, hai làn sóng giải thưởng lươn đến. Không cái một một Lại hai cả. lần làn lươn nữa đến. ra bất kỳ ngoài ý m u ố n bình cảnh bị mạnh mẽ xông phá lý tô tu vi đi tới luyện hư viên mãn đến luyện hư viên mãn phía sau còn nhiều hơn ra khỏi một ít tu vi vừa lúc có thể dùng đến tích lũy đến hợp thể năng lượng đến luyện hư viên mãn phía sau bước tiếp theo chính là trùng kích hợp thể lý tô nhìn về phía hệ thống bảng mặt trên có đột phá hợp thể yêu cầu đối với thể tu tu vi lại có yêu cầu sao lý tô k h ẽ n ó i đúng vậy nếu như lý tô nghĩ đột phá hợp thể thời điểm tựa như xây thành tử kim nguyên thần như vậy để cho mình ngay từ đầu sẽ cung cấp cùng làm mạnh mẽ cái kia đối với thể tu tu vi có rất lớn yêu cầu lý tô cũng có thể tuyển t r ạ c h không để ý tới điều này trực tiếp đột phá hợp thể lấy hắn tử kim nguyên thần hắn vẫn vô cùng cường đại về phần tại sao đối với thể tu tu vi có yêu cầu theo lý tô chắc là bởi vì hợp thể kỳ là nguyên thần cùng thân thể hòa làm một thể tương đương với vạn pháp quý nhất tất cả mạnh mẽ pháp thu về thân mình nếu như không có thiết hợp thể đại năng thọ mệnh là thật vô cùng vô tận theo lý tô gần nhất hiểu rõ hợp thể đại năng tiểu thiên kiếp là 2.000 năm một lần đại thiên kiếp là 5.000 năm một lần đối mặt thiên kiếp là ở đầy 2 a i vạn năm sau đó nói cách khác 25.000 năm m ớ i có thể đối mặt lần đầu tiên đại thiên kiếp hơn nữa hợp thể đại năng trình độ c ư ờ n g đại hơn xa luyện hư luyện hư kỳ nguyên thần xuất khiếu phía sau là n i ệ m đến thần đến hợp thể đại năng là n i ệ m đến người đến đây chỉ là trong đó một điểm cụ thể phải đợi lý tô đột phá hợp thể phía sau lại tới thể hội ở hệ thống bên trong đối với thể tu tu vi yêu cầu cũng không phải đặc biệt cao đạt được luyện hư cấp là được rồi với lúc lý t u cái này một lớp có mấy vạn kinh nghiệm hắn thể tu tu vi hiện nay không sai biệt lắm ở hóa thần hậu kỳ bộ dạng chỉ bất quá để bây giờ huyết mạch cái này kinh nghiệm c ầ p vào không đến được luyện hư huyết mạch thấp liền cùng linh căn giống nhau tới một cái cựu phẩm linh căn m ộ ư ơ i vạn năm tu vi c ầ p vào khả năng cũng liền đến hóa thần một phản đang cần tích lũy hợp thể năng lượng hiện tại kinh nghiệm chứa đựng thời gian cũng gia tăng thật lớn có thể mang theo phía sau bỏ thêm sở dĩ lý tô quyết định lợi dụng trong khoảng thời gian này tăng cường một cái huyết mạch bất quá b ắ c hải hải tộc bên trong huyết mạch ưu tú hải tộc nữ tử trên cơ bản đều bị lý tô nạp hải tộc bản thân sinh ra đời sau độ khó càng cao giống như bạch linh dù cho phía sau lý tô mỗi một lần cùng nàng đều không có làm bất kỳ biện pháp cái bụng lại không có có bất cứ động tín h gì sở dĩ bây giờ muốn tăng cường huyết mạch hoặc là ở bắc hải đi tìm một ít chuyên môn linh dược luyện chế thành đan hoặc là nghĩ biện pháp tại những khác vài miếng trong vùng biện nạp đ i ể m thiếp lý tô suy nghĩ một chút quyết định đi trước bác hải tìm một ít đối với huyết mạch lưu dụng linh dược bất quá lần này bạch linh không có ở xì ảo nhân tộc địa đi hải tộc thánh、thành. làm lý tô chạy tới bắc hải hải tộc thánh t h á n h lúc liền phát hiện bắc hải nên đón một nhóm khách nhân nhóm này khách nhân vẫn là người quen chính là tây hải hải tộc nhân phu quân chứng kiến lý tô bạch linh giang nên tiếp ta đột phá luyện hư tin tức chuyển tới tây hải phía sau tây hải hải tộc hy vọng cùng bắc hải một lần nữa thành lập liên hệ bạch linh nói thì ra là thế thương lan rơi bốn mảnh trong hải vực đông hải lớn nhất thứ nhì là bắc hải cùng nam hải tây hải cùng tây cảnh giống nhau đều tương đối nhỏ đừng xem bắc hải hiện tại thảm như vậy nhưng ở mấy vạn năm trước bắc hải ở thương lan tứ đại hải vực chúng nhưng là xếp hàng thứ hai bắc hải chủng tộc tương đối nhiều tây hải thì đối lập nhau đ ơ n nhất lấy bạch long tộc làm chủ bạch long tộc cùng giao nhân tộc giống nhau bình thường cũng là loài người hình thái trên chán có một đôi tinh xào sừng giao nhân tộc là hóa thành chân giao bạch long tộc lại là hóa thành bạch long giao long cũng là long cũng không so với bạch long sai chỉ bất quá tây hải bạch long tộc chú trọng hơn huyết mạch độ tinh khiết sở dĩ tây hải hải tộc nhân số cũng không nhiều long hạm công chúa đây là phu quân của ta lý tô bạch linh đem lý tô dẫn vào trong cung điện giới thiệu long hạm công chúa lại gặp mặt lý tố nói long hạm công chúa chính là lần trước ở điệp vân phong chủ vạn năm ngày sinh bên trên lý tô đã gặp cái kia tiểu long nữ long hạng công chúa trong ánh mắt có kinh ngạc tây hải hải tộc tuy là cùng quy nguyên tông giao hảo nhưng nàng hiển nhiên không biết lý tô lại là bạch linh nam nhân bạch linh nữ vương phụ thân của linh nhi là lý tô các hạ sao long hạng nhìn về phía bạch linh tò mò hỏi bạch linh gật đầu đúng vậy long hạng công chúa long hạng nga một tiếng như có điều suy nghĩ thấy các nàng chuẩn bị làm luận lý tô mang theo lý linh nhi đi ra ngoài chơi phụ quân nói với ngươi chuyện này sau mấy tiếng bạch linh tìm được rồi lý tô làm sao vậy bạch linh phu quân long h ạ m công chúa chuyến này tới nhưng thật ra là vì tỷ tỷ của nàng long quỳ tỷ tỷ của nàng là tây hải nữ vương nhưng lập tức tương nên tới một lần cuối cùng đại thiên kiếp nàng chuẩn bị l i ề u mạng đánh cuộc trùng kích hợp thể bạch linh nói sáu nàng muốn trùng kích phía trước lưu lại hậu đại nhằm không lưu tiết lối nhưng tây hải không có chọn người thích hợp cho nên mới tới bắc hải long h ạ m nhìn đến ngươi phía sau cảm thấy ngươi rất thích hợp sở dĩ để cho ta tới hỏi thăm ý kiến của ngươi chương hai trăm sáu mươi bảy tây hải nữ vương động tâm nghe xong bạch linh lời nói lý tô minh b ạ c rồi chuyến này long h ạ n là mục đích thực sự là muốn ở bắc hải tìm kiếm chọn người thích hợp cùng t ỷ t ỷ của nàng sinh ra hậu đại nhưng là nàng cũng không có tìm được thẳng đến thấy được lý tô ở phát hiện lý linh nhi cùng lý trân nhi đều là lý tô nữ nhi phía sau long hạm cảm thấy lý tô vô cùng thích hợp t ỷ t ỷ của nàng nhìn như vậy đã đến luyện hư viên mãn nhưng chủng k í c h hợp thể vẫn không có thể thành công hiện tại lại gần nên đón một lần cuối cùng đại thiên kiếp một lần cuối cùng ý là lần này nàng tuyệt đối lần lượt không qua chỉ cần nàng có thể dán đến đi qua cái kia đại thiên kiếp vĩnh viễn không có khả năng có một lần cuối cùng để đồng dạng tình huống long bị đối mặt gần gặp phải chắc là lần thứ sáu đại t h i ê n tiếp lần thứ sáu ở thánh địa trong đều không có luyện hư có thể chống đỡ nổi phu quân nếu như ngươi đồng ý ta thông báo long h ạ n nàng sẽ đích thân nói cho ngươi bạch linh nói lý tô trầm ngâm một chút nói t ố t chỉ cần tây hải nữ vương nguyện ý hắn tự nhiên nguyện ý vừa lúc hắn cần một lớp huyết mạch phụng dưỡng ngược lại rất nhanh lý tô liền thấy lần nữa long h ạ n lý tô các h ạ long h ạ n tao nhã lễ độ chào hỏi nàng hành vi cử chỉ vô cùng ưu nhã rất có công chúa phong phạm lý tô các h ạ là như thế này tỷ tuy là muốn để lại hậu đại nhưng yêu cầu của nàng rất cao chúng ta cũng rất đau đầu toàn tộc người xuất động đều không thể tìm được thích hợp long h ạ m cặn kẽ nói tỉ tỉ của nàng thân là tây hải nữ vương sống rồi hơn hai vạn năm luyện hư viên mãn tuy là vẫn không có thể đột phá hợp thể nhưng tầm mắt của nàng tự nhiên cũng là cực cao ự c c có thể vào nàng m ắ t người quá ít sở dĩ lần này long quỳ tuy là nghĩ tìm kiếm một cái chọn người thích hợp lưu lại hậu đại nhưng yêu cầu nhưng là không hề có một chút nào thả lỏng nếu như thực sự tìm không được thích hợp vậy không tìm nam hải chúng ta cũng đi tìm bất quá nam hải lấy dao nhân làm chủ rất khó tìm thích hợp còn như trên đất bằng nhân loại cũng không có có thể vào t ỷ t ỷ mắt t ỷ t ỷ quá thiêu dịch một điểm nhưng lý tô các hạ cũng có thể long hạ cũng không nói gì quá tuyệt đối bởi vì nàng cũng không biết t ỷ t ỷ của nàng có thể hay không nhìn chúng lý tô lý tô các hạ nếu như nguyện ý nhìn thấy t ỷ t ỷ phía sau coi như t ỷ t ỷ không có nhìn chúng các hạ chúng ta cũng nguyện ý vì các hạ dâng một món lễ lớn long hạng lại nói lý tô suy nghĩ một chút nói t ố t từ nơi này đến tây hải không được bao lâu thời gian liền đi xem một chút đi cảm ơn các hạ long hạng cảm kích nói sau đó nàng đưa ra một phần lễ vật đó là một loại đặc thù hạt t â u màu nhũ bạch đây là tây hải đặc sản là một loại gọi bạch long lan thực vật loại sinh mệnh tạo ra tới gọi bạch long châu bên ngoài tác dụng cũng rất hiếm thấy có thể khai trí cũng chính là ăn sau đó có thể để người ta nộ tính đạt được có chút để thăng, thăng thêm ă n g t h nộ tính thiên địa linh vật nhưng là phi thường hiếm thấy loại này thiên địa linh vật ở trên đất bằng rất hiếm thấy một dạng hải lý mới có nhưng ở hải lý cũng tuyệt đối không thấy nhiều đây là một ngàn năm g à n n phân bạch long châu các hạ gặp qua tỷ tỷ phía sau mặc kệ được hay không được chúng ta đều sẽ vì các hạ dân càng người có tuổi phần mua bạch long châu long hàm nói lý tô thu hồi bạch long châu long hạm cũng không có lãng phí thời gian mang theo lý tô liền xuất phát thưa lại ngồi là một con thuyền bạch long hải thuyền cái này hải thuyền ở trong b i ể n tốc độ cũng là mau kinh người hải thuyền bên trong long hạm lại nói với lý tô nổi lên tỉ tỉ nàng l o n g quỳ một ít tình huống lấy tăng tiến lý tô đối với long quỳ hiểu rõ tỉ tỉ của nàng đã từng cũng là tây hải bên trong thiên tài ở luyện hư trước tốc độ tu luyện đều rất nhanh ở luyện hư trước trung kỳ đều tính rất nhanh nhưng ở hậu kỳ cũng là bị một cái bình cảnh các loại nan để thẻ thời gian rất lâu thật vất vả đột phá phía sau ở lần đầu tiên đại thiên kiếp đến trước một tiên chống làm tinh thần hăng hái thêm xông lên luyện hư viên mãn sau đó vẫn bị đập ở luyện hư viên mãn hải tộc nghĩ đến hợp thể kỳ cũng chính là thất giai độ khó so với nhân loại lớn hơn tu luyện của bọn hắn hệ thống cùng nhân loại khác biệt rất lớn tương đương với thể tu nhưng lại không giống với thể tu loài người hệ thống tu luyện là trải qua vô số năm vô số tu tiến giả không ngừng hoàn thiện hải tộc tổng thể số lượng xa xa không có nhân loại nhiều như vậy cũng liền đưa tới hải tộc hệ thống tu luyện nhưng thật ra là không bằng nhân loại hoàn thiện thậm chí đều không có thể tu hoàn thiện giống như công pháp các loại toàn bộ thương lan giới trụ cột luyện khí công pháp không có một trùng cũng có tám trăm l h t n g đây là khẳng định nhưng là có thể nhìn ra tu tiên giới phồn vinh cùng với nhân loại hệ thống tu luyện rốt cuộc có bao nhiêu hoàn thiện ở hải tộc nơi đó lại biểu hiện ra một loại khác tình huống hải tộc phương thức tu luyện kỳ thực chỉ có như vậy vài loại hơn nữa đều cùng chính mình huyết mạch có quan hệ không phải nói những tu luyện này phương thức có chuyện vấn đề là hải tộc không giống nhân loại Có sở ố lượng luyện cương người tiên giả đi thử sai, do đó tổng kết ra kinh nghiệm càng nhiều giáo hấn. Hải tộc cường giả, tu luyện tới trình độ nhất định phía sau, có thể trao đổi người cũng sông. giả giáo giả, cao tộc có Chỉ có thạch sai, ra phía sau, trao qua do tu thử kết tu tới thể thiếu. thể tự quá đi Hải đổi đi đó độ sờ s dĩ hải tộc dù cho huyết mạch rất lợi hại tới trình độ nhất định phía sau thường thường cũng không làm sao sông đền động rồi long h ạ m công chúa các người nếu như thật không quá đại thiên tiếp có thể nghĩ biện pháp ngủ say sao lý tố hỏi ngủ say long h ạ m g trần c h ờ vài giây mới nói trước đây có thể nhưng bây giờ không được có thể làm cho chúng ta ngủ say đồ đạc chúng ta dùng hết rồi hiện tại cũng không có đầy đủ thứ tốt cùng thánh địa đổi sở dĩ t ỷ t ỷ chỉ có thể l i ề u mạng đánh cuộc lý tô minh b ạ t rồi quả nhiên chỉ có thánh địa mới có thể thu được cắt đức thiên cơ cùng với làm cho tu sĩ giả chết ngủ say khóa kín tuổi tác do đó c á c h ra đại thiên tiếp đồ đạc thánh địa cũng có thể khóa kín tuổi tác nhưng có một cái điều kiện tiên quyết là cái này tu sĩ tiến nhập giả chết trạng thái ngủ say giống như đào thiên cái này dạng ở bên ngoài vui vẻ vẫn là một cái phạm nhân thánh địa không thể nào làm được cái này dạng một đường đi tới tây hải sau đó trở lại tây hải bạch long tộc thánh địa bạch long núi đây là một tòa ở vào đáy biển cao sơn tương đương với đáy biển linh mạch hội tụ chi điện tây hải mặc dù không có bắc hải đại nhưng dị thường sâu cái này bạch long núi thì có cao văn trượng bạch long núi cách biển nét mặt cũng còn có rất sâu khoảng cách dưới đáy biển ở lại chỉ là thủy áp đ ề u vô cùng kinh người càng lợi hại bạch long người ở vị trí càng đến gần dưới tu sĩ nếu như tiến nhập nơi đây chiến đấu quang bị áp chế cũng có thể làm cho thực lực suy giảm một mạng lớn không nói cái khác liền nói cái này thủy áp chúc cơ đình phong đều không biện pháp xuống tới dưới kim đan tới ngược lại là có thể nhưng chịu đến áp chế quá lớn tới một cái chút cơ kỳ hải t ộ người hắn đều đánh không lại long hạm tỷ tỷ ở bạch long sơn phía dưới cùng hải t h u y ề n một đường tiến nhập nơi đó đi tới một tòa không gì sánh được rộng lớn cung điện bên ngoài trên quảng trường vùng này đã không có nước lý tô các hạng ư ơ i đ ợ i ta một cái long hạm nói xong tiến nhập trong cung điện tỷ tỷ trong cung điện tỉnh mỹ phi thường ở chính giữa một cái cùng long hạm dáng d ấ p giống nhau đến mấy phần dung nhan trị đồng dạng dị thường cao hải tộc nữ tử đang ngồi ở rộng lón mai vàng cái này nữ tử trên tay có lấy một bản kim sắt xép vở nàng đang ở xem lấy nghe được long hạm lời nói nữ tử ngấm đậu lên long hạm ngươi tìm được người thích hợp long hạng đợt đầu tìm được rồi ta cảm thấy thật thích hợp bất quá cuối cùng muốn tỉ tỉ chính ngươi làm quyết định tỉ tỉ ngươi muốn nghe một chút chuyện xưa của hắn sao tuất ngươi nói xem nữ tử cũng chính là tây hải nữ vương long quỳ nói vì vậy long hạng đem nàng hiểu được có quan hệ lý tô chuyện nói việc này chủ yếu là nàng ở bắc hải hướng bạch linh nghe được phía trước ở trung châu nàng cũng đã nghe nói qua lý tô một ít sự thích bao quát lý tô thích cưới vợ bé vẫn còn ở bắc hải nạp không ít hải tộc nữ tử nhưng long hạng cũng không biết là bạch linh dù sao nàng nhìn thấy bạch linh lúc bạch linh đều đến lượt hư Ở Lý Tô chương ư ớ i liêu tiểu u hai trăm sáu mươi tám lãng mạn buổi tối không ra ngoài dự liệu tỷ tỷ của nàng long quỳ sinh ra hứng thú không nhỏ tỷ tỷ ta đây dẫn hắn đi tìm đến ừng long hạng đi ra rất nhanh nàng liền mang theo lý t o đi đến vương tọa bên trên long quỳ ngẩng đầu lên nhìn về phía lý tô lý tô cái kia siêu cao dung nhan t r ị cùng anh tuấn bề ngoài cho long quỷ tốt ấn tượng đầu tiên c h ậ t là lý tô khí chất làm cho long quỷ ánh mắt không khỏi dừng lại ở lý tô trên người đây là nàng lần đầu tiên nghiêm túc như vậy quan sát một cái khác phái đánh giá đánh giá long quỷ ánh mắt đột nhiên trở nên có chút không phải tự nhiên không biết nghĩ tới điều gì nàng rời đi ánh mắt chứng kiến t ỷ t ỷ của mình lộ ra vẻ mặt như thế long hạm đột nhiên cảm thấy có hy vọng t ỷ các ngươi nói chuyện phim đi long hạm nói xong rồi rời đi à long quỷ cái này tây hải nữ vương chứng kiến long hạm ly khai đột nhiên có chút không biết làm sao nàng muốn nói gì nguyên bản nàng đúng là chuẩn bị tìm một cái để ý nhân lưu lại một cái hậu đại nhưng nàng cũng không có chuẩn bị chấp nhận nếu như tìm không được liền không tìm long hạm vì nàng tìm đã nhiều năm đều không có tìm được thằng đến lý tô đến long hạm lại một đi long hạm cũng không biết nên nói cái gì chẳng lẽ nói thằng tự mình nghĩ cùng lý tô sinh một cái hậu đại nàng đây là thẹn thùng mà đối với nàng mà nói thẹn thùng cũng liền ý nghĩa nàng kỳ thực có ý hướng bằng không nàng thân là tây hải n ữ vương làm sao sẽ đ ể m ấy tràng diện đều không chịu nổi cao quý đến đâu nữ nhân một ngày đối với một cái nam nhân động tâm ở đối phương trước mặt cũng sẽ phô hiện ra chẳng bao giờ bày ra qua thuộc về tiểu nữ nhân một mặt nữ vương nghe nói trung châu gần nhất sẽ có một hồi thịnh đại hội đèn lồng thương lan giới đại lượng tu tiên giả đều sẽ đi thăm ra nếu như nữ vương nguyện ý chúng ta cùng nhau đi trước như thế nào nhận thấy được long quỳ biểu tình thay đổi nhỏ biến hóa phía sau lý tô phát ra mời có đôi khi cũng có thể thích hợp chủ động điểm tấn công lý tô chủ động mở miệng thật ra khiến long quỳ tùng một khẩu khí nghe lý tô nói có hội đèn lồng nàng suy nghĩ một chút nói t u t ta cũng đang chuẩn bị đi trên đất bằng du lịch một phen vì vậy ngày này lý tô mang theo long quỳ đi tới trung châu dọc theo đường đi hắn cũng không có qua nhiều nói hoặc có lẽ là giống như một ít dịu dàng người t ậ n lực đi lôi kéo làm quen các loại chỉ là từ tây cảnh sẹt qua thời điểm gặp phải một ít đặc biệt quan cảnh hoặc phong cảnh tự nhiên làm long quỳ trong ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò lúc lý tô biết đơn giản giới thiệu một chút cái này dạng một đường đi tới trung châu trung châu đúng là tổ chức một hồi đại hình hội đèn lồng đây là quy nguyên tông cùng mấy cái nhị phẩm tiên môn cùng nhau cử hành mặt hướng chính là sở hữu tu tiên giả như vậy hội đèn lồng trăm năm một lần có điểm tương tự với bắc cảnh thăng tiên đại hội mỗi một lần hội đèn lồng mỗi cái tiên môn đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít chọn một ít ưu tú tu tiên giả đã từng từ bắc cảnh rời đi thiên tài không ít chính là đi qua như vậy hội đèn lồng tiến nhập cái khác mấy cảnh tiên môn hội đèn lồng bên trong phá l ệ náo nhiệt long quỳ trên mặt mang khăn che mặt cũng lấy thuật pháp che đậy một cái trên c h á n góc nhỏ tránh cho gây nên quá nhiều người chú ý lý tô thì cho mình thi triển một cái tiểu thuật pháp người khác chứng kiến hắn thời điểm không nhận ra hắn bằng không chuyên này cũng sẽ bị không biết bao nhiêu tu tiên giả vây xem người thật nhiều đâu ở trong biển có thể chưa từng có náo nhiệt như thế thời điểm long q ỳ đối với hết thầy đều cảm thấy vô cùng mới mẻ thậm chí còn ăn xong rồi tu sĩ bản b ă n g đường hồ lô đây là dùng một loại lính thảo chế luyện không chỉ có ăn ngon cũng có một ít công hiệu lý tô cứ như vậy mang theo long q u ỷ ở hội đèn lồng chung vừa đi vừa nghỉ chung quanh xem lướt qua hai người lời nói để ngược lại cũng c ả n g à y càng nhiều lập tô bên kia đang làm cái gì long q u ỷ dường như hỏi lý tô nhìn về phía bên kia đó là một tòa cao lầu bên trong đang ở tổ chức một hồi thị hội tu tiên giả chung cũng có một chút thích thi thư dù sao tu tiên giả bước đầu tiên là biết chữ mà biết chữ rất nhiều tu tiên giả cũng thích đi qua xem tới tu tâm dương tính chúng ta đi nhìn long bị còn chẳng bao giờ đã biết rất nhanh hai người tới cao lầu bên trong nơi đây đúng là thi hội một ít tu sĩ căn cứ cao lầu tới làm thơ thậm chí thường thường có nguyên anh tu sĩ bay tới làm một bài thơ đưa tới đám người ủng hộ t ô người sẽ làm thơ sao long bị nghe những thứ kia tu sĩ tơ h cảm thấy vô cùng yêu mỹ lại không khỏi nhìn về phía lý tô hỏi lý tô bước đi ra ngoài tất cả tu sĩ đều nhìn về hắn hắn cầm viết lên cũng không có trên giấy mà là trực tiếp trên không trung viết theo hắn viết cái kia không trung trực tiếp để lại kim sắc chữ cái này một tay cũng là làm cho nhiều tu sĩ mắt sáng rực lên đồng thời ý thức được trước mặt vị này tu sĩ sợ rằng là không bình thường đại năng ban ngày dựa vào tẫn s ô n g dài vào b i ể n lưu muốn nghèo nhìn g i m nhãn nâng cao một bước một cái tu sĩ đem lý tô viết thơ chậm rãi nói ra thơ hay khác một cái tu sĩ hai mắt sáng lên không khỏi thở dài nói cái khác tu sĩ r ồ n dập đọc một lần phía sau cũng là r ồ n dập ủng hộ không nghĩ tới các hạ không chỉ có khí chất xuất chúng l i ề n văn tài cũng như vậy văn hoa thị hội chủ trì vẫn là một cái hóa thần chỉ là cái này hóa thần vừa ra tói đã cảm thấy lý tô có chút quen thuộc bởi vì hắn gặp qua lý tô tiền bối chẳng lẽ là lý tiền bối cái này hóa thần không khỏi có chút kích động lý tiền bối những thứ khác tu sĩ từng cái cũng phản ứng lại có thể làm cho chữ ở lại không trung lâu dài không tiêu tan đối phương phải là cao nhân lại không nghĩ rằng lại là lý tiền bối lý tiền bối Gì, người đâu một ít tu sĩ mói chỉ có kích động một cái lý tô cùng lòng quỷ đã biến mất rồi đột nhiên này biến mất dường như càng có thể chứng minh thân phận của lý tô vì vậy lý tô xuất hiện ở hội đèn lồng còn để lại một bài thơ tin tức rất nhanh chuyên đề ra ở hội đèn lồng trung đưa tới oanh động không nhỏ không biết có bao nhiêu tu sĩ chạy tới xem lý tô lưu thơ cái tòa này cao lầu ở nhiều năm phía sau cũng được tu tiên g i ả nhóm một cái chạy in bên kia lý tô lặng yên vung lòng ra l o n g quỳ tay mới vừa hắn lôi kéo long quỳ ly khai nơi đó long quỳ mặt cười từng đỏ kế tiếp du lam c h u n g nàng lời nói đột nhiên biến đến mất đi cái này dạng m ã i cho đến đêm đã khuya lý tô mang theo nàng đi tới một chỗ khách sạn ở xuống t h ta chuẩn bị xong bất quá ban đêm long q u cũng là đi tới lý tô trong phòng trên mặt của nàng tràn đầy hưng hạ nhưng nàng lại lại tựa như làm quyết định một dạng đối với nàng mà nói ở một lần cuối cùng đại thiên kiếp đến trước trùng kích hợp thể cũng là trận huyết chiến nếu như không phải cái này đại bối cảnh nàng cũng sẽ không muốn để lại đ ờ i sau mà đang nguyên do bởi vì cái này đại bối cảnh ở nơi này một đi ngang qua t ố i trong lòng đã lặng yên tiếp nhận rồi lý tô phía sau cứ việc xấu hổ long q u ỷ vẫn cố lấy rút khí nàng không có quá nhiều thời gian chứng kiến như vậy long q u ỷ lý tô đưa cho nàng một trang giấy long q u ỷ nhận phía sau chứng kiên trên tờ giấy kia nội dùng mắt sáng d ự n lên cái kia rõ ràng là lý tô vì nàng viết một bài thơ nếm căng tuyệt đại sắc phục thị khinh thành tư long quỳ đem hai câu này nhẹ nhàng đọc trong con mắt chậm rãi tràn đầy cảm động lý tô nhẹ nhàng ôm nàng đêm này từ từ biến đến vô cùng lãng mạn chương hai trăm sáu mươi chín tài sinh tiểu long nữ nữ vương sớm sáng sớm k i a ánh sáng mặt trời đầu tiên đi qua cửa sổ chiếu vào long quỳ mở mắt ra nhớ tới đêm qua sự tình long quỳ mặc cười lại một lần nữa đỏ nàng xấu hổ cứ việc bởi vì phải làm cuối cùng đánh cuộc thời gian không nhiều lắm long q ỳ ở đón nhận lý tô phía sau cố lấy giúp khi tiến nhập lý tô căn phòng nhưng chân chính phát sinh phía sau nàng lại dị thường xấu hổ lại cương đại nữ nhân chỉ cần là đàng hoàng dính đến chuyện nam nữ đều sẽ biến đến thẹn thùng lý tô cùng nàng nhỏ giọng nhắc tới thiên biết một chút tình huống của nàng nàng bây giờ cách lần thứ sáu đại thiên k i ế p chỉ còn lại có một trăm năm ra mặt bởi không thể ngủ say nàng chỉ có thể l i ề u mạng đánh cuộc hắn hiện tại đã là luyện hư viên mãn nếu như thuận lợi chúng kích hợp thể cũng không cần cần thời gian bao lâu coi như đem điều chỉnh tâm tính cùng thời gian chuẩn bị tính lên một trăm năm bên trong là vậy là đủ rồi nhưng là cần dành thời gian dù sao lấy thực lực của nàng cùng huyết mạch muốn sinh ra hậu đại độ khó so với ban đầu bạch linh lớn hơn long quỷ chúng ta đây nắm chặt ta à long quỷ đỏ mặt bởi vì lý tô lại tới rồi ban ngày buổi tối buổi tối ban ngày chừng mấy ngày phía sau lý tô mới chỉ có mang theo long quỷ lần nữa lên đường hắn cùng với long quỷ tiếp tục du lịch nổi lên thương lan giới lần này lấy trung châu làm chủ trung châu so với bắc cảnh tốt vài lần chiếm được thương lan giới lục địa phân nửa ra mặt diện tích nói cách khác trung châu so với cái khác tam cảnh cộng lại còn muốn càng lớn nơi này tu tiên giới cũng là dị thường phồn vinh Thế nơi đây cũng gia t không có nhị phẩm tam phẩm tiên môn ngược lại có một ít thứ phẩm trở xuống nguyên anh tiên môn cùng với đại lượng tu tiên gia tộc dùng để dung nạp những thứ kia không cách nào tiến nhập quy nguyên tông tàn tu trên thực tế nếu như quy nguyên tông từng bước phát triển biến thành thánh địa cái kia toàn bộ thương lan giới lục địa đều là quy nguyên tông có thánh địa biên giới cái khác tiên môn đều là cực độ bị áp suất tiên môn trên cơ bản đều phụ thuộc vào thánh địa trừ phi một ít quá nhỏ thánh địa coi thường cứ như vậy lý tô mang theo long quỷ cái này tây hải nữ vương ban ngày du lịch buổi tối thì cùng nhau hưởng thụ tuyệt vời thời gian theo thời gian trôi qua long quỷ trong lòng lý tô địa vị cũng càng ngày càng trọng yếu bất quá có lẽ là thực lực của nàng quá mạnh mẽ một năm thời gian quá khứ long q u cái bụng vẫn không có gì động tĩnh Cái nhưng à y so với b ạ c l trung quy có một ít thể nghiệm muốn lý tô càng chân thật tự mình đi l i n h hội sau đó làm cho chính mình tâm tính tu vi tiến một bước tăng thêm tăng thêm tâm tính tu vi có một cái bất đồng rất lớn là mỗi một lần tăng thêm hết cũng sẽ phải cầu lý tô đi du lịch hoặc là rảnh rỗi đi chậm rãi hấp thu bởi vì tâm tính tu vi không so cái khác đi qua du lịch cùng rảnh rỗi mới có thể không ngừng hấp thu sở dĩ giống như vậy rảnh rỗi mà thời gian tươi đẹp đối với lý tô mà nói cũng là rất có cần thiết ngược lại hiện nay còn không có gì nguy cơ liền là có nguy cơ gì vấn đề cũng không l ó n lui một vạn bước mà nói còn có quy nguyên tông đỉnh ở phía trên kia sở dĩ lý tô an an tâm tâm mang theo long q u ỷ ở trung châu tiếp tục du lịch lấy như vậy du lịch đối với long q u ỷ hẳn là cũng không tệ trợ giúp để cho nàng lòng yên tĩnh xuống tới ở long quỳ thành vì nữ nhân của mình phía sau lý tô vẫn là vui với thấy được nàng đột phá hợp thể một ngày nàng vì mình sinh ra hậu đại còn đột phá hợp thể đó cũng coi là, là lý à l gia một thành viên đến lúc đó lý tô lại đột phá hợp thể điệp vân phong chủ lại đột phá cái kia lý tô có thể điều động thì có ước t r ư ừ n g ba cái hợp thể trường môn gia tộc nữ nhân kia coi như từ tử kim thánh địa dung một cái hợp thể tới chỉ sợ cũng được há hấp m ộ m đối phương muốn đợi nhi t ử đến luyện hư địa vị tăng thêm một bước sau đó mới gọi người nhưng là nữ nhân kia tuyệt đối không nghĩ tới lý tô trưởng thành thật là nhanh hơn nữa long vì lần này tìm được lý tô nhưng thật ra là tìm đúng rồi bởi vì lý tô linh căn hậu đại đột phá ba phía sau lần này tưởng thưởng không phải tốc độ tu luyện mà là đột phá cảnh giới bình cảnh s á t suất nữ nhân của hắn hậu đại đột phá cảnh giới bình cảnh s á t suất gia tăng rồi không một phần trăm s á t suất này vẫn là vô cùng nhỏ cũng không khả năng đại đừng xem nhỏ như vậy s á t suất nhưng có đôi khi là có thể đưa đến then chốt tác dụng một phần bạn không có điểm ấy s á t suất tỷ lệ thành công là linh đầu có s á t suất liên đại biểu có một tia hy vọng mà chỉ cần cái này một tia hy vọng hàng lâm ở trên đồ mình cái tia nhỏ đi nữa xác suất cũng là một trăm phần trăm đây chính là phân biệt mặt khác lý tô cũng chuẩn bị luyện chế một ít đ a n dược trợ giúp một cái l o n g quỷ sở dĩ lý tô hơn một năm nay thời gian cũng ở tiến một bước h i ể u rõ l o n g quỷ theo một năm này lý tô hàng đêm cạch t ấ y l o n g quỷ đối với lý tô cũng là càng ngày càng tín nhiệm đương nhiên tín nhiệm nguyên nhân không chỉ có riêng là bởi vì lý tô cạch t ấ y nàng cũng đem tây hải một ít tình huống nói đến thì như phụ mẫu nàng chính là đang ngủ say bên trong tây hải còn có mấy cái càng cổ lão luyện hư đang ngủ say chính là mấy cái này ngủ say luyện hư dùng hết tây hải đi qua không gì sánh được chân quý bảo vật từ thánh địa đổi lấy cắt đốt thiên cơ đồ đạc còn h ậ Tây Hải vì ẫ vẫn n không Long xưng năm nay, vẫn không lớn. rằng Đông năng tính hơn Long nói. khó khả Chí Bạch Hải Hải phá hợp thể chỉ Hải, chỉ chút. có. tộc có. tộc có có, cao ít Tây đột một ở ở bá độ quá mấy mới, v Sợ Quỳ nói, Ồ, vì sao bởi vì cổ hải cổ hải chỉ lực có trợ giúp đông hải cường giả đột phá hợp thể đáng tiếc đông hải thấy rất căng chúng ta không có biện pháp đạt được nhiều lắm long quỳ giải thích lại là cổ hải nói như vậy đông hải hiện tại có thể có hợp thể cấp tồn tại dù sao đã nhiều năm như vậy nếu như mấy vạn năm trước bắc hải sự tình là đông hải d ở cho quỷ lời nói cái này đông hải sợ rằng không đơn giản nhiều năm như vậy đông hải vẫn không có một chút đ ộ n g tính lý tô nhiều lần từ đông hải bầu trời xảy qua cũng không nhìn thấy bất kỳ tình huống cái này đông hải hải tộc sợ rằng đang yên lặng tích lũy thực lực đâu nói không chừng đông hải hải tộc hợp thể cấp tồn tại đều không ngừng một cái đương nhiên đây là lý tô suy đoán cụ thể là tình huống gì lý tô còn không biết nhưng điều này cũng làm cho lý tô đối với đông hải sinh ra cảnh giác trực giác nói cho lý tô nếu như đông hải hải tộc có đủ thực lực sợ rằng cuối cùng cũng có một ngày biết chạy đến gây sự hơn nữa tuyệt đối sẽ làm lớn sự tình thời gian này liền khó nói chắc hiện nay còn nhìn không thấy dấu hiệu đối với người bình thường mà nói có thể là mấy đời người thậm chí mười mấy đời người sau các ngươi cùng đông hải còn có tất liên lạc hay không không có đâu ta hoài nghi mấy vạn năm trước bắc cảnh đánh với bắc hải một trận cùng đông hải có quan hệ cho nên chúng ta cùng đông hải cắt đứt liên lạc ngày này lý tô thuận miệng hỏi một chút lại hỏi ra một điểm tình huống nguyên lai、like, tây hải hải tộc cũng có hoài n g h i như vậy nhìn như vậy nam hải hải tộc nói không chừng đồng dạng có chút hoài nghị chỉ là nhân ra sẽ không đối ngoại nhân nói nếu như không phải lý tô cùng long q u ỷ trong lúc đó đã có như vậy quan hệ thân mật long q u ỷ cũng chưa chắc sẽ nói hỏi thăm tin tức chỗ tốt nhất tự nhiên vẫn là ở trên giường lý tô cũng không có hỏi thăm nhiều lắm tránh cho gây nên long q u ỷ cảnh giác cùng phản cảm cái này dạng lại qua nửa năm long q u ỷ cái bụng vẫn là không có động tĩnh tô không cần phải gấp mười năm bên trong có bầu đều có thể long q u ỷ nói mười năm được rồi nàng xem dáng vẻ vẫn là một cái đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài lý tô cũng thực là không có gấp có lẽ trời cao chăm sóc chương hai trăm bảy mươi thể tu trương lên sông hợp thể lại qua nửa cái phía sau rốt cuộc long q u ỷ có thô ta có long q u ỷ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng lý tô cũng rất có chút vui vẻ mấy tháng phía sau long q u ỷ cãi bụng liền lớn lên lý tô đem long q u ỷ đưa về tây hải tại nơi này an tâm dưỡng thai lý tô các hạ cám ơn ngươi đây là một vạn năm phân bạch long châu long hạm thì tìm được rồi lý tô cho hắn một viên bạch long châu lý tô suy nghĩ một chút nhận lấy sau đó hắn tìm được long quỳ t h ngươi còn có thể luyện đ ằ n sau long quỳ hiểu kỳ lý tô gật đầu ứng Ta cần một ít cần lòng h vật, c ũ n có thể đối với người có chút thể trợ rút. Tốt. đối với người Long quỳ mang thai lý tô hải từ phía sau đối với lý tô tín nhiệm càng nhiều nàng mang theo lý tô đi một chỗ chuyên môn địa phương nơi đó cùng ban đầu giao nhân tộc địa giống nhau bên trong hạt giống đại lượng thích hợp sinh trưởng ở trong biển linh vật lý tô ở chỗ này chọn lựa một ít thời gian phía sau liền bắt đầu luyện đan lần này muốn luyện chế đan dược có một ít đặc thù cũng hao phi lý tô không ít thời gian làm đan dược luyện chế được phía sau lòng q ỳ cái bụng đã lón rồi đứng lên lý tô nói với long q ỳ một tiếng phía sau về trước một chuyên bắc cảnh bắc cảnh ngược lại không có chuyện quá lớn phát sinh chỉ là trưởng môn cô cô truyền đến tin tức tiểu tô người nữ nhân kia nhi tử đột phá l u y ệ n hư trưởng môn cô cô nói đông phương g i a trong tộc người nữ nhân kia nhi tử rốt cuộc đột phá l u y ệ n hư đối phương tuổi tác so với trưởng môn tiểu hơn một trăm tuổi hiện tại tên kia hẳn là mới chỉ có sáu trăm tuổi t ự n h i ê n nhanh như vậy đã đột phá l u y ệ n hư bất quá hắn mới vừa đột phá l u y ệ n hư còn cần củng cố một đoạn thời gian mới có thể ở tử kim thánh địa đi tranh thủ càng lớn quyền lợi cùng địa vị hiện tại mội mội của ta ở tử kim trong thánh địa một ngày tử kim thánh địa cường giả có động tinh gì ta sẽ đúng lúc thông báo ngươi Trưởng môn cô cô sắc mặt ngưng trọng nói nàng cũng lo lắng nữ nhân kêu biết từ t ử kim trong thánh địa mặt gọi người cô cô không cần phải lo lắng cho dù có hợp thể tới cũng giao cho ta lý tô nói hắn mà nói làm cho trưởng môn cô cô không khỏi nhìn nhiều lý tô l ê n mắt bởi lý tô mấy năm nay vẫn không có triển lộ quá tu vi trưởng môn cô cô cũng không biết lý tô rốt cuộc là thực lực gì nhưng ở nàng nghĩ đến hơn một trăm năm thời điểm lý tô làm sao cũng không khả năng đến hợp thể à. sở dĩ trưởng môn cô cô cảm thấy lý tô có thể là muốn dựa quy nguyên tông t i ể u tô khổ cực trưởng môn cô cô cảm kích nói không lý tô không có nhiều lời hắn mấy năm nay ngoại trừ một lần kia cùng trưởng môn nguyên thần hòa vào nhau thời điểm làm cho trưởng môn đã biết thực lực của hắn bên ngoài còn không có hướng bất kỳ t r i ể n lộ quá một mặt làm ấy năm nay bình tĩnh phi thường không cần phải vậy đi thanh tú chính mình tu vi về phương diện khác hiện tại mơ ước không ít người trước thích hợp giấu một hợp giấu chờ đối phương lúc tới lại cho đối phương một kinh hy chẳng phải là tốt hơn bằng không đối phương hiện tại khả năng không d á m đ ó i tiếp theo đ ó i lại là lần kế chuyện tin tức này thật không có làm cho lý tô lo lắng người nữ nhân kia nhi từ muốn củng cố Người, người, c h sở dĩ hiện tại long quỳ bên này cơ bản giải quyết phía sau lý tô lại đang lý phủ cày cấy một lót sau đó lại nạp mấy cái thiếp lại hơn một năm lý tô thu đến long quỳ đi qua úc biện tin tức chuyển đến hải tử muốn ra tay lý tô đi tới tây hải rất nhanh long quỳ vì hắn sinh một cái khuê nữ đây cũng là tránh tông tiểu long nữ huyết mạch cũng vẫn rất lợi hại so với long quỳ còn muốn nùng một ít làm cho lý tô huyết mạch lần nữa thu được một lớp tốt phụng dưỡng ngược lại cái này khuê nữ lý tô cho nàng lấy tên gọi lý nhược thủy sinh ra khuê nữ phía sau long quỳ dẫn theo khuê nữ vùng tính dưỡng tốt phía sau liền chuẩn bị t r ủ n g kích tương đương với hợp thể thất i tô người đan dược thật là lợi hại rất nhanh long q u thì có phát hiện lý tô đan dược đối với trợ giúp của nàng sợ rằng không phải lớn một cách bình thường hai năm qua nhiều thời gian ở long quỳ trong mắt lý tô cũng là ngày càng thần kỳ bởi vì có một lần ban đêm nàng lý tô ở một thời khắc nào đó khí tức hơi r u n g dậy để cho nàng ngẫu nhiên phát hiện lý tô tu vi sợ rằng đã đến luyện hư đình phong thậm chí viên mãn sự phát hiện này làm cho long quỳ cái này tây h ả i nữ vương cũng là cả kinh không được hiện tại lý tô đang dược còn có hiệu quả như vậy lý tô ở trong mắt nàng đã biến đến vô cùng thần kỳ tô nếu như ngươi cần bạch long tộc nữ tử chỉ cần các nàng nguyện ý ngươi có thể tới các nàng long quỳ nhẹ giọng nói ở hai năm giữa du lịch bên trong nàng từng tại suy nghĩ ưu tú như vậy lý tô vì sao như vậy thích cưới vợ bé l i ê n cái kia ban đầu liêu tâm nguyện giống nhau nàng cảm thấy có phải hay không cưới vợ bé đối với lý tô sẽ có trợ giúp sở dĩ đang vì lý tô sinh hạ hải tử long quỷ vừa được lý tô đan d ư ợ c phía sau nàng quyết định cũng giúp một tay lý tô cái này dạng đối với bạch long tộc cũng coi chỗ tốt có thể làm cho ưu tú bạch long tộc nữ tử sinh ra tốt hơn hậu đại long quỷ đi bế quan nàng muốn điều chỉnh trạng thái ở còn lại thời gian mấy chục năm bên trong liều mạng đánh cuộc xông lên hợp thể xông không lên vậy cũng chỉ có thể nên tiếp đại thiên kiếp nàng bây giờ đã k lần có t ế này g lý tô quyết định đem hôn lễ thả ở phía sau chờ các loại long quỷ sau khi thành công bổ khuyết thêm nghi thứ chủ yếu là hiện tại lý tô còn không chuẩn bị bại lộ hắn cùng với tây hải hải tộc quan hệ hơn nữa long quỷ bên này hẳn là là đệ một cái tổ chức nghi thức đâu còn lại trong mấy năm lục tục bạch long trong tộc có lý tô không ít con cái đồng thời lý tô hàng năm cũng không có thiếu thời gian ở bắc cảnh hắn linh căn hậu đại cùng hậu đại còn đang không ngừng tăng thêm ngày này rốt cuộc lý tô cảm giác được có thể tăng thêm thể tu tu vi vì vậy hắn đem tích lũy kinh nghiệm toàn bộ tăng thêm đi lên cũng không có thể kéo lại kéo liền muốn tự động tăng thêm một tăng thêm đi lên lý tô cũng cảm g i á được thân thể xảy ra biến hóa lớn thể tu tu vi hấp thu thời gian biết lâu hơn một chút lần này dùng hai tháng lý tô đem các loại tu vi hoàn toàn hấp thu hắn thể tu tu vi rốt cuộc một lần hành động đột phá nên đón một lớp trứng lên đi tới tương đương với luyện hư tiền kỳ trình độ nói cách khác bằng vào thân thể lý tô là có thể cùng một cái luyện hư sơ kỳ chiến đấu thân thể hắn bây giờ có thể dễ như trở bàn tay đụng nát đại sơn cái này chiến l ự c của hắn cũng nên đón một lớp tăng cường ở thể tu tu vi yêu cầu thỏa mãn phía sau hợp thể năng lượng cũng đã tích lũy hơn phân nửa lại qua mấy năm rốt cuộc ngày này hợp thể năng lượng đấy có thể sở dĩ hắn lựa chọn địa điểm là bắc hải chương hai trăm bảy mươi mốt đột phá hợp thể phu quân một đường hướng bắc sẽ đến biên giới bên liên giới bất quá bắc hải biên giới tương đối vững chắc cũng không có ra vào cái khác biên giới thông đạo bắc hải bên trên không bạch linh thanh âm vang lên bắc hải là thương lan giới đệ nhị đại hải vực cao thấp cũng là không gì sánh được cự đại có thể nói vô biên vô hạn một cái nguyên anh tu sĩ ngồi phi thuyền khóa vực bắc hải đều muốn tốt thời gian m ấ y tháng bất quá bắc hải hải tộc hoạt động khu vực chủ yếu tới gần bắc hải nam bán bộ phận bởi vì bắc hải phía bắc diện ước một phần ba khu vực là m ê n ngông vô bờ sông băng không biết bao nhiêu vạn dặm đều bị đóng băng lại bay ra vài ngày sau phía trước quả nhiên xuất hiện sông băng nhiệt độ cũng biến thành càng ngày càng thấp cảnh vật của nơi này chiếu không có phía nam mãnh liệt như vậy có điểm tương tự với cực địa cảm giác thương lan giới cũng không phải hình cầu cho lý tô cảm giác mặt hướng thái dương chắc là một cái nghiêng trạng th phương bắc cách xa hơn một chút một điểm giống như nam hải liền vô cùng ấm áp dùng đơn giản khí hậu học cũng vô pháp giải thích phương bắc nhiều như vậy bằng xuyên lai lịch dù sao đây là huyền huyền thế giới cũng không phải không có nửa điểm thiên địa linh khí thế giới biển sâu phía dưới vẫn có chút ấm áp bất quá khu vực này hải thú khá nhiều cũng có một chút hiểm đ ị a chúng ta sẽ rất ít tới đây vùng hoạt động bạch linh nói lần này, nơi này cách bắc cảnh khoảng cách đủ xa chỉ cần bảy đại trận vấn đề không đón nơi này là hiện nay lựa chọn tốt nhất dù sao bắc hải đã hoàn toàn xem như là lý tô người tây hải lời nói hiện nay quan hệ cũng có thể nhưng tây hải quá nhỏ một chút còn ma vân giới nơi đó hiện tại cũng không phải đặc biệt lựa chọn tốt bởi vì ma môn liên thủ thăm dò bí địa mấy chục năm sau đã sắp phải kết thúc cái kêu ma môn thánh địa cường giả lục tục trở về bằng không ở ma vân giới có biên giới cắt đút thêm lên nơi đó ma tu cực kỳ cải bắp biết càng thêm ổn thỏa một ít phu quân nơi này chính là biên giới rốt cuộc thương lan dói phía bắc biên dựa hải đến rồi biên giới vẫn là cho mù mịt một mảnh nhưng vùng này cũng không thể nhìn thấy bất kỳ thông đạo đông lại bắc hải sông băng vẫn đông lại đến rồi biên giới bên trên theo bích hải nói bắc hải cùng đông hải giao giới thiên bắc địa phương biên giới vị trí ngược lại cách lục địa không phải qua xa nơi đó tồn tại thông đạo có thể đi trước một cái tràn ngập nguy hiểm vừa có không ít cơ hội bên biên giới cứ việc không có đi lần thương lan giới nhưng thương lan giới ở lý tô trong cảm giác trên tổng thể chắc là hình một vòng tròn biên giới thương lan ngũ cảnh ở vào chính giữa hộ bên trên chung quanh bốn cái hải vực không tám trên tổng thể chắc là chuyển hình nửa vòng tròn chỉ bất quá bởi thương lan giới quá lớn ở biên giới không nhìn ra độ cùng tới mặt khác thương lan ngũ cảnh hộp chắc là về phía tây cùng nam phân biệt rời một điểm đưa tới tây hải cùng nam hải nhỏ một chút đông hải cùng bắc hải lớn hơn một chút trên địa lý đại thể chính là như vậy ở nơi này a lý tô chọn xong vị trí ở một tòa băng sơn bên trên bắt đầu hấp thu nổi lên hợp thể năng lượng hợp thể năng lượng bắt đầu liên tục không ngừng tiến nhập lý tô thân thể theo hợp thể năng lượng tiến nhập còn có đại lượng đột phá hợp thể kinh nghiệm tiến nhập lý tô đại não điều này làm cho lý tô tương đương với chính mình tại đột phá lý tô một bên yên lặng hấp thu năng lượng một bên hấp thu kinh nghiệm xa xa bạch linh ở phía xa vì lý tô hộ pháp lấy vài ngày sau lý tô khí tức trên người bắt đầu phát sinh biến hóa nửa tháng sau Loại i b ế nếu hóa này t i n một bước rõ r như g n nhìn g loại biến, biến ó、so、kỹ lúc này lý tâu nguyên thần cùng thân thể đã đang không ngừng dung hợp chúng rồi hợp thể chính là nguyên thần cùng thân thể dung hợp trên thực tế ở viễn cổ thời điểm hóa thần sau đó còn có một điều tu luyện lộ tuyên hóa thần sau đó có một cảnh giới gọi phân thần cảnh thời điểm đó tu sĩ nhất nghiệm phía dưới nguyên thần hóa thân hàng vạn hàng nghìn khiến cái này nguyên thần riêng phần mình đi trưởng thành không ngừng lớn mạnh sau đó sẽ hợp lại cùng nhau loại tư luyện này phương pháp đã từng cũng rất lưu hành nhưng từ từ x a s u ố t bởi vì loại tu luyện này phương pháp có một cái tệ đoan nguyên thần hóa thân, bản thân liền vốn có tự chủ tính vô cùng có khả năng tiên thêm một bước biên đến càng tự chủ thậm chí sản sinh ý thức tự chủ tuy là vào lúc đó tu sĩ trong mắt cái này còn là nguyên thần của mình ý thức cũng chỉ là phân ý thức toàn bộ hợp lại cùng nhau phía sau vẫn sẽ phi thường lợi hại nhưng một ngày một cái nguyên thần hóa thân tao nổ dồi tâm ma đến cuối cùng hợp lại cùng nhau phía sau sẽ xảy ra vấn đề lớn mặt khác sản sinh ý thức tự chủ nguyên thần hóa thân cuối cùng hợp lại cùng nhau phía sau đồng dạng sẽ đối với tu sĩ tự thân mang đến ảnh hưởng tu sĩ rất dễ dàng biến đến ta không phải ta đã từng hệ thống tu luyện ở hầu hết thời gian cũng là vì truy cầu càng mạnh càng cao nhanh hơn thậm chí vì thành tiên hy sinh một ít chính mình ý thức đều miễn ý nguyên thần hóa thân nghìn vạn biến thành bất đồng hóa thân đi trưởng thành cuối cùng hòa làm một thể không phải là dùng quần thể ý thức thay thế ngươi chính mình ý thức sao trưởng thành xác thực sẽ rất nhanh thế nhưng ngươi trở nên mạnh mẽ ngươi cũng không phải ngươi thời điểm đó tu t i ê n giới cũng càng thêm tàn khốc một ít tu sĩ cũng không chọn được chọn nhưng bây giờ theo hệ thống tu luyện không ngừng hoàn thiện các tu sĩ có càng nhiều lựa chọn tốt hơn phía sau liền càng coi trọng chính mình ta tức h duy nhất liền giống với bây giờ trong tu t i ê n giới tu luyện phân thân tu sĩ đều rất ít cũng không bài trừ có một ít sống được lâu đời hoặc là một lần tình cờ đạt được cổ pháp cho rằng là bảo bối tu sĩ tu luyện phân thân nhưng tân sinh một đời tu sĩ rất ít sẽ làm như vậy cái này dạng trong nháy mắt thời gian một tháng quá khứ lý tô còn đang không ngừng hấp thu hợp thể năng lượng một lần này hợp thể năng lượng khá là nhiều hắn hai mắt nhắm n g h i ề n cũng đồng thời đang hấp thu theo những thứ này hợp thể năng lượng đến kinh nghiệm bước này cũng rất trọng yếu giữa thiên địa cũng tràn ngập một loại đặc thù ba động cái này ba động xa xa chuyển ra nhưng cũng chưa từng xuất hiện đột phá luyện hư lúc vạn giảm h ả o quang chỉ bất quá lý tô trên người nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhạt. không chỉ có như vậy dưới chân của hắn phảng phất xuất hiện hoa sen một dạng thiên địa vẫn đang vì lý tô mà hoan hô bạch linh đã nằm ở canh gác trạng thái tuy là vùng này phía dưới tất cả đều là không biết nhiều giày hà băng căn bản nhìn không thấy nửa điểm bóng người nhưng nàng cũng phải cẩn thận một chút trong nháy mắt lại là thời gian nửa tháng đi qua lý tô thân thể dị tượng càng ngày càng kinh người thử ký nguyên thần c ư ờ n g đại bắt đầu tặng lại đến thân thể mà cái này một ngày trung quy vẫn là đưa tới giữa thiên địa phạm vi lón ba đ ậ lấy lý tô làm trung tâm chu vi mấy vạn dặm trong phạm vi phản phát xuất hiện vô số kim sắc cánh hoa làm cho thương lan giới cửa bắc bạo phát ra một cỗ không gì sánh được kim quang trói mắt ngay sau đó tất cả động tinh trở nên vừa thu lại thiên tâm thành công d u n g hợp vào thân thể lý tô hai mắt b ô n g dưng mở trong hai mắt hào quang màu t ử kim chậm rãi tắn đi trên người của hắn một cỗ đủ để khiến xung quanh thiên địa rung động khí thức chậm rãi hiện lên sau đó lý tô đứng lên vê anh chung quanh thiên địa trở nên chấn động phía dưới hắn xếp bằng ở ở trên băng sơn cùng với xung quanh đến vạn dạng hà băng trong ném mắt ẩm ẩm mã nát biến thành vô tận nước biển Cái này bắc cái hải biên giới điệp biết nhiêu này này trùng điệp không biết bao d một xuống băng, cũng hiện bởi vậy xuất m cái cự đại phá động. Lý tô cũng là động chân. phá đại ải động. động Một Lý làm Tô bước hai bước ba bước môi đi một bước dưới chân của hắn đều xuất hiện bạch sắc hoa sen bộ bộ sinh liên phảng phất thiên địa đều ở đây thừa nhận địa vị của hắn ba bước đi hết lý tô trong mắt hào quang màu tử kim hoàn toàn tán đi ngay sau đó s ợ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất trở nên vừa thu lại lại không nửa điểm dị tượng phảng phất hết thạy tất cả đều bị lý tô thu vào thân thể thu phóng có độ ra thì chấn thiên nắm địa thu thì vắng vẻ không tiếng động mảnh thiên đ i ệ này thoáng cái liền khôi phục bình tĩnh hợp thể thành thực cái này bước ra một bước lý tô cũng được thế giới này đúng nghĩa đại năng ùng ùng bầu trời ở giữa k i ế p vân rầm rạp lôi k ế p tới chương hai trăm bảy mươi hai một bước đại năng ngủ say luyện hư bạch linh đứng xa xa nhìn trong ánh mắt có sắc mặt vui mừng nhãn xem cùng với chính mình nam nhân thành tựu hợp thể bạch linh trong lòng cũng tràn ngập tiêu ngạo cùng vui sướng nàng không khỏi hồi tưởng lại mới gặp gỡ lý tô thời điểm thời điểm đó lý tô vẫn là nguyên anh đang cùng nàng du lịch trải qua bắc cảnh một năm kia là bạch linh vui sướng nhất thời gian thời điểm đó lý tô đối với nàng mà nói vừa thần bí lại giàu có một loại đặc biệt mỹ lực để cho nàng trở nên say mê mà chút bất chi bất giác người đàn ông này đã phát triển đến đỉnh thiên lập địa tình trạng Vâng vi anh. Rốt cuộc, cuối cùng một lôi kiếp bị lý tô đánh tan. Lý tô hai tay khẽ động, liền đem chu vi bên trong chiếc đỉnh lớn lôi đỉnh toàn thần luyện hắn cũng có thể cái này dạng tay sát, nhưng hai tay tay xoa tay xa khẽ chu chiếc thu thập hư thể Rốt cuối một Tô Tô một tử tiêu trá sát, cuộc, cái có cái bộ lôi kiếp lôi lại, lôi. đem kém đạo Lý Lý kỳ, bị Ở lý tô thân ả n h l ó e lên liền xuất hiện ở nghìn dặm bên ngoài bạch linh bên người bạch linh cũng còn không có sản sinh bất kỳ dấu hiệu lý tô liền xuất hiện đây mới thật là niệm đến người đến chỉ cần thần niệm bao trùm đến địa phương lý tô đều có thể trong nháy mắt đi qua tương đương với t h u ầ n gian di động thu tiên giả đến luyện khí hậu kỳ có thể ngự kiếm phi hành trúc cơ tu sĩ có thể thời gian hơi dài ngự kiếm phi hành bất quá tốc độ cũng có giới hạn đến kim đan tốc độ cũng nhanh được một thót tốc độ phi hành có thể so với máy bay nơi này là chỉ tự thân tốc độ phi hành nếu như là phát ra công kích tốc độ như vậy nhanh nhiều lắm mãi cho đến hóa thần hóa thần nhanh c h ó n g tốc độ càng là nhanh đến mất dạng nhưng dù cho đến luyện thu cũng còn cần chính mình hành chỉ bất quá tốc độ nhanh kinh người thịt của ngươi nhãn khả năng căn bản thấy không rõ đối phương lại tới để cho ngươi cảm thấy đối phương là ở thuận di có thể trên thực tế hay là đang phi hành chỉ cần là phi hành liền trung quy cần không ít thời gian luyện hư trường không chiến trường phạm vi cao tới vạn giảm phương vn i ê chủ yếu bằng vào là nguyên thần nguyên thần xuất hiếu có thể làm được n i ệ m đến thần đến bằng không chỉ là phi hành vạn g i m khoảng cách mau nữa cũng vẫn còn cần một chút thời gian hợp thể sau đó nguyên thần cùng thân thể hợp hai thành một liền có thể làm được nghiệm đến người đến cái này liền là chân chính t u â n di hiệu quả sở dĩ h ợ p thể tu sĩ cường đại cũng viễn siêu luyện hư chỉ là điều này để hợp thể tu sĩ biến đến dị thường khó chơi cũng dị thường khó giết luyện hư bởi muốn cố kỵ thân thể nguyên thần xuất khiếu thời gian không có khả năng lâu lắm hợp thể tu sĩ hoàn toàn không có phương diện này cố kỵ thân nhiệm bao trùm phạm vi cũng dị thường to lớn dù cho một dạng hợp thể tu sĩ trưởng không chiến trường phạm vi cũng có thể cao tới mấy vạn g i m còn như lý tô hã tử kim nguyên thần bản thân liền cực kỳ kinh người lần này lại hao phí nhiều như vậy hợp thể năng lượng thành tựu hợp thể phía sau lý tô thần n i ệ m phạm vi bao trùm càng kinh người hơn hắn hiện tại có thể nói không khoa trương chút nào bất luận cái gì hợp thể sơ kỳ đều không phải là đối thủ của hắn coi như là hợp thể trung kỳ lý tô cũng có thể chiến thắng thậm chí hợp thể hậu kỳ lý tô cũng có thể cùng đánh một trận pháp thể song tu lại tăng thêm tử kim nguyên thần cường đại lý tô ở hợp thể phía trước đánh hạ không gì sánh được kiên cố cơ sở làm cho hắn ở chứng đạo hợp thể sau đó cường đại trình độ cũng vượt qua xa k á c hợp thể đương nhiên có thể thành tựu hợp thể bản thân cũng là thiên tài trên cơ bản thiên linh c ă n trở xuống thành tựu hợp t h ể độ khó đều dị thường to lớn không phải là không có nhưng thật là ít ỏi chỉ bất quá coi như là thiên linh căn thậm chí nhất phẩm linh căn tiên h linh căn đều xa xa không có cách nào cùng lý tô đánh đồng phụ quân chúc mừng ngươi bạch linh nhìn lấy lý tô đôi môi khé mở hướng lý tô phát ra chúc mừng lý tô nắm n à n g tay đang chuẩn bị nói lúc này hắn đã nhận ra cái gì bóng người loay lên lý tô cùng bạch linh liền tiên vào đến rồi trong nước biển nước biển chung q a n h đã sớm bị lý tô gạt ra rất nhanh sâu t h ẳ n tĩnh mịch vô cùng đáy biển phía dưới một chỗ động còn xuất hiện cái này động quật nguyên bản nghiêm phong được tốt vô cùng nhưng ở lý tô lần này đột phá hợp thể thiên tâm phù hợp thân thể dẫn động thiên địa thời điểm bị trấn khai ở lý tô trong cảm giác bên trong còn có một cái đặc thù l ự c tràng lý tô mang theo bạch linh tiên nhập bên trong vừa tiến bảo lý tô liền nhận thấy được cái này dưới đất động quật lối vào còn có đặc thù cấm chế cùng với một cái năng lượng đặc thù tràng hai trăm linh ba cấm chế này trình độ vẫn còn ở ban đầu giao nhân tộc địa bên trên bất quá cấm chế này căn bản khó không phải đến bây giờ lý tô phụ quân nơi đây là địa phương nào bạch linh tò mò hỏi bạch linh trước k i a bắc hải hải tộc có hay không ngủ say l u y ệ n hư lý t ô hỏi bạch linh nói có nhưng ta không biết ở nơi nào bọn họ ngủ say địa phương vô cùng bí ẩn hơn nữa không thể bị thức dậy bởi vì có thể làm cho bọn họ ngủ say đồ đạc đã không có một ngày thức dậy chúng ta sẽ không có đồ đạc cùng thánh địa thay đổi bắc hải hải tộc cũng có ngủ say l u y ệ n hư ngược lại cũng bình thường tây hải đều có mấy vạn năm trước bắc hải hải tộc càng cường thịnh vậy cũng có số lượng nói không chừng còn không ít người ở nơi này chờ ta một chút lý tố nói xong người liền biến mất hắn xuất hiện ở động q u t bên trong nơi đây xác thực đầy đủ bí ẩn ở vạn d ặ m dày hàn băng bao trùm dưới mặt biển hơn nữa nước biển dị thường sâu cái kia hàn băng cũng chính là lý tô thiên tâm dung hợp trong n g á y mắt dẫn động tiên h địa mới chỉ có hủy diệt qua n g hủy diệt cái kia một mươi thước dày hàn băng cũng không dùng lý tô thiên tâm dẫn động tiên h địa trong n g á y mắt cảm giác được dị thường của nơi này mới phát hiện nơi đây quả nhiên không ít lý tô xuất hiện ở trong hang phía sau liền chứng kiến cái này bên trong có đại lượng cấm chế mỗi một cái cấm chế đều là độc lập bên trong không cần phải nói hẳn là thì có những thứ kia sử dụng từ thánh địa đổi lấy đồ đạc cắt đút toàn bộ thiên cơ phía sau giả chết ngủ những thứ này luyện hư hơn phân nửa đều là mấy vạn năm trước ngủ say không biết ngủ say bao lâu thời gian lý tô ánh mắt đảo qua phía sau cũng không có đi phá hư nơi đây những thứ này hải tộc luyện hư một ngày tỉnh lại cũng không có biện pháp lần nữa ngủ say phu quân bên trong là bác hải ngủ say luyện hư sao sau khi rời khỏi đây bạch linh hiếu kỳ hỏi lý tô gật đầu ừng thật tốt quá ta còn tưởng rằng bọn họ đều ở đây mấy vạn năm trước bị giết bạch linh trên mặt rào rạt ra khỏi vui sướng bạch linh ngươi có không có người thân ở bên trong lý tố hỏi phu quân nơi đây ngủ say chắc là rất cổ xưa l u y ệ n hư mấy vạn năm trước chúng ta hay dùng hết từ thánh địa đổi lấy đồ đạc chính là còn có thân nhân bọn họ vậy cũng đã mất ta bạch linh ánh mắt có chút b u ồ n bã không thể giả chết ngủ say thân nhân của nàng coi như là l u y ệ n hư cũng không sống được đến bây giờ đệ thiên kiếp cường độ l u y ệ n hư tối đa cũng là có thể sống không đến hai vạn tám ngàn năm trận chiến ấy cách hiện tại cũng không chỉ hai vạn tám ngàn năm lý tô nhẹ nhàng ôm nàng động tác này cho bạch linh không nhỏ thoải mái thân sắc của nàng cũng một lần nữa chân tác bởi vì nàng bây giờ cũng có mới người nhà lý tô còn có nàng cùng lý tô hải tử lý linh nhi bây giờ giao nhân tộc đối nàng cũng phá lệ s ủ n g tính phụ nàng vì nữ vương lý tô đang an ủi bạch linh phía sau ở chỗ này bày ra không ít c ấ m chế đem nơi đây ẩn nút nữa một cái đi thôi bạch linh chương hai trăm bảy mươi ba học cung hợp thể đến phụ quân nhanh đến tập đ ị a trên thuyền bay bạch linh nằm ở đầu thuyền đỏ mặt Ừm. lý tô ân một tiếng nhưng qua nhiều phút hắn mới ngừng lại được bạch linh khuôn mặt hồng hồng thu thập sạch sẽ phía dưới xác thực đã sắp đến tập đ i ệ có lẽ là lý tô mới vừa đột phá hợp thể tâm tình sao động phía dưới đang trên đường trở về liền tại trên thuyền bay đem bạch linh cho cái kia một đường bạch linh lý tô sớm đã là ngoan ngoan phục tùng cũng chỉ có thể nhưng từ lý tô lý tô đem bạch linh đưa về tộc địa h ắ n hiện tại tinh lực dường như quá múc lại cùng giao nhân trong tộc chính mình nhiều cái thị thiếp chừng mấy ngày phía sau mới chỉ có rời khỏi nơi này làm lý tô lại một lần nữa đặt chân bắc cảnh thời điểm bắc cảnh vẫn gió êm sóng lặng bắc cảnh tu sĩ cũng không có nhận thấy được bất kỳ tình huống bắc cảnh nguyên bản tu sĩ cũng không cần nói trừ bỏ lý tô nữ nhân bên ngoài hiện tại dừng lại ở bắc cảnh tối cường tu sĩ vẫn là bích hà tông họ kim tu sĩ từ trường môn trong gia tộc đi ra ngoài cái kia hai cái luyện hư mặc dù có một cái đã là luyện hư hậu kỳ nhưng đối phương chỉ là đã nhận ra một ít thiên địa ba động lại không dám khẳng định cái này ba động là cái gì đến từ nơi nào dù sao lý tô chọn vị trí cách nơi này vô cùng xa xôi gây nên ba động lớn nhất thời điểm chính là thiên tâm dung hợp tiến thân thể thời điểm bất quá cái kia ba động tới cũng nhanh đi nhanh hơn giống như là như một con gió thổi qua coi như bị người đã nhận ra cách xa như vậy không phải duy trì liên tục không ngừng ba động cũng rất khó xác định vị trí cùng loại hình thế thế, lý tô an tâm. c o i như nữ nhân kia ở bắc cảnh thực sự có dấu luyện hư cũng không cần lo lắng hiện tại hắn mình nhưng thành tựu hợp thể sức chiến đấu so với luyện hư thời điểm càng đáng sợ hon tới một cái hợp thể hậu kỳ đều không sợ sở dĩ hiện tại lý tô triệt để đã không có lo lắng một loại còn lại chính là hoàn thiện cùng tăng cường thủ đoạn của mình luyện chế lạo khí n g h ĩ biện pháp thu được tiên khí m ả n h vỡ vào tay tiên khí m ả n h vỡ phía sau lý tô có thể đem nguyên từ bình c h ư ớ g i ả i quyết triệt đề làm cho mãn thương sơn biến thành chân chính tiên sơn còn nữ nhân kia lúc nào gọi người tới chính là nạn chuyện tới lý tô giải quyết chính là rất nhanh lý tô về tới trong lý phủ trong lý phủ vẫn một mảnh yên tĩnh hãn đại lượng thị thiếp đều đang bế quan tu luyện chúng liền điển điểm cũng đi bế quan còn không người biết phu quân của các nàng đã là hợp thể đại năng lý điểm cùng lý điệp cũng ở tu luyện lý tô tìm một vòng phát hiện ninh h i ể u vũ cũng không có bế quan đây là hắn nạp đệ một cái tiên tử h i ể u vũ đang làm gì đấy lý tô đi tới ninh h i ể u vũ bên người hỏi ninh h i ể u vũ đang ở vá lấy một bộ y phục lý tô nhìn một cái nàng dùng làm ộ t loại rất chân quý thiên tầm ti cũng là đang vì lý tô vá lý tô nhẹ nhàng ôm nàng phu quân thời gian trôi qua thật nhanh đâu này cũng mấy trăm năm đã từng ta còn tưởng rằng ta tối đa chỉ có thể sống hơn một trăm năm màn đêm buông xuống ninh hiệu vũ hướng lý tô thổ lộ lấy tình yêu lý tô thì dùng một loại phương thức khác truyền đạt đối với nàng yêu thích ở ninh hiệu vũ nơi đây vượt qua một cái tuyệt vời b u ổ i tối phía sau lý tô vừa tìm được đào thiên phu quân không ra ngoài dự liệu đào thiên đang ở vẽ tranh chứng kiến lý tô qua đây nàng đứng lên trên mặt lộ ra nụ cười nhìn lấy diêm rũa loại loại đào thiên đột phá học thể sau lý tô quyết định tái hào hào khao thưởng chính mình một cái vì vậy lý tô không nói lời gì đưa nàng ôm lấy đào thiên nho nhỏ a một tiếng sau đó liền tùy ý lý tâu ngồi trên chế đưa nàng đáng tiếc đào thiên bây giờ còn là phạm nhân trị khu sau mấy tiếng lý tô tuy có chút chưa thỏa mãn cũng không khỏi không ngừng lại hắn lần nữa vì đào thiên kiểm tra một chút đột phá đến hợp thể phía sau lý tô thực lực đại tiên lần này hắn rốt cuộc phát hiện một điểm không cùng một dạng địa phương hắn mơ hồ cảm thấy đào thiên trong thân thể thanh tia khóa lại tuổi của nàng vô hình trị khóa chỉ là cảm thấy lại không cách nào đục vào coi như có thể đục vào lý tô cũng sẽ không đi đục vào hơn nữa cái tia khóa cho lý tô cảm giác dị thường huyền diệu ở hắn hiện tại xem ra đều vô cùng huyền diệu điều này làm cho lý tô khẳng định suy đoán của mình đào thiên hon phân nửa là tiên nhân c h u y ể n thế lý tô hiện tại vẫn không có tùy tiện đi làm bất cứ chuyện gì giúp nàng chờ hắn đem thủ đoạn cùng thực lực có mạnh hơn nữa biến hóa một cái giải quyết hết một chút phiền thoái phía sau lại nghĩ biện pháp phá lấy thực lực của hắn bây giờ ngược lại là có thể cùng vấn thiên học cung tiếp xúc một chút nhìn vấn tiên trong học cung có thể hay không phương diện này một ít ghi chép cùng tư liệu hoặc là phương pháp các loại thực lực không đủ thời điểm lý tô sẽ không tùy tiện cùng thánh địa tiếp xúc bởi vì đối mặt thánh địa sẽ phi thường bị động luỹ hư cùng hợp thể lại nói tiếp chỉ kém một cảnh giới nhưng cho dù là luyện hư đình p h o n g chỉ cần không bước ra một bước kia liền vĩnh viễn không thể xưng là đại năng nơi đây nói là trong tu tiên giới chân chính đại năng mà không phải nói đ ề giai tu sĩ trong mắt đại năng đối với luyện khí tu sĩ mà nói kim đan nguyên anh đều là đại năng liền trong thánh địa đều có nhiều như vậy luyện hư bởi vì thủy t r ú n g không bước ra bước này đại thiên kiếp lại nhịn không được đưa tới ngủ say càng chưa nói bên ngoài sở dĩ hợp thể cùng luyện hư so sánh với t r ê n l ệ n h quá lớn bước ra một bước chính là trời và đất t r a n lệch kế tiếp lý tô liên tiếp thường chính mình cắt thị thiếp rất nhiều ngày đem chính mình đột phá hợp thể sau kích động cùng không dùng hết tinh lực tại chính mình thị thiếp nơi đó thật tốt phát tiết cùng lắng động một phen phía sau hắn mới chỉ có tính tâm xuống tới sau đó lý tô nhìn một chút điệp vân phong chủ tình huống hắn cũng không làm kinh động điệp vân phong chủ nàng còn trong tu luyện trường môn đồng dạng còn ở trong bế quan tu luyện còn như tử t u y ế t thánh nữ cùng cái k i a lục y thiếu nữ hai người cũng còn rất có kiên nhẫn ở ngoại phủ trở đấy tìm được t r ư ớ c tiên khí mạnh vỡ xác định một cái vi năng lý tô nghĩ hắn bay ra lý phủ đi tới trong cao không mang thương sơn cao tới vạn trượng nhưng vạn trượng chỉ là bên ngoài phổ biến cao độ m ã n g thương sơn trung đoạn còn muốn càng cao mặt khác m ã n g thương sơn bên trên còn có một chút ngọn núi to lớn càng cao càng cao từ m ã n g thương sơn đi lên nguyên tử bình chướng trùng điệp không ngừng dường như muốn kéo dài đến ở chân trời một dạng nhưng cao độ cũng không phải thật vô cùng vô tận chỉ bất quá đi lên nữa sẽ có một cái cương phong khu vực khu vực này đối với phổ thông tu tiên giả mà nói đồng dạng dị thường nguy nghiệm nguyên anh tu sĩ cũng sẽ không tùy tiện tiến nhập khu vực này coi như có thể đứng vững ở bên trong đối với mình chân nguyên tiêu hao cũng vô cùng lớn một cái tu tiên giả nếu như vẫn bay trên trời bay ra nhất định phạm vi phía sau sẽ tao nộ đủ loại nguy hiểm lý tô đi tới cực cao chỗ ở trong tầm mắt của hắn toàn bộ mạng thương sơn thu hết vào mắt lý tô ở chỗ này nhìn không ít thời gian phía sau thân hình k h ẽ động xuất hiện ở nguyên tử bình t r ư ứ n g t r u n g nếu có khác tu sĩ cái này dạng trực tiếp tiến nhập nguyên tử bình t r ư ứ n g đó là tìm chết hành vi nhưng lý tô cũng là không có bất kỳ khó khăn tiến nhập nguyên tử trong bình t r ư ứ n g nguyên tử bình t r ư ứ n g không có có phản ứng chút nào hắn ở nguyên tử bình t r ư ứ n g t r u n g chờ đợi chính là hơn mấy tháng mấy năm nay lý tô trận pháp tạo nghệ không ngừng tăng lên nhàn rỗi thời điểm lý tô đều ở đây nghiên cứu nguyên tử bình chứng lần này hắn chuẩn bị tìm đến tiên khí toái phiến chuẩn xác vị trí cảm thụ một chút bên ngoài huy năng phía sau lại tới xem làm sao đưa cái này mảnh vỡ lấy đi nếu như bây giờ lấy đi còn có độ khó cũng không gấp chờ các loại thực lực có mạnh hơn nữa một điểm phía sau lại tới thu cũng hoàn toàn có thể lần này hắn là ở năm trăm ba mươi tuổi thời báo điểm đột phá hợp thể cách hắn đột phá luyện hư cách nhau thời gian cũng liền một trăm bốn mươi lăm năm điểm ấy thời gian đổi thành người khác từ hóa thần đến luyện hư đều còn thiếu rất nhiều tốc độ này cũng là nhanh đến k i n g ư ờ i sở dĩ lý tô lần này mới chỉ có yên tính đột phá bằng không một khi bị tử tuyết thánh nữ các nàng biết không biết biết não b ổ thành cái d ặ n gì g vẫn thiên học cũng nói không chừng đều muốn phái cường giả tới rồi đến lúc đó nữ nhân kia nói không chừng không dám phái người tới Trường 274, tiên khí vị trí, nam thay、đổi. Thánh nữ, hạ trưởng lao đến Tô Thành, ta theo hạ trưởng lao đều đã toàn tức, bất phát Tô biết là, từ trướng trong thời tử tuyết thánh thiên lệnh, thu một tin tức. Nam nữ, đến phong ấn chính mình không luận nào hiện. không hắn nguyên bình bên nữ vấn lệnh, đến Hải đổi. khi điểm, đi cái khí khí kẻ hạ hạ vị bị lao lao qua đều đã ở Lý là, bộ sẽ ở bên cạnh hắn còn có khắc một lao giả hai người nhìn qua đều phổ phổ thông thông giống như là t á n tu ở tô thành bên trong giống như hắn cái này nhóm dạng tu tiên giả số lượng không ít theo lý tô ở thương lan giới địa vị càng ngày càng cao tô thành trung tụ tập mà đến tu tiên giả cũng càng ngày càng nhiều nơi đây sớm đã là bắc cảnh đệ nhất đại thành đệ nhị đại thành lại là lâm h ả i thành đây cũng là thuộc về lý tô tiên thành thánh nữ hạ trưởng lao đã tới chưa t ử tuyết thánh nữ bên cạnh lục y thiếu nữ thanh â m vang lên từ tuyết thánh nữ ừng ta đây an tâm đông phương gia tộc người nữ nhân kia như tử Hơn phá năm trước đột lục y thiếu nữ nói các nàng đối với tử kim thánh địa hướng đi xem ra cũng có một chút hiểu rõ một cái trong thánh địa thiên tài vẫn là tử kim thánh địa thánh tử tự nhiên cũng không khả năng không có tiên tâm gì ở biết đối phương đột phá luyện hư phía sau lục y thiếu nữ ở hơn m ộ ư ơ i năm trước để t ử tuyết thánh nữ liên hệ vẫn thiên học cùng yêu cầu phái một cái hợp thể qua đây tòa c h ấ n để ngừa một phần bạn một cơ hội này các nàng nhưng làm muốn thật tốt bắt lại nhưng một phần bạn t ử kim thánh địa tới hợp thể căn bản không cho t ử tuyết thánh nữ mặt mũi mạnh mẽ đối phó đông phương tuyết cùng lý tô cái kêu các nàng kế hoạch liền rơi vào khoảng không t ử tuyết thánh nữ xác thực c ư ờ n g đại vẫn thiên học cùng cho lá bài tẩy của nàng cũng nhiều coi như tới một cái hợp thể nàng con bài chưa lật ra hết cũng có thể bằng ệ n h nhưng rất có thể đánh không lại dù sao nhân ra cũng là trong thánh địa người nhân gia không có khả năng không có chất bài coi như con bài chưa là không bằng tử tuyết t h á n h n ữ nhưng thực lực t r ê n lệch tại nơi này có thể hợp thể có cái kia một cái đơn giản linh căn không có khả năng sai thiên phú thiên tư n ộ tính đồng dạng không có khả năng sai vận khí đồng dạng sẽ không kém dưới tình huống như vậy vì bảo hiểm tự nhiên muốn mời một cái hợp thể đại năng qua đ â y t ỏ a c h ấ n chỉ bất quá dù cho ở trong thánh địa trừ phi là đặc biệt khẩn cấp tình huống hợp thể đại năng cũng không phải nói với liền gì chuyển đối với phổ thông thánh đệ tử hợp thể đại năng đồng dạng khó gặp nếu như thời gian rất lâu không có gì đại sự khả năng hơn mấy ngàn vạn niên đều không thấy được đại đa số thời điểm hợp thể đại năng đều là đang tu luyện ngẫu nhiên cũng có khả năng ở du lịch nhưng du lịch thời điểm đối phương trăm phần trăm biết che lấp khí tức cùng thân phận một cái hợp thể đại năng cùng người gặp thoáng qua ngươi cũng không thể có bất kỳ phát hiện giống như lý tô cùng long quỵ du lịch trải qua trung châu thời điểm rất nhiều cùng hắn gặp thoáng qua tu sĩ liền hoàn toàn không biết đối diện là lý tô lại tăng thêm lúc đó lục ý thiếu nữ suy đoán đông phương gia tộc nữ nhân trí ít còn có vài chục năm mới có thể hành động sở dĩ cho tới bây giờ vẫn thiên học cung hợp thể đại năng mới chỉ có lặng yên lặng qua đây ở tô thành bên trong ngụy trang thành một cái tán tu ngoại trừ vẫn thiên học cung một số ít người không có bất kỳ người nào biết tô thành trung cư nhiên ẩ n giấu một cái hợp thể đại năng cái này hợp thể đại năng chính là vẫn thiên học cung hậu thủ một phần b ạ n tử kim thánh địa mạnh mẽ tới tử tuyết thánh nữ cũng có ứng đối thủ đoạn trên thực tế lục y thiếu nữ còn hy vọng tử kim thánh địa bá đạo hơn một điểm đem lý tô đắc tội được càng chết càng tốt hơn nữa tốt nhất là vừa lên tới liền đấu võ ngàn vạn lần không nên ở bắc cảnh dừng lại một phần vạn tử kim thánh địa người nghe được lý tô yêu nghiệt nói không chừng không muốn động thủ đâu điểm này nàng ngược lại không lo lắng đông phương gia tộc cô gái k i a n g ư ờ i cũng sẽ không cho tử kim thánh địa người cơ hội này hạ trưởng lão cái này lý tô ngược lại là đặc biệt ngắn ngủi mấy trăm năm lý gia liền có thể so với nhị phẩm tiên môn tô thành bên trong hai cái lao giả cùng một đàn tán tu tụ hội kết thúc trở về đến khách sạn bên trong một cái nhìn qua tuổi tắc hơi trẻ tuổi láo giả nói bọn họ xem ra từ những tán tu kia trong miệng chiếm được không ít tin tức bị hắn gọi là hạ trưởng lão lao giả c h ấ p hai tay sau lùng đứng ở phía trước cửa sổ nhìn về phía ở dưới màn đêm vẫn đèn đ u ố c sáng choang tô thành lao giả này chính là đến từ vân thiên học cùng hợp thể bởi vì hắn phong â n chính mình lực lượng hắn hiện tại cũng căn bản cảm giác không đến đang ở nguyên từ bình t r ư ớ n g bên trong lý tô đương nhiên nếu như hắn cảm giác được lý tô cái kêu lý tô cũng tương tự nhất định sẽ cảm giác được hắn cường giả trong lúc đó cảm ứ n g l à lẫn nhau làm cường đại tới trình độ nhất định người coi như nói tên của đối phương đối phương sẽ phát giác ra thậm chí biết ngươi trong lời nói nội dung hiện tại sao lý t ô ngược lại là không có nhận thấy được bất kỳ gì thường dù sao hắn căn bản sẽ không đi chú ý một cái bình thường không có gì lạ tu t i ê n giả một năm sau đó nguyên tử bình chung chung lý t ô rốt cuộc có thu hoạch tìm được ngươi hai tay của hắn đánh ra p h á t quyết lần này cũng không có động tinh quá lớn thân ảnh của hắn cũng không có có bất kỳ biến hóa nào nhưng ánh mắt của hắn đã xuyên qua mạng thương sơn cái kia thật dày sân thể xem đến rồi nấp trong mạng thương sơn chỗ sâu tiên khí m ả n h vỡ nói đúng ra là thấy được bên ngoài ẩn thân vị trí cái kia tiên khí toái phiến xung quanh tạo thành một cái không gì sánh được nghiêm mật nguyên từ tràng căn bản không thấy được cái này lý tô xác định cụ thể vị trí không chỉ có xác định vị trí đi qua cái này thiên nhiên phong hỏa trận lý tô mơ hồ cảm giác được đại thể vi năng không có đạo khí phiêu lưu rất lớn lý tô đưa ra kết luận cái này tiên khí mạnh võ muốn có được nhất định phải có đạo khí hơn nữa là phòng ngự hình đạo khí thực lực của hắn ngược lại là miễn cưỡng vậy là đủ rồi nếu vì càng bảo đảm một ít cũng có thể đi lên nữa nói lại lại tới thu được lý tô lại quan sát chừng mấy ngày trong lòng có một cái rõ ràng kế hoạch lúc này hắn đã nhận ra cái gì trên tay xuất hiện một cái ốc biển cái này ốc biển chính là nam hải nữ vương cho hắn cái kia nàng rốt cuộc có thu hoạch lý tô cầm lấy ốc biển phía sau vừa nghe phát hiện ốc biển bên trong chuyển tới là nam hải nữ vương g ử i tới tin tức nàng quả thật có thu hoạch bất quá nàng còn chưa kịp thông báo lý tô giao nhân nhóm liền phát hiện đại lượng hải thú tiến công tấn công hải thú gì thường nhiều hơn nữa những thứ này hải thú rõ ràng là đông hải hải tộc thúc đẩy đông hải hải tộc ồ ạt tiến công nam hải hơn nữa thực lực cường đại dị thường khá lắm bọn người kia quả nhiên bắt đầu gây sự nam hải hải tộc căn bản không phải đối thủ còn tốt nam hải nữ vương phát hiện không đúng lập tức lui lại hiện tại nam hải hải tộc nhân đã một đường rút lui đến rồi tây hải tô nam hải nhân tới chúng ta nơi này nói đông hải phát khởi phạm vi lớn tiến công lúc này lý tô thu đến long hạm đi qua ốc biển tin tức chuyển đến tuy là tứ hải bây giờ không có liên hệ nhưng nam hải cùng tây hải trong lúc đó trước đây khẳng định cũng bảo lưu lại liên lạc phương thức cũng chính là đi qua bất đồng ốc biển tới liên hệ ta lập tức tới ngay lý tô cho long mang hạm trả lời một câu lạng yên ly khai m ã n thương sơn bóng người l o a lên liền biến mất hiện tại tốc độ của hắn cũng quá nhanh căn bản không cần phải bay trước mắt một cái liền xuất hiện ở ngoài vật lý thân nhiệm tốc độ chính là tốc độ của hắn giống như phía trước lý tô từ bắc cảnh đến tây hải như thế nào đi nữa cũng còn cần mấy ngày hiện tại cũng nhanh một giờ không đến lý tô liền xuất hiện ở tây hải bầu trời sau đó lý tô một đường đi tới bạch long tộc tập điện chương hai trăm bảy mươi lăm đông hải gia tâm so sánh với nam hải bắc hải giao nhân xem như là một cái chi nhánh lý tô một đường đi tới bạch long tộc nghị sự trong cung điện vừa tiến vào liền thấy được long hạm cùng với phía trước ở nam hải đã gặp cái k i a n a m hải nữ vương tô long hạm chứng kiến lý tô lộ ra đủ cười hiện tại tỷ tỷ của nàng long quỳ vẫn còn ở được ăn cả ngã về không trùng kích hợp thể bạch long tộc lấy nàng làm chủ bất quá mấy năm nay đi qua long hạm đối với lý tô thình lình cũng sinh ra không ít ý lại lần này đông hải đột nhiên ồ ạt tiến công nam hải làm cho nam hải hải tộc chỉ có thể bỏ t ố c địa chạy trốn tới tây hải điều này cũng làm cho long hạm có một ít không biết làm sao là ngươi nam hải nữ vương cái t i ê luyện hư giao nữ nhận ra lý tô nàng hiển nhiên có một ít kinh ngạc không nghĩ tới lại ở chỗ này chứng hiến lý tô một bên phía trước cái kêu bị lý tô cứu biên hóa thần giao nữ hiển nhiên cũng nhận ra lý tô trong thần sắc rất có một ít vui vẻ là ta chúng ta lại gặp mặt lý tô nói các ngươi quen nhau sao long h ạ m g tò mò hỏi vài thập niên trước đông hải thương long thú mang theo đại lượng hải thú công kích chúng ta là tiền bối đã cứu chúng ta cái kêu biên hóa thần giao nữ lê tiên nói ra nguyên do thì ra là thế long h ạ m minh mặt rồi ba, ba lúc này một cái mấy tuổi tiểu la lị chạy vào hướng về phía lý tô liền đánh tới cái này tiểu la lị chính là lý tô cùng lòng quỷ khuyên ữ mắt thấy nàng cư nhiên gọi lý tô ba ba nam hải nữ vương có một ít giật mình t ô là ta tỷ tỷ trợ phu long h ạ m giải thích cái giải thích này làm cho nam hải nữ vương trong mắt đẹp kinh ý càng nhiều lần đầu tiên gặp mặt nàng liền đã nhận ra lý tô trên người bạch linh lặng lẽ cho chúc phúc cũng đoán ra lý tô khẳng định có một cái dao nữ hậu đại nhưng chưa từng nghĩ lý tô vẫn là tây hải nữ vương trợ phu lý tô sờ sờ lý nhược nước đầu nhỏ đem nàng bế lên bây giờ là tình huống gì sau đó hắn hỏi nhược vi nữ vương ngươi có thể tín nhiệm tô long hàm lên tiếng lo lắng nam hải nữ vương lo lắng lý tô nam hải nữ vương tên chắc là gọi n ư ợ c vi nam hải nữ vương nhực vì đối với lý tô thật không có nghi ngờ nghe vậy nàng bắt đầu nói sự tình kỳ thực rất đơn giản đông hải đột nhiên đối với nam hải phát động đại quy mô tiến công khí thế hung hung còn tốt nam hải nữ vương từ thương long thú nơi đó hỏi tin tức phía sau có phòng bị một nhận thấy được phía sau liền mang theo tộc nhân nhanh chóng lui lại lại tăng thêm nam hải phía trước di chuyển qua thánh địa thánh địa vị trí lại tương đối bảo mật vẫn không có làm cho đông hải người tìm được cho nên bọn họ mới có thể chuyển đi mây vạn năm trước đánh một trận phía sau chúng ta liền đối với đông hải hải tộc nổi lên đề phòng sở dĩ đem thánh địa rời đ ê n khắc một cái bí ẩn vị trí vẫn còn ở đông hải cùng nam hải chỗ giao giới xếp đặt đại lượng báo động trước c ấ m chế nhược vi từ từ nói đến các nàng cũng không đần mây vạn năm trước bắc cảnh cùng bắc hải trận chiến ấy các nàng sau đó nhìn thấu một ít suối thiêu chỉ bất quá trận chiến ấy đã xảy ra đông hải lại t h ế lớn tây hải cùng nam hải lúc đó cũng không nói gì thêm nhưng đều đối đông hải cảnh giác loại này cảnh giác cuối cùng đưa đến tác dụng làm cho nam hải giao nhân nhóm trốn khỏi một kiếp đầu kia thương long thú vẫn không mở miệng bất quá cuối cùng ta đi qua một loại bí pháp khiến nó lên tiếng nó để lộ ra tin tức rất có điểm kinh người mấy vạn năm trước trận chiến ấ y chính là đông hải dở cho quỷ bởi vì thời điểm đó bắc hải cực kỳ cường thịnh lại có ý định cùng nhân loại thành lập mậu dịch cùng hữu hảo quan hệ đông hải liền nhân cơ hội nâng lên lưỡng địa chiến tranh không chỉ có như vậy đông hải hiện tại tương đương với hợp thể thất giai cường giả không phải chỉ một cái giá tâm của bọn nó cũng không dừng lại ở hải dương chiếm lĩnh nam hải chỉ là bước đầu tiên ta đoán bọn họ mục đích cuối cùng chỉ sợ là dùng hải thủy yêm không có toàn bộ thương lan l a ớ i đem nơi đây triệt để biến thành thương lòng tộc địa bàn nam hải nữ vương được vi một khẩu khí để lộ ra đại lượng tin tức những tin tức này là nàng đi qua thương long thú cùng với suy đoán của chính mình cho ra mấy vạn năm trước quả nhiên là đông hải dở trò q u ỷ sao lý tô nghĩ điểm này hắn sớm có dự liệu bất quá nhược vi để lộ ra phía sau tin tức ngược lại có một điểm kinh người đông hải có hợp thể cơn ư giả g mới có thể có không ngừng một cái điểm này cũng còn tốt lý tô cũng có chuẩn bị tâm lý đông hải bản thân liền lớn nhất phồn vinh nhất còn có cổ hải cái k i a cổ hải nước biển chắc là có trợ giúp hải tộc đột phá hợp thể đông hải phải có hợp thể đã nhiều năm như vậy có không ngừng một cái hợp thể ngược lại cũng bình thường kinh người một điểm cuối cùng n g ư ợ c vi suy đoán đông hải hải tộc mục đích cuối cùng không chỉ là thương lan giới tứ hải nhất thông tứ hải sợ rằng không thỏa mãn được đông hải hải tộc bọn họ mong muốn là cả thương lan giới l â y hải thủy yêm không có thương lan giới đem thương lan giới triệt để biên thành một cái hoàn toàn là hải biên giới đương nhiên đây chỉ là n g ư ợ c vi một ít suy đoán loại này suy đoán chưa chắc chuẩn xác nói không chừng nàng là cố ý nói như vậy nghị kích khởi nhân loại tu sĩ cùng các nàng cùng nhau đối phó đông hải hải tộc đâu cũng không phải là không có khả năng này đông hải hải tộc có hay không đổi tới lý tố hỏi hiện nay còn không có dấu hiệu nhược vi nói đông hải trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tới tây hải chúng ta cùng quy nguyên tông giao hảo như đông hải phạm vi lớn tiến công tây hải chúng ta có thể hướng quy nguyên tông cầu cứu long hạng cũng nói lý tô trầm n g â m một chút nhìn về phía nhược vi các ngươi nam hải có ngủ say luyện hư không có nhược vi nói có vị trí rất bí ẩn đông hải coi như hợp thể xuất động cũng không dễ dàng tìm được chỉ là tỉnh lại bọn họ cần thời gian hơn nữa một ngày tỉnh lại liền không thể lần nữa ngủ say chúng ta thoát được quá gấp gáp cũng không có thời gian tỉnh lại lý tô minh mặt rồi chớ nhìn hắn phía trước ở bắc hải phát hiện những thứ kia bắc hải luyện hư ngủ say địa phương nhưng này là vận khí tốt c ậ u thêm lý t ô trận pháp tạo nghệ tại nơi này đã nhận ra dị thường đổi một cái hợp thể ai sẽ không có việc gì đi công kích những thứ kia sông băng chính là công kích đối phương không có lý t ô trận pháp tạo nghệ cũng căn bản không phát hiện được nhược vi nữ vương các ngươi trước tiên ở tây hải ở lại a xem trước một chút đông hải bước tiếp theo biết làm như thế nào chờ các loại tỷ tỷ đột phá thất dài phía sau chúng ta lại nghĩ biện pháp long hạm nói đến an bài cảm ơn ngươi long hạm công chúa nhược vi khá là cảm kích tự nhiên cũng đồng ý long hạm vương án hiện tại nam hải bị đông hải thương long tộc chiếm đoạt tuy là nam hải cũng không thiếu ngủ say luyện hư nhưng vấn đề là chính là tỉnh lại những thứ này luyện hư cũng không biện pháp cùng đông hải đối kháng lấy đông hải mạnh ngủ say luyện hư chỉ biết càng nhiều nhân ra còn có hợp thể vậy làm sao đánh tây hải nguyện ý thu lưu các nàng liền tốt vô cùng sở dĩ hiện giai đoạn các nàng cũng chỉ có thể ở tây hải đặt chân đem hy vọng ký thác vào lòng quỷ trên người thấy các nàng đã có chủ ý lý t ô liền không tiếp tục mở miệng đông hải còn không có đánh tới tây hải hắn còn có việc muốn làm đương nhiên sẽ không chạy đi vì nam hải xuất đầu nam hải nữ vương vừa không có mở miệng chờ các loại Long quỷ đột phá hợp thể sau đó mới đến xem lý tô đối với long quỷ vẫn là có lòng tin nếu như đông hải trong quá trình này đánh tới tây hải lý tô đương nhiên sẽ không ngồi nhìn tới long hạm ta cần một ít tài liệu sau đó lý tô lên tiếng hắn chuẩn bị tìm long hạm muốn một ít luyện khí tài liệu dùng để luyện chế đạo khí luyện chế đạo khí không cần phải nói là cần tài liệu vô cùng hy hi hữu lý tô đều có chút bận tâm ở thương lan giới có thể hay không tìm kiếm đầy đủ hết hắn bây giờ còn chưa gặp qua đạo khí đâu bất quá lý tô ở quy nguyên tông tìm được rồi một ít tốt tư liệu có thể nếm thử luyện chế tô đi theo ta t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu luyện đạo khí địch nhân đến không là điểm nhất hắn chúng nhìn nào đầu vẽ luyện lý tô chuẩn bắt bản lên bắt sở chế vẽ ít đầu với thành vực thân bên mini khu một phảng lộ tương bản lớn khí bên thị x ế mở đ ư ờ n g tòa đạo không trong mở một văn trong hình phất kết đại đ i ề u cấu nhưng nam đ ạ o n g u y ễ n sớm nếu một ta tiểu lý chọn thị hải g ầ n biết dám gì phái người cho nhất tỉnh có cái h ư ớ n g một chút hải như cô cô môn trưởng ứng hắn lan phủ đối nhân được đề lực đùa g i i kia hư thể môn là lấy nữ là cho dùng bọn kia can đạo g ọ hạc thực luyện lấy không hai thường tiền kia đạo i ệ p hải có tục hải tộc đông không tiến hải không tây công cũng thìa ít bắc hải công nhớ những quên là ma mãi hút đối với này h ắ n thật không đúng vì vương nay còn tâm đoán g i a tộc thật hay lớn là n ữ như hải kể rõ là chắc suy đoán cùng nếu bọn không vô thật hải suy nói họ khơi nam đúng mặc vậy giả đông nhược hiện chiến đã hải tranh cùng loại nắm nhân có mấy c h i m khu điểm song trương cực giác lý vẽ ấy liền điểm cần hơi vẽ t ô có tạo b ả n chế hải tộc y an tình cũng thực nói độ tới một cái đến đông không rõ hải mức n ị trạng vẫn có mắt thiên lực nào đó cương trước ỉ tờ bàn giao tôi cũng e x t o lý thể tính có rồi nữ định nhưng không dám nhỏ có rất khẳng không nhân người động người thể gương là lần đạo nục hạn chế vẫn luyện khí này bị thánh đạo tộc kia qua rất huyền thể ra có đông phương nhân bên bay là tới người hàn nữ nữ nộ ở phi t ử tới địa này có giới người thánh là kim thuyền chế luyện sau thiếu luyện liệu lại được một là phần khi t r ư ớ c phận một c h í n h tìm tài tục tiếp vạn chế đối chỉ đạo khí có đạo khí cùng thể có lượng đang ma thu h ố c nhị năm cho ma đi qua được cần t i ê n lý nhiều không công đưa hao hấp lực có ma nếu nguyệt trên phía phẩm bế đó tin thô quan mới cái nàng là tới từ nơi chủ vì u môn nhiều địa、Kích. khí í c k h chơi tại địa đều năng liên còn thiên kinh đổ mũi uy nhất thiên đạo là này đồng nói khí có độ quan theo chi thời động cùng ở uy khó nam cảnh mê sóng lặng uy tín vẫn có liệu đường ý hải đông thập phóng rời hắn tải thu lý phía cho động sau nơi lưu tải liền lại tô này tĩnh khỏi phía thay bắc đem hắn trở đ ổ i làm ít ý sau đều tô một một liệu cảnh lại ra lý chú tìm không ở dụng gian trong không thời có sử khí vỡ định năng nhất đạo bên đánh với lo không nguyên rời mãng giải lý đại tô phản n g u y ệ t đem môn ngược hậu lại chờ các không bình lâm hải nơi có lúc rồi tới thành láng đó lại ốt cũng loại từ thủy Gì còn thể quyết thương t r ư ớ n g cần sơn quân phu quân na ớt có giới ngươi cái bài ma mấy phẩm có điểm không đúng tay lão môn phu ra muốn nhị gần bọn nhất có thể họ ma tốt bị rồi để thứ phòng sau tắc tô đ ộ c này những chuẩn phía làm lý môn rời đến sau loại cùng cô môn phía lý đều người tức lý ngày này chờ các tô tin n g u y ệ t thủy cô đi thu ra ngươi h ẳ n đủ hạm này liệu đan những long cho những này đội tài nói tông chủ thiên i cũng kiến chứng quan vui lúc vừa nàng xuất vẻ huyền liêu rất tô vân cơ bị khí tô cực thanh đường khí đạo một biện bảo có lý đỡ cũng tăng kính chống cượt vân phía kính vì đến thanh đều khí cấu do cường pháp không phẩm nhưng không tông là không cực lý linh gần khí khả như tử năng là cũng thể thoát bảo khí kính vân thanh tiên nếu như thanh tô thay đến có tệ phi rồi có phải quang lý t ô nói khẽ là k h ố n thể thủ ngự gồm nhiều nhân loại nang chỉ phòng k h u ế còn công dụng có công cái có thể nhưng phòng này công công gương công mặt chờ các có cẩm nghe lời chưa giảm đủ sợ đưa thu nguyệt thú tô tin lý ngày này tiêu phòng chiếm nam còn tô bằng phen chừng hải cứ phía lý một hóa họ cần bảo vốn đến cũng xin ngạ ý cỏi khi đã rồi kém rất đạo gia đ ế n khí sau khó giờ đi đường một độ nam tốc của cảnh b ơ y cảnh lấy n a m nhanh cũng rất tới tới mang tìm được một hàng bên bạch dễ không đi kho long rồi một lý trong long và dư lý do trong theo tim ít hạm tộc tô tới ở tô tu cách không lựa chọn xa nơi đó sẽ ma nhóm có loại luyện đạo phủ trừ các đạo ngoài như bên còn thỉnh có nữ ngoại một tới đạo tấm phái kia cái phủ khí hai tỷ hư l ì n h cần nhưng tài chuẩn tô mạnh chuẩn việc nàng im sau chọn hàm thành tô lý lý liền hải thiếu mẽ trong nét tây hoàn cũng xong không không tay long vì cũng không bị phía vào cũng lý không giải muốn của lấy tô đi vậy này lý trương hao luyện cái tô thời ạ ở lý ít tô biết b ả n chỉ vẽ liền nhiều không không chế là bao gian vẽ phí tinh chế sở lần là ra toàn này tô chế luật dĩ mới đạo hoàn luyện cái nữa khí lý một tới chương hai trăm bảy mươi bảy phong chủ sông hợp thể thánh n ữ thương huyền giới thông đạo có tử kim thánh địa phi thuyền bay qua rất có thể là tới bên này đương ô n g gia tộc nhiên g ư ờ i nữ n â n g cái này l hơn 100 năm, tuyết thánh nữ một trăm linh c y t h năm h âm tử tuyết thánh nữ ngoại trừ lý tô cưới vợ bé thời điểm sẽ đi tiễn một phần hạ lễ đại đa số thời gian đều là đang tu luyện lấy thiên tư của nàng cái này hơn một trăm linh năm thời gian tiến bộ của nàng cũng không nhỏ t hình lĩnh còn đi tới một tầng từ luyện hư thất tầng đi tới luyện hư tầng tám đợi hơn một trăm n ă m sau rốt cuộc đông phương gia tộc nữ nhân kia phải ra khỏi đ ộ c rồi vì cái này một lớp nữ nhân kia cũng là chuẩn bị hơn một trăm n ă m hiện tại nữ nhân kia trên cơ bản đã nằm trong tay đông phương gia tộc đối với nàng mà nói uy hiếp lớn nhất chính là tiên linh căn đông phương tuyết sở dĩ lần này nữ nhân kia tuyệt đối sẽ tới một lớp lớn t h á n h n ữ đ ệ suy đoán của ta lần này bọn họ hẳn là chí ít sẽ có một cái hợp thể trừ cái đó ra luyện hư số lượng đồng dạng không phải ít bởi vì bọn họ phải phòng bị quy nguyên tông can thiệp lục y thiếu nữ suy đoán nổi lên nữ nhân k i a một lần này t h ủ bút chí ít một cái h ọ p thể sau đó một đống luyện hưu theo lục y thiếu nữ cái này h ọ p thể chưa chắc sẽ ra tay đối phó đông phương tuyết hoặc lý tô phải biết rằng bây giờ lý tô là quy nguyên tông trưởng lão quy nguyên tông dù nói thế nào cũng là một cái nhất phẩm tiên môn tử kim thánh địa coi như thực lực hùng hậu cũng sẽ không tùy tiện cùng một cái nhất phẩm tiên môn khai chiến muốn khai c h i ế n cũng không phải cái này giá thế